t r ư ơ n g bốn trăm mười hai áng mây c h i nam t r ư ơ n g bốn trăm mười hai áng mây c h i nam vánh oánh không còn sớm rời giường a không ta còn ngủ một hồi c h ắ n g nha đ ầ u kho lúa đã hết địa chủ nhà cũng không có thừa lương thực chán ghét sau hai giờ mã vỏ nắm vương tuyết vánh tay mang theo một cái cặp giá xuống lầu vánh oánh ta trực tiếp đón xe đi sân bay ngươi cũng đừng lái xe đưa ta trong nhà thật tốt ngủ, ngủ. tối hôm qua ngươi cơ hồ không ngủ tội gì mà không để cho ta đưa người a vánh o n h người đưa ta đi sân bay ngươi trở về thời điểm sẽ rất cô độc nơi này tới sân bay cũng không gần qua lại lái xe quá mệt mỏi bây giờ không có cần thiết này tâm ý của ngươi ta đều biết vương tuyết đánh một thanh ô m mã võ tiểu võ không cho quên nhớ ta ta đã đem ngươi khắc vào thực chất bên trong vâng ánh tiểu võ cũng đem ngươi khắc vào trong lòng khắc cốt minh tâm vĩnh viễn không quên đi thật tốt bảo trọng thân thể có r ả n h gọi điện thoại cho ta nếu không thể làm phu thê ta cũng bằng lòng trở thành ngươi hồng nhan trí kỷ ân xe taxi tới mã võ lên xe gặp lại gặp lại mã võ đi vương tuyết đánh ố c mắt tầm vất sư phụ bạch vân sân bay tốt đâu. mã võ mua một t r ư ơ n g tới côn minh khoang hạng nhất buổi trưa mã võ leo lên máy bay trên máy bay tiếp viên hàng không rất xinh đẹp hoan n g h ê n đăng ký mã võ suy nghĩ cái này tiếp viên hàng không chính là bưng trà đổ nước tại sao phải tuyển x i n h đẹp như vậy đâu làm s á t dụ sao loại này sống tùy tiện tìm bác gái cũng có thể làm cái này thuần túy lã n g phí loại mỹ nữ này nên đi hội sở cấp cao phục vụ ở chỗ này bưng trà đổ nước quá lã n g phí phung phí của trời à. khoang hạng nhất đãi nộ không tệ chúng liền bữa ăn cơm nước cũng không tệ lại là cà phê lại là đồ uống mã võ leo ấm ngay lên chuẩn bị nghe một chút âm nhạc đồng nhiên quay đầu nhìn lại nghĩa nó thật xinh đẹp thiếu phụ ba mươi nhiều tuổi dáng vẻ cao bồi liên y váy dài ba vòng rất dấu hiệu hai cái khí cầu đều rất lớn hai cái cái chén chứa không nổi có thể bỏ được ngồi khoang hẳn nhất nói không chừng còn là phú bà cái này khơi gợi lên mã võ hứng thú mã võ nhìn về phía đối phương nào biết nữ tử này cũng nhìn về phía vò. mã võ mã võ mặt mỉm cười khẽ gật đầu nữ tử này đối với mã võ cũng mỉm cười một chút nhiều ít có như vậy điểm ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh cảm giác mã võ ra hỏa này bệnh cũ lại pha vào lại muốn tán tỉnh cô nàng nói đúng ra là muốn tán tỉnh phú bà mở ra màn hình điện thoại di động trực tiếp đưa di động đưa cho người ta ý là bảo nàng đưa vào số điện thoại di động nữ tử này hiểu ý cười một tiếng tiếp cái điện thoại trực tiếp đưa vào ba chữ yêu yêu số không sau đó đem điện thoại trả lại mã võ dựa vào mẹ nó vậy không lên a mã võ giải khai an toàn trực tiếp tới gần mỹ nữ xưng hô i như thế nào xoáy ca ngươi đây cũng quá c ũ đi tại hạ không có kinh nghiệm nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu t ỷ tỷ, liền muốn nhận thức một chút không có ý khác vậy sao ta nhìn ngươi cũng không giống như không có kinh nghiệm hẳn là một cái tình trường tay chuyên nghiệp a mỹ nữ ta đều đất đều bỏ đi liền không đứng đắn nói qua yêu đường nếu không ngươi cũng sẽ không nói ta giả chụp vào vậy sao đi quân minh làm gì đâu đi du lịch nghe nói đ i ể n chỉ nước rất sạch sẽ thuận tiện đi tắm một cái đầu vóc vậy sao châu giang miệng đều tẩy không sạch sẽ ngươi cái này đầu vóc làm việc gì mã vo cười nói hội cao cấp chỗ nửa đêm ngưu lang p h ú c thiếu phụ này cười đến rất vui vẻ nói rằng dáng dấp phong n h ạ khí có như vậy chút giống ngươi không phải là muốn ở trên máy bay kéo chuyện làm ăn a nha nói như vậy mỹ nữ thường xuyên đi vào xem hội sở ngay cả ta kéo chuyện làm ăn người cũng nhìn ra phi ta mới không đi xoáy ca đi qua vân nam sao không có đây là thứ nhất lần mỹ nữ nếu là không để ý cho ta làm hướng dẫn du lịch thế nào ta không nhất định có thời gian nha không sao cả nếu là thực sự không không ta cũng không thể miễn cưỡng đúng lúc này một g ã tiếp viên hàng không đến đây tiên sinh mời về tới chỗ ngồi đeo lên dây an toàn phía trước có t ầ n g mây có thể sẽ s ó c này Tốt. mã võ đành phải ngồi xuống đeo lên dây an toàn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hơn ba giờ chiều máy bay đến quân minh mã võ đứng dậy mỹ nữ ngươi tại côn minh làm sao la sư loan nghe nói qua sao thật đúng là chưa nghe nói qua chỉ nghe qua bút đ mỹ nữ nói la sư loan là vân nam lớn nhất bán buôn thị trường có thời gian có thể đi nhìn xem tạ ơn hai người máy bay hạ cánh xoáy ca có người tới đón ngươi sao không có ta là thứ nhất lần đến vân nam là đến du lịch không có bằng hưu ở chỗ này vậy chúng ta cùng một chỗ đón xe đi nội thành a được a ra sân bay hàng đứng lâu hai người lên một chiếc xe taxi mỹ nữ ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu ta gọi nghiêm linh ngươi đây ta gọi mã võ ngươi gọi ta tiểu võ ca tốt phấp xoáy ca ta lớn hơn ngươi có được hay không ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta vậy sao nhìn không ra nha nghiêm tỷ n g ư ơ i côn minh người sao tại quảng châu là đi công tác sao ta làm mông tự làm phục sức chuyện làm ăn nhà máy tại quảng châu côn minh có bán buôn cửa hàng cách một đoạn thời gian đến trong tiệm nhìn một chút a ta đ ố i vân nam không quen nhưng ta nhìn trên bản đồ qua rất nhiều nơi đúng không ta đề nghị ngươi đi mông tự nhìn xem đi nếm thử nơi đó qua cầu bướm ạ o vậy sao có cơ hội ta nhất định đi bãi phòng tiểu võ ngươi là làm việc gì cũng đừng lại nói cái gì n h ư u lang hh ắ c ắ c ngươi thấy ta giống làm cái gì ngươi cái này một thân trang phục tối thiểu mười mấy vạn nghĩ đến ngươi là phú nhị đại a mã vo cười nói ta không phải phú nhị đại bất quá ta nhi t ử khẳng định là phú nhị đại tính toán ngươi không muốn nói coi như xong không có không muốn nói ta hiện tại thất nghiệp cho nên mới vân nam giải sầu một chút a tiểu vó ta đi la sư đoan ngươi đi đâu mã vo nói sư phụ đi trước la sư đoan sau đó giúp ta tại nội thành tìm một nhà khách sạn năm sao nghiêm tỷ ta đưa ngươi tới mục đích ngươi trực tiếp xuống xe là được rồi tiền xe ta tới cấp cho vậy c á m ơn ngươi không cần k h á c h khí chỉ chốc lát tới la sư loan cái nào đó cư xá tiểu võ đây là danh thiếp của ta nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta tạ ơn gặp lại nghiêm v i n h xuống xe đi mã võ lắc đầu xe đi mấy trăm mét vượt qua danh thiếp xem xét nghiêm v i n h nào đó trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng quản lý mã võ thuận thế đem danh thiếp ném tới ngoài xe thật đúng là coi là lão tử thiếu nữ nhân a nho nhỏ trang phục công ty phó tổng quản lý còn không có lao tử có tiền đâu quốc c i rắm với ta mà nói không phải ước vạn phú bà lao tử một chút hứng thú đều không có sư phụ côn minh có cái gì tốt xem trọng chơi địa phương xoái ca vậy thì có nhiều lắm ngươi là đến du lịch ta đúng vậy ta đề nghị ngươi đi thúy hồ công viên quan độ cổ trấn b i ể n canh công viên nhìn xem chương bốn trăm mười ba ý chí sắt đá chương bốn trăm mười ba ý chí sắt đá mã võ nói nghe nói đ i ể n trì rất nổi danh ta muốn đi điển đ i t r ỉ nhìn một chút xoái ca b i ể n canh công viên ngay tại đ i ể n trì bên cạnh a đúng không xoái ca vậy ngươi bây giờ muốn đi biện canh công viên sao hiện tại không đi n g ư ơ i bây giờ đưa ta đi khách sạn a đi máy bay có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút Tốt. chỉ chốc lát lái xe đem mã võ đưa đến một nhà khách sạn năm sao mã võ đưa cho lái xe hai tấm hồng ra ra. không cần tìm t a ơn xoáy ca tiến vào khách sạn nhanh chóng làm vào ở đi vào phòng ai áng mây c h i nam cuối cùng đã tới điện thoại di động văng lên phương hiệu phượng đánh tới uy tiểu võ điện thoại di động của n g ư ơ i thế nào luôn đánh không tiến vào ta vừa rồi tại trên máy bay điện thoại là chế độ máy bay quên mở ra a người thật đi vân nam đúng vậy vừa xuống phi cơ không lâu thế nào không có gì hài tử có chút ho khan ta còn tưởng rằng ngươi không đi đâu c h ẳ n g nghiêm trọng không còn tốt hài tử ho khan vậy ngươi dẫn hắn đi bệnh viện a hừ hiện tại ngươi gấp ngươi gấp vậy ngươi đến mang hài tử nhà c h ẳ n g thì ngươi cái này không tranh c á i sao phát sốt không có nghiêm trọng không còn tốt ta đã tại bệnh viện thật xin lỗi ta cái này cha bật làm cái gì đều không còn được tính toán đã ngươi đã vân nam vậy ngươi liền hào hào chơi a không cần phải để ý đến chuyện trong nhà ta treo chơi một chút thì a gì có đây không tại a thế nào tỷ tiểu võ đang chết bảo bà bệnh ta đều không ở bên người tiểu võ tính toán có ngươi phần này tự trách ta liền thỏa mãn thật tốt chơi ngươi a ta tắt điện thoại tốt tốt tốt chuyến đến một hồi điện thoại âm thanh bận mã võ rất cảm thấy bất đắc dĩ ai cho dù chính mình tại, lại có thể lại l có à một được đâu. cái chính Hai gì mình tử m ngày đều không mang qua nghỉ ngơi một hồi mã võ liền rời đi khách sạn tiến về nội thành dung loạn đi tại côn minh trên đường cái dường như cũng không có ý tứ gì khắp nơi là xi、si、măng cốt thép cao、Úc. cùng thâm quyến cũng không khác biệt gì một người tại thành thị xa lạ càng nhiều hơn chính là cảm giác cô độc đi vào một nhà quán cơm nhỏ lung tung điểm vài món thức ăn sau khi ăn cơm xong chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi điện thoại di động văng lên vương quý đánh tới uy quý tử lao mã ở chỗ nào ta hiện tại quân minh hh ắ c ắ c lao mã ta biết ngươi tại quân minh tại quân minh làm sao trắng ngươi hỏi cái này a tin h tưởng làm gì lao mã bảy giờ rưỡi phát cáo chạm xe đó ta ta đã nhanh đến quốc tính cái gì ngươi mẹ hắn đến q u n minh hh ta ngồi xe lửa tới người h nhanh n i ờ n g lại mua vé bổ sung. Ngươi mẹ hắn thật là một cái nhân tài lão mã con mẹ nó chứ cũng phiền muộn a ngoại trừ đánh bài ở nhà chuyện gì đều không làm tiểu thương nói ta không có lòng cầu tiến còn cùng ta cãi nhau ngươi nói cái này tháng riêng ở nhà không đánh bài có thể làm gì đâu n g ư ơ i đến vân nam giải sầu một chút ta cũng nhàm chán dứt khoát tới cùng ngươi nói không chừng còn có thể gặp phải d i ễ m mộ tiểu tử ngươi liền nghĩ việc này ta cho ngươi phát khách sạn địa chỉ ngươi chờ chút tới chính mình đi nhờ xe tới à ta đối lửa nhà ga cũng không quen ngươi cũng không phải cái gì cô ra mới ta lười đi t ế c ngươi cũng được đi chờ ngươi tới lại nói cúp điện thoại mã võ cũng bó tay rồi tiểu tử này còn dính bên trên chính mình bất quá có cái anh em hầu ở nơi này chơi cũng rất tốt tối thiểu có lời nói đốt một điếu khói mã võ trở về khách sạn nằm ở trên giường đi ngủ tối hôm qua nhường vương tuyết thoánh dậy vò cũng không ngủ ngon Cước người hơn 8 giờ, điện thoại điện văng lên. Mã, ta tới quán giờ, tới ta Lão mã, r ợ u đâu một tầng đầu? khấu, ở đây đi. điện sân một mã, cầm tầng thoại lên ngươi gian phòng n gọi Lão ư cho h n sân, khấu, nhường sân khấu thay ta nhấn nút thang máy, nếu không ta không g khấu thay thể ta ta máy, đ lên, thang máy muốn ngươi quét thẻ. máy chờ một chút mấy phút sau vương quý đi lên trong tay mang theo một cái túi sách ta nói ngươi tiểu tử có thể nha thật đúng là tới h ắ c h ắ c điện nữ đa tỉnh ta cũng tới nhìn xem ta cũng là thứ nhất lần đến vân nam mã vò nói còn không có ăn cơm chiều a tại trên xe lửa ăn chút gì cũng là không đói bụng mã võ nói đem bao thả gian phòng a chúng ta đi bên ngoài uống hai chén đi vương quý nói cái này vân nam thời tiết so nhà chúng ta hương ấm áp xuyên hai kiện áo là đủ rồi ta còn mang theo áo l ô n g tới thật mẹ hắn là đồ nhà quê côn minh danh s ư n g xuân thành không có chúng ta tương nam l ệ n h đi thôi chờ một chút lão mã ngươi đi xuống trước ta đi nhà vệ sinh a hai người tới bên ngoài quán rượu tìm bản địa t i ệ m cơm điểm vài món thức ăn phục vụ viên để cử bản địa ngọc lâm tuyển bạch cứu đến đi một cái quý tử ngươi đến vân nam cha ngươi cùng tiểu thường bọn hắn biết sao biết ta cùng bọn hắn nói mã vo cười nói tiểu thường thật là một cái cô nương tốt ngươi làm cái gì nàng đều ủng hộ ngươi ngươi mẹ hắn còn chọn ba lời bốn l ã o mã tiểu thường là cô nương tốt kia vương diễm đâu vậy nhưng càng là hiền thê lương mẫu ngươi không phải cũng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ sao ta cùng ngươi không giống ta là m u ố n ăn bám vương diễm tuy tốt có thể nàng không có tiền a cho nên đành phải hủy khuất nàng nàng bây giờ cùng ta ta đối nàng cũng rất tốt lao mã ta thật phụ ngươi triệu t h biết vương diễm tồn tại sao có lẽ biết có lẽ không biết rõ ta là lợn chết không sợ bỏng nước sôi quan tâm nàng đâu thực sự không được cùng lắm thì chia tay thôi ai ước vạn phú bà ngươi liền làm hai cái hơn nữa từng cái đối ngươi khăng khăng một mực quá mẹ hắn lợi hại quý tử nhiều nữ nhân cũng không phải gì đó c h u y ơ n tốt phiền não cũng nhiều nhà mấy người này trứng gà bên trên thiêu vũ một cái cũng không thể dâm phá kỳ thật ta cũng thật mệt mỏi muốn chia tay đi lại hạ không được n h ấ n tâm tục nữ nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được có thể ta lại muốn đều chiếm được cho nên ta cũng là tự tìm phiền não ta phát hiện ta người này tâm không rất cứng chỉ cần nữ nhân kia cùng ta có chút liên lụy lúc chia tay ta đều cảm giác đau lòng ngươi nói kỳ quái không biết rõ là chơi đùa có thể mẹ hắn cũng động tâm l ã o mã mềm lòng không phải chuyện xấu nữ nhân cũng không nốc nàng có thể cảm giác được tâm tư ngươi mềm nàng liền sẽ càng ưa thích ngươi ai mẹ hắn ưa thích người có tâm địa sắt đá ngươi nếu là ý chí sắt đá ta cũng không dám cùng ngươi làm huynh đệ ai có lẽ ngươi nói đúng a đến đi một cái l ã o mã cái này vân nam đồ ăn thế nào hương vị cùng chúng ta tương nam cũng kém không nhiều nha nói nhảm vân quý xuyên cũng là ăn quả ớt ăn quả ớt địa phương khẩu vị đều cơ bản giống nhau bất quá vân nam nổi tiếng nhất là ấ m không biết rõ mùa này có hay không chúng ta ngày mai đi tìm một chút cũng nếm thử tươi、đến. u ố n rượu chương bốn trăm m ư ơ i bốn là nên chặt giới mất chương bốn trăm m ư ơ i bốn là nên chặt giới mất l ã o mã đàm luận điểm chính sự à cái này cư xá đến cùng lúc nào thời điểm gầy dựng ra trận nha mã võ nói hiện tại cư xá ngay tại trang trí còn có sanh hóa một chút tường ngoài công tác không làm tốt rất nhanh à ta đã để cho người ta đang thúc giục gấp rút chờ thêm song tiết liền thông báo tuyển dụng nhân viên cho dù chiêu sớm một chút cùng lắm thì lãng phí một hai tháng tiền lương thôi ta cùng văn tổng nói một chút vì tăng lên quản lý trình độ cũng vì thuận tiện nhân viên quản lý công trước cho nhân viên cung cấp dừng chân nói cách khác trước thuê phòng cho nhân viên làm ký túc xá chúng ta đánh giá một chút cư xá dù sao cũng là mới mở nghiệp người không thể quá ít chúng ta đại khái chiêu hai mươi tới hai mươi năm bảo a n tám tới mười tên nhân viên quét dọn một đến hai danh thủy khoa đ i ệ n tông mặt khác chính là phòng làm việc nhân viên công tác bao quát thu phí à, t à i vụ à, xuất nạp chờ một chút tóm lại tận lực đem nhân viên không chế tại bốn mươi trong vòng đợi đến chúng ta đều quen thuộc nghiệp vụ có lẽ không cần nhiều người như vậy có ba mươi hẳn là là đủ rồi vương quý gật đầu la mã kia cho nhân viên mở nhiều ít tiền lương nhất là bảo ăn cùng nhân viên quét dọn ta là nghĩ như vậy có thể văn tổng không có bằng lòng ý tứ của ta đó là dựa theo mỗi thứ sáu thiên mỗi ngày tám giờ s n g nghỉ chế lương t ạ m g ba nghìn toàn cần t h ư ờ n g hai trăm bao quát năm hiểm một kim quốc gia pháp định phúc lợi đều cho hắn mua lấy l ã o mã ngươi là làm cơ quan từ thiện a hiện tại thâm quyến nơi này nào có vật nghiệp lương tặng ạ ba bảo an trả hết tám giờ s n g nghỉ ngươi làm là công vụ viên a ta điều tra thâm quyến pháp định thấp nhất tiền lương là một hai trăm n h i ề u khối tiền nếu như ngươi cung cấp s n g nghỉ mỗi ngày bên trên tám giờ ban ba mua năm hiểm một kim chính là lương tặng một ba trăm khối tiền đều tùy tiện, có thể chiêu đạt được đến tiền chiêu chiêu tùy tiện thể ta biết, có thể như thế chút ta thể này Cái cái ăn. như lương cũng chiêu không đến cái gì giá giáng, chúng ta không thể như có có khắc. thế hạ bảo giá gì quý tử văn tổng là nghĩ tới chúng ta chính mình không khai mời nhân viên trực tiếp đi lao động công ty tìm cùng lao động công ty ký hợp đồng nhưng là bị ta bắt bỏ làm công cũng không dễ dàng lao động điều động công ty chính là hấp huyết quỷ ta không hy vọng bị bọn hắn tranh tranh lệch giá mặc dù tìm lao động công ty sẽ mất đi rất nhiều chuyện nhưng ta còn là cảm thấy không ổn chúng ta quản là cư xá không phải nhà máy chúng ta là phục vụ tính chất người muốn chỉ có ngần ấy tiền lương vương quý gật đầu điểm này ta cũng đồng ý không cần thiết tìm lao động công ty trực tiếp đi thông báo tuyển dụng thị trường thông báo tuyển dụng nhân viên là được rồi chỉ cần đãi ngộ tốt đúng giờ cấp cho tiền lương không sợ chiêu không đến người lao mã bất quá ngươi nói ba nghìn khối tiền lương tạm Cái kia chính có kia ngươi không bựa, như là làm bữa, không có làm vương ậ vậy y pháp. Quý tử, n g i ó i nhiều phát ít t n ư ơ đối đầu đến bố tiên hôi kia phù hợp, ta đầu tiên đến tuyên bố một chút, chúng không nhà ta tuyên một ta tuyệt một máu Vương máy bộ. làm mồ hôi và máu nhà máy kia một bộ. Vương quý nói rằng lão mã ngươi cung cấp năm hiểm một kim như vậy cũng tốt qua rất nhiều công ty nhất là công quỹ rất nhiều xí nghiệp tư nhân là không thể nào mua ngươi chưa từng vào nhà máy chỉ sợ liền năm hiểm một kim cụ thể là cái gì ngươi cũng không biết rõ hh ắ c ắ c nói một chút thôi vương quý nói năm hiểm một kim bao quát dưỡng lao bảo hiểm chữa bệnh bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm hai nạn lao động bảo hiểm sinh dục bảo hiểm cùng nhà ở công quỹ tiểu tử ngươi mở miệng chính là năm hiểm mở kim số tiền kia cũng không ít ta nhất là dưỡng lao bảo hiểm cùng nhà ở công quỹ cái này thuần túy là đưa tiền năm hiểm là phát định nhất định phải mua nhưng công quỹ nhưng thật ra là không có cưỡng chế yêu cầu bình thường cũng là từ xí nghiệp cùng cá nhân cộng đồng giao nạp dưới đ ạ i đa số tình huống là đối n ử a mở ngươi coi như không cho nhân viên mua nhân viên cũng không có biện pháp vậy sao ta còn thực sự không rõ lắm đâu l ã o mã ngươi muốn đối với công nhân viên tốt một chút ta có thể hiểu được nhưng dù sao cũng là mở công ty không phải làm từ thiện nếu để cho ta tới như vậy lương tạm mở hai nghìn khối tại o song à ngày n cần thưởng tuần nghỉ, nữa thêm hiểm giờ, mỗi mỗi mua thêm nữa 5 hiểm 1 kim, l thêm một chút tốt tư thông tuyển ta thường thể đạt Tại pháp định nghỉ hơn nhân nghiệp. nhân đánh bình sinh chiều viên, viên dám ngộ ngộ cực, có được. đáy đáy báo đã đi đều ngày liền này, này Lấy lễ, sĩ dụ quảng đông làm công có mấy cái chân chính được hưởng song nghỉ cái nào làm công không phải dựa vào tăng ca đến chịu thu nhập có chút mồ hôi và máu nhà máy càng là mỗi lúc trời tối tăng ca tới m ộ ư ơ i hai điểm song nghỉ kia càng là không tồn tại la mã nếu như ngươi muốn cho nhân viên tính tích cực lại cao hơn một chút tiền lương không cần tăng thêm có thể tại tiền thưởng bên trên hơi hơi thêm một chút thì như toàn cần thưởng ưu tú nhân viên thưởng chờ một chút quá n i ê n quá tiết cho nhân viên phát một chút phúc lợi dạng này càng thêm có thể gia tăng nhân viên tính tích cực cùng lòng cảm b i ế n mã v õ nhẹ gật đầu ân ngươi đề nghị này không tệ đến lúc đó lại cùng văn tổng thương lượng một chút công ty từ văn tổng nhậm tổng quản lý ngươi mặc cho bảo an quản lý ngươi muốn hiệp trợ tốt nàng nhiều cùng người ta học một ít học một chút quản lý kinh nghiệm chúng ta không có khả năng chỉ làm một cái cư xá chờ chúng ta đều biết vẫn là phải quản nhiều mấy cái cư xá đi đến uống rượu uống lao mã chúng ta ngày mai đi nơi nào chơi a ngày mai đi điện chỉ đi kia nhìn xem ngày mai lại đi đại lý côn minh tới đại lý còn có hơn mấy trăm cây số đâu còn muốn đổi máy bay Đi. mã võ khách sạn có r ử a chân sao ta đây cũng không có chú ý hẳn là có a tiểu tử ngươi lại muốn r ử a chân ngồi lâu như vậy xe lửa muốn nối lỏng gân cốt theo mà tẩy chân được thôi cơm nước xong xuôi liền đi khách sạn hẳn là có nhà tắm hơi trung tâm ân Đi, không uống uống say xoa bóp có cái cái dám ý tứ đừng cho làm p h ư ớ ra d sau khi cơm nước xong hai người trở về khách sạn chui vào nhà tắm hơi trung tâm nhà tắm hơi trung tâm trang trí rất xa hoa hai người phân biệt tiến vào một cái gian phòng mã võ thành thành thật thật hưởng thụ xoa b ó p vân nam tiểu tỷ tỷ kỹ thuật rất tốt tấn cũng tương đối đúng chỗ chỉ có điều dáng dấp cũng không quá xinh đẹp mã võ không có gì hứng thú liên vậy đều chẳng muốn đi vậy mã võ không có gì tâm tư bất chi bất giác ngủ thiếp đi đã đến giờ t r u n g vang t r u n g dừng ý khó bình có thể mã võ lại không có thêm t r u n g phụ yêu thương mã võ ra phòng ngồi đại sành trên ghế xa lon đợi đại khái hơn nửa giờ vương quý cũng hiện ra mã võ tính tiền 1.476 khối. mã võ sợ n g â y người thầy chân muốn nhiều tiền như vậy sao lúc nào thời điểm vân nam tiêu phí cao như vậy cho dù là khách sạn năm sao cũng không như thế không hợp thói thường a mỹ nữ ngươi có phải hay không sai lầm nào có m ắ t như vậy tiên sinh r ử a chân chỉ có 138 m ộ t vị vị tiên sinh này mặt khác tiêu phí 1.200. dựa vào vương quý trên mặt xấu hổ nói ta tới trả tiền mã võ l ư a hắn một cái quét thẻ trả tiền quý tử ngươi trong đúng quần món đồ kia có phải hay không nên chặt rơi mất chương bốn trăm mười lăm g â y chương bốn trăm mười lăm g â y vương quý móc méo m i ệ n g l á o mã ta đều một tháng không có c h ạ m qua nữ nhân từ năm trước năm trước bắt đầu con mẹ nó c h ứ một mực thủ thiết mã vo nói tiểu thường không cho ngươi đụng sao c h ạ m qua c ọ n g lông ở tại trong nhà người ta cũng không tiện làm loại chuyện đó về tương năm sau ta mỗi sáng sớm hơn ba giờ liền lên đi thị trường bán cá b ậ n bị muốn chết tăng thêm lại có hải t ử não không tâm tình làm đợi đến qua tết tiểu t h ư ờ n g thân t h í c h tới làm không được nữa ta nào giống ngươi nha cái này làm không được đổi một cái là được rồi ngược lại ngươi không thiếu nữ nhân người cái này gọi hán tử no không biết hán tử nói cơ vừa rồi kia kỹ sư phục vụ cũng rất tốt tướng mạo cũng không được nói không thể so với hoàn thức phục vụ kém bao nhiêu chính là mẹ hắn có chút quý mã võ lắc đầu quý tử n g ư ơ i mẹ hắn so ta còn sắc cái này thức ăn nhanh ăn có ý gì nha đi đứng đấy nói hoa không đau eo để ngươi n g ẹ n mấy tháng nhìn xem heo mẹ đều thi đấu điều k h y ề n mã võ nói lao tử năm đó ở ngục g i a m ngồi bốn năm đi ra cũng không ngươi như thế đói k h á c l ã o mã tại ngục g i a m có phải hay không toàn bộ nhờ ngũ cô n ơ n tục n ữ nói nửa đêm không người tay làm thê việc này không cùng người ngoài sách đi ngươi lại ra hai người về đến phòng quý tử lại đi gian phòng cái này một cái giường thế nào ngủ a lão mã làm gì đâu cái giường này đều rộng hai mét còn chưa đủ ngủ hai người sao hai ta trước kia thật là trên dưới trải mã vò nói đại lao ra ngủ ở cùng một chỗ như cái gì lời nói lão tử không phải chơi gay lại đi gian phòng a ta lúc trước không biết rõ ngươi sẽ đến nếu không ta liền mở xong giường phòng lão mã cái này khách sạn năm sao mở gian phòng ít nhất năm sáu trăm cái này không lãng phí sao thiền ta ra không cần ngươi ra ta biết ngươi có tiền có thể đây cũng là lãng phí năm trăm khối tiền ta có thể cho nữ nhi mua hai thùng nhập khẩu s ữ a bột mẹ nó con mẹ nó ngươi chơi gái một lần bỏ ra một nghìn hai trăm không đau lòng cái này mẹ hắn mở phòng mấy trăm khối tiền ngươi lại tính toán chi l y la mã chơi một lần đây là vừa cần lại đi mướn phòng thuần túy là lãng phí không có ngươi như thế s o phát ngươi giường ngủ a ta ngủ ghế s o f a được ngồi lâu như vậy xe lửa ta nằm trên mặt đất đều có thể ngủ thiếp đi mã võ bó tay rồi đi ngủ ghế s a lon của ngươi đem gối đầu cùng chăn mềm cầm tới ta tắm rửa đi a vương quý đem điều hòa không khí mở nóng lên một chút đổ vào trên ghế xa lon không có mấy phút liền n y mã võ tắm rửa xong đi ra vương quý g i a hỏa này thế mà ngủ thiết đi có lẽ vừa rồi bạo phát một lần lại ngồi lâu như vậy xe lửa xem ra người này là thật mệnh muốn chết rồi mã võ có chút nhận d ư ờ n g lạ lâm khách sạn một chút ngủ không được dứt khoát chơi lên điện thoại trước cho phương h i ể u phượng gọi điện thoại uy phương tị bảo bảo thế nào hừ hiện tại biết quan tâm nói nhảm hài tử của ta ta có thể không quan tâm sao xem ra vẫn là hài tử thân à, lào bà không quan trọng ta ngã bệnh ngươi sao không gọi điện thoại cho ta trắng ta không có đánh sao ngươi cái này không tranh cãi sao yên tâm đi mở chút thuốc không có vấn đề gì lớn bảo bảo đã ngủ rồi a vậy là tốt rồi vất vả ngươi hừ là vất vả mẹ ta không phải vất vả ta mã vó nói đều muốn tạng tiểu v õ ngươi ban đêm không có đi bên ngoài chơi sao ở bên ngoài ăn cơm trở về không có đi nơi nào ngày mai dự định đi điển chỉ nhìn một chút hừ đi du lịch cũng không mang tới ta có phải hay không lại mang theo cái nào dã nữ nhân phương tỷ ngươi tưởng tượng ủng hộ phong phú nha ta hiện tại đối với nữ nhân không có hứng thú phiền nào đã đủ nhiều hừ ai mà tin đâu tin hay không đều là như thế tiểu vó ta cảnh cáo ngươi ngươi ở bên ngoài làm bừa cẩn thận như bệnh ngươi không có mặc vũ ý thói quen bị bệnh có thể tuyệt đối đ ừ n g hại ta trắng đại tỷ ngươi liền không thể rủa ta điểm được không ta có háo s ắ c như vậy sao ta hiện tại chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú đối những nữ nhân khác đều không có hứng thú ta nhổ vào ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao ngươi không tin ta cũng không biện pháp s á c thực như thế a đi không hàn huyên với ngươi ta tắm rửa đi ân đi ngủ sớm một chút cúc điện thoại mã võ đang lục ở qr có một đầu tin tức l i u san gửi tới tiểu võ ca ta nhớ ngươi lắm n g ư ơ i bây giờ ở chỗ nào mã võ lập tức hồi phục san nhi ta cũng nhớ ngươi ta hiện tại vân nam không bao lâu lưu san hồi âm hơi thở tiểu võ ca ngươi online à? ân vừa tắm rửa xong nằm ở trên giường chơi điện thoại san nhi ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì đâu không làm gì trong tiệm không có gì chuyện làm ăn ta cũng ở nhà chơi nhìn xem sách a san nhi ngươi muốn nhàm chán nếu không cũng tới vân nam ta ở đây gợi ngươi a xa như vậy ta còn là không đi à ba ba mụ mụ không yên lòng qua mấy ngày ta muốn đi đại học thành chờ sau này có cơ hội ta lại cùng đi với n g ư ơ i a tốt a ta tôn trọng ý kiến của ngươi tiểu võ ca ở bên ngoài du lịch có phải hay không có rất nhiều xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ trắng ngươi phải sợ ta tìm tiểu t ỷ t ỷ vậy ngươi đi theo t a nhà chán ghét san nhi tiểu võ ca sẽ không làm loạn ngươi yên tâm đi ca trở lấy đi cùng với ngươi một ngày ân tiểu võ ca ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm trở về ta còn không biết đâu dù sao cũng phải chơi mấy ngày a a ngày thứ hai sáng sớm bên trên mã vo tỉnh lại bỗng nhiên phát hiện vương quý ngủ ở trên giường mình quý tử lên ngươi thế nào ngủ trên giường tới l ã o mã ghế s o f a quá hẹp c h u y ể n thân đều sẽ đến rơi xuống cái giường này rộng như vậy một mình ngươi ngủ quá lãng phí mẹ nó hai cái đại nam nhân ngủ trên một cái giường đây coi là chuyện gì xảy ra l ã o mã ngươi yên tâm ta đối chơi gay không có hứng thú đi đại gia ngươi mau dậy đi mẹ nó tiểu tử ngươi đi ngủ liền tắm đều không t h ấ y hắc hắc đêm qua s á c thực buồn ngủ quá ngã xuống liền ngủ mất ta bây giờ đang tắm đi mẹ nó tiểu tử này không phải là g a y a nửa giờ sau rửa mặt hoàn tất lao mã đi đi đ n trì nghề này lý còn mang sao tối nay ở cái nào mã vò nói ta liền một ngụm cặp da nhỏ cũng không nhiều ngươi liền một cái ba lô vẫn là mang lên à, tối nay không được cái quán rượu này l ã o mã muốn ta nói chúng ta hôm nay ban ngày đi điển chỉ nhìn xem ban đêm không được quán rượu trực tiếp đi chạm xe lửa mua hai tấm tới lệ giang phiếu dừng nằm ta tra xét một chút theo côn minh tới lệ giang cũng mua tám chín tiếng chúng ta ban đêm ngồi xe lửa vừa vặn buổi sáng ngày mai tới dạng này cũng không chậm trễ thời gian còn mất đi một khoản phí ăn ở nếu là đi máy bay lời nói vậy chỉ có thể ngày mai đi buổi chiều khẳng định không kịp cái này đi máy bay còn muốn sớm một cái đi sân bay so xe lửa phiền t h á i hơn mã võ nói vẽ xe lửa mua được sao lão mã ngươi chết đầu hoa gà mua trước tới lệ giang nếu như mua không được lệ giang phiếu tìm hoàng ngưu tùy tiện làm tấm v ẽ chỉ cần hướng lệ giang phương hướng đi là được rồi tới trước đứng trên đ à i lại đến xe mua v ẽ bổ sung mẹ nó lữ du giống chạy nạn như thế không thoải mái được thôi chúng ta xuống lầu ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong đi đ i ể n chỉ nhìn xem ân chương bốn trăm mười sáu mười tám quái chương bốn trăm mười sáu mười tám quái hai người xuống lầu đi vào khách sạn phong an buổi sáng tiệc vệ rất phong phú thậm chí từng có cầu bấm gạo lão mã, đều nói vân nam mười t h ằ n g quái lấy xuống mũ dơm làm nắp nồi ba cái con mỗi một bản đồ ăn con con nít yêu đương châu chấu có thể làm ra thịt rượu cái này bữa sáng là phong phú có thể thế nào cùng chúng ta vậy cũng không sai biệt l ắ m a không có gì đặc sắc quý tử ngươi cho rằng vẫn là trước kia a hiện tại thành phố lớn chỗ kia đều không khác mấy đã ăn xong sao ân đã no đầy đủ vậy chúng ta đi thôi l ã o mã ngươi đi sân khấu t r ả phòng ta đi trên lầu cầm hành lý ân nhớ kỹ đem sạc tin cầm lên a không lâu trà phong sau hai người tại cửa tiểu điểm c h i ê u một chiếc xe taxi thẳng đến đến chi biển c a n h công viên sư phụ nghe nói đến chi có h ả i Âu, mùa này hẳn là rất nhiều a x o á y c a nhìn h ả i Âu mùa này đến chính là đúng rồi đến từ sai bờ gì à hồng truy Âu chọn đến chi xem như bọn c h ú n g quá đông cho nên lúc này h ả i Âu thì rất nhiều tiếp qua mấy tháng chính là bay hướng phương bắc n h ữ n g này chim di trú, hàng năm tới một lần a nửa giờ sau hai người tới biển cứng rắn công viên dựa vào thật sự là phong cảnh tù l ạ nha la mã cái này đến chi cung biển cả cũng không xế xích gì nhiều quý tử tại cổ đại vân nam người đem điền trì chính là xương là biển hai người dạo bước tại điền trì thập lý trường đê hai bên bờ cây xanh dơ mát m ngàn năm cây dường như ghi chép điền trì b i ệ n thiên có lẽ là tết xuân nguyên nhân lúc này du khách vẫn là rất nhiều hai người tại biển cứng rắn công viên chơi tới bảo phong vùng đất ngập nước công viên vương quý mua được hai bao chim ăn bắt đầu ném uy hải âu mã võ cũng coi là mở rộng tầm mắt những n à y hải âu căn bản cũng không sợ người loại bay thẳng tới trên bờ vai bay đến trên tay đồ ăn nhìn xem bên n ô n g vô ngần điền trì tâm tình đều tốc nhiều mã võ cũng bắt đầu uy hải âu vương q u ý cầm điện thoại một trận lọt đập hai người vui vẻ như cái hải tử một mực chơi đến xế chiều mới tìm một nhà nơi đó đặt s ắ p tiệm cơm ăn cơm l ã o mã nơi này coi như không tệ thích hợp trường kỳ định cư chờ ta có tiền tới đây dưỡng lão chờ ngươi già rồi nói sau buổi chiều còn đi cái nào sao l ã o mã vân nam cảnh điểm quá nhiều nhưng ta muốn đi nhất vẫn là đại lý nếu không chúng ta đi chạm xe lửa a côn minh nội thành cũng không cần đi thành phố lớn đều không khác mấy khắp nơi là nhà cao tầng không có gì đáng xem trực tiếp đi đại lý a đi xem một chút ngọc lòng tuyết sơn nhìn xem nhĩ hải được thôi hiện tại nhanh hai điểm lại n g hh ỉ hai không chậm trễ mẹ nó người lên qua thật là tiêu phí một nghìn hai trăm linh cái này mẹ hắn so đông hoàn còn đắt hơn chẳng lẽ không phải vân nam mọi tử la cái rắm mọi tử kia là quý châu khách sạn năm sao đi đắt một chút là rất bình thường bất quá phục vụ vẫn tương đối đúng chỗ còn hiểu được băng hỏa lưỡng trọng tiên làm không tốt cũng là tại đông hoàn học mã vo m u ố n cười n g ư ơ i mẹ nó chạy đến vân nam đến chính là vì cái này miệng hắc hắc cái này gọi khổ nhàn kết hợp tiện thể lấy thả bưng l ỏ n g l ã o mã đừng mẹ h ắ n giả vờ đừng đắn chẳng lẽ ngươi không thích bị thổi đi ngươi lại ra ngươi có ác tâm hay không a ha ha ha, ha. l ã o mã hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì cái này phương tổng triệu tỷ đều là ước vạn phú bà hai người bọn họ kỹ thuật hay tốt lan mẹ nó không có cách nào tìm lời nói l ã o mã anh em số khổ nha đừng nói là ước vạn phú bà liền trăm vạn phú bà ta đều không có chơi qua cái này ước vạn phú bà cảm giác cùng người làm công có phải hay không không giống trắng mẹ nó quý tử n g ư ơ i mẹ hắn thích hợp nhất làm thái giám nếu là tại cổ đại đem ngươi tuyển tiến cung tiến h sạch lại đi làm thái giám là thích hợp nhất ngươi tuyệt đối có thể làm đại tổn g quản đi lão tử mới không làm thái giám lão mã ngươi ngủ nhiều nữ nhân như vậy đến cùng nữ nhân kia phục vụ nhất đúng chỗ ngươi nhất không nỡ là cái nào trắng n g ư ơ i mẹ hắn ngoại trừ cái này liền không có những lời khác để sao nói một chút đi quý tử người những năm này cũng chơi gái không ít đi chính ngươi trải nghiệm thôi lão mã chơi gái lại nhiều có làm được cái gì những nữ nhân kia nàng lại không thích ngươi chỉ là nhìn trúng tiền một người đàn ông chơi gái nhiều ít kia không tính bản sự chỉ cần có tiền một ngày có thể tìm một nghìn đồng thời nhường bao nhiêu nữ nhân nữa thích chính mình đó mới là bản sự lao mã phương diện này ngươi là người trong nghề đồng thời tại mấy cái trong nữ nhân la lột hơn nữa từng cái đối ngươi khăng khăng một mực anh em thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất trắng quý tử lần trước tại p h ư ợ n g cương ngươi không nói ngươi ưa thích cái kia người nữ sao còn nói muốn cùng tiểu thường chia tay hiện tại thế nào ai kỹ nữ vô tình ta đi thiếu đi nàng cũng điện thoại cho ta liền liên hệ thiếu đi quý tử tiểu thường là cô nương tốt thích hợp làm vợ hiện tại hải tử đều sinh ngươi đ ư n g đi mượn khác thực sự nhàm chán ngẫu nhiên chơi gái một hai lần không quan trọng đường đi động thật tình cảm gái này chơi gái cùng ngoại tình là hai khái niệm ngoại tình kia là có cảm tình chơi gái đây chẳng qua là ăn thức ăn nhanh tựa như ngươi đêm qua ăn tức h ăn nhanh buổi sáng hôm nay liền không nhớ rõ nàng là ai a lão mã nói ta ngươi đạo lý rõ ràng kia vương diễm đâu ngươi chuẩn bị đối nàng làm gì người ta ly dị lão như thế đi theo ngươi ngươi sẽ lấy nàng sao ngươi nếu không cưới cái này không lãng phí người ta thanh xuân sao ai quý tử ta cùng vương diễm không thể so với người khác ta bắt đầu thuê phòng tại di tinh thôn thời điểm liền cùng vương diễm ở cùng một chỗ còn làm hại nàng thai ngoài tử cung kém chút chết nàng ly hôn chạy đến bắc kinh đi tìm ta ta cũng không đành lòng lại vứt bỏ nàng vương diễm là hiền thê lương mẫu Ta là thật rất là m u ố người kết hôn n n à có còn tục cơm chùa cũng cùng nói, thể ta tiếp nói, ta tại đứa, tử, ta muốn cùng với nàng kết hôn. Kêu triệu thải phải hiện hài hôn, hà ba đứa sao ăn muốn nàng n Lại với giờ? làm à? g bây kêu đều là tự tư ta cũng không ngoại lệ vương diễm chính nàng nói không có ý định tái giá cho người khác vậy liền để nàng đi theo ta tôi h có lẽ giả theo ta đến lao chính là vương diễm vương Quý lắc đầu nghiệp c h ứ n h a a lao mã lần trước bán xe cái cô nương kia thế nào cô nương nào a trang ngươi tiếp tục giả vờ chính là cái kia lớn lên giống chu dung ngươi làm kế địa hồ lý sơn để người ta lão ba đi xem xe của người ngươi chẳng lẽ không cùng cái kia nữ trò chuyện chương 417, t i ê n nhân khiêu chương 417, t i ê n nhân khiêu mã vo cười nói ai mềm lòng a không hạ thủ được nói như thế nào cô nương kia hiện tại thích ta ta cùng với nàng gặp qua mấy lần còn mang nàng tới trong nhà đi nhưng tới thời điểm mấu chốt nhất ta liền rút lui thật không hạ thủ được phi ta không tin xinh đẹp như vậy cô nương ngươi có thể thu tay ta lừa ngươi làm gì có cần phải lừa ngươi sao ngủ là dễ dàng nha nhưng người ta vẫn là cô n ơ n thân ta không chịu nổi trách nhiệm a nếu thật là ngủ nếu như không cưới người ta khóc sức mướt lương tâm khó có thể bình an à? quý tử nếu là ngươi ngươi cảm thấy lương tâm dễ chịu sao vương quý cười nói điều này cũng đúng dù sao người ta còn chỗ cái này không chịu trách nhiệm s á c thực không tưởng nổi lương tâm khó có thể bình an lao mã ngươi cái này phong lưu nợ đã đủ nhiều cũng đừng đi trêu chọc con gái người ta đúng vậy à ta cũng là nghĩ như vậy cho nên trong khoảng thời gian này ta không có chủ động cùng với nàng liên hệ chỉ là không biết rõ thế nào làm hiện tại hắn cha mẹ cũng biết mẹ của nàng còn hẹn ta gặp mặt một lần a mẹ vợ nhìn con dệ nha ta đem ăn bám sự tình nói cho nha đầu kia nha đầu kia cùng với nàng mẹ cũng đã nói cũng biết ta là tiểu bách kiểm có thể kỳ quái là ta theo mẹ của nàng biểu hiện nhìn lại dường như cũng không có thế nào trách tội ta cũng không có đặc biệt phản đối ta cùng với nàng nữ nhi cùng một chỗ lao mã người đều là hiện thực người ở hào trạch mở cờ lạc người ta không có khả năng không biết rõ cho dù là ăn bám đó cũng là n g ư ờ i vô liếng có lẽ người ta không quan tâm quá khứ của ngươi đâu chỉ để ý tương lai đâu lại nói ngươi cái này thân thân s á t thối tha dáng dấp s á t thực tương đối hấp dẫn người nhất là đối với nữ nhân lực sát thương lớn làm không tốt người ta mẫu thân đều đúng ngươi cảm mến rập rỡn còn phản đối cái dám đi có bệnh quý tử kỳ thật ta cũng nhức đầu ta ta cảm giác có vọng tưởng chứng thế nào ta đầu góc này bên trong a chính là khống chế không nổi đối với nữ nhân khát vọng mỗi nữ nhân ta đều muốn vậy nhưng tại cùng nhau ta lại không thể phụ trách nhiệm chia tay ta lại cảm thấy đau lòng c ũ n g không bỏ rõ ràng biết là chơi đùa mà thôi không có kết quả gì thế nhưng sẽ động tâm vương quý cười nói n g ư ơ i thích hợp nhất tại cổ đại làm cái cái gì vừng ra nạp ba thê sáu tiếp cùng hưởng ân huệ l ã o mã nói chuyện nhiều như vậy nữ nhân có hay không chơi qua song phi dựa vào có bị bệnh không lần trước điền ngọc quyên kết hôn phương tổng tiểu vân triệu tỷ đều ở tại nhà n g ư ơ i các ngươi có hay không ngủ ở cùng một chỗ trắng c o n ngủ ở cùng một chỗ con mẹ nó chứ là lưng bụng bị khinh bỉ kém chút không có bị mắng chết cô cô ta đều kém chút đánh ta ta muốn cũng là đều không phải là đèn đã c ạ n dầu đi uống xong cái này chén chúng ta lại đi tản bộ một chút sau đó đi chạm xe lửa đi l ã o mã vân nam là chơi vui đáng tiếc không có mỹ nữ tiếp khách sống trên đời không có nữ nhân thời gian này không có cách nào qua trắng hai người cơm nước xong xuôi lại tại điền trì bên cạnh đi dạo một hồi sau đó lên một chiếc xe taxi trên xe đặt vào áng lây tri nam áng lây tri nam tâm tà phương hướng khổng tước bay đi hồi ứ c kéo dài ngọc long tuyết sơn lóng lánh ngân quang s ắ c đẹp lệ ra người trên đường hồ điệp t u y ể n biên tiếng ca đang chạy lô cô hồ bán tâm vẫn dập dần hơn bốn giờ chiều hai người tới nhà ga mã võ trợ ở bên ngoài vương quý dùng tiền làm hai tấm tới đại lý v e đứng l ã o mã vận khí cũng không tệ lắm hai tấm vé đứng quý tử côn minh tới đại lý tàu chậm giống như mười bảy tám tiếng liền thế nào đứng a ngươi ngấp thế tới trên xe bổ i ư ờ n g nằm thôi đồng dạng hai hào toa xe có giường nằm có thể bổ nơi đó là đoàn tàu nhân viên công tác nghỉ ngơi địa phương có nửa khoang xe chống không người mẹ hắn lợi hại cái gì đều hiểu mấy giờ xe ban đêm chín ba mươi dựa vào còn có bốn năm tiếng a lao mã chúng ta đi tẩy chân theo ma sau đó lại ăn cơm tối này thời gian chẳng phải đi qua tiểu tử ngươi liền không có những lời k h á c nói ngoại trừ xoa bóp dựa chân chính là tàng gái liền không có điểm khác truy cầu sao vậy ngươi nói làm gì về phía sau xe thất gặm hạt dưa học bác gái tàn gấu lao mã đem cặp ra cho ta ta đi đặt vào gửi lại điểm đợi chút nữa thời điểm ra đi lại đến c ầ m xách theo cái dương đi r ử a chân xem xét chính là du khách dễ dàng bị mổ heo được thôi nhà ga xung quanh có rất nhiều r ử a chân cửa hàng lao mã nhà ga xung quanh r ử a chân cửa hàng bình thường đều có đặc sắc phục vụ ta đoán chừng nơi này cũng không ngoại lệ tìm sinh đẹp một điểm mẹ nó theo quảng đông chạy vân nam chính là vì tẩy chân sao chỉ là r ử a chân địa phương nào so đông hoàn có tốt vương quý nói vậy ngươi nói làm gì cũng không thể ở chỗ này làm đứng đợi a đi quán nét chơi game tính toán tẩy cái dăm chân a ngày mai đi đại lý tẩy cũng giống như vậy cũng được dọc theo lớn đường cái đi chỉ chốc lát đã tìm được một nhà mạng mã vo tiến vào quán net chơi game mà vương quý lại không thích chơi game l ã o mã n g ư ơ i ở chỗ này chơi ta lát nữa tới a n g ư ơ i đi đi mã vo ở quán internet chơi hơn một giờ vương quý mới đến quán net mã vo bắt đầu không để ý vương quý nói l ã o mã nếu không đừng đùa đi ăn cơm a t ố t mã vo quay đầu phát hiện vương quý má trái xương t h ư n g lên quý tử người mặt thế nào vương quý có chút xấu hổ không có gì không có gì m ặ thế t nào sưng lên đi đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi tại rửa chân bị người ta chơi tiên nhân khiêu chuyện gì xảy ra vương quý nói đã nói xong rửa chân sáu mươi tám khối tẩy x o n g thu ta sáu trăm tám mươi ta đương nhiên không làm kia nữ càng muốn nói ta làm nàng mẹ nó lão tử cũng không đụng tới nàng một chút cái này mẹ hắn chơi là tiên nhân khiêu ta đương nhiên không chịu cho tiền về sau lao ra hai người nam đem ta đánh mã võ giận dữ ở đâu ta đi tìm hắn lao mã tính toán tiền đều đã cho tính là cái gì chứ mấy trăm khối tiền không quan trọng hắn đem ngươi đánh cái này không được đánh ta huynh đệ lao tử không tha cho hắn ở đâu lao mã cường long không ép địa đầu xả vẫn là thôi đi tính là cái gì chứ ở đâu mau dẫn ta đi nếu không xả cơn giận này lao tử mấy ngày ngủ không yên vương quý không có cách nào đành phải mang mã võ đi kỳ thật ngay tại quán nghe sắt vách hai mươi m hơn địa phương xa mã võ xông vào trong tiệm xoáy ca rửa chân nha mã võ một c ư ớ c cái ghế đã bay tẩy cái đầu mẹ ngươi ai là lão bản của nơi này lúc này hai người nam từ bên trong đi ra đại khái ba mươi đến tuổi khoảng trừng làn ra lại k h trung đằng vóc dáng một đầu h o à n bao người là ai nha mã võ nói mới vừa rồi là không phải người đánh ta huynh đệ hai người này nhìn thấy mã võ cái này thân khổ người ít nhiều có chút rụt rè huynh đệ ngươi ngủ ở chỗ này nữ nhân không tốn tiền muốn ăn ă n không ba mã võ trở tay chính là một b ậ thai chương bốn trăm m ư ơ i tám trưởng tàu chương bốn trăm m ư ơ i tám trưởng tàu g i a hỏa này chịu cái tát một cước đặt tới mã võ nghiêng người vừa trốn một quyền nện ở đối phương trên tầm vê anh trực tiếp nằm thi một t ê n khác cầm lấy một thanh cái kéo đối với mã võ liền âm vương quý muốn đẩy ra mã võ nào biết mã võ dùng tay trực tiếp bắt lấy cái kéo đầu gối hướng phía trước một đỉnh trực tiếp đè vào ra hỏa này trên đầu vê anh trực tiếp húc bay trên mặt đất mã võ còn không hết hận đối nằm trên mặt đất hai người một trận đá lung tung mà mẹ nó đại gia ngươi đánh ta huynh đệ lao tử phế bỏ ngươi mã võ trong nháy mắt liền đem hai người này đánh cho hôn mê trên mặt đất phía sau hai nữ nhân sợ h ã i đến thét lên mã võ đối hai người nữ tử nói rằng về sau còn dám chơi tiên nhân thiêu bố mày đem mày nhóm những này kỹ nữ toàn bộ làm thịt rồi mẹ ngươi chứ đi ra bán thịt còn mẹ hắn nghèo giảng cứu có hay không đạo đức nghề nghiệp đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ nói xong mã võ tử trong túi móc ra một chồng tiền mặt tối thiểu mấy ngàn khối ném xuống đất sau đó hai người liền rời đi r ử a chân cửa hàng lão mã cảm ơn a ta cái rắm ngươi r ử a chân cũng không nhìn địa phương sao như thế phá tiểu điếm có ác tâm hay không à, cùng nhà vệ sinh công cộng có cái gì hai loại hạ phải đi miệng sao vương q u ý có chút xấu hổ lão mã đánh liền đánh làm gì trả lại tiền đâu không cho chút canh giật phí sợ người ta báo động a ta muốn là xả giận không phải chuyển tiền đi nhanh đi trực tiếp đi chạm xe lửa không biết rõ vừa rồi kia hai kỹ nữ có hay không báo động đừng làm đến lại phải đi đồn công an chậm trễ thời gian bọn hắn chơi tiên nhân k h i ê u cũng không dám báo động a trời mới biết nữa nha chỉ mong a l ã o mã thân ngươi tay thế nào tốt như vậy đâu ta tại ngục giam bốn năm luyện bốn năm các h đấu cứ như vậy đồ rắc rưởi ta không để vào mắt ta là sợ ra tay nặng đánh chết ngư bức hai người nhanh chóng tiến vào nhà ga l ã o mã c ơ m tối cũng còn không ăn đâu không ăn trên xe lửa có phòng ăn đi xe lửa bên trên ăn đi ngươi đi đem hành lý lấy ra đi phòng đợi lại nói a không bao lâu hai người tiến vào phòng đợi lại đợi hơn một giờ mới bắt đầu xét vẽ lên xe còn tốt cũng không có phát hiện cái gì cảnh sát tìm đến mình vương quý nói xem ra trong tiệm không ai báo động bọn hắn chơi tiên nhân k h i ê u một khi báo cảnh sát chính mình cũng không quả ngon để ăn loại này nhà ga bên cạnh tiểu điểm trên cơ bản chính là dọa dẫm du khách về sau tuyệt đối không nên dây vào lên xe lửa trên xe chật ních hành khách mã võ trực tiếp hỏi nhân viên tàu ngươi tốt hai chúng ta muốn dừng nằm nhân viên tàu nhìn thoáng qua mã võ ngươi ở chỗ này chờ một chút ta hỏi một chút nhìn còn có hay không không trải tạ ơn đại khái mười phút sau xoay ca bổ phiếu giường nằm đi hai hào toa xe tạ ơn mẹ nó thật đúng là nhường vương quý nói chúng thật sự là hai hào toa xe một đường chen trúc không biết đi nhiều ít toa xe cuối cùng đã tới hai hào toa xe bổ hai tấm phiếu giường nằm toa xe có một nửa là dùng rèm vải lôi kéo làm ngăn cách hẳn là đoàn tàu nhân viên công tác chỗ ở hai người bổ phiếu giường nằm l ã o mã chúng ta đi toa ăn đi ăn cơm à, n ó i b ụ đi đi vào toa ăn chuẩn bị ăn vị mã võ nhìn về phía phía ngoài cửa xe bên ngoài một mảnh đèn k ị nơi xa ngẫu nhiên có chút nhà lầu ánh đèn đúng lúc này một ga nữ nhân viên tàu ăn mặc đồng phục hướng mã vo đi tới mã vo không có chú ý vừa vặn trở lại không cẩn thận đụng phải nữ nhân viên tàu mã vo khổ người có chút lớn cái này va chạm không sao nhân viên tàu không có đứng vững trực tiếp té xuống đất mã vo nhanh chóng dùng tay nắm lấy đối phương cổ áo tiếp lấy một cái tay khác ôm đối phương e o lập tức đem đối phương nằm đỡ thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải cố ý tên này nữ nhân viên tàu ba mươi đến tuổi tướng mạo cũng không tệ lắm mặt trái xoan anh n à o miệng chỉ là làn da hơi có chút vàng như đến ngay mã vo chịu nhận lỗi nữ tử có chút bỏ mặt không sao cả mã vò nói thực sự thật không tiện nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi xem như chịu nhận lỗi không cần ngươi có phiếu sao có có h à i hào toa xe nữ tử này không nói thêm gì nữa trực tiếp đi vương quý cười lao mã được a trên xe lửa cũng có thể t h n g gái c h ẳ n g ta mới vừa rồi là thật không c ẩ n thận đụng vào người ta ta nhìn ngoài cửa sổ đi không nghĩ tới đằng sau có người đi ngươi sợ người ta ngược lại ô m người ta eo ngươi muốn làm gì còn nói không phải c ố ý bệnh tâm thần nói cho ngươi không rõ chọn món ăn a đói bụ ớt xanh xào thịt đậu hũ ma bà rau x à o cây d u mạch đồ ăn l ã o mã dám cùng ta đánh cược sao đánh cái gì cược ta cực vừa rồi cái t i ê nữ n nhân viên t ẩ u đối ngươi động tâm c h ẳ n g ngươi thật sự là có bị bệnh không cứ như vậy va và vào một phát người ta liền thích ta ngươi làm ta là nhân dân tệ a hh cô nương tia nhìn ngươi đỏ mặt cũng không có mắng ngươi điều này nói rõ nàng thẹn thủng ngươi muốn đi cô nàng tay bấm đem tỏi đi bệnh tâm thần không có hứng thú đừng a vừa rồi tia nữ dáng dấp rất đẹp không đều nói điển nữ đa tình sao ngâm một chút thôi để cho ta cũng thêm được chút kiến thức đi ăn ngươi à đừng suy nghĩ nhiều thật tốt cố gắng qua một thời gian ngắn ca cho ngươi lại tìm hai cái chị dâu lao mã ta thật tốt cố gắng ngươi tìm chị dâu quan ta điệu sự tình a ha ha ha ha giống như cũng đúng nha c ơ m nước xong xuôi hai người trở về hai hào toa xe d ư ờ n g cứng xe mã vo ngủ ở dưới giường vương quý ngủ ư ờ n g giữa giường trên không a i mã vo nằm xuống bắt đầu chơi điện thoại xoát phim truyền hình ước chừng hơn một giờ sau đã là tiếp cận đêm khuya mười hai điểm toa xe đã sớm tắt đèn một gã nữ nhân viên tàu đi đến mã võ chỗ nằm bên cạnh mã vo cũng không có ngủ ngồi dậy tập trung nhìn vào dựa vào đây không phải lúc trước tại phòng ngăn đụng cái kia nữ nhân viên tàu sao hơn nữa cánh tay trái đeo một khối vai huy trưởng tàu thì ra cô gái này vẫn là trưởng tàu a mã võ không nói chuyện nhưng gan lớn thật sự lập tức đứng dậy đứng tại trước mặt nàng liền dậy cũng không mặc cười nói không nghĩ tới ngươi là trưởng tàu a thế nào không giống sao không phải ta lúc trước mua vé bổ sung thời điểm là nam trưởng tàu chúng ta đ ổ i ca đây là phổ nhanh đoàn tàu có hai tên trưởng tàu hiện tại là ta trưởng ban a mã võ nhìn thoáng qua chỗ nằm còn có mấy tên hành khách mã võ lập tức hướng mặt trước đi ra hiệu đối phương đi tới một chút hai người đi đến nhà vệ sinh bên cạnh mỹ nữ xưng hô i như thế nào tiền án nam người đây mã võ người gọi ta tiểu võ tốt mua vé bổ sung thời điểm ta đưa vào qua mã số giấy chứng minh nhân dân người xem đến cô gái này có chút đỏ mặt hỏi ngươi là đi đại lý du lịch sao đúng vậy thứ nhất lần đến vân nam muốn đi đại lý nhìn xem a mỹ nữ người dáng dấp xinh đẹp như vậy là đại lý người địa phương sao không phải ta là thạch lâm a mã võ lại nói ngày mai có thời gian không ngày mai không có muốn chứ ban hai ngày nữa có thế nào muốn xin ngươi cho ta làm người dẫn đường thôi theo ta cùng đi chơi chương bốn trăm mười chín diễm n ộ chương bốn trăm mười chín diễm n ộ tiền án nam nói rằng ta hai ngày này không có thời gian a vậy quá đáng tiếc ta đi đại lý các ngươi lần này xe lựa chạm cuối cùng ở đâu chuyến xe này chạm cuối cùng tại lệ giang ngươi tới đại lý xuống xe theo đại lý tới lệ giang còn có hai trăm cây số đâu a mã võ hỏi n g ư ơ i kết hôn sao rời a ngươi đây ta còn chưa kết hôn mẹ vợ còn không biết ở chỗ nào vậy sao ở nơi nào đi làm đâu ta tại thâm quyến mở một nhà nhỏ công ty vật nghiệp a mỹ nữ ngươi đêm nay trực ban theo lệ giang trở về sau đêm mai hẳn là không cần trực a thế nào mã võ tới gần bên thai nàng đêm mai theo ta thôi tiền á nam có chút mặt n g ư ờ đỏ đ ỗ n g nhiên đem điện thoại di động của mình đưa cho mã võ mã võ cái này kẻ g i ả đời lập tức minh bạch tiếp nhận điện thoại đưa vào số di động của mình sau đó trực tiếp đã gọi đi tiếng chuông reo sau đó quả điệu mỹ nữ ta ngày mai chờ ngươi điện thoại ta không nhất định có dành a mã võ nói ngươi nếu không đến ta ngay tại nhĩ hải vừa chờ ngươi vậy sao nguyện ý chờ bao lâu nguyện ý đợi đến nhĩ hải khô cạn tiền á nam không nói thêm gì nữa đang chuẩn bị đi mã võ đ ố n g nhiên phục tùng nghe theo nói rằng đi theo ta hai người tiến vào t o i l e t ước chừng năm phút sau không ai biết bọn hắn đang làm cái gì nói cái gì g i a n g g i á cửa c phòng rửa tay mở tiền á nam trực tiếp đi sửa sang một chút tóc sau đó đi đến mặt khác toa xe đi đến dựa vào cô gái này không nói võ đức quản chết mặc kệ trốn a mã võ đành phải trở về chỗ nằm nằm tại chỗ nằm bên trên cảm thấy có chút khó tin thật đúng là mẹ hắn có vừa thấy đại yêu à. là thế đạo thay đổi vẫn là mình quá hấp dẫn nữ nhân xe lửa tựa như ngựa hoang mất cương một đêm chạy không ngừng sáng sớm hôm sau đến đại lý nhân viên tàu đem xe phiếu trả lại hành khách dễ dàng cho hành khách xuống xe xét vé vương quý cười nói lao mã thành thật khai báo tối hôm qua ngươi làm gì cái gì làm gì đi đêm qua tại phòng ăn về sau cái k i a nữ tới tìm người đúng hay không c h ẳ n g cũng đừng nói hiệu nói vượn đi ta đều nghe được ngươi còn trang thật là có thể nhà Và va vào một phát liền câu được cô gái này quá đa tình đi Quý tử, vậy ngươi đi truy một cái n h a ta cũng không có ngươi bản lãnh này một cái liền đem người ta làm xong ngươi trong nhà cầu có phải hay không làm xong c h ẳ n g thật không có ta không tin đi đã lâu như vậy lỡ ngươi làm gì đâu ngay tại xe lửa tiết đầu cái chỗ kia hàn huyên một hồi vậy sao quý tử ngươi thế nào như thế bà tám đâu h ắ c h ắ c đây không phải quan tâm ngươi đi mã võ nói đem hành lý cầm cẩn thận xuống xe a hai người xuống xe đi vào đứng đ à i chỉ thấy cách đó không xa trưởng tàu tiền á nam cũng xuống xe cầm trong tay bộ đàm đang đứng tại đứng trên đài mã võ đi tới vất vả đi tiền án a m lúc này mới vừa cẩn thận quan sát một chút mã võ còn tốt mã võ nói ngươi tới lệ giang còn muốn hai ba nhỏ a xế chiều hôm nay còn trở về s a o ân muốn a vậy ngươi chú ý thân thể đừng quá mệt mỏi ta đi trước ân gặp lại mã võ g ơ lên điện thoại đặt ở bên thai lung lay ra hiệu nàng gọi điện thoại tiền án a m nhẹ gật đầu mã võ lúc này mới rời đi đứng đài đi vào thông đạo dưới lòng đất vương quý cười nói lao mã bội phục hóa ra là trưởng tàu a ngươi đây cũng quá tuyệt mất ta vừa ra tay chính là trường tàu quý tử chính là hàn huyên b à i câu bằng hữu bình thường quan hệ ngươi đừng nghĩ nhiều ngay cả điện thoại dây số đều lẫn nhau lưu lại còn nói không có cấu kết lại trắng la mã ngươi phải giúp ta cũng tìm một cái ngươi cái này hán tử no không biết rõ ta cái này hán tử l o i cơ đi khuya ngày hôm trước một nghìn hai trăm khối tiền còn không có ăn no a tiêu biển lệ tử có ăn ngon như vậy sao ha ha ha ha ra ra xe đứng la mã đi đâu đây là đi đại lý cổ thành vẫn là đi nhĩ hải vừa nhìn nhìn quý tử đi cổ thành không nóng này ăn trước bữa sang a đói bụng an điểm tâm xong lại đi tìm khách sạn đem bao đặt vào khách sạn đi ngồi một đêm xe lửa trên thân dinh dinh cháo đi khách sạn tắm rửa lại đi đại lý cổ thành nhìn xem cũng được l ã o mã ta tại trên mạng nhìn vân nam du lịch rất nhiều hố chúng ta phải tận lực tránh cho những này quý tử hai món lợi nhỏ t i ệ n nghi mới có thể thiệt thòi lớn ca lúc nào thời điểm ở bên ngoài ăn thiệt thòi qua dám l ừ a ta hắn phải cẩn thận bị đánh l ã o mã bên kia có cái bữa sáng cửa hàng ngươi nhìn rất nhiều người đang ăn chúng ta cũng đi a d hai người tới một nhà tương đối lớn bữa sáng cửa hàng phục vụ viên để cử đại lý đặc sắc bữa sáng thiêu nhi khối n ũ phiến kỷ châu ba ba đi ba loại muốn hết một người tới một phần mã vo ăn một miếng miệng đó n ũ phiến thật ăn thật ngon l ã o mã mùi vị không tệ ngươi nếm thử cái này đang ăn hai người ăn như do c u ố n ăn một phần phong phú bữa sáng sau đó kêu một chiếc xe taxi mã vo cũng không dài dòng sư phụ ngươi cũng không cần đánh biểu ta cũng không cùng ngươi trả giá đây là một trăm khối tiền ngươi giúp ta đưa đến một nhà khách sạn tốt nhất tận lực cấp năm sao tốt nhất là tại nhĩ hải bên cạnh xoái ca không dùng đến một trăm khối tiền sư phụ không cần khách khí mã võ trực tiếp đem một trăm khối tiền đưa tới trên người hắn tạ ơn xoay ca không bao lâu xe taxi liền đem mã võ đưa đến một nhà xa hoa khách sạn cổng khách sạn ngay tại nhĩ hải bên cạnh hai người xuống xe vương bí nói l ã o mã ngươi thật là một cái đồ nhà quê thế nào người ta du lịch đều làm du lịch chiến lược tìm nhất tỷ suất chi phí hiệu quả khách sạn ngươi cái này đánh liền xài một trăm khối tiền ngươi đốt tiền a lúc này mới mấy cây số nhà mã võ cười nói ta đến du lịch là vì giải sầu một chút móc móc lục soát không bằng ngủ ở nhà tốt chơi cái dám tiền là vương bắt đản bỏ ra xong đi kiếm hoa này được mấy đồng tiền còn tỷ suất chi phí hiệu quả nói nhảm a ta muốn chính là dễ chịu chủ đánh chính là một cái hưởng thụ về phần xài bao nhiêu tiền căn bản liền không cân nhắc ta cho ngươi biết một cái chân lý thứ gì quý nó tự có xa hoa đạo lý nói quán ven đường so cửa hàng phải tốt vậy cũng là nói hiệu nói vượn g đừng nghe mỏ mẫm linh tinh ngư bức lao tử xem như thêm kiến thức tiến vào khách sạn đi vào sân khấu ân đến hai gian xa hoa giường lân phòng lao mã làm gì mở hai gian một gian là đủ rồi mở xong giường phòng là được rồi tiểu tử ngươi đi ngủ đánh rắm mài răng lại ở hơi không cùng ngươi ngủ một cái phòng dựa vào chương bốn trăm hai mươi ai buồn mất được người chương bốn trăm hai mươi ai buồn mất được người vương quý nói con mẹ nó ngươi thật là một cái bựa tiền mẹ hắn nhiều không có địa phương thả quét thẻ bảy trăm tám mươi một gian du lịch khu g i á phòng thật không rẻ hai người lên lầu hai gian phòng liền sát bên sát vách quý tử buổi sáng thì không đi được tại gian phòng nghỉ ngơi ăn xong cơm chưa chúng ta đi nhĩ hải bên cạnh đi dạo một vòng cổ thành ngày mai buổi sáng đi đây có thể đi tiến vào khách sạn mã võ tắm rửa một cái cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu không làm gì đang ngồi nữ nhi nói chuyện t i ế m nàng dâu ngươi không phải nói đi mỏ than sao ngày mai buổi sáng đi ngươi đến đâu rồi đâu ta đã tới đại lý a vậy ngươi chơi a i vậy ta tắt điện thoại đốt một điếu khói cảm giác có chút nhàm chán đêm qua tiền á nam là có ý gì chơi đ ù a s a o tình một đêm thật đúng là nhìn chúng chính mình có lẽ cả hai đều có a nữ nhân chơi không ít nhưng trưởng tàu không có chơi qua cũng là hiếm lạ c h o Vương Diễm gọi điện gọi Diễm t h o ạ i Diễm Nhi, Tiểu ân, đâu? đang làm gì vậy õ ta tại trên taxi, Ta tới thế tốt, thời tiết、so、thâm quyến muốn lạnh một chút, ta đang vừa đại lạnh đi ngươi rồi? giác mới bên chuẩn luyện đến như nào Còn này quyến muốn cũng xe xe, đâu đây? đến. cảm bị lý. À, so v nhưng g ư ơ i c ơ i n h k h ô nói g nhưng cho Hắc hắc, nhà. làm lọt n vậy không chừng ta người này năng lực tự kiểm chế rất yếu Đi, hoa tâm đại la bạc không hàn huyên với ngươi lập tức để đến Đi, vậy ngươi thật tốt tập lái xe a c ú p điện thoại mã võ lại cảm thấy thế giới thanh tĩnh nghĩ đến xuất hiện xe trong nhà vệ sinh kém một chút liền đắc thủ n g ắ m lại có chút khó tin dứt khoát cho tiền án nam phát đầu tin nhắn mỹ nữ nhanh đến lệ giang đi ta hiện tại có chút hối hận ta hẳn là đi theo ngươi lệ giang lại xuống xe cùng ngươi cùng nhau chơi đ ù a không bao lâu tiền án nam hồi âm hơi thở còn không có đâu còn muốn hơn hai giờ ngươi không phải còn có người bằng hữu sao ta xem hắn cùng ngươi cùng nhau nha kia là bạn thân của ta hắn cùng ta cùng đi du lịch ta hiện tại đã và o ở quán rượu ta mở hai gian phòng ngươi đêm nay có thể tới sao a đêm nay các ngươi đoàn tàu tới lệ giang về sau sẽ trở về côn m i n h a ngươi ngay tại đại lý xuống xe thôi ta ở đây đợi ngươi chúng ta cùng một chỗ tại đại lý chơi mấy ngày có thể ta còn tại trực ban a đi là ngươi trực ban làm sao trở về vẫn là ngươi trực ban không thể để cho đồng sự đổi một chút ban sao đợi một hồi t i ê n á nam mới hồi phục ta không thể cam đoan nhất định có thể đến nhưng ta tranh thủ a tốt đâu ta chờ ngươi ngươi đến trạm xe ta tới đón ngươi ân mã võ bông như cười đây cũng quá nhanh a tính phúc tới quá đột nhiên điện nữ đa tỉnh quả thật như thế ngủ một hồi lại nói nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón buổi tối khiêu chiến 11 giờ chưa nhiều vương quý gõ cửa lão mã rời giường còn đi n h ị h ả i không mã võ mở cửa lão mã hơn 11 giờ đi dưới lầu ăn cơm đi đi đợi chút nữa ta đổi bộ y phục đi cái nào ăn đâu mã võ nói khách sạn này tiếp theo lâu không phải có ăn uống bộ sao chính là ăn uống bộ ăn a ở chỗ này là đáng quý nếu không đi bên ngoài trong tiệm cơm ăn đi c h ẳ n g quý tử ta bảo ngươi đi ra chơi không phải gọi ngươi tới tiết kiệm tiền anh em hiện tại có tiền ngươi yên tâm ăn sơn chân hải vị ngươi thích gì liền chút gì đây là khách sạn năm sao bên ngoài không thể so với nơi này tốt đừng có lại làng nhà làng nhằng đi dính vào ngươi như thế người giàu có ta cũng đi theo ngươi hưởng thụ một chút hh ắ c ắ c lao mã nơi này cũng có nhà tắm hơi trung tâm chờ một chút trở về đi tiêu phí một chút thế nào là nguyên bộ chính ngươi đến liền tốt muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ta đối ăn thức ăn nhanh không có hứng thú cái gì hoàn thức phục vụ bảy mươi hai loại võ nghệ ta thật không quá ưa thích cái này chơi cô nàng đi nhiều ít vẫn là muốn dẫn chút cảm tình một chút tình cảm đều không có thuần túy buôn bán thật không có ý tứ n g ư ơ i biết ta ta có cái bệnh cũ loại này buôn bán sự tình ta làm đều làm không ra trắng ngươi không đi ta một người đi có ý gì thế nào không có ý nghĩa cho dù ta đi ta cũng không có khả năng cùng ngươi trở tại một cái phòng a ngươi liền lớn mật đi tiêu phí a xoát thẻ của ta trắng l ã o mã ngươi không thích đi xuống lầu vậy ta đem kỹ sư kêu lên tới đi ngươi đây dù sao cũng nên tiếp nhận a ngươi nếu không muốn chơi khác vậy thì thuần túy xoa bóc thôi tù một chút xương cốt cũng tốt trắng đi đi ăn cơm hai người xuống lầu đi vào khách sạn phòng ăn phong ăn rất xa hoa ngay tại nhĩ hải bên cạnh nhĩ hải cảnh sắc thu hết vào mắt mã võ điểm mấy cái bản địa đặc sắc đồ ăn một bình rượu đỏ l ã o mã điền trì rất nhiều hải âu không nghĩ tới cái này nhĩ hải hải âu cũng ai nhiều đây đều là sái b ờ gì ạ chim di chú tới đây qua mùa đông qua hết đông lại bay hướng bắc phương cạn ly uống sau khi cơm nước xong l ã o mã ta trên điện thoại di động tra xét một chút chúng ta vẫn là đi trước đại lý cổ thành a sau đó đi long khám mã đầu nhìn nhĩ hải phong cảnh ban đêm lại đón xe về khách sạn đi đi thôi hai người đón xe đi vào đại lý cổ thành đại lý cổ thành là đường ngắt đá phòng cũ cùng đập phim truyền hình bên trên không có gì khác biệt l ã o mã đoạn chính thuần ở tại c h ỗ kia nghiệm đó người thiên long b á t bộ đã thấy nhiều à bất quá giống như đại lý trong lịch sử xác thực có đoạn chính thuần người như vậy bất quá là không phải cái gì phong lưu lỗi lạc vương g i a trời mới biết đâu bất quá cổ đại đại lý đã từng là một cái tiểu quốc gia hẳn là có hoàng cung ta phải nhớ đến không tệ lời nói đại lý quốc tựa như là bị nguyên triều hốt tất liệt tự mình dẫn đại quân cho diện đại lý mặt đại hoàng đế giống như gọi đoạn hưng trí nguyên triều diện đại lý sau đó quanh co diện nam tống l a mã ngươi lịch sử tri thức phong phú à? phong phú cái gì à? nhìn lung tung tùy tiện nhớ kỹ một chút mà thôi mã võ dạo bước tại cổ thành đường lát đá bên trên hai bên cửa hàng san sát có thể mã võ lại cái gì cũng không mua ngân sức cửa hàng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng quý tử thật vất vả đến lội đại lý nếu không mua chút ngân sức thành phẩm cho người khuê nữ không cần ta khuê nữ có cái hoàng kim tiểu linh đang muốn ngân làm gì nghe nói bên trong tòa thành cổ rất nhiều quán bar rất n ổ i danh nếu không đi ngồi một chút không cần lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi uống rượu đỏ mới bao lâu lại uống gì rượu trong quán bar có thể có cái gì tốt rượu bất quá là đổ qua không khí m à thôi đi thôi lại đi bên kia nhìn xem a đi qua đường đi lại tới một nhà cửa quán bar l ã o mã ngươi nhìn bên kia tất cả đều là mỹ nữ có thể là làm cái gì hoạt động a ai quan hải khó vợ ư n ai buồn mất đ ư ờ n g người phóng tầm mắt nhìn tới đều là người khác vợ đi thôi chương bốn trăm hai mươi mốt lần đầu lễ chương bốn trăm hai mươi mốt lần đầu lễ hai người lại đi một hồi đi vào một cái ụ đá phía dưới mã vo đi mệt ngồi xuống nghỉ ngơi điện thoại di động văng lên dựa vào bắc kinh dãy số uy ngươi tốt uy tiểu võ ta là ngài vị kia thế nào thanh âm của ta ngươi nghe không hiểu sao là thanh tỷ sao hừ nhớ tới rồi thanh tỷ ngươi tốt không phải không nghe được là bên này có chút neo nhau tiểu võ ngươi bây giờ người ở đâu đâu ta bây giờ tại vân nam đại lý du lịch a ngươi đ ga có thời gian đi du lịch thanh tỷ cảm ơn ngươi còn nhớ do ta có chuyện gì không hừ ngươi lần trước nói đầu tư đóng phim đâu tại sao lại lỡ lời ai không phải lỡ lời mà là trong nhà đem ta tài lộ gáy mất không có tiền muốn đầu tư đến hai mươi triệu ta hiện tại chính là hai triệu đều không lấy ra được ừ không cần ngươi đầu tư ngươi ký kết công ty của ta thế nào h ắ c h ắ c thanh tỷ ta không phải học chuyên nghiệp biểu diễn ngươi ký ta có làm được cái gì đóng phim thứ không thiếu nhất là x o á y ca ngươi cũng đừng bắt ta pha trò tiểu võ ta muốn xin ngươi cho ta làm bảo tiêu thuận tiện cùng một chỗ đóng phim ngươi làm gì không n g u y ệ n ý ta không thích chém chém giết giết thật không thích làm bảo tiêu cái nghề này ta muốn làm bảo tiêu đã sớm làm thanh tỷ trầm mặc một chút tiểu võ đại khang vương triệu lập tức liền muốn lần đầu ngươi tới tham gia lần đầu lẽ sao nói không chừng sẽ lấy được thưởng a, a. Ta c h í ngươi h h là quần n c ú d i ễ n tư là c h i m nhân lễ Ngươi n vật diễn viên Ngươi là xem như Thống Lĩnh, đoàn làm phim nhân ngươi g viên l g mới. tham gia n lần đầu xem lễ phải sao ngươi là phim nhân vật diễn viên xem như đoàn làm phim nhân viên tham gia lần đầu ngươi là người mới khả năng còn muốn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn nói không chừng ngươi sẽ lửa cháy đến đâu sản xuất thời điểm ta xem một chút ngươi đóng vai coi như không tệ rất bi tráng có tốt nhất người mới tiềm c h ế t nói không chừng sang năm c ó thể cầm k i m kê tốt nhất người mới thưởng thanh tỷ ngươi nói như vậy ta đều rất khát vọng tới tham gia lần đầu lễ được à vậy ngươi tới đi tới bắc kinh về sau đến công ty của ta cầm thư mời ta liền không gửi cho ngươi đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia lần đầu lễ thanh tỷ ta còn muốn mời một người tới tham gia ai vậy thanh tỷ ngươi không phải hy vọng ta đầu tư phim sao ta mang người đến là một nhà tập đoàn đồng sự trưởng nói không chừng người ta một cao hứng liền cho các ngươi đầu tư phim đâu vậy sao vậy ngươi mang đến a nhiệt liệt hoan nghênh thanh tỷ kia nói xong tham gia lần đầu gặp may thảm ta đến hai người được tôi h ta đến ăn bài tiểu võ ngươi nghĩ như vậy gặp may thảm kia tốt nhất là phim tiết mỗi giới phim tiết thời điểm chúng tinh tụ thập hh ắ ta chính là hiếu k ỷ muốn nhìn một chút đến cùng là giả gì a lần đầu là lúc nào tháng sau chín hào ngươi sớm một ngày đến bắc kinh tốt nhất rồi miễn cho đến trễ ân ta tới bắc kinh gọi điện thoại cho ngươi có thể thanh tỷ cái kia còn có chuyện gì sao có thế nào làm sao nói ấp á ấp đúng tiểu võ ta hôm trước kém chút bị người khi dễ a ai vậy một cái đạo diễn cùng phía đầu tư đ à m luận đem ta mang đến tính toán không nói thanh tỷ ngươi cái này không điều ta khẩu vị sao nói thôi ngươi có phải hay không bị bọn hắn quy tắc ngầm đi làm sao có thể ta là bị người ta q u y dối người ta là phía đầu tư ta lại không tiện phát tác hiểu được kém chút nhận ức hiếp cho nên ngươi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn tìm bảo tiêu đúng không ân bình thường bảo tiêu đều là phế vật vẫn là ngươi có bản lĩnh cho nên ta liền gọi điện thoại cho ngươi thanh tỷ ngươi cũng là đại minh tinh còn có người dám khiêu khích ngươi sao ai tiểu võ ngươi không hiểu lớn hơn nữa minh tinh cũng cần phía đầu tư hiện tại cái nào ngành nghề đều rất bên trong quyền ta đã biết ta sẽ cân nhắc bất quá ta hiện tại thật sự là không có thời gian cho ngươi làm bảo tiêu ta mở một nhà công ty vật nghiệp lập tức sẽ khai trường ta trong khoảng thời gian này cũng rất bận chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này ta tới cấp cho ngươi làm bảo tiêu cũng có thể bất quá chúng ta nói xong ta chỉ là giúp cho ngươi bận đ i ệ không thu tiền lương cũng không ký hợp đồng thuần túy là đ á bằng hữu Coi như là hộ hoa sứ giả coi là thật ngươi phải tin bất quá ta làm gì lại tìm ta đâu đi vậy ta liền tin tưởng ngươi vậy ngươi lần đầu lại đến chứ đến ta tháng sau tám h ả o đến đúng giờ bắc kinh t ố t cứ quyết định như vậy đi ân nếu không có chuyện khác ta liền c ú p máy t ố t vậy ngươi đến bắc kinh sẽ liên lạc lại bãi m a i ngựa cúc điện thoại vương quý cười nói có phải hay không bắc kinh lại có cái gì đàn bà đang chờ ngươi quý tử thanh tỷ ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên người ta thật là đại minh tinh là như vậy ta lần trước không phải đập phim sao nàng mời ta đi tham gia lần đầu đây là chuyện t ố a ta gặp may thảm lưu bức cách ra liền ngươi khí chất này không t u a bởi những cái kia một tuyến minh tinh mã võ nói ta đi tham gia lần đầu cũng không phải muốn đi cái gì thảm đỏ giả trang cái gì bức chủ yếu là muốn cảm thụ một chút cái kia không khí dù sao tv nhìn thấy cùng trong hiện thực còn là không giống nhau n h ư u bức cả ra, ngươi làm nhiều mấy chương thư mời thôi để cho ta cũng đi đại ca công ty lập tức liền muốn ra trận ngươi xem như bảo an quản lý ngươi đến công ty quản lý ta là lao bản có thể đánh xì dầu nhưng ngươi không được huynh đệ chúng ta quy huynh đệ nhưng công tác cùng sinh hoạt vẫn là đạt được tin h t ư ờ n g đã làm sự nghiệp vậy thì phải chăm chú ở bên ngoài chúng ta là huynh đệ nhưng tại công ty tiên là thượng hạ cấp ta là đồng sự trưởng ngươi phải nghe lời ta mệnh lệnh trước tiên đem cái tiểu khu này làm tốt làm quen một chút đợi chút nữa cư xá ta trực tiếp để ngươi làm giám đốc cái này gặp may thảm toàn mẹ hắn là giới văn nghệ người ngươi đi làm gì đâu ai cũng không biết cái này không khôi hài sao t h a n h t h a n h thật thật làm ngươi bảo an đầu lĩnh mặt khác ta quyết định chúng ta cư xá không nhưng chỉ có nam bảo an cũng muốn chiêu nữ bảo an danh l ệ không thể nhỏ tại một ba tốt nhất là một nửa nói nhảm đương nhiên là thật bất quá ta cảnh cáo tiểu tử ngươi thỏ không ăn cỏ gần hàng ngươi nhưng chớ đem ta cư xá làm thành hậu cung h ắ c h ắ c đi mã võ im lặng nói chuyện tới c o nữ n nhân giá hỏa này liền đến tỉnh đi thôi lại đi bên kia nhìn xem ân chương bốn trăm hai mươi hai hẹn lên chương bốn trăm hai mươi hai hẹn lên hai người đi dạo tới trạm vào tối mới tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm riêng phần mình đốt một điếu thuốc quý tử ngày mai đi nơi nào chơi vương quý nói thương hải hồ điệp tuyền cũng còn không có đi qua đâu quý tử tại sao ta cảm giác không có ý gì điền trí nhĩ hải đều nhìn qua mặc dù cảnh sát xinh đẹp thế nhưng liền cái dạng này vân nam mặc dù thời tiết coi như có thể nhưng bây giờ cũng không thể xuống biển ta cảm thấy chúng ta đến nhầm địa phương tại sao tới sai mã võ nói sớm biết nên đi hải nam thuê du thuyền tìm mười tám cái mỹ nữ đến một trận biển trời thịt yến hải nam lúc này còn có ba mươi nhiều độ có thể xuống biển bơi lội vương quý cười nói bị ngươi nói như vậy ta đều động tâm rồi nếu không hai ta trực tiếp đặt trước vé máy bay ngày m a i bay hải nam chẳng ngươi mẹ hắn thật sự là nói gió chính là mưa so ta còn gấp t í n hh toán, lần lại sau đi, c ơ ngươi i hai liền trở về à, đem tiểu thường A, ngày về trở đem cũng được a lao mã ta đi đón hương nhi đem ngươi mẫu thân cũng tiếp nhận đi tính toán được tôi chỉ cần nàng bằng lòng đi thâm quyến vậy thì tiếp nàng cùng đi a l ã o mã lần này đi thâm quyến ta liền không được trong nhà người ta cùng tiểu thường thuê phòng ở công ty không phải tại di tinh thôn sao vậy ta liền dứt khoát thuê đi nơi đó bên kia có rất nhiều tự xây phòng tiền thuê nhà cũng đối lập tiện nghi về sau đi làm cũng thuận tiện được thôi người muốn muốn liền thuê à hơi hơi thuê tốt một chút đ ừ n g bị khuất tiểu t h ư ờ n g về sau tiền thuê nhà tính công ty thanh lý trắng thế thì không tất yếu đi ta không nói cái này cơm nước s o n g xuôi về khách sạn a l ã o mã thật không đi quán ba nhìn một chút nơi đó nhưng có rất nhiều mỹ nữ nha có gì đáng xem hơn phân nửa là rượu nắm nói một lời chân thật vân nam phong cảnh rất tú lệ đúng là du lịch nơi tốt c ân xác n g thực n phải l như thế tính toán đi xuống buổi trưa cũng đủ mệnh cơm nước xong sôi về khách sạn người đi nhà tắm hơi trung tâm theo ma a nói về cho dù người đi quán bar có cái gì diễm nộ cũng chưa chắc so khách sạn năm sao kỹ sư xinh đẹp a la mã ta một người đi nhà tắm hơi cũng không ý tứ ngươi theo ta đi thôi c h ẳ n g chính ngươi đi thôi làm gì lao muôn ta cùng ngươi nhà ta đối làm nhà tắm hơi một bộ này không có hứng thú ta còn là trở về phòng chơi game a được thôi ăn cơm tích tích điện thoại di động v ă n g lên tiểu võ ta mười một giờ rưỡi tới đại lý ngươi tới nhà ga tới đón ta mã võ sướng đến phát rồi rồi lập tức hồi phục tuất không gặp không về quý tử ngày mai có hướng dẫn du lịch hướng dẫn du lịch ta tại trên mạng hẹn hướng dẫn du lịch buổi sáng ngày mai mang bọn ta du đại lý có phải hay không a không có cái gì bản địa cô nàng a ngày mai ngươi sẽ biết đi thôi về khách sạn ân sau đó hai người đón xe trở về khách sạn l ã o mã ngươi thật không đi nhà tắm hơi không đi trở về phòng đánh biết bơi hí đi ngủ tính toán ngươi muốn đi chính ngươi đi thôi hh ắ c ắ c l ã o mã vậy ta cũng không r ớ i đi ta đem kỹ sư kêu lên đến ân ân m à đấm bóp chân được thôi trở lại khách sạn đã là hơn tám giờ mã võ chờ mong mười một ba mươi nam lì ở trên giường chơi điện thoại bỗng nhiên nghe được sát vách vương quý cửa gian phòng ở mã võ im lặng vương quý g i a hỏa này thật gọi nữ tới cửa phục vụ g i a hỏa này thực sự quá háo sắc so với mình chỉ có hơn chứ không kém ba câu nói không rời mỹ nữ đi khách sạn ba câu nói không rời nhà tắm hơi điện thoại di động văng lên uy tiểu nhã tiểu võ ở chỗ nào ta bây giờ tại đại lý thế nào không chút liền không thể điện thoại cho người sao hh ắ c ắ có c phải hay không nhớ ta ân người đêm nay không có đi làm sao không có tháng này ta đều lên bạch ban a tiểu võ qua mấy ngày ta cũng nghỉ ngơi ta nghĩ đến đại lý của ngươi tiểu nhã ta hai ngày nữa liền về thâm quyến bên này chơi hai ngày cũng liền đủ lưu lại nữa cũng không cái gì nhìn ngươi muốn theo ta tại thâm quyến là được rồi không cần tới nơi này a vậy được rồi tiểu nhã ngươi thế nào nghe ngươi nói chuyện cảm xúc không cao a không có gì ở nhà một mình có chút cô độc đống nhiên nhớ ngươi đúng không tiểu nhã không có việc gì đánh một chút game online thôi t ì một m chút chuyện làm dết thời gian không thích chơi game không có chơi qua vậy ngươi truy k ị c nha dạng này dết thời gian tương đối nhanh ta biết cũng không có cái gì tốt kịch tính toán chờ ngươi trở lại h ã n nói a ân cúc điện thoại mã võ cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ ước chừng sau một tiếng vương quý cửa phòng lại mở nghe tiếng bước chân kỹ sư hẳn là đi mã võ tắm rửa qua trang điểm một chút đổi bộ quần áo sau đó xuống lầu lên một chiếc xe taxi thẳng đến nhà ga mã võ tại nhà ga xuất t r ạ m miệng đợi nửa giờ tiền á nam xuất hiện mặc một bộ chế phục trong tay kéo lấy một cái dương hành lý mã võ tiến lên cười nói rốt cục chờ được người quá muộn ta liền hoa tươi đều không có mua tới không quan hệ rồi tâm ý tới là đủ rồi đem cái dương cho ta ta nhắc tới tạ ơn à, n g ư ơ i ăn cơm tối sao ăn chúng ta trên xe có phòng ăn có công việc bữa ăn a vậy chúng ta đi ăn chút bữa ăn cuối a không cần ban đêm ăn quá nhiều dễ dàng béo lên c h ẳ n g thân n g ư ơ i tài tốt như vậy không cần giảm béo ta không có giảm béo chỉ là k h ô n g chế ẩm thực mã võ dứt khoát tay trái nắm tiền á nam tay phải kéo lấy dương hành lý đi đến đường cái đối diện chia một chiếc xe taxi sư phụ quốc tế khách sạn hai người ngồi ở hàng sau đội mã võ ôm tiền á nam bên mặt hôn một cái tiền á nam áp hai nói rằng ta mặc quần áo lao động không muốn như vậy ảnh hưởng hình tượng a mã võ không còn chấm hút chỉ là tay nắm lấy tay chỉ chốc lát đến khách sạn mã võ nhấc hành lý lên g i ư ờ n g hai người tiến vào thang máy trong thang máy có camera tiền án nam mặc quần áo lao động mã võ liền không có đi ảnh hưởng hình tượng của nàng đi vào phòng mã võ một thanh ông nàng hh ắ c ắ c người rốt cục vẫn là tới tiền án nam có chút bỏ mặt ta cùng đồng sự đổi ban hồi lâu tiểu võ c h ờ một chút ta đi tắm ân mã võ đợi một hồi ngay gian tắm rửa tiếng nước chạy dường như nhịp tim đều có chút gia tốc chương bốn trăm hai mươi ba xuân về hoa nợ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba xuân về hoa nở không bao lâu tiền á nam bọc lấy áo c h u ẩ n tắm đi ra tiểu võ ngươi nếu không tẩy một chút ta tới đón ngươi lúc sau đã tắm tiền á nam nói vừa rồi ngồi lâu như vậy xe ngươi lại đi sông một lần a Tốt. mã võ đi vào phòng tắm nhanh chóng hướng về tắm một cái về đến phòng tiền á nam đã nằm ở trên giường mã võ cũng nằm đã qua giật ra áo c h u ẩ n tắm hai người lẫn nhau kéo tiểu võ tắt đèn được không ta không quen bật đèn ân tắt đèn gian phòng một mảnh đèn kịt chỉ có toa lét còn có một số yếu ớt ánh đèn tiền án nam tựa ở mã võ trong ngực tiểu võ chúng ta t r ư ớ c tâm sự được không ngươi muốn trò chuyện cái gì ngươi nói ngươi mở công ty vật nghiệp công ty mở ở nơi nào ngươi quê quán ở chỗ nào quê nhà ta tại tương nam công ty tại thâm quyến lần này tới vân nam ta là theo quảng châu bay hướng quân minh tại quân minh chơi một ngày sau đó lại đến đại lý À! chán ghét tiểu võ đừng động c h ờ một chút tiểu võ ta hiện tại không muốn ta chỉ muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự ngươi có phải hay không cảm thấy ta là rất tùy tiện nữ nhân không có theo công việc của ngươi tính chất mà nói ngươi hẳn là một cái đối công tác rất phụ trách người bình thường hẳn là cũng b ể bộn nhiều việc a ân còn tốt rồi á nam ngươi ly hôn bao lâu thách ra ba năm nhưng làm ly hôn thủ tục chỉ có hai năm a nguyên nhân gì ly hôn đây này hắn thích cờ bạc lúc đầu tại bên trong thể chế cũng là tiểu cán bộ bởi vì đánh bạc thiếu nợ nần liền tham ô công khoản về sau chuyện xảy ra bị phán án mười năm ta đi cùng với hắn những năm này hắn thiếu đặt môn g nợ ly hôn sau có một bộ phận tư nhân nợ nần chuyển cho ta cha mẹ ta thay hắn trả mười mấy vạn hắn bị giam đi vào một năm sau Ta các h ủ ngươi a ra ly hôn, hắn t nói, nói có như hải từ sao có một đứa con trai năm tuổi bên trên nhà trẻ cùng hắn ra ra mãi mụ nội nó là lao sư còn muốn qua hai năm mới về hưu này cũng không cần ta quan tâm ta tan tầm trở về mới mang một vùng tiểu võ ngươi đây có bạn gái sao mã v õ cười không đáp tiểu võ ta biết ngươi không có kết hôn nhưng bạn gái khẳng định là có dung mạo ngươi như vậy xuất khí làm sao có thể không có bạn gái cho dù ngươi nói không có ta cũng sẽ không tin tưởng hh ắ c ắ c vậy ngươi biết bạn gái của ta ngươi còn cùng ta nằm tại cùng một chỗ ta không quan tâm ngươi đến du lịch cũng chính là bông l ò n g mấy ngày ta đã kiềm chế nhiều năm khó được đụng phải một cái thẳng thắn nhịp tim tối hôm qua tại toa an bên trên n g ư ơ i ô m ta h e o thời điểm tâm ta đều run r u dậy cho nên ta cũng nghĩ tiếp cận ngươi ta biết cùng ngươi không có khả năng có kết quả gì nhưng cũng không cần lẫn nhau phụ trách tạ ơn không nói là ngươi ta xác thực có cái bạn gái bất quá khả năng cùng ngươi nghĩ không giống sao không như thế ta là ăn bám tiểu bạch kiểm bạn gái của ta tập thể rất nhiều là một nhà công ty lớn lão bản ta mặc dù không có cùng với nàng kết hôn nhưng đi cùng với nàng nhiều năm cũng có một đứa con trai ta mở công ty v ậ t nghiệp trên thực tế cũng là nàng để cho ta mở nếu không ta nào có tòa nhà có thể quản lý a nói như vậy bạn gái của ngươi là làm bất động sản đúng không đúng vậy thâm quyến g i á phòng đắt như vậy có thể ở thâm quyến làm bất động sản tia xác thực có tiền khó trách ngươi cái này một thân trang phục đều không rẻ tất cả đều là xa xỉ phẩm ân xem như thế đi án a m ngươi quê quán là thạch lâm vậy ngươi ở tại côn minh sao có phòng ở sao đúng vậy ta tại côn minh bên trên đại học sau khi tốt nghiệp cũng phân phối ở chỗ này ta chồng chức là côn minh người địa phương cha mẹ ta tại thạch lâm cũng có đơn vị ta tại côn minh có một bộ căn phòng hiện tại thuộc về ta cá nhân a cái kia còn tốt có công việc có địa phương làm cái này không tệ án nam ly hôn sau nói qua bạn trai sao không có thật ta lừa ngươi làm gì đâu ta cũng sẽ không gả cho ngươi ngươi cảm thấy ta có cần phải lửa ngươi sao ngươi sẽ không cho là ta lần đầu tiên cùng ngươi tốt hơn đã cảm thấy ta là rất tùy tiện người à? không có nói như vậy đến ngươi ba năm chưa từng có ân hh ắ c ắ có c phải hay không đặc biệt m u ố n chán ghét ăn ngay nói thật ta một chút đều không m u ố n tan tầm về nhà có thời gian bồi bồi hải tử không đi nghị cũng sẽ không m u ố n nhưng hôm qua đụng phải ngươi để cho ta hai mắt tỏa sáng ta biết ngươi là đến du lịch ta sợ hôm nay ta không tìm đến ngươi về sau rốt cuộc không đụng tới ngươi ta khó được động tâm một lần cho nên lấy dũng khí muốn phóng túng một lần tạ ơn ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng thật thích ậ t t h ngươi ăn mặc đồng phục đặc biệt hiên ngang ta tại thâm quyến ngươi tại c u n minh mặc dù cách nhau rất xa nhưng kỳ thật cũng rất gần c u n minh có thẳng tới thâm quyến chuyến bay về sau ngươi nghỉ có thể tùy thời tới tìm ta tiền á nam nói qua lại một chuyến vé máy bay tối thiểu muốn một hai n g à n ta chút tiền lương này còn chưa đủ bay hai chuyến c h ẳ n g ta làm sao có thể để ngươi dùng tiền vậy vẫn là đàn ông sao n g ư ơ i muốn đi nhìn ta ta cho ngươi đặt trước vé máy bay k h o a n h ạ n nhất tạ ơn á nam chúng ta đợi một chút trò chuyện được không ta suy nghĩ chán ghét tiểu vó ngươi có hay không mang vũ y đến a ta mang cái này tới làm gì vậy không được ta cũng không dám mang thai ngươi cũng đừng hại ta ta mấy ngày nay vẫn là kỳ nguy hiểm ngươi bây giờ đi tiệm thuốc mua c h ẳ n g vừa rồi tới thời điểm ngươi lại không nói tiểu võ khách sạn trong ngăn kéo hẳn là có ta tìm xem ngươi bật đèn ân mã võ rời giường tại trong ngăn tủ tìm một chút không nghĩ tới thật là có nam á nếu không tính toán không cần a không được kỳ thật ta cũng không thích thật là ngươi sẽ lấy ta sao ngươi tổng không hy vọng ta đi bệnh viện làm giải phẫu a thật xin lỗi ân mã võ mượn ánh sáng yếu ớt đ ế m lấy tiền án a m băng tóc thưởng thụ lấy nhĩ hải xuân về hoan nợ mười phút sau tiểu võ ta chương bốn trăm hai mươi b ố đi mua thuốc chương bốn trăm hai mươi b ố đi mua thuốc án a m hài lòng sao thử ngươi thành thật nói cho ta ngươi có phải hay không uống thuốc đi đi anh em thân thể lần đ ộ n g xưa nay không uống thuốc thật đương nhiên lợi hại thích không chán ghét không nói tiểu võ ngươi dự định tại đại lý ở lại bao lâu lại giữ lại hai ngày a còn dự định đi lệ giang nhìn xem ngọc long tuyết sơn á nam ngươi có vài ngày nghỉ ta có nghỉ một tuần lễ t i a tốt vậy ngươi tuần lễ này theo ta thôi cho ta làm hướng dẫn du lịch ngươi không phải còn có bằng hữu có đây không không tiện a t i a là bạn thân của ta không có gì không tiện a ngươi cũng có được đi ra chơi một lần chúng ta liền h ả o h ả o dạo chơi a ân tiểu võ ô m ta ngủ ân vậy chúng ta ngủ đi ân chỉ chốc lát hai người bắt đầu đi ngủ trời mới vừa tờ mờ sáng mã võ còn không có tỉnh làm gì hh ngươi cứ nói đi đừng làm rộn ta quá mệt mỏi thiên trầm dại sáng lên sau một tiếng á nam đợi chút nữa còn muốn đi du lịch đi được động sao đi không được rồi toàn thân bất lực hh ắ c ắ cái c này có thể ngươi là tự tìm đừng trách ta chúng ta c h ờ một chút đi nhĩ hải vừa nhìn một cái đi tiểu võ ta dẫn ngươi đi hồ điệp tuyển công viên a buổi chiều lại đi tham quan sùng thánh tự tam tháp ba tháp là đại lý văn hóa lịch sử trọng yếu di chỉ một trong bao quát nam chiếu thời kỳ phật tháp cùng đời minh gác t r u n g chờ công trình kiến trúc đi ngay ngươi xa sao ba tháp không xa cách cổ thành cũng liền một hai cây số hồ điệp tuyển có đôi chút xa nhà theo khách sạn này xuất phát khả năng có ba bốn mươi cây số cụ thể ta cũng không rõ lắm ân vậy chúng ta liền đi hồ điệp t u y ể n công viên á nam nếu không rời giường quên đi tôi h không ngươi lại ôm ta ngủ một chút ngủ tiếp một giờ tốt ta tiểu võ ngươi chờ chút đi tiệm thuốc mua cho ta hộp rủ t ì n không cần a ta đều xuyên vũ y n g ngươi cũng là về sau mới mặc không hoàn toàn đáng tin ta mấy ngày nay chính là ký nguy hiểm ngươi cũng đừng hại ta vẫn là s o n g bảo hiểm cho thỏa đáng tốt ta ta đi mua thuận tiện lại mua hộp vũ y n g cái này không dùng được chán ghét đi ngủ làm việc mệt mỏi đặc biệt dễ dàng ngủ chỉ chốc lát hai người liền ngủ thiếp đi Bình bình. vương quý tại gõ cửa l ã o mã rời giường chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm mã v õ tỉnh lại hô quý tử người đi xuống trước đi ta còn không có rửa mặt đâu ta lát nữa lại đến a l ã o mã đêm nay còn ở nơi này sao ở a cái này hoàn cảnh còn có thể còn ở nơi này a a vương quý sau khi đi a nam đi tới a chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm sau đó đi hồ điệp tuyển ban đêm trở lại còn ở nơi này tiểu võ tội gì mà không thay cái khách sạn khách sạn này lại không rẻ tỷ suất chi phí hiệu quả không cao mã vo nói đổi đâu đều lại phải Cái i khách kéo hành lý. Ở đâu ở đều là ở. Cái này hoàn cảnh thể. còn có sạn này lý. là Ở ở ở. g A n phòng cũng tiểu ư ơ n g đ ố yên này tĩnh. Liên nữa sân phòng Ta lát nữa đi sân khấu tục t khấu là cái đi rồi. i ở được à.、Tiểu、võ ngươi giúp ta đem dương hành lý lấy tới ta trong dương có quần áo ta đổi cái quần a ngươi chờ chút hai người rời giường bắt đầu rửa mặt a thế nào cũng có chút đau nhức có phải hay không nói bụng nghiêm trọng không không có việc gì ta chậm rãi l i ề n tốt nửa giờ sau hai người mặc trình tề t i ề n á nam đổi một cái dây nhung á o áo khoác đẹp không ân đẹp mắt bất quá ta càng ưa thích n g ư ờ i mặc đồng phục rất hiên ngang đi du lịch không tiện mặc quần áo làm việc nếu là tay cầm tay thời điểm bị người ta đập tới phát tới trên mạng kia như cái gì cũng là xong chưa t ố t đưa di động mang lên đi thôi ta rút thẻ phòng ân tiền án a m cầm trong tay một cái nhỏ bao đeo vai hai người ra ngoài phòng mã võ tại sát vách gõ hai lần vương quý không có lên tiếng hẳn là xuống lầu hai người tới dưới lầu tiệm vệ sảnh vương quý đang ngồi kia ăn điểm tâm hai người đi tới quý tử giới thiệu cho ngươi một chút đây là bằng hữu của ta tiền á nam Ngươi nàng、á、Nam thì tốt, mấy ngày nay cho chúng ta làm người dẫn đường. bảo cho làm Á ta mấy thì tốt, vương quý nói h phía thầm ì n tiền Nam, mắng, n về Á mẹ khó trách tính như ó đêm động qua Quý lớn Vương n vậy. ngươi tốt tiền á nam không nghĩ tới mã võ sẽ giới thiệu chính mình nói rằng ngươi tốt mã võ nói đây là tự h phệ chúng ta đi đánh bữa ăn a a chỉ chốc lát mỗi người trang hai cái đĩa mã võ còn muốn một bát búng đạo ba người ngồi vây quanh tại một cái bàn vương quý nói á nam tỷ chúng ta tại trên xe l ử a giống như gặp qua a ngươi là trưởng tàu a tiền á nam có chút đỏ mặt đúng vậy được a hai người các ngươi khá nhanh a mã vo nói thế nào đỏ mắt ngươi muốn đ ỏ mắt chính mình cũng tìm một cái đi ngươi còn đừng kích ta chúng ta một chút đi tìm một cái được a tìm thôi tiền á nam không ra á nam tỷ ngươi có hay không khuê mật hoặc là đ ộ c thân đồng sự giới thiệu cho ta thôi a ta khuê mật đã kết hôn rồi đồng sự đi ta phải đi trước hỏi một chút ta không biết rõ người ta có bạn trai hay không quý tử hôm nay đi hồ điệp tuyển công viên ban đêm còn ngủ nơi này tránh khỏi cầm hành lý a vương quý nói loại k i ệ hạ nhường sân khấu phái người đem gian phòng lại quét dọn một chút ta phòng có chút bẩn ngươi làm cái gì đem gian phòng đều làm bẩn tối h hôm qua không phải tại xoa bóp sao kỹ sư không c ẩ n t h ậ n lúc đem một bình tinh dầu ngã xuống trên giường đi mau ăn ta đã ăn xong ta đi bên ngoài hút đ i ề u thuốc các ngươi c h ậ m dùng À, tiểu võ ngươi bằng hữu này còn tìm kỹ sư nha ngươi đừng hiểu lầm hôm qua tại đại lý cổ thành đi dạo một ngày vương quý nói hắn chân đều căng g â n trở lại khách sạn về sau tìm kỹ sư ấn vào chân nhổ lửa mình ngươi yên tâm là chính quy xoa bóp không có cái gì chuyện xấu xa vậy sao trắng ta đều không chương ó bóp, xoa n bốn trăm hai mươi lăm dị địa luyến rất yếu đuối chương bốn trăm hai mươi lăm dị địa luyến rất yếu đuối ba người đi ra khách sạn đeo một chiếc xe taxi thẳng đến hồ điệp tuyển công viên còn chưa đi mấy trăm mét nhìn thấy một nhà t i ệ m thuốc tiền á n a m nói sư phụ ngừng một chút tiểu võ người đi mua a trắng mã võ lúc này mới nhớ tới muốn đi mua thuốc mã võ nhanh chóng đi vào tiệp thuốc tiệp thuốc nhân viên bán hàng hỏi xoáy ca muốn cái gì thuốc mã võ có chút xấu hổ không có khẩn cấp thuốc tránh thai có d u tìm cho ta đến một hộp còn cần gì n ữ a không lại đến một hộp vũ y kể chất lượng thân thiết một điểm người bán hàng lập tức đưa cho hắn còn cần cái gì sao từ bỏ xoáy ca chúng ta nơi này có kim qua ngươi có muốn hay không c h ẳ n g không cần tạ ơn bao nhiêu tiền năm phút sau mã võ ra tiệm thuốc ngựa quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế mã võ hai người ngồi ở hàng sau vai sát bên bay tay nắm vương quý cười nói lao mã là mua biện pháp vẫn là mua thuốc hối hận cúc đi tiền á nam mặt mũi tràn đầy v à bừng không dám nói lời nào mã võ đem hộp thuốc đóng gói mở ra đưa cho nàng tiền á nam đem thuốc nhét vào trong miệng liền khoáng tuyển thủy liền nuốt vào tiến về hồ điệp tuyển trên đường phong cảnh cũng không tệ ước chừng hơn một giờ sau đến hồ điệp tuyển công viên mã võ trực tiếp đưa cho lái xe hai trăm sư phụ không cần tìm tạ ơn xoái ca chúc người đi chơi vui vẻ ba người xuống xe mã võ cùng tiền á nam tay nắm tay hướng công viên đi đến dựa vào còn muốn mua vé vào cửa tiến vào công viên nội bộ cảnh sát tú lệ không khí trong lành du khách cũng rất nhiều nghe tiền á quân giảng giải hồ điệp tuyển lịch sử đi dạo một hồi mới đi tới hồ điệp t u y ể n biên hồ điệp tuyển không có bao nhiêu đại khái là mấy chục mét vuông à, trong ao nước suối thanh tịnh suối đáy phủ lên đá cội nước từ c á t trắng bên trong tuấn lân ra bốn phía xây có đại lý lan can đ á cắn kỳ quái là cũng không nhìn thấy hồ điệp chỉ có hai khoả tráng kiện ốn lượn đoàn tụ cây nằm xuống tại trên suối vàng á nam nghe nói hồ điệp tuyển là tình yêu thánh địa có thể cái này hồ điệp tuyển tại sao không có thấy hồ điệp Tiểu võ. cái này ta cũng không biết có lẽ cùng thời tiết có quan hệ à có lẽ cùng môi trường tự nhiên c ó quan hệ à bên kia có hồ điệp nhà bảo tàng qua bên kia nhìn một chút liền biết vương quý nói lao mã cái này rất bình thường lao bà bánh bên trong cũng không láo bà nha con cá này t h ì thơm kia bên trong có cá sao c h ẳ n g n g ư ơ i mẹ hắn thật đúng là sẽ tranh cãi mã võ ba người tại hồ điệp thuyền công viên dòng dã chơi hơn nửa ngày cơm nước xong xuôi đã nhanh ba giờ chiều tiểu võ còn đi d ù n g văn tự nhìn b a tháp sao mã võ nói á nam ngươi cứ nói đi nếu không ngày mai đi quên đi thôi lúc này lại đi ba tháp hơi trễ Chơi không được không bao l ân u g ư ợ c la ạ i ngày m i đi, cũng không đi. ngày mã a ba xa. Ta ta mai ba i buổi sáng đi thôi, Đi. ngươi nói đi. ngươi, chơi Đi, lại chơi hồi liền nội đi nội chiều, lại đi Quý đều sáng sạn tháp cách khách toán, tháp. cũng không nghe như nào chúng thành tính toán. Đi nội thành ăn cơm chiều. ngày mai lại đi ba tháp. Ơn. được. tử, thế một cứ cơm về vậy l o mã, đợi chút nữa nội thành tìm một cái đặt trước vé máy bay địa phương chúng ta sớm mua vé máy bay a thay ta mua một t r ư ơ n g đại lý bay trường x a quý tử không phải còn muốn đi lệ giang sao đến lúc đó theo lệ giang đi máy bay tính toán ngươi không phải một mực muốn nhìn ngọc long tuyết sơn sao ngọc long tuyết sơn thật lạ tại lệ giang vương quý nói lệ giang ta thì không đi được hai người các ngươi đi thôi ta liền không cho các ngươi làm kỳ đả c ả n núi trắng nói cái gì đó nếu không chúng ta cùng đi l ã o mã đại lý cổ thành cũng nhìn hồ điệp tuyển cũng nhìn nhĩ hải điền trì cũng đều nhìn ngày mai lại đi nhìn xem ba tháp cũng liền đủ lệ giang cổ thành ta đoán chừng cùng đại lý cổ thành cũng kém không nhiều ngọc long tuyết sơn còn muốn leo núi quá mệt mỏi ta trực tiếp theo đại lý bay trường x a một ngày liền có thể tốt l ã o mã ta trở về chuẩn bị hai ngày sau đó liền đi thâm t u y n ta đem hương nhi cũng t i ế đi trắng được thôi đi thôi lại đi bên kia tản bộ một chút buổi chiều nhanh sáu điểm ba người mới trở lại đại lý nội thành đi vào một nhà tương đối lớn dân lữ đặc sắc tiệm cơm mã võ nhường tiền á nam gọi món ăn cô gái này thế mà điểm cả b á n k ỳ quái đồ ăn nướng châu chấu v é kén bọ cạp còn r i ếch đ ầ u tương mục nát mã võ thật sự là ăn không vô những n à y tiểu công chúng liền vương quý đều cảm thấy ngán hai người muốn một bình bản địa r ư ợ u đế c ạ n ly tiền á nam nhẹ nói tiểu võ ngươi uống ít một chút vương quý cười nói chị dâu yên tâm là mã hải lượng cái này nguyên một bình rượu đều không say nổi hắn chậm không được các ngươi làm chính sự dựa vào lại mẹ hắn gọi chị dâu tiền án nam có chút xấu hổ quý tử ngày mai đi cửa hàng nhìn xem đã phải đi về mang một ít thổ đặc sản trở về đi cũng không thể đến một chuyến đại lý du lịch liền cái bóng đều không là ta ân ngày mai đi xem một chút l ã o mã vậy ngươi lúc nào thì về thâm quyến quá hai ba ngày a tới quảng đông vé máy bay tương đối nhiều ngươi không cần lo lắng cho ta ta mới không lo lắng ngươi đây ta lo lắng án n m tỷ thập ý tứ ta lo lắng án n m tỷ về sau thủ tiết đi c ũ n đi lại đi một cái một bữa cơm ăn gần hai giờ ba người mới trở lại khách sạn vương quý tựa hồ có chút uống say rồi mã võ đem vương quý lấy tới gian phòng quý tử thiếu mẹ hắn cùng ta trang chút rượu này không say nổi ngươi nhà tắm hơi trung tâm nhiều nữ nhân chính là tùy ngươi chơi như thế nào ta tính tiền đi không có tí sức lực nào người cái tên này có chơi con mẹ nó chứ không có cái gì trọng s á c khinh hữu được được chơi kỹ nữ không có tí sức lực nào ngươi đi về nhà tìm tiểu thường tốt lại không tốn tiền muốn làm sao làm đều được mau mau cốt trọng xác khinh hữu ra hỏa mã v õ trở về gian phòng của mình tiền á năm nói vương quý uống say sao chưa nói tới say có chút hơi say rượu tăng thêm hai chúng ta ân ân ái ái hắn khả năng có chút muốn bạn gái à hắn có bạn gái sao mã võ thầm mắng em bé đều có hẳn là có à ta cũng không rõ lắm ta cùng hắn mặc dù là anh em nhưng xưa nay không hỏi đến việc tư h ừ có bạn gái còn để cho ta giới thiệu bạn gái ta chỉ là suy đoán có kỳ thật ta cũng không rõ lắm có lẽ không có đâu ngươi phải có bằng hữu giới thiệu một cái cho hắn cũng không tệ gia hỏa này rất giảng nghĩa khí gia đình điều kiện cũng không tệ mặc dù không phải cái gì phú nhị đại nhưng cũng coi là khá giả ra à、Ai? kỳ thật ta có rất nhiều đồng sự đ ề u lập thân có thể giới thiệu nhưng vẫn là quá xa không tiện lắm hắn cùng ngươi tại thâm quyến chúng ta tại vân nam muốn gặp một lần cũng không dễ dàng dị địa luyến rất yếu đuối cũng rất dễ dàng chia tay cần phải có cường đại kinh tế để chống đỡ nếu không tranh chút tiền lương này còn chưa đủ mua vé máy bay mã vo cười nói vậy chúng ta không phải cũng là dị địa luyến sao đi ngươi y đến chúng ta đây coi là dị địa luyến sao ngươi sẽ lấy ta sao ta chẳng qua là ngươi du lịch trên đường tiêu khiển đối tượng rời đi vân nam ngươi khả năng cũng không nhận ra ta làm sao có thể một ngày vợ chồng bách n h ậ tân ta không có như vậy chết lạng vô tình trở mặt không quen biết tại sinh mệnh đang đi đường ngươi đã in d ấ u xuống một cái là cấn vậy sao đương nhiên chẳng lẽ ngươi không phải cũng giống nhau sao trong lòng ngươi không có ta là cấn sao ân ta đương nhiên có ngươi như bằng lòng c ư ớ i ta ta liền đi thâm quyến c ù n g ngươi ta bằng lòng sa thải công việc bây giờ mã võ nói sa thải công tác ngươi bỏ được đây chính là bắt sát có cái gì không bỏ được ta luôn luôn bằng lòng là tình yêu nỗ lực đi cùng với ngươi dù là đi thâm quyến làm công ta cũng bằng lòng cùng một cái ưa thích người cùng một chỗ an trút khổ đó cũng là ngọc nào ta không phải loại k i a dung tục nữ tử ai cảm ơn ngươi để mắt ta nhưng ngươi không cần thiết x a thải công tác lại đường xa ngay tại dưới chân cách hắn không là vấn đề ngươi cũng đã nói dị địa luyến phải có cường đại kinh tế để chống đỡ ta mặc dù không phải cái gì ông chủ lớn nhưng mua vé máy bay vẫn là mua được ngươi chính là mỗi ngày ngồi khoang hắn nhất qua lại đi tới đi lui ta đều không nháy mắt đi lãng phí t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu lại chơi hai ngày t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu lại chơi hai ngày a á nam cần ta mua cái gì tặng cho người sao người tùy tiện nhắc tới không cần ta cái gì cũng không cần ta liền phải ngươi người này vậy ngươi càng lòng tham tiền án nam hai tay d á n tại mã võ trên cổ tiểu võ ngươi có phải hay không về sau ta là rất thế lợi nữ tử không có không có ngươi suy nghĩ nhiều ừ cha mẹ ta đều là quốc sĩ nhân viên ta còn có một cái ca ca tại thị nha môn công tác nhà ta điều kiện cũng không c h í n h lệ ta từ nhỏ trong nhà cũng là nung ô chiều từ bé ta có công việc của mình cũng có phòng ốc của mình ta không cần ngươi cái gì ta ly hôn về sau giúp hắn trả một chút nợ nần hiện tại không có nợ nần ta không cần ngươi cho ta cái gì ta bằng lòng đi cùng với ngươi thuần vi là nhìn chúng ngươi người này á nam ngươi suy nghĩ nhiều hử vậy ngươi làm gì nói hỏi ta muốn cái gì ta không phải liền làm một chút tâm ý đi muốn cho ngươi mua chút cái gì cũng không biết ngươi thích gì hử ngươi hôm nay buổi sáng đã mua nha du tìm a chán ghét đi tắm rửa hh ắ c ắ chán c ghét hơn nửa cách giờ tiểu võ chờ một chút thế nào ta gọi điện thoại hỏi một chút hài từ sự tình a đánh đi mẹ bảo bảo thế nào mấy phút sau tiền á nam ném đi, đi điện thoại a chán ghét tiểu võ tại gian phòng cách â m hiệu quả tốt sao vương quý tại sát vách có thể hay không nghe được ra đây nào biết được mặc kệ nó vũ ý không thấy tìm xem không tìm mặc kệ nó c h ẳ n g người muốn chết nha tính toán không tìm được ngày mai tìm không quan hệ rồi đ ề u ăn dù tìm căn bản không cần đến chán ghét vạn nhất đâu không có vạn nhất muốn thật có ta phụ trách ừ người có thể vác cái gì trách ta cùng lắm thì cưới ngươi tôi h đi nam nhân miệng gạt người quỷ ta không tin được sáng ngày thứ hai tiểu võ rời giường không nghĩ tới để cho ta ngủ tiếp một hồi a mấy giờ rồi không đi sùng thánh tự nhìn bà tháp gấp làm gì đi chán ghét vậy ta trước rời giường ân nửa giờ sau mã võ cũng chỉ đành lên rửa mặt chuẩn bị xuống lầu đi ăn điểm tâm mở cửa chuẩn bị xuống lầu mã võ gõ vang vương quý cửa phòng bình bình quý tử tại ấp đâu ăn điểm tâm l ã o mã ta lập tức liền đến các người đi trước đi a đi thôi chúng ta đi phòng ăn chờ hắn a hai người tới phòng ăn không bao lâu vương quý mới xuống tới lao mã chúng ta chờ một chút đi đặt trước vé a hôm nay nếu như không có phiếu liền mua ngày mai đi á nam ngươi muốn vé máy bay sao ta giúp ngươi cũng đặt trước một t r ư ơ n g không cần ta ngồi xe lửa liền tốt ta sẽ không mua vé ngươi t r ư ờ n g nào thì đi đâu ta không nóng nảy muốn hai ngày lại đi lại cùng ngươi hai ngày quý tử đi trước a sau một tiếng mã võ đi vào một nhà vé máy bay bán hộ điểm mã võ thay vương quý mua t r ư ơ n g ngày mai tới trường x a vé máy bay mua cho mình t r ư ơ n g hai ngày sau tới thâm quyến vé máy bay hai tấm phiếu đều là khoang hạng nhất vương quý cười nói thứ một lần ngồi khoang hạng nhất còn không có hưởng thụ qua khoang hạng nhất đâu thấy tiền á nam ở phía xa Lão mã, không i ề m c ế một chút, c loại này lao này à có thể, có thể n、so、muốn lâu ba người đón xe đi vào sùng thánh tự tham quan ba tòa phật tháp vương quý tâm tư dường như không tại du lịch lên ba người đi dạo cho tới trưa sau đó đi bộ đi vào đại lý cổ thành tại bên trong tòa thành cổ ăn cơm trưa du lịch thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh một ngày cứ như vậy đi qua trở lại khách sạn mã vô cùng tiền á nam tự nhiên là anh anh em em lặp đi lặp lại sự tỉnh mà vương quý đi vào nhà tắm hơi trung tâm tắm rửa một cái sáng ngày thứ hai vương quý muốn đi sân bay lắc mã ta đi trước quý tử đừng ở trường xa chơi trực tiếp về tương nam qua mấy ngày liền lên thâm quyến có chuyện gì điện thoại liên lạc chúng ta tại thâm quyến thấy ân ta đi á năm tỷ gặp lại gặp lại vương quý lên xe taxi mã võ phất phất tay tiểu võ kế tiếp chúng ta đi nơi nào chơi á nam ngươi cứ nói đi ta đối với nơi này lại không quen tiểu võ đã ngươi không có ý định đi lại giang vậy chúng ta đi s o n g lang cổ trấn còn có lý tưởng bang du lịch nghỉ phép tiểu trấn mã võ nói được a xa sao có chút xa a s o n g lang cổ trấn ta đoán chừng khả năng có năm sáu mươi cây số ngồi xe đều muốn hơn một giờ tiểu võ chúng ta t r ả phòng a bên kia tiểu trấn cũng có tử điểm hiện tại làm du lịch người đặc biệt nhiều dân ở lại cũng nhiều không sợ không có chỗ ở bàn đêm ngay tại tiểu trấn qua đêm bên kia phong cảnh nghi nhân cũng tại nhĩ hải bên cạnh đi vậy chúng ta đi lên lầu cầm hành lý a hai người quay ngược về phòng cầm lên dương hành lý sau đó trả phòng đón xe tiến về s o n g làng cổ trấn du lịch thời gian trôi qua rất nhanh mã vô cùng tiền á nam tại mây đại lý du sơn ngoan thủy t h o a thích phong túng t h â n quyến triệu thải hà trở về cùng với nàng đồng hành còn có trợ lý tiểu lưu cùng hai tên bảo tiêu triệu thải hà đầu tiên là đùa trong chốc lát tử mấy ngày không gặp con trai mỗi cái mẫu thân đều tưởng niệm nhi tử cha tiểu đường người đâu lao triệu có chút xấu hổ tiểu đường về nhà không tới lúc này mới vừa qua khỏi xong năm trở về không có mấy ngày tại sao lại về nhà lao triệu nói người ta quê quán có việc liền đi thôi triệu t h ả i hà vậy mới không tin nàng biết lao ba cùng người ta tiểu đường có một chân cũng không tốt hỏi nhiều chương 427, du lịch kết thúc chương 427, du lịch kết thúc một lát sau triệu t h ả i hà đem tiểu lý gọi vào một bên tiểu lý tiểu đường nàng đi như thế nào có phải hay không xảy ra chuyện gì đồng sự trưởng ta ta ta không biết rõ ừ ngươi ngay cả ta đều giấu giếm đúng không yêu thương ngươi đồng sự trưởng ta thật không rõ lắm bất quá là tiểu võ đem nàng đưa tiễn ngài có chuyện gì hỏi tiểu võ à? hừ à đồng sự trưởng tiểu võ nói để cho ta lại tìm hai cái bảo mẫu ta muốn giới thiệu một cái người quen tiến đến có thể chứ ai vậy lao công ta m u ộ i m u ộ i cũng là ta cô em chồng triệu t h ả i hà nói bao lớn tuổi rồi kết hôn sao ba mươi ba tuổi kết hôn có một đứa bé chúng ta bên kia trên cơ bản đều là một đứa bé trước kia ở trong xưởng làm công nhưng trong xưởng làm công rất vất vả tiền lương cũng không cao lúc sau tết nàng từ trước hiện tại cũng không có tìm được việc làm đồng sự trưởng yên tâm không phải người quen ta không dám giới thiệu đây là lão công ta thân m u ộ i muội tuyệt đối đáng tin xảy ra chuyện gì ta phụ trách đi vậy ngươi nhường nàng tới đi tiền lương liền theo tiểu đường cho tạ ơn a ta đưa ngươi nhà sự tỉnh tuyệt đối không nên nói với nàng biết triệu thải hà lên lầu trực tiếp cho mã vo gọi điện thoại uy tiểu võ chơi đến đâu rồi đang làm gì đâu nàng dâu ta hiện tại đại lý ngươi trở về rồi sao ân ta đã về thâm quyến a ta ngày mai về có muốn hay không ta đến sân bay tới đón ngươi không cần ngươi bận rộn như vậy làm gì tới đó ta ta tự đánh mình xe là được rồi được thôi hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì tiểu đường có phải hay không là ngươi đưa tiễn đúng vậy à hắn cùng lao ra tử có một chân nhường nàng đi mới tốt miễn cho mẹ ngươi tới xấu hổ ngươi trước kia không phải nói không cần x a thải người ta sao cứ đi như thế trong lòng không đành nàng dâu trước khác nay khác cũng ta trở về lại nói cho ngươi à trong điện thoại nói không rõ ràng đi vậy ngươi thật tốt chơi à, ta cố ú máy ân tiểu võ điện thoại của ai nha gọi nàng dâu kêu như vậy thân ai còn có thể là ai ta phú bà bạn gái thôi ta đều nói cho ngươi ta ăn bám têu rất thân thiết xem ra ngươi rất không nỡ nàng xem như thế đi cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy hai tử đều có chính là khối gỗ đều che nóng lên vậy ngươi còn cùng ta dạng này ai cùng một chỗ lâu khó tránh khỏi có chút thẩm mỹ mệt nhọc có đôi khi cần phóng túng một chút chúng ta thẳng thắn gặp nhau lại không lẫn nhau d i u diếm không l ừ a gạt đối phương ngươi tỉnh ta nguyện có cảm giác nói chuyện rất là hợp ý chúng ta liền ở cùng nhau nếu là không có cảm giác liền không có can thiệp lẫn nhau vậy ta lần sau đi thâm q u y n tìm ngươi được không được à trước khi đến gọi điện thoại cho ta ta dành thời gian cùng ngươi cho ngươi đặt t r ư ớ c vé máy bay ân tiểu võ ngươi rõ ràng là phi cơ ngày mai làm gì nói là ngày mai a ngươi hỏi như vậy mảnh làm gì ta phỏng đoán ngươi ngày mai khẳng định là muốn đi bồi một nữ nhân khác lại sợ nàng biết cho nên dứt khoát nói là ngày mai về dựa vào thật mẹ hắn lợi hại trắng không có rồi ta cũng liền như thế thuận miệng nói tính toán chuyện của ngươi ta cũng không muốn hỏi cũng không có tư cách hỏi đến buổi tối hôm nay ngươi mới hào hào theo ta à ngày mai bắt đầu về sau đều không nhất định có thể gặp nhau những năm này ta cũng trôi qua quá bị đè nén khó được đối n g ư ơ i như thế mở rộng cửa lòng mấy ngày nay ta cũng quả thật có chút điên cuồng á nam đừng nói như vậy chúng ta còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ chơi đùa ngươi thật tốt đi làm không nên suy nghĩ nhiều xã hội này cái gì đều thiếu liền không thiếu nam nhân ngươi ưu tú như vậy điều kiện lại tốt như vậy không lo tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng bạn trai chỉ mong a đi thôi chúng ta qua bên kia dạo chơi ân tiểu c h ấ n bên trên hai người tiến vào một gian dân ở lại dính nhau một đêm sáng ngày thứ hai mã võ trước rời giường á nam nơi này tới sân bay còn rất xa ta muốn đuổi máy bay ngươi còn ở nơi này chơi sao không chơi ta về côn minh á nam nơi này tới côn minh cũng rất xa ta mua cho ngươi tới côn minh vé máy bay à, chúng ta cùng đi sân bay miễn cho ngươi đi chèn xe lửa ngươi có một tuần giả về côn minh còn có thể chơi hai ngày tiền á nam suy nghĩ một chút được thôi vậy ta đi chung với ngươi sân bay tranh thủ mua được buổi chiều chuyến bay đi rời dương a a thế nào ngươi nhìn c h ắ n g thật xin lỗi đều là lỗi của ta được thôi chán ghét không có chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc c h ẳ n g nhanh đi rửa mặt ta cái này dân ở lại không bao bữa sáng chúng ta đi bên ngoài trong tiệm ăn đ i ể m tâm ân nửa giờ sau hai người lên một đài xe taxi thẳng đến sân bay ở phi trường mã võ cho tiền á nam mua một t r ư ơ n g buổi chiều tới côn minh khoang hạng nhất vé máy bay á nam ta lập tức liền phải lên phi cơ ngươi còn phải đợi hơn hai giờ vất vả ngươi không có việc gì mã võ đ ỗ n g nhiên ô m nàng á nam ta tại ngươi trong dương thả hai vạn khối tiền tiền mặt ngươi trở về lấy thêm ra đến a ngươi làm gì cho ta tiền coi ta là kỹ nữ sao nói cái gì đó lần đầu gặp mặt cũng không mua cho ngươi cái gì thay ta cho hải tử mua chút đồ ăn vặt mua chút đồ chơi về sau có thời gian đến thâm quyến tìm ta ta biết ân ta đi đây có việc cho ta gửi nhắn tin gặp lại tiền án nam lại xông lên ô mã vo thật lâu không chịu buông tay á nam thật tốt bảo trọng ân mã vo qua kiểm an đăng ký luôn cảm giác ném đi thứ gì trong lòng vắng vẻ mã vo sau khi đi tiền án nam cũng tiến vào phòng chờ máy bay đi vào toilet giang giác mở ra cặp ra bên trong thật sự có giường hai tầng tiền mặt tiền á nam bó tay rồi đây coi là chuyện gì xảy ra hắn có ý tứ gì tình một đêm vẫn là phong lưu nợ chán ghét ra hỏa mã võ buổi chiều trở lại thâm quyến trực tiếp về nhà trước uy diễm tử ở chỗ nào tiểu võ ta đang l u y ệ n xe thế nào không có gì ngươi l u y ệ n a a ngươi trở về rồi sao ân trở về vậy ngươi ở nhà chờ ta ta trở về nấu cơm cho ngươi không cần đều mấy giờ rồi a ta ở trên máy bay ăn ngươi l u y ệ n a buổi chiều trở về chính là a kia ngươi lời ta ân mã võ dứt k h á t ngược ngủ trên giường cảm giác mấy ngày nay cũng xác thực mệt mỏi có chút mậu cảm giác hơn bốn giờ chiều mã võ ngủ được mơ mơ màng màng vương diễm trở về đi vào phòng ngủ diễm nhi ngươi trở về ân vương diễm lập tức ôm mã võ có muốn hay không ta ân vốn đang dự định chơi nhiều hai ngày không có ý gì trước hết trở về vương diễm chủ động hôn mã võ tiểu võ ta nghĩ ngươi chương bốn trăm hai mươi tám cảm xúc giá trị chương bốn trăm hai mươi tám cảm xúc giá trị diễm nhi ta mấy ngày nay leo núi chân đều chùa ngươi cũng đừng náo loạn ban đêm lại nói thôi chán ghét ta cho ngươi lớn vào đi vậy ngươi chờ một chút ta đi tẩy một chút tay cầm hoạt lạc dầu tới chỉ chốc lát vương diễm thay mã võ đấm chân xoa bót diễm nhi người cái này bằng lái cũng học được đã lâu như vậy liền không có tiến bộ sao ta khoa mục hai đã khảo thí qua hiện tại luyện là khoa mục ba qua mấy ngày liền khảo thí không biết rõ có thể hay không qua ta lúc đầu tập lái xe thời điểm bao cầm chứng chỉ có một tháng người cái này đều nhanh hơn ba tháng còn tại luyện khoa mục ba ta trước kia không có mở qua xe không hiểu nhiều nhiều học một chút cũng tốt tiểu võ đi vân nam du lịch có hay không mang cho ta thứ gì thật đúng là không có cái gì đồ vật tốt mang bên kia có rất nhiều ngân sức thành phẩm cửa hàng đinh đinh đang đang gõ không ngừng có thể những vật kia ngươi cũng t r ư ớ n g mắt ta mang theo hai bao làm nấm m ặ t khác mua mấy cái đồ trang sức nhỏ kỳ thực hiện tại hậu cần phát đạt những n à y du lịch cảnh khu đồ vật phần lớn là đến từ nghĩa ô căn bản cũng không phải là bản địa sinh ra ân cũng là hiện tại siêu thị cái gì cũng có một người bạn đi trùng khánh du lịch mang hai bao bản địa nổi lầu liệu về đến nhà xem xét nhà mình phải bán quả vật liền có giống nhau như lúc quả thực khôi hải diễm nhi đi theo ta ăn thiệt t h i sao có ý tứ gì mã võ một thanh ôm vương diễm diễm nhi ta chân đạp mấy cái thuyền để ngươi chịu bị khuất hừ có phải hay không lần này du lịch lại cùng nữ nhân kia cùng một chỗ c h ẳ n g cái này làm sao có thể hừ ta không tin được ngươi ngươi không tin được vậy ngươi còn đi theo ta ai kêu ta thích ngươi đây đây là nguyên tội diễm nhi ngoại trừ triệu thải hà cùng phương h i ể u phượng ta thật không có người khác mà hai người bọn họ ngươi vô cùng rõ ràng ta nhất thời cũng không cách nào tách ra ta không muốn giấu d i ễ m ngươi ta cũng có chút bỏ được cùng với các nàng chia tay giống như ta cũng không nỡ bỏ ngươi như thế cái này không ta xuống phi cơ liền trực tiếp hướng trong nhà chạy không có đi bồi triệu thải hà diễm nhi ngươi liền nhiều bao dung một cái đi hừ không bao dung lại có thể như thế nào đây ai kêu ta yêu người đâu có thể ta mỗi lần nghĩ đến ngươi cùng với các nàng làm chuyện đó trong lòng ta liền khó chịu c h ẳ n g diễm nhi đồ tốt phải hiểu được cùng người chia sẻ vì ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt ngươi xấu bỏ đi hắc hắc hư hỏng như vậy ngươi làm gì lại không nợ cho người khác tiểu võ đi cùng với ta ngươi có phải hay không còn không hài lòng không có diễm nhi rất ngoan cái gì đều bằng lòng thay ta làm ta rất chân quý thật liền tiểu đường đều khuyên ta tốt chân quý ngươi ta hiện tại cũng phát hiện ta không thể rời bỏ ngươi không có ý định lại từ bỏ ta nếu là từ bỏ ngươi ta sẽ hối hận cả một đời biết l i ề n tốt sẽ không có người giống như ta như thế yêu ngươi ân à diễm nhi ta đoán trường vương quý ngày mai khả năng liền sẽ tới h ư ơ n g nhi cũng hẳn là sẽ đến dạng này ngươi tập lái xe cũng có bạn tiểu võ mẹ ngươi sẽ tới sao ta xem chừng sẽ tới à h ư ơ n g nhi sẽ để cho nàng cùng đi h ư ơ n g nhi đã nói với ta quả phụ trước cửa đúng sai nhiều chỉ bằng câu này nàng ý tứ chính là nói cho ta không muốn đem tiện nghi mẫu thân để ở nhà tiểu võ ngươi phòng này mặc dù rất lớn thế nhưng liền ba gian phòng ngủ hương nhi cùng vương quý bọn hắn đều tới thế nào ở đến h ạ n h a ngươi cũng không thể nhường vương quý cặp vợ chồng ở một gian phòng a diễm nhi vương quý tới lần này sẽ không ở nơi này hắn sẽ thuê phòng ở công ty lập tức sẽ khai trường hắn thuê tới bên kia đi a cái kia còn đi ta hiện tại rất lo lắng mẹ ngươi không thích ta ngươi muốn nàng thích ngươi làm gì ta thích là đủ rồi thôi ý kiến của nàng ta không làm tham khảo nói b ậ y hắn là mẹ ngươi đây là không cải biến được sự thật ta là con dâu nàng phụ đương nhiên phải hiểu kính nàng a nhanh như vậy liền thành con dâu thế nào ngươi lại không muốn thừa nhận không có nhưng ta hiện tại cũng không thể cưới ngươi không sao cả ngược lại ta cùng định ngươi chỉ cần ngươi không đ ổ i ta đi ta vĩnh viễn đi theo ngươi ta sẽ không giống ngươi như vậy hoa tâm đi tìm người khác cũng sẽ không trả thù ngươi cho ngươi đội nón xanh ngươi yên tâm đi tạ ơn à diễm nhi ngươi lúc không có chuyện gì làm mua mấy quyển kế toán phương diện sách còn có trên mạng một chút giáo trình nhìn nhiều một chút tương lai công ty tài vụ từ ngươi quản ngươi cũng không thể cái gì cũng đều không hiểu vậy sẽ bị chê cười đây cũng không phải là một khoản con số nhỏ à một năm vật nghệ phí ít nhất hơn mấy trăm vật đâu còn muốn kết toán tiền lương c ân ta sẽ học tiểu võ hoàng đào có phải hay không rất thích ngươi làm sao ngươi biết đồ đần đều biết luôn đang hỏi ngươi sự tình ngươi cùng với nàng khẳng định có qua một chân diễm nhi kia đều đã qua ta cùng hoàng đào chính là bằng hữu thật hoàng đào nói nàng không có bạn trai nàng có phải hay không là đang chờ ngươi a vậy làm sao khả năng chỉ là không có gặp phải thích hợp đầu năm nay không tồn tại một người vì ngươi chờ bao nhiêu năm ta không làm cái k i a xuân thu đại n ộ n g diễm nhi sớm một chút nấu cơm ăn đi chớ có ấn ta bụng có chút b ó bụng đi nếu không ngươi ăn trước quả ướp lạnh à ta mua thánh nữ quả cùng đỏ sách ta đi cấp ngươi tẩy người đứng lên đi ân mã v õ rời giường ngồi phòng khách trên ghế salon hút thuốc ăn hoa quả vương diễm tại phòng bếp bận rộn không bao lâu vương diễm liền đem đồ ăn làm xong tiểu võ ăn cơm ân diễm nhi ta không ở nhà thời điểm ngươi có phải hay không liền không nấu đồ ăn nhà không có a diễm nhi chúng ta không cần đến tiết kiệm quan g tiêm mười triệu định kỳ hàng năm lợi tức liền có năm mươi lấy lời đều ăn không hết ngươi tuyệt đối không nên tiết kiệm tiền chúng ta thật là ngàn vạn phụ ông ta biết ta không có tiết kiệm chỉ là nấu nhiều ăn không hết lười nhắc đậu ân không tiết kiệm liền tốt lập tức ăn mặc theo mùa đi mua một ít quần áo đ ừ n g đi mua quán ven đường đi nhãn hiệu cửa hàng mua cái gì k h ố c kỳ à, ché n ộ à, đi ô nhìn chúng liền mua ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền biết tiểu võ đợi chút nữa cơm nước xong sôi ngươi dẫn ta đi đi dạo phố thôi ngươi muốn đi đâu đi dạo l i ê n tùy tiện dạo chơi nha đường dành riêng cho người đi bộ liền có thể đi ta cùng ngươi đi trong công viên tản bộ một chút tiêu cơm một chút ân sau khi cơm nước xong mã võ mang theo vương diễm đi vào dưới lầu đi bên ngoài d ạ n phố t h ư ợ n như cặp vợ chồng như thế nhường vương diễm cao hứng sau đó hai người lại tại trong siêu thị mua không ít thứ đêm đó mã võ để ở nhà mặc dù mã võ mấy ngày nay đi theo tiền á nam đã mệt mỏi đi rồi cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn là tận lực hài lòng vương diễm chỉ hy vọng không cô phụ nữ từ này một tấm chân tình vương diễm tràn đầy cảm giác hạnh phúc tiểu võ ta biết vì cái gì nhiều như vậy nữ thích ngươi thế nào bởi vì ngươi trắng ngươi có thể cho các nàng cung cấp người khác đều không cho được cảm xúc giá trị có lẽ bị ngươi dạng này khuất phục trắng nói mỏ thật nói ra mất mặt có thể sự thật chính là như thế chuyện gì ngươi nếu là phế đi ngươi nhìn các nàng vẫn để ý không để ý tới ngươi diễm nhi ta nếu là không được ngươi có phải hay không cũng không để ý tới ta ta mới sẽ không ngươi là người thực vật ta đều trông coi ngươi sẽ không vứt bỏ ngươi ta yêu ngươi hơn người này tạ ơn ngủ đi ơ n sáng ngày thứ hai diễm nhi ngươi hôm nay còn đi luyện xe sao đi a công ty chẳng phải lập tức khai trương sao về sau khả năng không có thời gian ta tranh thủ tại tháng này đem giấy lái xe thi đậu ân cũng tốt tiểu võ vậy còn ngươi ta muốn về bên kia đi xem hải tử nha ngươi biết ta thân bất gió kỷ thử lại đem ta một người ném thật xin lỗi xin ngươi lý giải chương bốn trăm hai mươi chín người thành thật chương bốn trăm hai mươi chín người thành thật biết rời dương a ta làm cho ngươi bữa sáng diễm nhi nếu không đi dưới lầu ăn quên đi thôi chính mình làm phiền thoái như vậy không có việc gì ta hạ điểm bậc gạo trong tủ lạnh có cây nấm cùng thịt tươi rất nhanh được thôi ta trước rửa mặt ân không bao lâu vương diễm liền làm n i ệ m tâm cây nấm thịt nạc bậc gạo tiểu võ nghe nói vân nam người thích g n nhất nấm n g ư ơ i lần này du lịch ă n không có ăn bất quá là làm không phải tươi mới là mùa vấn đề bây giờ thời tiết vẫn còn tương đối lạnh hoang dại khuẩn còn chưa có đi ra bất quá vân nam nấm so cái này cây nấm muốn ngọt một chút đó là dĩ nhiên đây là phổ thông nhân công trồng bình ấm lúc nào cũng có bán đều là nhà ấm liều lớn ăn cơm bữa sáng tiểu võ ta đi luyện xe ngươi đang ở nhà nghỉ ngơi một chút ta đi ngươi đi đi đánh ra thuê xe đi không cần tiết kiệm tiền ta đã biết vương diễm sau khi đi mã võ rút một điếu thuốc nghỉ ngơi một hồi sau đó thay quần áo khác kéo lấy dương hành lý xuống lầu c h i ề u một chiếc xe taxi tiến về một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng cho triệu thải hà mua một sợi dây chuyền đi vân nam du lịch cái gì đều không có mua có chút ngượng ngùng sau đó trở lại bờ biển biệt thự tiểu võ ngươi trở về ân thúc thúc lúc này tiểu lý đi theo một cái khác nữ đi tới cô gái này đại khái ba mươi nhiều tuổi ngũ quan còn có thể chỉ là làn da có chút thô giáp t r u n g đ ẳ n g vóc dáng chưa nói tới xinh đẹp nhưng cũng không phải rất xấu tiểu võ ngươi trở về ân vị này là à tiểu võ đây là lão công ta muộn muộn hôm qua vừa tới nàng tới thay thế tiểu đường công tác đồng sự trưởng đã gặp nàng mã võ nói ngươi tốt xưng hô như thế nào ngươi tốt ta gọi trương lệ bình mã võ nhẹ gật đầu ân lý tỷ bảo bảo đâu tại gian phòng mở lung lay xe đâu mã võ đi vào gian phòng nhi tử ngay tại chơi đ bờ cỗ nhi tử ba ba ngươi trở về ân đến ba ba ôm mã võ tiến lên ôm lấy nhi tử nhi tử có muốn hay không ba ba muốn thân văn ba ba hôn một cái ba ha ha, ha ha con oan có muốn hay không cưới lớn n g a Muốn. mã u ố n m võ lập tức buông xuống nhi tử nằm dạp trên mặt đất nhường hắn cưỡi tại trên lưng tiểu lý thấy mã võ lại tại làm châu làm ngựa tiểu võ ngươi dạng này sẽ làm hư hài tử ngươi không tại hắn lao lôi kéo ta cưỡi lớn ngựa ta keo đều bị hắn bẻ gãy a mã võ đem nhi tử buông xuống về sau không cho phép tìm a gì cưỡi lớn ngựa biết sao ngươi là tiểu nam tử hán sao có thể ư ớ c hiếp A gì đâu a thần oan tiểu lý qua mấy ngày liền khai rằng a ân đồng sự trưởng cũng đã nói đưa bảo bảo đi nhà trẻ tính toán nhiều ít có thể học một chút đồ vật nhường hắn tiếp xúc nhiều một chút khác bảo, bảo. ân vậy thì đến trường a hải tử không thể thoát ly tiểu bằng hữu nếu không dễ dàng quái g ỡ nhường hắn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa càng hữu í c h hơn k h ỏ e mạnh tiểu võ đ ồ n g sự trưởng nói tìm một nhà tốt một chút tư nhân nhà trẻ có thể cách nơi này có chút xa ta không biết lái xe không tốt tiếp hải tử cưới xe điện quá nguy hiểm tiểu lý chúng ta cư xá phía trước không phải có một nhà nhà trẻ sao gần như vậy còn cần đến lái xe sao kia là công lập nhà trẻ không có tư nhân tốt học sinh có chút nhiều công lập sao không tốt ta nhìn công lập liền rất tốt ngay tại nhà này nhà trẻ a người đưa đón cũng thuận tiện cái này trước nhà trẻ có c ân đi, đi bảo bảo mã võ lên lầu trưng lệ bình đi đến tiểu lý gian phòng chị dâu cái này tiểu võ là ai a thế nào vẫn là bảo bảo cha đây là đồng sự trưởng bạn trai cũng là bảo bảo cha ruột rất dễ nói chuyện a đồng sự trưởng đều lớn tuổi như vậy thế nào còn có còn trẻ như vậy bạn trai tiểu lệ về sau không cần nghị luận đồng sự trưởng đây là người ta việt tư Đồng sự trưởng có thể để làm việc. đây ồ n trưởng ngươi g sự thể có việc, để đ làm là đạo ể hiểu mắt mình ta, tiền Trước ta tự chúng cao như vậy, phải hiểu được chân quý. Trước khi đến ta liền cùng đã nói, không cần như phải khi không lương đến liền ngươi nói, l o vậy, quý. đã n nghị luận, thấy được cũng không người miệng cũng không thấy phải hay thích. khác, lắp lấy không biết rõ. Người hay lắm biết Mặt được ai rõ, r sẽ n nhà g gì thứ đức ề tiền tiền, đều u không kệ không không cần mang này, đáng vẫn đáng cần cái việc、này. mặc ra đi là là là lấy. Đây là đạo đ danh giới cuối cùng biết sao a ta đã biết n g ư ơ i ở chỗ này làm rất tốt mấy năm lại về nhà mua phòng nhỏ cũng tốt ngươi làm tốt đồng sự trưởng còn có cuối năm thưởng làm ra chính không giống ở trong xưởng đi làm cái này không có trong s ư ở n g khổ cực như vậy nhưng là phải cẩn thận thích sạch sẽ chị dâu ta đã biết mã võ đi vào trên lầu phòng ngủ cho triệu thải hà gọi điện thoại uy nàng dâu khi làm việc sao tiểu võ ta hiện tại ngay tại trên công trường thị sát ngươi trở về rồi sao ân vừa tới nhà a tiểu võ ta giữa t r ư a về không được ta có thể muốn trễ giờ mới có thể trở về không có việc gì ngươi làm việc của ngươi ban đêm cùng nhau về nhà ăn cơm không tiểu võ hôm nay sự tình hơi nhiều không biết rõ ban đêm có thể hay không về nhà ăn cơm mã vò nói ngươi không phải là đang ngồi tân nhiệm tổng giám đốc a đi ta là đồng sự trưởng là công ty lão bản ta cần phải bồi thuộc hạ sao ta là tới trên công trường nhìn một chút thế nào ngươi ghen xem ra lý nhạc là thật tới a vậy ngươi mau lên ta sẽ không quay dày các ngươi nhã hứng phi chính ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ ta còn không có tìm ngươi tính số sách ngươi cũng muốn quản lên ta tới ngươi cho rằng ai sẽ giống rảnh rỗi như ngươi vậy a nàng dâu ta không đánh với ngươi nước bọc chiến ngươi về sớm một chút t xem ta như thế nào thu thập ngươi đi đi ta tận ngươi Cúc đ i ệ ngươi t mã mình võ lắp đầu, đa quả thật quá bây giờ là tổng giám đốc công ty vận d o ê n h quản lý giao cho ngươi ngươi một số không được ta lập tức thay người lý nhạc nói mẹ nó lao tử thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi không có ly hôn trước đó con mẹ nó ngươi hàng ngày ước hiếp ta ly hôn về sau ngươi còn ước hiếp ta ta nếu không xem ở nữ nhi phân thượng ta mới không tiếp nhận tổng giám đốc ta nhổ vào giống như tổng giám đốc vị trí này không ai làm như thế ta nếu không phải nhìn ngươi coi như đang vì công ty suy nghĩ cũng xem ở nữ nhi phân thượng ta mới không cho ngươi đảm nhiệm tổng giám đốc ừ còn không phải ta giả thực dễ khi dễ thôi tiểu bạch kiểm kia ở bên ngoài l à ngoại tình ngươi sao không dám chương bốn trăm ba mươi ánh mắt không tinh khiết triệu thải hà nói chuyện của ta con mẹ nó ngươi bất can t h i vào để cho người ta đem xe kho bộ kia xe mở cho ta đi ngươi nếu không lái đi ta liền đem nó ném đi hh ắ c ắ c bộ kia phe ra gì, ta từ bỏ đưa cho tiểu bạch kiểm tính toán coi như xem như đưa cho các ngươi kết hôn lễ phi sợ hàng tiểu lưu thấy hai người cãi vã đồng sự trưởng lý tổng hai người các ngươi chờ ồn ào n h ư ờ n g bọn thuộc hạ nhìn thấy nhiều thật không t i ệ n tối nay công ty cao tầng tụ hội tập đoàn các bộ môn cao quản đều tới cũng không thể chuyển đi ngày hai vị không cùng thanh âm triệu thải hà nói tiểu lưu ban đêm tụ hội ta thì không đi được ngươi thay thế ta a đồng sự trưởng đây chính là mỗi năm một lần đại hội rất nhiều thương nghiệp cung ứng kiến trúc thương đô sẽ đến ngài sao có thể không đi đâu không đi không tâm tình ta muốn về nhà bồi nhi tử lý nhạc nói l ã o triệu ngươi không có nói đ ù a chớ tập đoàn trọng yếu như vậy hội nghị ngươi không tham gia người phía dưới sẽ nói thế nào người thay ta đi là được ta không đi ta muốn về nhà ta bồi nhi tử l ã o triệu ngươi đừng như thế giả mồm được hay không ngươi đến cùng là bồi nhi tử vẫn là bồi t i ể u bạch kiểm a ngươi quản được sao ngươi là công ty tổng giám đốc công ty vận doanh từ ngươi phụ trách ta có đi hay không đều như thế ai muốn không nhìn trực tiếp từ chức tốt lý nhạc bó tay rồi cái này lao nương môn cũng quá bá đạo liên mỗi năm một lần tập đoàn đại hội đều không tham gia lý nhạc đem tiểu lưu kéo đến một bên tiểu lưu chuyện gì xảy ra đi tên tiểu bạch kiểm này có m ị lực lớn như vậy cái này lao triệu là điên rồi đi vì bồi tiểu bạch kiểm công ty cũng không cần h ắ hắc, c ngày hôm nay mới bê i ta ai bảo ngươi cùng với nàng tranh cãi ta có cùng với nàng tranh cãi sao đều là nàng tại phun ta có được hay không lý tổng ngươi đừng lần trước tiểu bạch kiểm tiểu bạch kiểm gọi quá khó nghe a hừ không phải tiểu bạch kiểm lại là cái gì lúc trước tiểu tử này là ta hoa mười triệu tìm đến mặc dù tiền hắn không muốn nhưng tiểu tử này là thả dây dài câu cá lớn bây giờ nhi tử đều sinh thật mẹ hắn giỏi tính toán lao tử thật là ngu xuẩn đến cùng như heo lúc trước làm gì ra như thế chủ ý ngu ngốc lão lý lời này của ngươi nếu là dám cùng tiểu v õ nói hắn sẽ đánh ngươi không đứng dậy được hắn dám lao tử bảo tiêu cũng không phải ăn chay hừ liền ngươi mang hai bảo tiêu này còn chưa đủ hắn nhét cái răng người ta thật là trong tù luyện qua nhiều năm vậy sao đồ chó hoang hóa ra là kẻ tái phạm a tiểu lưu ngươi trưởng kỳ tại lao triệu bên người tội gì mà không khuyên nhủ nàng lao lý ngươi ta cũng nhận biết vài chục năm ngươi bây giờ cũng có lao bà h ả i tử chẳng lẽ ngươi không hy vọng đồng sự trưởng tốt đồng sự trưởng khó được đụng phải một cái ưa thích ngươi làm gì như thế nói móc nàng đâu cho dù ngươi nói tiểu bạch kiểm là thật có thể cái này lại như thế nào đây chẳng lẽ đồng sự trưởng không rõ sao đồng sự trưởng lại không đốc nàng không cho hắn bao nhiêu tiền một hai ngàn vạn đối đồng sự trưởng mà nói bất quá là ba dưa hai táo có thể đổi lấy người mình thích tương bồi cái này chẳng phải đáng ra sao đồng sự trưởng cái này tính cách ngươi so với ai khác đều tin tưởng nàng một khi nhận định châu chín con đều kéo không trở về ngươi nói nàng không tìm mã võ lại có thể tìm ai đâu h u ố n hồ hiện tại nhi tử đều có chẳng lẽ ngươi hy vọng các nàng chia tay a cho dù chia tay lại tìm kế tiếp lấy đồng sự trưởng thân ra tìm ai đều là tiểu b ạ c kiểm ta trước kia cũng phản đối bọn hắn cùng một chỗ thường xuyên khuyên đồng sự trưởng hiện tại ta không nhìn như vậy theo ta cùng mã võ tiếp xúc mấy năm qua này nhìn tiểu tử này không quá quan tâm tiền bằng không mà nói không biết rõ lửa gạt nhiều ít đi đồng sự trưởng là rất không nỡ h ắ n ngươi xem như đồng sự trưởng bằng hữu hẳn là chúc phúc nàng h ừ được a cùng lao triệu lâu ngay cả nói chuyện cũng hướng về nàng đúng không ta tốt nói cho ngươi lúc trước thông báo tuyển dụng ngươi thật là ta lý tổng ta nói chính là sự thật ta ta cảm thấy a ngươi hẳn là đi gặp mã võ nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành hào bằng hữu ta nhổ vào ta gặp hắn làm gì hh ắ c ắ c không phải ta biếm ngươi ngươi tại đồng sự trưởng trước mặt bị chửi cùng cháu trai dường như có thể đồng sự trưởng tại mã võ trước mặt cái t i ế chính là tiểu nữ nhân chỉ bằng chút người này nhà liền so với ngươi còn mạnh hơn phi ngươi còn đ ư n g k h phục ngươi chỉ cần gặp được thấy một lần ngươi liền sẽ rõ ràng tại sao mẹ nó bị ngươi nói như vậy ta còn thực sự muốn gặp tên tiểu bạch kiểm này hắc hắc có muốn hay không ta giúp ngươi an bài một chút n h a hừ ngươi lại không a n cái gì hảo tâm a thế nào sợ một cái tiểu bạch kiểm ta có gì phải sợ ngươi hẹn thời gian ta cùng hắn nhìn một chút đi rất đàn ông ta giúp ngươi hỏi một chút đi nhìn hắn ngại hay không gặp ngươi đi đi hai hảo lâu nhìn một chút buổi chiều sau khi ta việc triệu thải hà trực tiếp về nhà mã võ một thanh ông nàng nàng dâu ngươi trở về ân vân nam chơi vui sao tạm được phong cảnh tú lệ cảnh sát nghi nhân đáng tiếc chỉ có một mình ta chơi cũng không có ý tứ gì ngươi lại không đổi ta đi lần sau cùng ngươi đi ân nàng dâu ngươi qua đây ta cho ngươi xem dạng đồ vật mã võ mở ra cặp ra xuất ra hai cái hộp đây là ta mua cho ngươi dây c h u y ể n lần này tại du lịch khu mua một chút đồ chơi triệu t hải hà kéo qua xem xét c h é đồ tiểu võ du lịch cảnh khu có xa xỉ phẩm bằng không ngươi không phải là tại thâm quyến mua a mã võ thờ mắng tỷ cái này du lịch cảnh khu nào có a ta là tại côn minh mua cho ngươi những n à y đồ chơi nhỏ là tại du lịch cảnh khu mua cái này không đáng mấy đồng tiền cảm ơn mã võ ô n nàng nàng dâu thế nào t ạ c h á n g h é t lấy thân báo đáp được không h ắ c h ắ cái c này còn tạm được sạch sẽ a ân sớm sạch sẽ h ắ c h ắ chúng c ta t r ư ớ c xuống lầu ăn cơm nhìn thế nào thu thập n g ư ờ i c h á n g h é t còn không biết ai thu thập a i đây bà bối ở bên ngoài du lịch có muốn hay không ta đương nhiên muốn ta không muốn ngươi muốn ai nha đi ta không tin có hay không đi tìm phương hiệu phượng trắng nàng dâu ngươi đừng như thế nhỏ hẹp được hay không ta đều nói không có nàng hiện tại cũng không để ý tới ta ta cùng với nàng đã không có gì ngươi đ ừ n g lao trong lòng có bóng ma có được hay không ừ thật nấu được hay không a nàng dâu tiểu lý cái này tiểu cô là n g ư ờ i phê chuẩn ân không phải ngươi nói nhường tiểu lý tìm người quen tới sao đây là chồng nàng muội muội dù sao cũng so người ngoài yên tâm đi chưa hẳn thế nào nàng dâu tam gia đã từng dạy qua ta diện tướng chi thuật mặc dù cái này có chút mơ hồ nhưng kỳ thật cũng là có nhất định đạo lý cái này cái gì trương lệ bình ánh mắt của nàng không sạch sẽ cái gì là ý tứ có mắt phần a Chắng, chính ẳ n g c h là ánh mắt không tính viết dường như còn mang theo một chút cái mục đích gì người ánh mắt là tâm linh cửa sổ ánh mắt rất khó giả vờ ai nàng dâu có một số việc là thân thích ngược lại không tốt cái kia t h a n h nàng m ở chứ bốn trăm ba mươi mốt lịch sử giáo h ấ n chứ bốn trăm ba mươi mốt lịch sử giáo h ấ n c h ẳ n g đến đ i ề u tới mở cái gì mở a không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật tiểu lý đ ố i con của chúng ta tựa như thân nhi t ử như thế đem nàng tiểu c ô m ở tiểu lý nghĩ như thế nào hôm hồ coi như nghĩ tho rơi cũng phải tìm chứng cứ a cũng không thể liền nói người ánh mắt không, thuần không cần người nữa a vậy người có ý tứ gì nàng dâu về sau trong nhà tiền mặt khóa tới trong tủ bảo hiểm đi không cần loạn thả trong ngăn kéo mặt khác ngươi những cái tia cái gì đồng hồ nổi tiếng đồ trang sức thứ gì cũng đặt vào két sắt đi tại ngươi trên sách lắp đặt một cái lỗ kim camera đừng cho các nàng biết ghi chép một chút nhìn xem c h ẳ n g giống như phòng tạc a ai nàng dâu tính toán chuyện này ta đến xử lý ngươi chớ để ý bất quá camera vẫn là tạm thời bất an đừng làm quá lung túng đi nàng dâu kỳ thật chính là phòng này gây ngươi đưa tiểu lý phòng ở chính là đặc biệt lớn sai lầm lúc ấy hẳn là giới thiệu nàng đi mua phòng cho nàng thật to chiếc khấu là được không nên đưa nàng cái này tiểu cô không có khả năng không biết rõ ngươi đưa nàng tẩu tẩu phòng ở cái này tới nhà chúng ta làm bảo mẫu nàng có thể hay không nghĩ ngươi cũng đưa nàng một bộ phòng ở cho dù chúng ta chả hỏi tiểu lý không nói có thể chồng nàng cũng biết nói nha tiểu lý luôn không khả năng giấu giếm chồng nàng a nàng dâu không mắc quả mà mắc không để cái này bệnh đau mắt hay cũng có a tiểu đường không phải liền là như vậy sao lúc đầu tiểu đường làm rất tốt hơn nữa người lại tốt làm việc lại sạch sẽ lời nói cũng không nhiều còn không phải phòng ở gây ai ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy ngươi cũng không khuyên giải ta trắng ta cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều chuyện như vậy nàng dâu về sau chú ý một chút ta ân tiểu võ tiểu đường cùng ta cha có một chân đây là khẳng định ngươi x a thải nàng nàng thế nào chịu đi huống hồ cha ta còn ở nơi này cha ta sẽ cam lòng từ nàng sao ta nhìn ta cha tiểu đường đi có chút mất hồn mất vĩa lao ra tử là thật độc t â m ai nàng dâu ngươi cũng đừng hỏi ta bằng lòng lao ra tử không có khả năng nói cho ngươi gì gì đó ngươi biết tính cách của ta chưa từng phía sau nói người càng không khả năng bắn ai đi ngay cả ta đều không nói sao không nói、ừ. ngươi là cục bảo mật nha vậy coi như là tốt đi thôi xuống lầu ăn cơm ân hừ vì trở về cùng ngươi ăn cơm ta liền mỗi năm một lần tập đoàn cao tầng tụ hội đều không có đi s ơ n tây bên kia còn tới một chút cổ đông công ty cao quản còn có kiến trúc thương thương nghiệp cung ứng ta đều cho ném qua một bên có phải hay không a hừ không tin ngươi hỏi tiểu lưu tốt ta nhường tiểu lưu thay thế ta tạ ơn đến ta cho ngươi hương một cái ba chán ghét đi thôi hai người xuống lầu đồng sự trưởng ăn cơm ân cha ăn cơm ân cha cơm nước xong x u ô i ngài đến ta thư phòng một chuyến ta có mấy lời muốn theo ngài nói a sáu đồ ăn một chén canh lao ra thử hỏi tiểu võ vân nam du lịch thế nào rất thú vị nha ta đề nghị ngài a cũng đi đi một chút cũng có thể đi vân nam bên kia nhìn xem bên kia phong cảnh đặc biệt tú lệ hiện tại máy bay rất thuận tiện theo thâm quyến liền có tới đại lý cùng lệ giang máy bay hai đến ba giờ thời gian đã đến a sau này hay nói a dùng nữa triệu thải hà nói tiểu lý ngươi đi trước ăn đi ta tới đốt bà bảo mấy ngày không cho ăn ta rất nhớ bà bảo mụ mụ y mã võ nhìn xem triệu thải hà tự mình uy như tử liếm độc c h i tình tự nhiên sinh ra không khỏi phát ra cảm thán có người sinh ra ngay tại rôn có người sinh ra chính là la ngựa con của chúng ta ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh ngươi đừng như thế chiều hắn hô có ý tứ gì đâu nàng dâu bảo bảo bên trên nhà trẻ ngay tại chúng ta cư xá đối diện cái kia nhà trẻ tính toán kia là công lập tiểu lý đón hắn cũng thuận tiện a ta đều nói xong đi tìm một nhà tốt một chút tư nhân nhà trẻ tìm cái gì tìm nha công lập nhà trẻ tốt bao nhiêu a tiểu bằng hữu nhiều rời nhà lại gần ngươi đừng lao nghĩ đến đơn độc để cho người ta chiều cố tiểu hai t ử này chắc lịch một chút tốt hơn trẻ em ở nhà trẻ nhiều hắn liền sống được sáng sủa hơn tiểu hai t ử không cần n u ô n g chiều từ bé ta khi còn bé tựa như một cây cỏ dại như thế kinh nghiệm vô số gió táp mưa xa hiện tại không thật tốt sao con của chúng ta nếu là lớn lên giống cha hắn như thế ưu tú vậy ngươi liền thắp nhang cầu nguyện a ta nhổ vào có ngươi như thế khen chính mình sao thanh xuất vu lam thắng vu lam giống ngươi có cái gì tốt hòa tâm đại la bạc nhi tử ta tương lai dụng tình chuyên nhất có tiền đồ nàng dâu ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượt nhi tử ta là phú nhị đại không sợ hắn hoa tâm liền sợ hắn một lòng có ý tứ gì nam nhân hoa tâm không phải chuyện xấu dụng tình chuyên nhất đó mới là xấu đồ ăn đường huyền tông lý long cơ bê ta gia hỏa này chính là tình chủng vui hoan nhi nàng dâu dương ngọc hoàn đem dương ngọc hoàn s ủ n g thượng tiên kết quả xuất hiện loạn a n sử đem đại đường đẩy hướng vạn k i ế p bất phục minh hiến tông chu kiến thâm cũng là tình chủng cả đời chỉ tin một bề lớn hơn mình một ư ơ i bảy tuổi vạn quý phi cái này vạn quý phi hay là hắn lũ mẫu kết quả chính là vạn quý phi bạo ngược thậm chí sát hại bị hắn sùng hạnh phi tử chu kiến thâm đối nàng sùng ái đến cực điểm vì giữ gìn nàng không tiết phế hậu làm vạn quý phi sau khi qua đời hắn càng là cực kỳ b i thương không lâu cũng theo đó qua đời còn có kia nam đường vong quốc hậu chủ lý d ụ liền chuyên sùng tiểu chu hậu kết quả thế nào vong quốc tri quân con của chúng ta hoa tâm lời nói ta ngược lại không lo lắng liền sợ hắn chuyên tình cái gì đều nghe nữ nhân nhi tử ta là phú nhị đại không sợ hắn ăn chơi đ ả n g điếm sống phong túng liền sợ hắn lập nghiệp hiểu không ta n ổ vào chính mình là hoa tâm đại la bạc còn tìm một đống ngụy biện tạ thuyết nàng dâu ta đây không phải ngụy biện tạ thuyết đây là lời lẽ trí lý trong lịch sử loại này ví dụ quá nhiều không tin ngươi hỏi thúc thúc Thúc thúc, ngài nói ta nói chính là không phải có đạo lý lao triệu bó tay rồi nói một câu cuối cùng có đạo lý không sợ hắn hoa tâm liền sợ hắn lập nghiệp ngươi nhìn ta nói có đạo lý à. nàng dâu ngươi à đừng lao như thế sùng ái nhi tử từ xưa liền có mẹ chiều con hư nhà nghèo r a hiếu tử hừ ta liền phải sùng bà bảo vậy ngươi còn không bằng sùng ta cái này lớn bà bảo p h i mã võ thốt ra lời này tất cả mọi người đỏ mặt lao ra tử đều lắc đầu mau ăn cơm nhi tử nhường chính hắn ăn đừng lao cho hà nan đừng để hắn thành nhà ấm bên trong đó a hoa không bao lâu cấm nước xong sôi hai người ngồi một lâu đại sành trên ghế sa lon nghỉ ngơi tiểu võ ta vừa rồi quên sự kiện lưu mỗi hoa qua một thời gian ngắn tại quảng châu bắt đầu diễn x ứ n g hội một cái kiến trúc thương cho hai ta tầm vé ngươi đi không chương bốn trăm ba mươi hai tốt khuyên nữ chương bốn trăm ba mươi hai tốt khuyên nữ n m i ệ n đó nàng dâu lưu mỗi hoa phiếu cũng không tốt làm à trên mạng căn bản không giành được hoàng lưu phiếu đều chép giá trên trời đúng vậy à nếu là dễ dàng làm kiến trúc thương hội lấy ra tặng lễ sao đây là hàng phía trước vi tòa hh nàng dâu kỳ thật ta đối nhìn buổi hòa nhạc không có gì hứng thú liền thuần t ù y theo âm nhạc mà nói lời nói buổi hòa nhạc h á t ca, không có phòng thu âm hát thêm hay có đôi khi còn đi âm nhưng chủ yếu là không khí tương đối tốt dễ dàng để cho người ta kích động nàng dâu vì cái gì hắn bắt đầu diễn sướng hội mỗi lần cũng rất nhiều người sẽ khóc bởi vì quá nhiều người không có gà cho tình yêu cũng không có mấy người cưới được yêu nhất người kia người đã trung niên liền đặc biệt dễ dàng thương cảm có ít người thấy đều chưa thấy qua liền đem người ta yêu chết đi sống lại sống đến hơn nửa lời người liền buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng mua không nổi cuối cùng bất an bất mặc móc sạch túi tiền mua một trương hoàng l ư u phiếu buổi hòa nhạc lập tức sẽ kết thúc tiền liền lãng phí có thể không đau lòng sao Đi, n g u y biện ngươi có đi hay không đi Đi a khó như vậy làm phiếu sao có thể không đi đâu hai chúng ta cùng đi Đi. a nàng dâu ta còn muốn long trọng cho ngươi tuyên bố một sự kiện chuyện gì ta tại bắc kinh đập phim đại khang vương triều lập tức liền muốn lần đầu nhân vật nữ chính thanh t ỷ cũng là phim người đầu tư một trong nàng mời ta đi bắc kinh tham gia lần đấu lễ gặp may thảm ta nói với nàng ta muốn hai tấm thư mời dẫn ngươi cùng đi tham gia lần đấu lễ có phải hay không a đừng khoác lát ta đi khoác lát gì à ta ở bên trong có hy vọng phần đóng vai là khang vương p h ụ hộ vệ thống lĩnh mặc dù khả năng cứ như vậy một hai phút nhưng phần diễn là rất trọng yếu đến lúc đó ngươi nhìn liền biết thanh tỷ đều nói ta diễn rất tốt có tranh đấu phim tiết tốt nhất người mới tiềm chất vậy sao ngươi đem đâu chữ bỏ đi ừ có phải hay không lại muốn đóng phim đến lửa phình ta ta nói cho ngươi không cho phép đập ta cũng sẽ không cho ngươi đầu tư trắng ta lắc l ư n g ư ơ i làm gì nha thiên chân vạn sát sự tỉnh tháng sau chín hào lần đầu cách bây giờ còn có hơn nửa tháng đâu không n ó n g nảy nàng dâu đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi ta không có hứng thú đừng à thật vất vả đuổi một cái cơ hội lộ lộ mặt đến lúc đó ngươi mặc vào quý báo lễ phục cũng đi tú một thanh đi ta suy nghĩ một chút ta nhìn thấy thời điểm có thời gian hay không ân triệu t h ả i hà lên lầu cha ngài đi theo ta một chút hai cha con đi vào hai lâu thư phòng cha ngài nói với ta câu nói thật ngươi có phải hay không ngỡ thích tiểu đường lao triệu có chút xấu hổ tiểu võ đều nói cho ngươi ừ tiểu võ gia hỏa này thận trọng rất không nói gì Ta c á i gì cũng hỏi không ra ta là đ o á n được lao triệu nói ai người đều đi còn nói những thứ này làm gì đâu cha ngài thật là có vợ người mẹ ta còn ở đây ngài công tác mấy chục năm luôn luôn cần cụ chăm chỉ đối đảng đối với người dân trung thành vô cùng ngài còn thường xuyên giáo dục ta kiếm được tiền m u ố n càng nhiều gánh chịu xã hội trách nhiệm ngài vì nhân dân phục vụ mấy chục năm cũng cũng chưa hề làm ra chuyện xuất cách gì thế nào đột nhiên lại vờ ngớ ngẩn nữa nha ai những năm này mẹ ngươi luôn cùng ta nhau nhau ta khó tránh khỏi có chút tâm phiền tăng thêm nàng lại tại thái nguyên đoạn thời gian trước tiểu đường đống nhiên đối ta đặc biệt tốt mỗi ngày hỏi han đ ơ n c ẩ n có đôi khi còn vụn trộm cho ta x o a bóp chải vớt xương cổ bưng trà đổ nước ta nhất thời có chút hoảng hốt ai mất mặt ta đất vàng trôn hơn nửa đoạn phút cuối cùng phút cuối cùng khi tiết tuổi già khó giữ được cha ta hiểu ngài sao có thể đột nhiên lại đem tiểu đường cho sao đâu cái này khiến cho ta đều có chút cảm giác thật xin lỗi tiểu đường lao triệu có chút xấu hổ tâm hung ác dứt khoát không thèm đếm sỉa không cần thiết giấu diếm chính mình quê nữ việc này đều do lao ba tiểu đường mang thai cái gì cha ngài cũng đừng làm ta sợ Tôn tử của ngài đều tốt ngài lớn. Ngài của đều không phải là đệ đệ m đúng cha đã mang bầu tiểu đường khẳng định có mục đích của mình nàng sẽ bằng lòng tùy tiện đánh dụng nàng sẽ không cầm đứa nhỏ này đến áp chế ngoài sao ai tiểu võ bồi thường nàng một trăm năm mươi vạn cái này cũng trách ngươi cha ngài l à ngoại tình trách ta làm gì ta cũng không có bức ngại ai bảo ngươi đưa phòng ở cho tiểu lý tiểu đường nói nếu như muốn đánh thai cũng muốn ta đưa nàng một bộ phòng ở ta nào có tiền mua nhà a cuối cùng tiểu võ đem phòng ở xếp thành tiền mặt bồi cho nàng hừ đây còn không phải là chính ngài tính toán cha ngài nói với ta câu lời thật tình ngài là không phải đối tiểu đường động tâm là thật thích người ta vẫn là thuần túy liền muốn chơi bừa lao triệu nói nàng đối ta rất tốt ai đều đi qua minh bạch ngài là thật động tâm cha khuê nữ đau lòng ngài cũng lý giải tâm tình của ngài đã ngài thích đối phương kia chia tay khẳng định cũng biết t h ố n g khổ nhưng chuyện này khuê nữ không thể giúp ngài cũng sẽ không đứng tại ngài bên này mẹ ta còn ở đây ai lao triệu lắc đầu khuê nữ lao ba hâm mộ ngươi tiểu v õ đứa nhỏ này không tệ là đàn ông làm việc cũng chân ổn ngươi so với hắn lớn nhiều như vậy dạng này cũng tốt tối thiểu không có thẩm mỹ mệt nhọc tiêu ý tiền đạt được thanh xuân cả đời này đáng giá không giống cha ngươi cả một đời sống ở mẹ ngươi bóng ma hạ cha ngài đừng nói như vậy mẹ đối với ngài rất tốt mẹ miệng người này liền miệng có chút lại nhải. Đi, ta đi xuống. cha ó c ú t t lại ngại. Đi, đi Đông xuống. Ơn. cha biết a cha ngài nói ngài không có tiền đúng không ta cho ngài khai trương chi phiếu không cần cha trong thẻ còn có mười mấy vạn tiền liền riêng bình thường ta cũng không dùng đến tiền liền gì có tiền cũng không địa phương hoa cha không cần tiền À, ngươi đem tiểu võ cho tiểu đường tiền trả lại hắn à, ta biết tiền của hắn cũng là ngươi cho nhưng một mã thì một mã cha ta đã biết lao triệu xuống lầu mã võ đi vào thư phòng nàng dâu cùng ngươi cha nói chuyện gì đâu khiến cho d ô n g cơ mật quốc gia như thế hử ngươi còn tốt có mặt nói trắng việc này trách ta nha chương bốn trăm ba mươi ba nhà giàu mới nổi chương bốn trăm ba mươi ba nhà giàu mới nổi tiểu võ cha ta đem tiểu đường sự tình đều nói cho ta biết việc này ta cảm ơn n g ư ơ i a lao ra t ử cái này miệng thế nào giống quần bông đ a i l ư n g như thế thế nào như vậy tùng đâu không cho phép nói như vậy cha ta nàng dâu chính hắn nói với ta để cho ta đừng nói cho ngươi thế nào hắn lại chủ động b ằ n giao g ai tiểu võ ta đột nhiên cảm thấy cha ta già thật nhiều ngươi nhìn hắn đi đường cái dạng kia một chút tinh khí thần đều không có mất hồn như thế tiểu võ nói lao ra t ử đây là thất tỉnh kỳ thật người già cũng cần yêu chúng ta làm con cái không riêng gì cho hắn tiền cũng phải cho hắn càng nhiều quan tâm giống lao ra từ loại người này hắn đòi tiền làm gì đâu nàng dâu lão gia tử thích sĩ diện hắn cũng không có khả năng cùng ngươi mẹ ly hôn chỉ có thể chính mình tiếp nhận tất cả ta nhìn ra được hắn là thật thích tiểu đường bọn hắn kiên một đời người kết hôn trước đó trên cơ bản là không chút nói yêu thương bình thường đều là bằng hữu thân thích giới thiệu quen biết cảm thấy vẫn được liền kết hôn kết hôn trước đó cả tay đều không kéo qua nói câu lời khó nghe có lẽ cha ngươi còn không có nói qua chân chính yêu đương cái này tiểu đường đỗng nhiên đối với hắn quan tâm đầy đủ hỏi h ắ n ân cần xoa bót đấm chân hơn nữa tiểu đường mới ba mươi nhiều tuổi đối cha ngươi mà nói đó cũng là một cỗ thanh xuân yêu đương cảm giác đều đi ra hắn sao có thể không động tâm tăng thêm mẹ ngươi cái tính k h í kia hai người này so sánh kia không cao hạ lập phán hoàn cảnh quyết định người một chút cũng không sai nếu là cha ngươi tuổi trẻ bốn mươi tuổi hắn tuyệt đối sẽ không cưới mẹ ngươi ai có lẽ vậy ta nhìn ta cha vừa rồi thân thể còn xuống thật đáng thương ta có chút đau lòng nàng dâu ngươi cũng đừng cảm khái đối với những cái kia nông thôn lão nhân cha ngươi tính hạnh phúc rồi tại chúng ta trên trấn bảy mươi nhiều tuổi người còn tại bán khổ đ ư ợ đâu đi có ngươi như thế ví v ă n sao <cười> nếu không ta dẫn n g ư ơ i cha đi tắm một cái chân theo ma làm nhà tắm hơi v u ô n g lỏng một chút phi có bệnh không đ ứ n g đắn nàng dâu ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều ta dẫn n g ư ơ i cha đi khẳng định là nhất chính quy địa phương không có những cái kia chuyện xấu xa đừng nghĩ sai lệch Ừ, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia tiểu đường thời điểm ra đi nói cái gì sao ai nàng dâu ngươi nói ngươi cha đáng thương ta nhìn thấy tiểu đường cũng đáng thương ta buổi sáng theo nàng đi bệnh viện trước kiểm tra một lần lại làm giải phẫu giải phẫu kết thúc về sau liền đưa nàng đi quán rượu ngay tại khách sạn ở một đêm thứ nhì thiên liền lên xe lửa tiểu đường thuốc tê tỉnh lại ô m bụng sắc mặt trắng bệnh hai mắt đấm lệ m n g lung ta nhìn cũng rất đau lòng ngươi là nữ nhân ngươi càng có thể cảm nhận được loại cảm giác này cái này không riêng gì nhục thể đau đớn càng là tâm linh tra tấn nhục thể thống khổ còn có thể nhịn một chút tinh thần tra tấn lương chi k h i ế n trách càng khó chịu hơn đến rơi xuống tại người khác tới nhìn là một miếng thịt đối với nàng mà nói đây chính là con của mình sao có thể không đau lòng đâu kỳ thật ta lúc ấy liền suy nghĩ nếu như tiểu đường lựa chọn sinh ra tới chẳng lẽ chúng ta thật đi buộc nàng sao t h ẳ n g t h ắ n nói ta khả năng làm không được nói không chừng ta sẽ còn duy trì nàng chỉ có điều nàng đã có lao công cùng hải tử chính nàng cũng chưa chắc mong muốn đứa bé này có lẽ càng nhiều cân nhắc chính là tiền tại a đều mẹ hắn là tiền đây nàng dâu suy bụng ta ra bụng người chúng ta đổi vị suy nghĩ nếu như ngươi là tiểu đường vị trí này ngươi sẽ làm thế nào ta nhổ vào không cần bắt ta đến ví dụ nàng dâu ngươi nói l a o g i a tử có thể hay không còn liên hệ tiểu đường ta đây nào biết được a hẳn là sẽ không đi tiểu đường muốn một trăm năm mươi vạn cha ta hẳn là thấy do nàng nhà cái này rất khó nói bất quá lần này cha ngươi cũng hấp thụ giáo dạy dỗ chúng ta không cần quan tâm cho dù bọn hắn thật còn có liên hệ cha ngươi cũng không có khả năng lại để cho nàng mang thai tiểu võ ngươi có thể xác định nàng lên xe l ử a sao vẽ xe là ta mua dương nằm tới trịnh châu nàng nói nàng lão công tại trịnh châu làm công ta chỉ có thể đem nàng đưa đến phòng ngợi ta không có phiếu không đi vào trước khi đi ta còn đưa nàng một vạn khối tiền tiền mặt hẳn là lên xe điểm này vẫn là phải tin tưởng ân tính toán đi cũng tốt miễn cho cha ta còn trong lòng còn có cái gì tưởng niệm tiểu võ chúng ta đi bờ biển toàn bộ một cái đi đi ngủ còn sớm đi vậy ngươi đổi bộ y phục gió biển thổi có chút mát mẻ Tốt. chỉ chốc lát mã võ mang theo triệu thải hà đi vào bờ biển hai người tay nắm tay dạo bước bãi bãi nàng dâu lần này về thái nguyên lại để cho lý nhạc tổng giám đốc nhâm có phải hay không có chút hối hận ngươi vì sao lại hỏi như vậy ta nhìn ngươi giống như là có chút không vui đều nói quyền lực có thể khiến người ta mê muội ai cũng không nguyện ý ủy quyền ta đoán ngươi cũng có tâm tính này à dù sao tổng giám đốc vị trí đối một công ty mà nói quyền lực quá lớn không có ta ủy quyền là đã sớm nghĩ kỹ đối với cho người khác lý nhạc ta còn là tương đối yên tâm ta hiểu rất rõ ra hòa này ta chỉ là bỗng nhiên cảm giác chính mình giả đi lại muốn suy nghĩ lung tung ai nói ngươi giả rồi trước tiên nữ nhi của ta rất phản địch luôn cùng ta nhao nhao hiện tại bỗng nhiên một chút biến h i ể u chuyện không cùng ta nhao nhao cũng không cùng ta náo nhưng là cũng biến thành càng lạnh lùng hơn nói như thế nào thế nào lạnh lùng ta hỏi nàng trường học thế nào nàng nói rất tốt học tập cũng rất tốt có thể ta luôn cảm giác nàng cách ta rất xa tiếp qua mấy tháng liền thi tốt nghiệp trung học hiện tại học tập rất khẩn trường các phụ mẫu đều tại thư đồng mà ta lại cách nàng xa như vậy lý nhạc lão bà thường xuyên cho nàng phụ đạo bài tập hiện tại nàng gọi a gì so gọi ta cái này mẹ còn thân hơn ta đối với nàng mà nói dường như giống thân thích mà không giống mẹ ruột lý nhạc lão bà trình độ rất cao sao cụ thể không rõ lắm tối thiểu đại học tốt nghiệp a mang theo một bộ kính mắt lúc trước lý nhạc có thể con ta cùng với nàng tốt hơn luôn không khả năng là liền đại học đều không có bên trên a cũng là có thể phụ đạo lớp một ư ơ i hai tri thức k i a tối thiểu bản khoa trở lên có khả năng vẫn là học bá cái này bình thường trường đại học sinh đều làm không được nàng dâu ngươi chờ suy nghĩ quá nhiều hai từ cuối cùng sẽ trưởng thành đợi đến nàng tư tưởng thành t h ụ nàng liền sẽ biết làm cha mẹ không dễ dàng có người như thế mẹ nàng có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng đi ra lên đại học đối với nàng mà nói tựa như tu hành kết quả không quan trọng trọng tại quá trình tuy tiện trước đại học tốt nghiệp về sau cũng không cần là công tác giàu gì vừa ra đời liền thực hiện t à i phú tự do cái này đầu thai thật sự là cái gì nghệ thuật ta hẹn ngươi nhìn một chút chương bốn trăm ba mươi b ố hẹn ngươi nhìn một chút mã vo cười nói nàng dâu bạn học khác cần nhờ hàng hiệu đến phụ trợ trong nhà có tiền ra vẻ mình ngữ việt mà ngươi khuê nữ kèm theo loại này quan hoàn khinh thường tại dựa vào nhãn hiệu đến phụ trợ bởi vì nàng kỳ thật đã sớm biết nàng là phú nhị đại trong nhà có không tốn không hết tiền con ngựa mặc vào một đôi mười đồng tiền giày vải rách cái này gọi điện thấp giảng cứu chính là thoải mái dễ chịu mà người nghèo mặc vào một đôi giày vải rách cái này kêu là nghèo khó mua không nổi cấp cao dày kẻ có tiền ăn rau xanh củ cải cái này gọi dưỡng sinh k h ô n g có tiền có thể ăn rau xanh củ cải cái này kêu lên thời gian khổ cực ai sinh hoạt chính là như thế song tiêu con gái của ngươi hiện tại địa thấp chính là phụ trợ trong nội tâm nàng nội hàm nàng đã ánh mắt rất cao cao đến đã khinh thường tại m ặ t cái gì nhãn hiệu một cái người giàu có nếu như người khác cười hắn nghèo hắn sẽ mỉm cười chẳng thèm nó g tới mà một cái người nghèo người khác cười hắn nghèo hắn lòng tự trọng ngược lại bị đà kích nàng dâu cái này gọi cảnh giới ngươi khuê nữ tương lai nhất định có tiền đồ vậy sao chỉ dựa vào nàng không mặc hàng hiệu ngươi liền có thể cảm giác được ân nàng dâu nếu như ngươi lại cẩn thận đi quan sát ngươi chính là phát hiện ngươi mua cho nàng mười đồng tiền đồ vật cùng mua một vạn đồng tiền đồ vật ở trong mắt nàng đều như thế nàng sẽ không bởi vì giá tiền khác biệt mà ảnh hưởng cảm xúc vậy sao ngươi đem sao chữ bỏ đi a khẳng định vậy ta thế nào không có phát hiện nàng dâu ngươi thay cái mạch suy nghĩ ngươi nếu là người nghèo ở bên ngoài làm công tranh điểm vất vả tiền sau đó hoa rất cao giá tiền mua cho nàng hàng hiệu nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ bởi vì cái này có thể hài lòng nàng lòng hư vinh không có một cái nào nữ hài từ không có lòng hư vinh mà ngươi khuyên nữ đã đem tiền coi nhẹ k h ân g quan tiểu g tiền, võ ngươi cho tiểu đường một trăm năm mươi vạn ta lát nữa đi chuyển cho ngươi c h ẳ n g ngươi đây không phải đánh mặt ta sao tiền của ta vốn chính là ngươi cho ngươi trả lại cái gì cho a đây là hai chuyện khác nhau cái gì hai chuyện khác nhau ta không có tiền rồi hỏi lại ngươi muốn thôi đừng có lại sách cái này một trăm năm mươi vạn ta bây giờ suy nghĩ một chút liền buồn nôn ta cả đời này chỉ sợ cũng quên không được tiểu đường rời đi phòng giải phẫu lúc kia bất lực ánh mắt ta vừa nghĩ tới cái ánh mắt kia ta liền hận không thể quất ta chính mình ta cảm giác làm một cái tội ác tài trời sự tình như thế về sau loại sự tình này hy vọng đường lại đã xảy ra ngươi cũng không cần nhắc lại a nàng dâu ta hiện tại có thể đi thông báo tuyển dụng nhân viên sao hiện tại còn sớm một chút ta còn có một hai tháng không cần phải gấp a nàng dâu ta lại không cái gì kinh nghiệm sớm nhận người cùng lắm thì nhờ có hai tháng tiền lương thôi có muốn hay không ta phải có kinh nghiệm cho ngươi cũng được ta trước cùng vương quý bọn hắn thương lượng một chút ta vật nghiệp quản lý ta đã mời người vậy sao a i vậy tạm thời giữ bí mật đến lúc đó giới thiệu ngươi biết đi nàng dâu đi bắc kinh tham gia lần đầu lễ ta nói chính là thật tháng sau chín hào ta tám hào liền đi ta chân thành hy vọng ngươi theo ta đi hai ta tay trong tay đi gặp may thảm cũng khoe khoang một chút đi ngươi cứ như vậy thích khoe khoang nha h ắ c h ắ c mỗi người đều có một minh tinh ngộng ta cũng không thể ngoại lệ đi qua đã nghiền cũng tốt được thôi vậy ta tận lực dành thời gian ân mã vo cởi áo khoác của mình cho triệu thải hà phụ thêm nàng dâu chúng ta qua bên kia đi một chút ân hai người đi dạo sau một tiếng trở lại biệt thự mấy ngày không ở cùng một chỗ hai người đều có chút vội vã không nhịn nổi về đến phòng liền thật sớm tắm rửa đi ngủ một đêm phong lưu qua sau tạm thời từ bỏ tất cả phiến não sáng ngày thứ hai mã võ trước xuống lầu lưu tỷ buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành lưu tỷ đã lâu không gặp đi đêm qua ngủ được tương đối sớm cũng không thấy ngươi ngươi là người bận rộn làm sao có thời giờ thấy ta nha đi ngươi là cố ý chế nhạo ta đi nào có tiểu võ tại vân nam du lịch thế nào còn tốt sân mỹ nước mỹ nhân càng đẹp chỉ tiếc ta không hiểu nhiều đến thưởng thức phong cảnh đi ngươi chỉ có thể thưởng thức mỹ nữ a t i a là ta hiện tại trước mắt chẳng phải đứng đấy một đại mỹ nữ sao đi tiểu võ cùng ngươi đàm luận sự kiện chuyện gì đồng sự trưởng chồng chức lý nhạc ngươi biết không nghe nói qua nhưng chưa thấy qua không biết thế nào hắn muốn hẹn ngươi gặp m à t a n một bữa cơm hắn hẹn ta ta đi thế giới này thật sự là quá điên cuồng con chuột đều cho mẹo làm phủ dâu hẳn là mặt trời mọc lên từ phía tây sao ta cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện hh ắ c ắ c người ta chỉ là hiếu kỳ về ngươi đi hiếu kỳ hại chết m è o ta cũng không phải quái vật có cái gì tốt gặp lý nhạc nói hắn muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì nam nhân có thể đem đồng sự trưởng thu thập n g o a n n g o ã n hắn đối ngươi sinh ra sùng bái cho nên muốn gặp một lần cố ý để cho ta h ẹ n ngươi sùng bái dùng từ không làm a nói đúng ra hẳn là đối ta sinh ra khinh bị a trong mắt hắn ta chỉ là người a n bám tiểu bạch kiểm ngươi đừng nói như vậy chính mình ngươi có ngươi sở trường đừng lao đem chính mình nói thành tiểu bạch kiểm kia là ta đương nhiên rõ ràng chính mình sở trường tối thiểu mạnh hơn hắn Đi, n g ư ơ i có ác tâm hay không a lưu tỷ n g ư ơ i đừng nghĩ sai lệch có được hay không chán ghét n g ư ơ i liền cho câu nói a có gặp hay không c h ắ n g đại tỷ n g ư ơ i đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nha n g ư ơ i có phải hay không rất kỳ vọng ta đi gặp hắn hh ắ c ắ có c như vậy điểm kỳ vọng ta cũng nhìn xem hai người các ngươi đến cùng có thể trò chuyện thứ gì có cái gì tốt nói chuyện tính tình của ta không tốt nếu là trò chuyện không tốt ta đánh nàng làm sao bây giờ Đi, không được nhúc nít thu quân tử động k h u không động thủ thật tốt tâm sự được thôi vì hài lòng ngươi hiếu kỳ tâm ta đáp ứng hắn n ờ i ngươi nhường hắn ăn bài địa điểm a ta tùy thời có thể phó ước hh ắ c ắ c lúc này mới như cái đàn ông cái gì gọi là giống đàn ông ta vẫn luôn là đàn ông t hừ nói ngươi mập ngươi còn thở lên l ư u tỷ cái này qua hết năm ta phát hiện ngươi đẹp có phải hay không yêu đương nói b ậ y qua hết năm ta vừa già một tuổi xinh đẹp cái gì nha đừng nói như vậy chính mình tự tin một chút ai ngươi giới thiệu cho ta một cái thôi bất quá nói xong vương q u ý ta cũng không nên c h ẳ n g ta cũng không biết cái gì độc thân vương lá ngũ ta thế nào giới thiệu cho ngươi nếu không ngươi cầm đao đem ta bổ ra thành hai nửa ta giữ lại một nửa cho ngươi được chán ghét không cho phép cầm tỷ nói đùa lưu tỷ tập đoàn hơn vạn nhân viên nam ít nhất chiếm một nửa ngươi liền một cái đều gặp không được sao t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm lao nước tới chương bốn trăm ba mươi lăm lao n ư ơ n g tới tiểu lưu trên mặt vẻ mất mát tiểu võ nào có dễ tìm như vậy tập đoàn người là nhiều nhưng này chút thợ mỏ ngươi cảm thấy thích hợp sao ai thật sự là nan giải a cái này ta thật không giúp được ngươi nếu không ngươi treo tấm bảng đi thị trường nhân tài phía trên viết ba chữ tìm lao công đi tìm đánh a ngươi lúc này triệu thải hà xuống lầu các ngươi trò chuyện cái gì đâu mã vo cười nói nàng dâu lưu tỷ nói nàng muốn đi ra mắt để cho ta theo nàng đi tiểu lưu cứ như vậy vội vã không nhịn nổi quen thuộc thô tục hay không a hừ đ ồ n g sự trưởng ngài là hán tử no không biết hán tử đói cơ triệu thả i hà mắng ngươi hại không xấu hổ a cứ như vậy đói khát sao đi không cùng ngài giật À, đ ồ n g sự trưởng tối hôm qua tụ hội ngài không có đi có muốn hay không ta hướng ngài hồi báo một chút công tác không n ó n g nảy v ề phòng làm việc rồi nói sau À, an điểm tâm a ân triệu thả hà đi làm mã võ lại cảm thấy nhàm chán đi trước nhà để xe đem xe lái đi bốn nhi từ cửa hàng làm hạ bảo dưỡng điện thoại di động văng lên vương quý đánh tới uy lao mã quý tử thế nào lao mã ta hiện tại đang lái xe hướng thâm quyến mà đến trên xe có a gì cùng hương nhi không biết đường bên trên xe chắn không chắn nếu như không chắn lời nói đại khái buổi chiều bốn năm giờ liền sẽ tới a a đi vậy ngươi chú ý an toàn tới gọi điện thoại cho ta ân cúc điện thoại mã võ lắc đầu ai nên tới vẫn là tới mã võ cho vương diễm gọi điện thoại uy diễm nhi đang làm gì đâu ta đang luyện xe đâu ngươi đây diễm nhi vương quý bọn hà tới n g ư ơ i ban đêm đừng nấu cơm sớm một chút về chúng ta đi bên ngoài ăn đi vậy ta về nhà sớm đem gian phòng thu thập một chút ân vậy ta tắt điện thoại mã võ nhất thời mê man g không biết đi cái nào n g ắ m lại vẫn là đi nhìn xem nhi tử đi siêu thị mua chút hoa quả sau đó liền tới phương hiệu phượng trong nhà a gì tiểu võ ngươi du lịch trở về rồi ân tối hôm qua vừa về m o n mời tiến ngài thế nào thế nào còn mang khẩu trang bị cảm tiểu phượng cùng hắn cha mang hải tử đi ra ngoài đi bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện phòng h ở lúc đầu vẫn luôn là ta đi nhưng ta hai ngày này có chút bị cảm sợ truyền cho hải tử cho nên ta tận lực cách hải tử xa một chút a vậy ngài nhất định phải chú ý thân thể a ân tiểu võ ngươi ngồi ta rót t r à cho ngươi ngài đừng k h á c h khí ta ở nhà chờ phương tỷ đi trong lúc này buổi trưa ở nhà ăn cơm t ố t làm phiền n à i sau hai giờ phương hiệu phượng mới mang hải tử trở về tiểu võ ngươi trở về ân tối hôm qua trở về ừ trở về cũng không cho ta gọi điện thoại ban đêm đến cái này không lên b ổ i t r ư a liền đến nhìn người thôi thử ở bên ngoài chơi điên rồi đi nào có một người du lịch cũng liền như vậy đi phong cảnh lại mỹ cũng có chút cô đơn chiếc bóng thử vậy ngươi còn không bằng mang ta đi đâu lần sau đi lần sau cùng ngươi đi mã võ xuất ra một sợi dây chuyền tại côn minh mua hy vọng ngươi ưa thích phương hiệu phượng cao hừng nói chỉ cần là ngươi tặng ta đều ưa thích vậy là tốt rồi đến trưa mã võ cùng phương hiệu phượng dính nhau cùng một chỗ lúc chạm vào tối mã võ lại cho vương quý gọi điện thoại quý tử đến đâu rồi lao mã đã đến đ ô n g hoàn đại khái một giờ có thể hạ cao tốc a quý tử vậy ngươi trực tiếp đi nhà ta a vương diễm ở nhà l ã o mã chúng ta cũng còn đói bụng đâu đợi chút nữa cái nào ăn cơm a ngươi tới trước rồi nói sau cư xá bên ngoài liền có tiệm cơm đi đợi chút nữa thấy cúc điện thoại phương h i ể u phương hỏi vương quý tới ân hẳn là còn có nàng bạn gái tiểu t h ư ờ n g tỉ ta đi làm gì đâu cái này đều nhanh tới giờ cơm cơm nước xong xuôi lại đi thôi tỉ vương quý tới ta đi cùng hắn uống và chén hừ vậy ngươi làm gì không n ờ i ta đi、Thì. n g ư ơ i tại vương quý bọn hắn có áp lực hắn đã từng là ngươi nhân viên ít nhiều có chút công nghệ lần sau đi đợi chút nữa hương nhi tới chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm hử n g ư ơ i ban đêm liền không thể theo ta nha c h ẳ n g mã võ tiến lên ôm vương h i ệ u phượng lao bà địch nhân đã bị tiêu diệt băng đạn vừa rồi đã bị ngươi thanh không hiện tại đã là không kho chạy máy còn để lại tới làm gì đâu chẳng lẽ để cho ta tước vũ khí đầu hàng a chán ghét liền nhớ kỹ điểm này phá sự lao bà thật xin lỗi ta lần sau du lịch dẫn ngươi đi hử ai là lão bà của ngươi a têu như vậy ngọn ân không gọi lão bà về sau gọi hài từ mẹ hắn đi ta đi mã võ lái xe về đến nhà vương diễm đã sớm trở về diễm nhi tiểu võ ta vừa thu thập xong gian phòng vẫn còn có chút lo lắng đừng như vậy khẩn trương tự nhiên một chút ngươi mới là phòng này chủ nhân ta sợ mẹ ngươi không thích ta c h ẳ n g nàng có thích hay không có làm được cái gì ta thích ngươi là đủ rồi nha ngươi thật thích ta nói nhảm ta nếu không thích ngươi có thể để ngươi lưu tại nơi này ngươi làm ta là làm từ thiện a vậy ngươi gọi ta lão bà chắn lão bà lão bà dạng này đi sao Chán ghét. ghế nghỉ hồi. thoại thải hà đánh trên salon ngơi Điện văng lên, một triệu tới. Mã võ ở chỗ nào, cơm người người. Nàng dâu, ân à ăn cũng thấy ngươi dâu, vương c Ơn. quý cặp vợ chồng tới ta cùng bọn họ ở bên ngoài ăn cơm muốn c h ễ giờ về a ít uống rượu một chút ta biết ta lái xe đâu không uống rượu ân nửa giờ sau có người gõ cửa vương diễm mở cửa chỉ thấy vương quý trong tay bao lớn bao nhỏ để một đồng lớn giống chạy nạn như thế vương quý vương diễm t h tốt hương nhi đ ư ờ n g hương lập tức lôi kéo vương diễm diễm nhi tỷ đây là mẹ ta a gì ngày tốt chào mừng ngài đến thâm quyến mã võ mẹ của nàng nhìn xem vương diễm n g ư ờ i cũng tốt mà mã võ đứng tại kia tựa hồ có chút dư thừa ca hương nhi vương quý nói lao mã ngươi cũng ở nhà n h à nói nhảm ta đang chờ ngươi a tiểu thương tiểu tử này là không phải hàng ngày đang gieo h ò a ngươi tiểu thương có chút không hiểu câu nói này ý nghĩa tiểu võ ca ngươi tốt nhanh phòng a vương diễm xuất ra đã sớm chuẩn bị xong dép lê cho đám người thay đổi mã võ mẹ hắn nhìn thấy mã võ mã võ nói ngài đã tới tiểu võ bầu không khí có chút xấu hổ mã võ lại không n ỡ gọi mẹ vương diễm nói a gì ngài ngồi t ố t vương diễm vội vàng cấp đám người châm trà a gì ngài u ố n g trà tạ ơn vương quý nói lao mã đói bụng ở đâu ăn cơm ngồi trước một cái đi liền đi dưới lầu ăn cơm nào biết mã võ mẹ hắn nói rằng không cần đi bên ngoài ăn ngay tại trong nhà ăn đi mã võ nói ta đã tại tiệm cơm đã đặt xong hương nhi ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi a đi rửa cái mặt chúng ta đi dưới lầu ăn cơm đường hương nói mẹ ngài đi theo ta ta mang ngài nhìn xem ca ca gian phòng a chương 436, cố sự chương 436, cố sự đường hương mang theo mẫu thân nhìn xung quanh mẹ đây là ca gian phòng về sau ngài liền ở nơi này a ta ở nơi này vậy ngươi ca ở cái nào mẹ ca không được nơi này hắn ở tại bờ biển biệt thự ngài quên triệu tàu tử thật là phú bà ca cùng với nàng ở cùng một chỗ hương nhi vương diễm lại là chuyện gì xảy ra mẹ nàng là ca hảo bằng hữu cũng ở chỗ này không đúng sao ta nhìn nàng cùng ngươi ca quan hệ không tầm thường mẹ có một số việc ngài khám phá đường bảo là phá ca ca rất phong lưu cái này vương diễm rất ưa thích hắn nghe nói theo bắc kinh theo tới t h â m q u y ế n ca ca liền đem nàng giữ ở bên người về sau ngài liền đem nàng coi như c a ca bạn gái a ai chuyện này là sao trách ta khi còn bé không có giáo dục ngươi ca nhường hắn biến thành cái dạng này mẹ ta đều đã cùng ngài nói qua có mấy lời đừng bảo là theo hắn đi thôi lúc này vương diễm đến đây a gì hương nhi chúng ta đi trước dưới lầu ăn cơm đi ân đám người xuống lầu tại cư xá bên ngoài khách sạn xoa một trận mã võ điểm cả bản đồ ăn cũng coi như cho mình tiện nghi lão nương b ả y tiệc mời khách l ã o mã cơm nước xong xuôi ta cùng tiểu thường liền đi ở quán rượu quý tử làm gì đâu trực tiếp ở nhà ta được ở đến h ạ l ã o mã chúng ta nói xong lần này về thâm quyến ta liền không được nhà ngươi chúng ta ngày mai liền đi di tinh thôn thuê phòng đêm nay liền ở quán rượu chúng ta anh em không cần khách khí như vậy tâm ý của ngươi ta nhận một mã thì một mã được tôi h vậy ngươi thuê tốt một chút tiền thuê nhà tính công ty trắng sau này hay nói a a gì chúng ta ban đêm phải lái xe liền không uống rượu lấy trả thay rượu mời ngài một chén tạ ơn sau một tiếng cơm ăn kết thúc vương q u ý cùng tiểu thường lái xe đi mã võ mang theo tiện nghi lão nương một nhóm lại trở lại chính mình phòng ở hương nhi như là đã tới ngày mai cùng diễm nhi tỷ tiếp tục đi luyện xe tranh thủ sớm ngày đem bằng lái thi đậu đừng đem tiền cho l ã n g phí a ta biết a tiểu nội đâu tiểu nội đến trường đi nàng hôm qua đi trường xa a diễm nhi hương nhi có r ả n h đi bên ngoài dạo chơi mua chút cái gì ta còn có việc ta đi trước a ca ca người đêm nay không được nơi này sao ca còn có việc không được nơi này hương nhi rất mất mát Đồng n hương i tiện nghi ê n n láo k h ô nhi g rằng, làm. Nói ư ơ n n g h ngươi mang Vương diễm tỉ đi bên ngoài chơi một chút, ta cùng ngươi chơi Diễm đi một ta tỉ chút, cả có lôi ờ i nói. À. Vương diễm nói, hương Nhi, chúng ta đi siêu thị dạo chơi. Tốt. Hương nhi Vương Hương chúng Hương dạo thị ta Tất, l kéo vương diễm đi ra ngoài vương diễm q u a y đầu nhìn thoáng qua mã võ hai người đi gian phòng chỉ còn lại lao nương cùng mã võ hai người tiểu võ theo ta vào nhà ngươi thái độ đối với ta ta liền nhìn ra được ngươi liền không có chân tâm muốn nhận ta cái này nương lần trước bởi vì cái kia triệu tồn tại có mấy lời ta liền không có nói cho ngươi ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng còn có nhận hay không ta cái này nương mã v õ im lặng nói ngài hy vọng ta thế nào đối với ngài ngươi cầm ngươi sẽ không hô mẹ không có gọi qua không quen ta cũng không tiêu được ngươi đã không tiêu được vậy ngươi để cho người ta tiếp ta đến thâm quyến làm gì đâu hương nhi nói ngươi có ba đứa hải tử hải tử ở chỗ nào ta muốn thấy cháu trai qua mấy ngày a ta đem hải tử nhận lấy cho ngài nhìn một chút ngươi có ý tứ gì ý của ngươi là nói ta muốn thấy cháu trai còn nhất định phải trải qua ngươi đồng ý nhận lấy nhìn một chút bình thường đều không thấy được vậy ngài muốn như thế nào ta đến thâm quyến không làm gì khác chính là đến mang cháu trai nếu không ta mới không đến ta ơn hảo ý của ngài không cần hải tử có bảo mẫu mang rất tốt ngài cũng đừng quan tâm ngươi có ý tứ gì tình nguyện nhường bảo mẫu mang cũng không nguyện ý để cho ta mang sao hải tử đã bên trên vườn trẻ ngài yên tâm đi ngài tới đây liền hảo hảo chơi đừng suy nghĩ nhiều ta đến nơi g ư đây chính là đến mang hải tử không có hải tử ta tới nơi này làm gì vậy ta ngày mai liền trở về mã võ c h ầ m m ặ t một chút nói hải tử bây giờ tại thải hà bên kia ngài thực sự mẫn h n dẫn ta phải cùng với nàng thương lượng một chút hừ hải tử là ngươi ngươi liền điểm này chủ đều không làm được sao một cái đại lao ra chút chuyện này còn muốn thương lượng hai tử là người ta sinh là người ta nuôi lớn ta đương nhiên đến cùng với nàng thương lượng ta hy vọng ngài không cần lấy mang hài t ử danh nghĩa đến đ ỗ i miệng của ta ngài nếu là ở chỗ này không vượt qua nổi ngài trở về ta cũng không phản đối đ ỗ n g nhiên thiện nghi lão nương nước mắt rưng rưng chảy r ò n g xem ra ngươi vẫn là hợ ta chưa nói tới hận tiểu võ ngươi thành thành thật thật nghe rõ ràng không nói rõ ràng trong lòng ngươi cây gai này vĩnh viễn nổ không được ngươi là ăn ta sữa lớn lên ngươi năm tuổi thời điểm ta đem ngươi ném ở nhà cô, cô kia là có nguyên nhân ngươi có biết hay không ngươi làm ẹ thiên tân vạn khổ đem n g ư ơ i cứu trở về n g ư ơ i ma quỷ l ã o cha từ nhỏ đã thích cờ bạc tám mươi bốn ă m khi đó cải cách mở ra không lâu trong nhà ruột thiếu ta ra ngoài làm công tìm đường sống ta ở trong thành phố một nhà tiệm cơm làm công quen biết cha ngươi về sau cùng hắn tốt hơn không lâu ta liền phát hiện mang thai có thể ngươi cái kia ma quỷ l ã o ba ngoại trừ đánh bạc đào trộm cái gì đều không làm ngẫu nhiên p h i ế n điểm lương t h ự c phiếu vải phiếu ta cùng hắn ngơ, ngơ ngác ngác qua mấy năm về sau có một lần đánh bạc t h u a lợi hại hắn vụ trộm đem ngươi đi bán bán cho người khác làm nhí tử ta hỏi hắn ngươi đã đi đâu Hắn cha, cha ngươi chịu thấy i ta quỳ xuống dưới tình thế cấp bách cùng người ta đánh lên người đến sau người nhà càng ngày càng nhiều đem ngươi cha đánh thành trọng thương cha ngươi đem người khác cũng đạt thương trở về không lâu khi đó không có tiền chữa bệnh trình độ cũng không hiện tại phát đ ạ t cha ngươi về nhà không lâu lại đột nhiên qua đời ta cùng ngươi cha kết hôn liền cái ổ lều đều không có ta thậm chí không biết rõ nhà hắn ở đâu chỉ biết là hắn có cái m u ộ i m u ộ i tại tiểu trấn bên trên mở tiệm cắt tóc ta đem ngươi mang theo trên người không làm được sống người không có đồng nào no bụng dừng lại cơ dừng lại ngươi đã năm tuổi sắp đi học ta cũng không thể ảnh hưởng ngươi đến trường a ta đi tìm ngươi cô cô vay tiền ngươi cô phụ không n g u y ệ n ý ta đây cũng là không trách hắn lúc kia tất cả mọi người nghèo ta vì không chậm trễ ngươi lên trường cũng là quyết định chắc chắn mới đem ngươi đặt ở nhà cô cô ta biết cô, cô sẽ yêu ngươi có câu tục ngữ cô, cô thân bối, bối thân Cắt ngang xương cốt liên tiếp g ầ n tại cô cô trong mắt trừ của mình hải tử chính là ca ca đệ đệ hải tử thân nhất chương 437, t h ô n g cảm chương 437, t h ô n g cảm ta đem ngươi đặt ở nhà cô cô ta cũng đi vụ trộm nhìn qua ngươi nhiều lần về sau những năm này ta cũng thường xuyên để cho ta ca đi xem ngươi ta cũng không phải là không quan tâm ngươi mà là ở vào bất đắc dĩ ở giữa những năm này kỳ thật ta có thể cùng ngươi nhận nhau có thể ta nhìn ngươi một lần lại muốn chạy ta sợ ngươi cô câu ngược lại không quan tâm ngươi ta biết ngươi cô cô cùng ngươi cô phụ đều là ta ta cũng không mặt đi gặp bọn hắn cho nên những năm này ta cũng liền không dám đi gặp các nàng tiểu võ mẹ số khổ từ nhỏ đến lớn liền không có hưởng qua một ngày phút ta đem ngươi ném ở nhà cô cô chính mình cũng không có chỗ có thể đi n h ê n đ ạ i đó tìm việc làm cũng không dễ dàng không giống hiện tại ta đều nhanh đói song chóng mặt đ ổ bị hương nhi cha hắn cứu được hương nhi cha hắn là người thành thật tay trái có chút tàn thật hắn đối ta rất tốt ta tại nhà hắn ở mấy ngày cha mẹ của hắn liền để ta gả cho hắn khi đó ta không có chủ kiến liền ấm ở đáp ứng chủ yếu là ta cũng không có chỗ có thể đi ta không nghĩ tới hai tháng sau ta liền phát hiện ta mang thai ta cũng nghĩ qua đem ngươi nhận lấy có thể ta lại lo lắng trong nhà hắn ghét bỏ ta sinh qua hải tử lại đến hương nhi cha hắn nhà điều kiện cũng không tốt lắm xa xôi nông thôn cách trường học rất xa ngươi đã đến đến trường đều không tiện ta cũng sợ người thân của hắn đối ngươi không tốt cho nên một mực chịu đựng không nói ai niên đại đó bà bà cùng hiện tại hoàn toàn không giống niên đại đó con dâu đều sợ bà bà ta rất sợ hắn cha mẹ nhiều năm như vậy ngoại trừ anh ta ngẫu nhiên đến xem ta ta cũng không có cái gì nhà mẹ để thân thích mỗi lần nghe ta ca nói ngươi rất tốt ta đều rất vui mừng tiểu võ mẹ không phải không cần ngươi mà là nếu không lên ngươi sợ ngươi chịu khổ nếu không phải bất đắc dĩ cái nào là mẹ m sẽ bằng lòng vứt bỏ con của mình đâu ta sở dĩ dám đem ngươi đặt ở ngươi nhà cô cô cũng là biết ngươi cô cô sẽ đối với ngươi tốt so đi theo ta mạnh ngươi nếu là không có cái này cô cô vậy ta hội linh nguyện mang theo ngươi hai mẹ con chúng ta chính là một khối chết đói cũng sẽ không đem ngươi giao cho người khác mẹ từ nhỏ không có cha mẹ cũng không trải qua mấy ngày học không có bản sự có lỗi với ngươi mã võ mặt không biểu tình nội tâm cũng có chút thống khổ một nữ nhân mang theo mấy tuổi hải tử không có chỗ ở cố định người không có đồng nào v à niên đại đó thực sự quá gian nan mã võ thở dài một tiếng ai đều đi qua kỳ thật ta cũng không có thế nào quái ngài ngài đưa cho ta sinh mệnh ta đối với ngài vẫn là tràn ngập cảm ơn nếu không ta cũng không có khả năng đi xem ngài chỉ là có chút lời nói ta thực sự hô không ra miệng ta hy vọng ngài có thể hiểu được phòng này là ta mua về sau cũng là nhà của ngài, ngài ngay à i n g ở chỗ này thật tốt ở a công ty của ta lập tức sẽ khai trường hương nhi đến công ty của ta đi làm mặt khác tiểu mội ở trên đại học hiện tại còn không thể công tác đợi nàng tốt nghiệp ta cho nàng an bài một công việc tranh thủ nhường nàng tiến bên trong thể chế nha môn đơn vị nếu như bên trong thể chế vào không được vậy thì tiến sự nghiệp đơn vị tiểu võ cái này vương diễm cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào nàng là ta hồng nhan c h i kỷ ta thiếu nàng rất nhiều cũng tổn thương quan à n g về sau nàng ở nhà hầu hạ ngài ngài có nhu cầu gì đều có thể tìm nàng ngài có thể đem nàng làm con dấu phụ nàng cùng ngươi có hải tử sao không có vậy ngươi hải tử là chuyện gì xảy ra lần trước đi với ta các ngài triệu t hải h ạ cùng ta có cái nhi tử ta hiện tại cùng với nàng ở cùng một chỗ mặt khác còn có một cái cùng ta một cặp song bào t a i ta xem trường hương nhi hẳn là cũng cùng ngài nói a hai ngày nữa a ta sẽ dẫn các nàng đến xem ngài nhường ngài nhìn một chút hải tử tiểu võ ngươi thật là một cái h ố n đản ngươi đ â y rốt cuộc là chân đạp mấy cái thuyền a ai ta là h ố n đản chính ta cũng tin tưởng thật có chút chuyện chưa hẳn giống ngài nghĩ như vậy ta cũng là không biết rõ thế nào làm biến thành dạng này có một số việc ta cũng không cách nào giải thích ta hy vọng ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều hải tử là ta sinh cái này đủ ta muốn giúp ngươi mang hải tử cái này không được sao ta là thật tâm muốn thay ngươi chiếu cố hải tử ta biết ngài là thật lòng nhưng triệu thải hà bên kia trong nhà có hai cái bảo mẫu cha nàng cũng tại hải tử rất tốt phương tỷ bên kia cha mẹ của nàng vừa về hưu một mực tại giút ta mang hải tử nàng là con một tình huống có chút đặc thù cho dù ta nhường ngài đến mang hải tử cha mẹ của nàng khả năng cũng không quá sẽ bằng lòng ta cũng không muốn đem quan hệ u y ê n nào quá cương dù sao hải tử từ khi ra đời sau vẫn là cái này nhị lao tại mang ngài về sau có thể thường xuyên nhìn thấy hải tử nhưng không cần trường kỳ mang lại nói mang hải tử cũng vất vả ta không hy vọng ngài lại mệt mỏi tiểu võ ngươi không phải làm công ty vật nghiệp sao vậy khẳng định cũng có nhân viên quét dọn a ta đi ngươi công ty làm nhân viên quét dọn thế nào trắng ta là công ty lão bản ăn ngon uống đã mở ra xe sang trọng ở hào trạch lại làm cho mẹ của mình đi làm nhân viên quét dọn người khác sẽ nhìn ta như thế nào ngài cảm thấy ta sẽ bằng lòng sao người rốt cuộc gọi ta mẫu thân trắng đi đã đến thâm quyến liền hào hào hưởng thụ sinh hoạt ta ngài không phải nói chịu khổ nửa đời người sao vậy kế tiếp quãng đời còn lại liền hào hào hưởng thụ sinh hoạt ta ta không cần ngài kiếm tiền cũng không cần ngài công tác chỉ hy vọng ngài thật tốt còn sống dưỡng tốt thân thể cư xá không xa liền có siêu thị cũng có công viên không có ra ngoài d ạ n chơi nhìn xem phim truyền hình cho hết thời gian ngài cũng mới năm mươi ra mặt không nên đem chính mình già đi nên nhân không có việc gì đi làm làm tóc mỹ mỹ cho có rảnh ta mang ngài đi đánh một chút gôn ai ta một cái lao thái bà làm cái gì mỹ dùng a không nên đem chính mình thấy quá già rồi trên thực tế ngài so triệu thải hà cũng liền lớn hơn vài tuổi tâm tính muốn trẻ tuổi một chút ai trong thành này ảnh hình người quan như con vịt ta sợ là không quen không có việc gì chậm rãi liền tốt a ngài thân thể thế nào thân thể không tốt lắm có vị luet thật cũng không tốt lắm ta ngày mai mang ngài đi làm toàn thân kiểm tra a rất đ ạ ta trắng ngài đừng cân nhắc chuyển tiền ta hiện tại rất có tiền qua mấy ngày nhường diễm nhi b ồ i n g à i cùng hương nhi đi xem phòng úc ta định cho hương nhi mua phòng nhỏ a cho hương nhi mua phòng úc ân coi như là về sau cho hương nhi đồ cưới lao nương thở dài một tiếng ai hương nhi thật sự là tốt số có ngươi như thế người c a c a mã võ cho vương diễm gọi điện thoại uy diễm nhi trở về a ta phải đi a cúp điện thoại n g à i ngồi xe cũng vất vả sớm nghỉ ngơi một chút ta ta đi trước ngày mai lại đến nhìn n g à i lao nương không t a o hứng không ra mã võ xuống lầu đi vào dừng xe mới vừa lên xe liền cầm điện thoại di động lên gọi cho tiêu nhã uy đại mỹ nữ chương bốn trăm ba mươi tám tiếp đến làm khách chương bốn trăm ba mươi tám tiếp đến làm khách uy đại mỹ nữ tiểu võ ngươi trở về rồi sao ân tối hôm qua liền trở về vậy sao trở về cũng không tới nhìn ta cái này không vừa về đi tiểu nhã ngươi ngày mai đi làm sao lên a thế nào ta tiện nghi lão n ư ớ g tới thân thể nàng không tốt lắm ta muốn mang nàng đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra ngươi có thể theo nàng đi sao a thế nào không tiện sao không có ngày mai được không ta ngày mai nghỉ ngơi được a vậy thì ngày mai a nhờ ngươi khách khí cái gì ta cũng muốn gặp thấy cái này a gì là dạng gì đại mỹ nhân có thể sinh ra ưu tú như vậy nhi tử đi vậy ngày mốt buổi sáng thấy Tốt. mã v õ i trở lại bờ biển biệt thự tiểu lý hỏi tiểu võ ăn cơm sao ân ăn đồng sự chừng đâu trên lầu a vậy ta lên lầu ân mã võ đi vào lầu hai thư phòng đèn sáng rỡ mã võ đi vào chỉ thấy triệu thải hà đang ngồi trước bàn làm việc đọc sách nàng dâu bà bối ngươi trở về mã võ trực tiếp ngồi vào trên bàn công tác nàng dâu lại nhìn cái gì đấy p h í mắt không có gì một phần thiết kế sách vương quý tới ân không riêng vương quý tới hương nhi cùng ta tiện nghi lão nương cũng tới À, mẹ ngươi cũng tới vậy ngươi làm gì không mang theo nàng tới đây nàng dâu ta trước hết để cho nàng ở tại ta bên kia ngược lại nhà kia chống không cũng chống không tới đây ngươi cũng biến thành công n ệ lão gia tử cũng sẽ có chút xấu hổ thực sự không cần thiết ngươi suy nghĩ nhiều có cái gì tốt công n ệ nàng là mẹ ngươi cũng là ta tương lai bà bà đem nàng gạt sang một bên nàng sẽ cảm thấy chúng ta không hiếu thuận nàng dâu không có việc gì lúc đầu ta cùng với nàng liền không thân cái này trong lòng không nói ra được phiên m u ộ n tiểu võ không thể nghĩ như vậy dạng này chúng ta ngày mai đi đón nàng tới nàng tóm lại là mẫu thân người đã đến thâm quyến nếu là không nhường nàng đến chỗ của ta cái này như cái gì lời nói đừng để nàng còn tưởng rằng ta ghét bỏ nàng nàng dâu nàng cũng là nói với ta muốn nhìn hải tử cũng nghĩ mang hải tử ta không có bằng lòng nàng muốn nhìn cháu trai cái này không nhiều bình thường sao vì cái gì không đáp ứng nàng dâu nhìn cháu trai đương nhiên bằng lòng nhường nàng mang hải tử ta không quá bằng lòng triệu thải hà nhìn xem mã võ ngươi là sợ ta ghét bỏ mẹ ngươi đúng không không có tiểu võ ta thật không có những ý nghĩ kia mẹ ngươi nếu tới nơi này trường kỳ ở ta cũng không phản đối chỉ cần chính nàng lỡ thích liền tốt nàng dâu quên đi thôi trường kỳ ở cùng một chỗ cái này mẹ chồng nàng dâu ở giữa kiểu gì cũng sẽ náo mâu thuẫn ngươi cùng với nàng cũng không có khả năng có cái gì tiếng nói chung lại càng không có cái gì cộng đồng giá trị quan ngược lại ta nhà kia cũng chống không liền để nàng cùng hương nhi ở a như vậy mọi người đều tốt cũng miễn cho tất cả mọi người xấu hổ triệu thải hà cười nói thường xuyên có một vấn đề mẹ cùng nàng dâu cùng một chỗ rớt xuống trong nước trước cứu a i bà bối ta muốn cùng n g ư ơ i mẹ cùng một chỗ ngã xuống nước vậy ngươi trước cứu ai đây đi ngươi thế nào cũng hỏi cái này a ngây thơ vấn đề hh ắ c ắ chỉ c đồ một chút thôi ngươi có thể không trả lời vậy ta khẳng định trước cứu ngươi a bởi vì ta căn bản liền không biết nàng đi liền biết lửa p h ỉ n h ta triệu thải hà thả ra trong tay c u ấ n vợ ôm m á võ bà bối không cho mẹ ngươi mang hài tử cái này ta đồng ý mãi mãi mang cháu trai mười cái có chín cái nôn triều từ bé bất quá như là đã tới không thấy một lần kia là không được không tưởng nổi dạng này ngày mai chúng ta đi đem nàng nhận lấy tới nhà chơi đùa cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng cho ta cha cùng với nàng nhận thức một chút đợi chút nữa buổi trưa ngươi lại đem nàng đưa tiễn hoặc là nhường nàng ở chỗ này ở vài ngày lại đi mã võ nhẹ gật đầu cũng được nàng dâu ngươi ngày mai không muốn đi làm sao không có việc gì ta công việc bây giờ so trước kia nhẹ nhõm rất nhiều mã võ nghĩ thầm không thể để cho triệu thải hà nhìn thấy vương diễm nàng dâu nếu không dạng này ta buổi sáng ngày mai đi đón các nàng ngươi cùng tiểu lý đi một chuyến chợ bán thức ăn mua ít thức ăn gì, gì đó tiểu lý mang theo hải tử mua thức ăn không t i ệ n lắm ngươi cùng đi ta một người đi đón các nàng là đủ rồi cũng được mẹ ngươi các nàng thích ăn món gì c h ẳ n g ngươi hỏi ta ta hỏi ai đâu ta giống như ngươi chỉ gặp qua nàng một mặt bất quá chúng ta tương năng người ăn c a y đi bà bối mẹ ngươi là đến thâm quyến du lịch vẫn là ở lâu ta là hy vọng nàng ở chỗ này ở lâu quê quán tình huống kia ngươi cũng nhìn thấy lão công cũng đã chết hai nữ nhân cũng không ở nhà lại nàng ở nhà một mình bên trong làm gì đâu hương nhi nói với ta quả phụ trước cửa đúng sai nhiều trong này có rất nhiều hàng n ĩ a chúng ta liền không đi mủ suy nghĩ nhưng vẫn là không cho nàng trở về a ta dự định ngày mai mang nàng đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra trước cho nàng nhìn xem bệnh a ân cũng là trong nhà không a i nhường nàng ở nhà một mình s á t thực không thiện nàng dâu ngươi tiếp tục xem sách ta đi xuống lầu hút điếu thuốc bồi lao ra t ử trò chuyện nói cho hắn biết lao nương ta tới miễn cho đến lúc đó xấu hổ đi mã võ đi vào lầu một lúc này tiểu lưu trở về lưu thị ở nơi nào tiêu s á i đi muốn như vậy mới về không phải là hẹn với a hh liền cho phép ngươi hoa tâm ta liền hẹn họ đều không thể lời nói này ta thế nào nghe được một cô dấm chu a vị ta hoa tâm cùng ngươi hẹn h ọ đây là hai khái niệm có được hay không hai ta không phải là t ì n h lữ cũng không phải người yêu đừng làm như thế chua cũng không người không được ngươi hẹn h ọ đi tìm ta có việc ta tìm ngươi có thể có chuyện gì nhìn ngươi đã về trễ rồi lên tiếng đều gọi mà thôi tạ ơn a lý nhạc nói cuối tuần này hẹn ngươi gặp mặt ngươi có thời gian không cuối tuần cũng chính là ngày kia được thôi ở đâu thấy đâu cái này hắn không có nói với ta ta ngày mai đi hỏi một chút hắn thôi được thôi đ ồ n g nhiên tiểu lưu tới gần mã võ phục tùng nghe theo nói rằng nhìn chúng một cái xoay ca nhưng người ta có bạn gái muốn thế nào truy c h ẳ n g đại tỷ cái này ta nào biết được ca lấy tiền nền thôi c h ẳ n g tiền trinh người ta không có thẻm đồng tiền lớn t a nhưng không có cái này ta có thể không giúp được ngươi chính ngươi đi suy nghĩ thôi đi ta nếu là có biện pháp ta còn hỏi ngươi mã võ cười nói nghĩ biện pháp đem h ắ n qua chén sau đó còn muốn ta giao sao đi đây là cái gì chủ ý n g u n ngốc ngoại trừ biện pháp này ta thực sự nghĩ không ra biện pháp gì đi tiểu võ này g đó tại sân thượng ngươi giúp ta chống đỡ lâu có hay không khinh bạc ta c h ẳ n g ngươi thế nào luôn hỏi cái này vấn đề tiểu lưu nói thử trong lòng ta có bóng ma n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta thật là chính nhân quân tử sẽ không chiếm ngươi tiện nghi vậy sao ngươi là chính nhân quân tử ta thế nào không nhìn ra ta quần áo là ai đổi ngươi không nhìn ra nhiều chỗ đâu ta nào biết được ai đổi đi chương bốn t r ư c h n bốn năm chương 439, 45. h ắ c h ắ c b n năm an tết về thái nguyên có hay không cùng ngươi chồng chức lại nối tiếp tình duyên làm sao có thể chứ hắn ở bên ngoài là ngoại t ì n h hoa tiền của ta đi chơi nữ nhân ta còn cùng hắn lại nối tiếp tình duyên ta có như vậy tiện sao ân cũng là a tiểu võ ngươi là gan đủ lớn sao thế nào sẽ không lại có người quay dối ngươi đi lần trước ta đem tên kia đã sợ choáng váng ngươi hẳn là để cho ta một lần nữa tiểu lưu quay đầu bốn phía nhìn một chút thấy không ai gan lớn ngủ ta một lần thôi a trắng lưu tỷ chúng ta quen thuộc thì quen thuộc có thể cái này trò đùa không thể lái ta cũng không dám dạng này đi đồ hay nhát ta không nói ai biết trắng lưu tỷ ta không ra cái này trò đùa đi không c h á n g h é t hai ta có còn hay không là hảo bằng hữu đương nhiên là n g ư ơ i nếu là chuyện khác muốn cho ta hỗ trợ ta tuyệt không chối tử có thể việc này ta giúp thế nào tiểu võ ta nói thật với n g ư ơ i a ta đã tiểu lưu r ố i ra bốn cái ngón tay có ý tứ gì chính n g ư ơ i đi đoán ta đây sao có thể đoán được bốn năm a không thể nào lần trước nam nhân kia không phải nói hắn một mực tại truy ngươi sao các ngươi không có ta nếu là cùng hắn tốt hơn sẽ còn cho ngươi đi cảnh cáo hắn sao trắng lưu tỷ ngươi không thường thường ở bên ngoài hẹn họ sao tại sao có thể như vậy ta đều là đang uống rượu dài sầu ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta cùng nam hẹn họ qua mã võ thầm mắng ta hiểu ngươi nhưng cái này ta thật không giúp được đi đồ h è nhát n c h ẳ n g ngươi nói là cái k i a chính là tốt ta tìm lao ra tử có chút việc ngươi trước làm việc của ngươi a a mã võ đi vào lão triệu gian phòng thúc tiểu võ có việc thúc thúc ngày mai mẹ ta sẽ tới bái phòng một chút ngày a mẹ ngươi muốn đi qua ân tiểu võ ngươi cùng thải hà mặc dù không có kết hôn nhưng hải tử đều có mẹ ngươi cũng chính là ta bà thông gia đến thâm quyến đây là chuyện t ố t ta ta hẳn là tự mình đi chạm xe đón nàng mới lạ thúc thúc nàng đã tới tại bên kia phòng ở ta ngày mai tiếp nàng tới a đã tới tiểu võ ta nghe thải hà nói ngươi tựa như là cô nhi đi theo bác gái lớn lên ngươi có phải hay không bảo ngươi bác gái cũng gọi mẹ ai việc này nói rất dài dòng năm đó phụ thân ta qua đời mẹ ta người không có đồng nào không có chỗ ở cố định liền công tác đều không có liền liền đem ta ném ở nhà của cô cũng có một chút khách quan nguyên nhân a nàng không tìm đến ta chỉ ở bí mật quan sát năm ngoái ta cứu cứu bỗng nhiên tìm tới ta lúc ấy ta quả thật có chút tức giận nhưng sau đó ngẫm lại đã qua nhiều năm như vậy lại truy cứu nàng vì cái gì vứt bỏ ta cũng không có cái gì ý nghĩa một cái mẫu thân không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng vứt bỏ con của mình nàng khẳng định có nàng khó xử thay cái góc độ ngẫm lại cũng liền tiêu tan năm ngoái biểu tỷ ta kết hôn thời điểm ta cùng thải hà đi xem qua nàng một lần một chút hoặc khí cũng theo đó tiêu tán dù có lại nhiều không phải nàng cũng là mẫu thân của ta đây là không cải biến được sự thật đối với một cái cho sinh mạng ta n g i không có quá nhiều lý do đi c h cứ ta chắc cứ chỉ có thể buộc nàng càng khó chịu hơn lao triệu gật đầu chăm thiện hiếu làm đầu thúc thúc c ù n g hộ ngươi cách làm một cái bất hiếu người không có bao lớn thành t h u vậy ngươi ngày mai thật tốt tiếp mẫu thân ngươi tới thúc thúc hoan nghênh nàng tới nhà làm khách ân tạ ơn thúc vậy ngày trước bận điệu ta lên lầu t ố t mã võ trở lại phòng khách chuẩn bị lên lầu ba ba ôm mã võ vội vàng ôm lấy nhi tử bà bảo thế nào còn chưa ngủ a a gì đâu a gì đang tám tám ba ba ngươi có muốn hay không cùng a gì cùng nhau tám rửa tám trắng nhi tử a dì dạy ngươi từ đơn người con sao c o n g mụ mụ gọi mo em ở ba ba gọi đạn thật ngoan đến ba ba hôn một cái ba không bao lâu tiểu lý hiện ra mặc một bộ v i ề n gennai đeo áo ngủ bà bảo đến a dì dẫn ngươi đi ngủ cảm giác a dì ta muốn theo cha ta ngủ chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt c h ẳ n g bảo b ả o ngoan ba ba của ngươi còn có việc phải bận rộn a dì dẫn ngươi đi ngủ cảm giác a cùng ba ba nói ngủ ngon ba ba ngủ ngon tiểu lý nắm hải tử đi ngủ đây mã v õ trở lại trên lầu nàng dâu xem hết không có ân kết thúc tắm rửa ngủ đi nàng dâu tiểu lý mặc đai đeo áo ngủ trong nhà đi tới đi lui bên trong liền trong đó áo cũng không mặc nhường lao ra tử thấy được nhiều không tốt ngươi ngày mai nói với nàng một chút chú ý một chút ảnh hưởng có mấy lời ta không tiện mở miệng làm sao ngươi biết người ta không có mặc nội y gì? c h ẳ n g có mấy lời nhất định để ta nói ra sao ta cũng không phải mù l o à chúng ta người trẻ tuổi nhìn thấy xuyên đai đeo không có gì lao ra tử thấy được không quá lịch sự tiểu đường giáo hấn ngươi quên đi biết ta sẽ nói với nàng ngươi cũng đừng trực tiếp nói với nàng đến lúc đó nàng vẫn là tưởng rằng ta lắm miệng đi tắm rửa ngủ đi ân người ô m ta một chút c h ẳ n g mã võ ô m triệu thải hà nàng dâu đi tắm rửa a ân tiểu võ đem áo ngủ đưa cho ta ân c h ẳ n g một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau nàng dâu rời giường a không nóng nảy nàng dâu vậy ngươi còn ngủ một hồi ta đi đón hương nhi các nàng gấp làm gì đi ăn điểm tâm xong lại đi đi vậy ta gọi điện thoại cho hương nhi miễn cho nàng đi lượn xe ngươi đánh đi uy hương nhi k hương nhi ngươi hôm nay cái nào đều chờ đi ngay tại nhà chờ ta ta lát nữa tới đón ngươi tậu tử ngươi cũng ở nhà chờ ngươi a biết c ú p điện thoại tiểu võ ngươi làm sao nói chuyện thế nào chỉ gọi hương nhi đến không cứ gọi mẹ đâu c h ẳ n g ta thật nói không nên lời ai cũng khó khăn cho ngươi từ từ sẽ đến thôi tiểu võ ta đi mua một ít hải sản ân a mẹ ngươi tới ngươi cảm thấy ta đưa nàng lễ vật gì là tốt không cần thiết đưa lần trước ngươi đưa hương nhi một cái đồng hồ đeo tay nha đầu này khoe khoang vài ngày vậy không được nàng nói thế nào cũng là hài tử của ta mãi mãi tương lai bà, bà. cũng không thể nhường n à n g tay không trở về đi ngươi nói đưa cái gì tốt đâu nàng dâu ngươi thật muốn t ặ n g đồ vậy cũng chớ đưa xa xỉ phẩm dứt khoát đi hoàng kim trong tiệm mua hoàng kim thủ vòng tay nông thôn phụ nữ liền tốt cái này một ngụm cái này vàng dòng bạc trắng mang theo trên tay so với làm cái gì đều tốt cũng được ta đợi chút nữa đi siêu thị mua thức ăn thuận tiện đi tiệm vàng mua hoàng kim thủ vòng tay đi người dịu ta lên chương bốn trăm bốn mươi né tránh chương bốn trăm bốn mươi né tránh nàng dâu ngươi về sau đừng lão để cho ta dịu ngươi lên đây cũng quá lười thế nào ta liền phải ngươi dịu ta lên ai bảo ngươi trắng là ngươi tự tìm lại trách ta chỉ chốc lát hai người rửa giấy mặt mũi lâu đồng sự trưởng buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành tiểu lưu hôm nay ngươi đi làm à ta thì không đi được tiểu võ mẫu thân sẽ tới ta phải ở nhà tiếp đãi các nàng tiểu lưu cả kinh nói tiểu võ ngươi có mẫu thân à. l ư u tỷ ta cũng không phải tôn ngộ không trong khe đá đủ tới làm sao có thể không có mẫu thân vì ngươi trước kia không phải nói ngươi là cô nhi sao kia là trước kia hiện tại có mẫu thân đi miệng lưới dẻo quẹo ăn điểm tâm a ân thúc thúc buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành an điểm tâm xong mã võ lái xe đi tiếp tiện nghi lão lương vừa tới một nửa điện thoại văng lên tiểu võ ca san nhi thế nào tiểu võ ca ngươi du lịch trở về rồi sao ta hôm qua trở về ngươi thế nào không có gì ta xế chiều đi quảng châu cha ta đưa ta đi san nhi ngươi muốn về trường học đúng vậy hôm qua liền đã khai giảng à đã ngươi ba ba đưa ngươi ta lại đi đưa ngươi liền không thích hợp ta qua một thời gian ngắn sẽ đến quảng châu đến lúc đó tới thăm ngươi ân ta chính là muốn nói cho ngươi san nhi, ngươi lên đại học vẫn là phải chuyên tâm một chút không cần phân tâm tiểu võ ca chờ ngươi ta biết san nhi trên thân còn có tiền sao có ta có tiền vậy là tốt rồi nếu như thiếu tiền không nên hỏi cha ngươi mớn ta cho ngươi ta không thiếu tiền ân tiểu võ ca ngươi có thời gian không ta muốn gặp mặt ngươi À, san nhi thực sự thật không thiện hôm nay ta buổi sáng bề bộn nhiều việc ngay tại nhân viên tuyển mộ thực sự đi không được À, vậy quên đi à. san nhi ngươi đi trước trường học a chờ ta làm xong mấy ngày nay ta liền đến tìm ngươi tốt ta vậy ta tắt điện thoại ân gặp lại cúc điện thoại mã vo cảm khái một chương giấy trắng bị một cái mấy thứ bẩn thỉu ô nhiễm chỉ sợ vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ lưu san đã đem chính mình chủng tại trong lòng cái này khỏa hạt giống ngay tại mọc dễ nảy mầm xin lỗi rồi ta thân yêu cô đ ư ơ n g ta là ngươi ánh trăng sáng mà nhưng ngươi chỉ là ta một vệt nắng ấm mã vo đi vào nhà mình cư xá vừa mới mở cửa ca ca hương nhi ta tới đón các ngươi ngươi ăn điểm tâm sao ăn vương diễm tỉ làm a lúc này mẹ của nàng nói rằng tiểu võ ngươi là tới đón ta đi tiểu triệu trong nhà sao đúng vậy ừ nếu là tới đón ta kia tiểu triệu thế nào không đến có phải hay không nàng không hy vọng ta đi chẳng ngài thật là biết tưởng tượng nàng một buổi sáng sớm liền mang bảo mẫu đi mua thức ăn lúc đầu nàng muốn đích thân tới đón n à i là ta nhường nàng đ ừ n g đến vậy sao ngươi không có gà ta t ta lừa gạt ngài làm gì nàng nếu không hy vọng ngài đi ta sẽ đón ngài đi sao ta gánh không nổi người kia p h à m là nàng đối với ngài có một chút không tôn trọng đó cũng là đánh mặt ta ta sẽ không như thế không có tôn nghiêm ngươi biết liền tốt ta đi xem cháu trai cũng không phải đi xem sắc mặt nàng lớn hơn ngươi nhiều như vậy trong lòng ta vốn là khó chịu hoảng nàng nếu là lại xem thường chúng ta vậy ngươi cũng đừng đi cùng với nàng ta đã biết chúng ta đi thôi gấp làm gì đi ngươi không phải nói tiểu triệu cha hắn ở nhà không ta đi trước siêu thị cho người ta mua chút đồ vật cũng không thể tay không vào nhà a không cần mua cái gì n g ư ơ i đứa nhỏ này thế nào như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhà nàng chính là cái gì cũng không thiếu nếu như ta không mua kia chính là ta không lễ phép cha hắn hút thuốc sao không rút uống rượu không chẳng ngài đừng như vậy tục có được hay không cha hắn uống rượu tối thiểu l à bao đài một bình mấy ngàn ngài hương hạ tới có cần phải như thế đưa sao mắc như vậy ta cũng không mua nổi được tôi h đã ngài muốn đưa đồ vật vậy thì đi siêu thị mua chút hoa quả à, không cần quá nhiều nhưng muốn mua tốt một chút được tôi h vậy ngươi chờ lấy hương nhi chúng ta đi đi siêu thị mã võ nói hương nhi vương diễm đâu ca ngươi gọi điện thoại mà nói muốn tiếp chúng ta đi chị dâu nhà vương diễm tỷ nói nàng không đi muốn đi tập lái xe an điểm tâm xong liền đi biết lao nương nói rằng tiểu võ vương diễm đây là cố ý né tránh hắn sợ ngươi mang tiểu triệu tới đ ó ta đến lúc đó nhường tiểu triệu đụng phải nàng sợ ngươi không có cách nào b ằ n giao cô nương này rất hiểu chuyện là sẽ sinh hoạt biết ngài đi siêu thị a đi nhanh về nhanh đừng để chúng ta lâu ân lao nương cùng hương nhi đi xuống mã võ đốt một điều khói sau đó gọi vương diễm điện thoại diễm nhi ở chỗ nào ta đi ra trường học còn tại trên xe taxi bất quá cũng nhanh đến diễm nhi thật xin lỗi a thế nào đ ố n g nhiên nói với ta xin lỗi rồi ta biết ngươi là cố ý né tránh tiểu võ có câu nói này của ngươi ta liền đằng giá ta tình cảnh hiện tại xác thực xấu hổ tình nhân không giống tình nhân lao bà không giống lao bà nhỏ tam bất tượng tiểu tam vì giữ gìn ngươi mặt mũi cũng cho chính ta chừa chút tự tôn ta còn là tận lực né tránh chuyện của các ngươi à. về sau nàng nếu tới ngươi sớm gọi điện thoại cho ta ta cũng tốt né tránh diễm nhi nàng không đến ta một người tới tiểu võ cái này không quan trọng ta biết trong lòng ngươi có ta là đủ rồi ngươi đi giúp ngươi à, ta nhanh đến giá trường học diễm nhi cảm ơn ngươi lý giải không hiểu ta thì phải làm thế nào đây đâu ngươi làm việc của ngươi ta cúp điện thoại trước tốt tốt tốt vương diễm chủ động cúp điện thoại mã võ cũng rất im lặng ai khi nào là cái đầu a đợi sắp đến một giờ hai cái mẫu nữ mới trở về mỗi người trong tay để một cái túi n h ự a mã võ nói thế nào đi lâu như vậy nhiều tuyển một chút thôi cũng không bao lâu cái này thâm quyến hoa quả thật quý cứ như vậy hai túi hai ba trăm c ố i đâu đi ngài còn muốn thay quần áo sao không thay quần áo chúng ta liền đi đi thôi tiểu võ ngươi cảm thấy ta mặc áo quần này được không c h ẳ n g thật đẹp mắt nha ngài không phải là để cho ta hiện tại cho ngài đi mua quần áo a ta chính là hỏi ngươi có đẹp hay không lại không để ngươi giúp ta mua quần áo đi đi thôi mã võ tiếp nhận cái túi hướng cửa thang máy đi đến quay đầu nhìn thoáng qua sắt vách nghỉ nạ nhà phòng ở cô gái này thiếu chính mình hai mươi vạn liền điện thoại đều không có tiền này không phải là ngâm nước nóng đi ba người đi vào nhà để xe lên xe a tiểu võ đây là xe của n g ư ờ i sao đúng vậy thế nào thật là cao to nha không rẻ a ân mười mấy vạn đâu đi ngươi liền lửa p h ỉ n h ta à mẹ mặc dù không có đi học cái gì nhưng cái này mẹ xe đ é t xe tiêu ta còn là nhận ra ngươi xe này đáng quý mười mấy vạn con sợ đủ mua chục bánh xe trắng ngài lên xe a chương bốn trăm bốn mươi mốt không làm lựa chọn chương bốn trăm bốn mươi mốt không làm lựa chọn không lâu mã võ lái xe mang theo hai mẹ con liền đến bờ biển biệt thự xe vừa tiến vào sân nhỏ triệu thải hà cùng lao triệu liền hiện ra mở cửa xuống xe triệu thải hà tiến lên a dì ngài tốt chào mừng ngài tiểu triệu ngươi tốt triệu thải hà nói a dì đây là cha ta lao nương vội vàng nói ông thông ra ngươi tốt lao triệu đưa tay đem nắm ngươi tốt hoan nghênh ngươi đến thâm tuyến đường hưng ơ hô thúc thúc tốt tẩu tẩu tốt hương nhi a dì chúng ta vào nhà nói chuyện tiến vào lầu một phòng khách đại đường mã võ lao nương sợ n g â y người tất cả đều là vàng son lộng lẫy liền thang lầu làn can tựa như làm bằng hoàng kim như thế lớn như vậy thủy tinh đèn treo thấy đều chưa thấy qua a gì mời ngồi lúc này tiểu lý mang theo hải tử hiện ra tiểu lý đối mã võ lao nương nói rằng ngài tốt người tốt triệu thải hà vội vàng hô bà bảo kêu bà nội tiểu gia hỏa nhìn xem nãi mãi rất hiếu kỳ mã võ lao nương nhìn thấy cháu vội vàng ngồi xuống e o lôi kéo hải t ử tay bà bảo tiểu lý nói rằng bà bảo kêu bà nội tiểu gia hỏa lúc này mới lên tiếng nói chuyện nãi mãi ngoan mã võ lao nương một thanh ôm lấy cháu trai ngại ngại ôm tiểu ra hỏa mặc dù có chút sợ người lạ nhưng cũng không k h á c giống triệu thải hà nhìn xem tiện nghi lão nương ôm cháu trai toát ra tới chân tình s ủ n g ái nghĩ thầm tiểu võ về sau ngươi rốt cuộc chạy không được tiểu trương cho lão nương cùng đường hương châm t r à ngài mời u ố n g t r à tạ ơn mã võ dừng xe xong tiến vào phòng khách nhìn xem lão nương tại ôm nhi tử không biết suy nghĩ triệu thải hà đi vào mã võ bên người cười nói bảo bảo cùng mãi mãi xem g i cũng biết thân a mã võ bó tay rồi người một nhà vui vẻ hòa thuận mã võ nhất thời cũng có chút hoảng hốt sau đó không lâu liền ăn cơm triệu thải hà mở một bình rượu đỏ cho mỗi người rót một ly một bàn đồ ăn tôm hùm bào ngư tất cả lên mã võ lao nương tựa hồ đối với hải sản không có gì hứng thú lao triệu nói rằng bà thông ra đến ta mời ngươi một chén hoan n ê n ngươi đến làm khách tạ ơn ta cũng chúc ngài thân thể khỏe mạnh toàn g i a vui thích c ạ n ly lao triệu bình thường không nói nhiều hôm nay thật là cho đủ mã võ mặt mũi bằng không hắn bình thường đều là không uống rượu triệu thải hà nói a gì ngài dùng nữa cũng không biết có hợp hay không ngại khẩu vị rất tốt đang ăn mã võ đột nhiên cảm thấy tiện nghi lão nương cũng là không phải hoàn toàn chưa thấy qua việc đời cũng không có lộ ra đặc biệt c â u g n ệ dù sao cũng mới năm mươi ra mặt một bữa cơm sau dường như quan hệ lại thân cận một chút triệu thải hà mang theo lão nương lên lầu tham quan từng cái gian phòng nhưng làm lão nương cho rung động thì ra trong nhà có bể bơi phòng tập thể thao còn có phim sảnh a dì đây là khách phòng về sau ngài liền ở gian này đi tiểu triệu a dì liền không được ngươi nơi này tiểu võ bên kia phòng ở cũng c h n g không ta ở bên kia ta muốn tới đây nhìn cháu trai ta tới chính là a dì ngài cùng chúng ta ở cùng nhau cũng có thể nhà nhà đông người ta liền không đến đánh ở mỹ hương nhi còn tại học lái xe bên kia cũng gần một chút tiểu triệu a dì muốn nói với ngươi mấy câu ngài nói hai người các ngươi cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy hai t ử đều lớn như vậy có suy nghĩ hay không q u a kết hôn a dì ta cân nhắc qua cũng cùng tiểu võ đề cập qua có thể hắn không nguyện ý a việc này ta cũng không thể buộc hắn a lao nương không ra a dì tiểu võ không muốn kết hôn hắn luôn luôn đang trốn tránh ta cũng chỉ đành tùy theo hắn tiểu triệu thật xin lỗi để ngươi chịu bị khuất ta sẽ khuyên tiểu võ không có chịu ý khuất hắn chỉ cần lưu tại bên cạnh ta cái này đủ mã võ lao nương trong nhà lại chờ đợi hai giờ đại đa số thời gian đều là đang t r e o chọc hải tử sau đó mã võ đưa các nàng trở về triệu thải hà không biết là thật tâm hay là giả dối giữ lại một chút liền không còn kiên trì trước khi đi lúc xuất ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ a dì đây là ta cho ngài mua một cái vòng tay cũng không biết lớn nhỏ có thích hợp hay không còn mời ngài nhận lấy a tiểu triệu cái này quá quý giá a dì thiếu kính ngài là ta phải làm chỉ cần ngài ưa thích liền tốt tiệc a dì cảm ơn ngươi lao triệu nói rằng bà thông ra có thời gian thường tới nhà chơi tạ ơn xe đến tiểu võ lái xe chậm một chút ân gặp lại chị dâu gặp lại xe vừa mở ra cư xá thiện nghi lão nương liền mở học ra một cái xinh đẹp tinh xảo hoàng kim thủ vòng tay đường hương cầm ra vòng tay nói rằng mẹ thật nặng a cái này sợ là có một trăm đến khác lão nương nói rằng ngươi ưa thích liền đưa ngươi mẹ đây là t ẩ u t ẩ u mua cho ngài ta mới không cần lại nói ta một cái nữ hải tử mang như thế thô vòng tay xấu hổ chết rồi tiểu võ ta hỏi ngươi bảo bảo với ai họ họ triệu thế nào ngươi lại không ở rể nhà các nàng làm gì đem hải tử sửa họ h ả i tử là người ta sinh người ta mang lúc trước ta còn tại lên đại học có thể nói mặc kệ không hỏi ta có quyền gì yêu cầu người ta cùng ta họ đồ bỏ đi h ả i tử liền phải cùng nhà trai họ cái này cần lý do sao đi ngài liền đem ta làm đồ bỏ đi a lao nương lại nói mặt khác hai đứa bé để cho ta lúc nào thời điểm thấy hai ngày nữa à n g à i ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra ngày mai ta mang hải tử đến xem ngài hừ mặt khác hai đứa bé có phải hay không cũng không theo họ ngươi điều rất trọng yếu này sao đương nhiên trọng yếu ngươi thấy con nhà ai không cùng phụ thân họ ngươi hải tử không họ mã ngươi lão mã nhà chẳng phải gây mất sau ai tính toán mẹ cũng biết ngươi khó xử đều nói ăn người ta nhu nhược bắt người ta nương tay ngươi cùng ở rể cũng không có cái gì khác nhau cũng khó khăn cho ngươi mã võ im lặng đ ỗ n g nhiên đường hương nói rằng ca, nếu không ngươi cùng vương diễm tỷ sinh một cái a vương diễm tỷ tuyệt đối sẽ không yêu cầu nhường hải tử họ vương trắng mẹ ngài cảm thấy vương diễm thế nào cùng triệu thải hà sò、so, ngài càng ưa thích a y mẹ vừa mới đến cùng vương diễm tiếp xúc cũng không nhiều nhưng có thể cảm g i á được đó là cái giản dị hải tử là sau đó thời gian nữ nhân mẹ ta đã cảm thấy k a k a nếu như cưới vương diễm đó mới là cả đời hạnh phúc vương diễm sẽ hầu hạ k a k a cả một đời sẽ không thay đổi tâm chỉ là vương diễm không có tiền k a k a được bản thân kiếm tiền nuôi gia đình nếu là đi theo triệu thải h ạ kia cả một đời là ăn mặc không lo có thể ta luôn cảm giác k a k a có chút hủy khuất dù sao nàng lớn ngươi nhiều lắm bây giờ còn chưa cái gì tiếp qua m ộ ư ơ i năm k a k a ba mươi tám tuổi kia nàng năm mươi bảy lao thái bà một cái cái này có thể hài hòa sao ca ngươi có nghe hay không ta cũng không phải kẻ điếp vậy sao ngươi lựa chọn đâu mã vo cười nói ca là người trưởng thành rất lòng tham ca không làm lựa chọn ta muốn hết lao nương nổi giận nói ngươi hôn đ à n mã tu anh chính là như thế giáo dục ngươi sao tuổi còn nhỏ như thế hoa tâm ca ta cũng cảm thấy ngươi thật hôn đ à n ai ca cũng cảm thấy chính mình rất k h ô n g kiếp ca hoa tâm ngươi còn chỉ thấy được một góc của bằng sơn về sau ngươi liền toàn minh bạch đi ta đã gặp đủ nhiều hoàng đạo còn có cái kia tiểu vân khẳng định đều là a chương bốn trăm bốn mươi hai mẹ không trách ngươi nhất là cái kia hoàng đạo đối ta đặc biệt xung xoe thường xuyên khía cạnh nghe n ó n g chuyện của ngươi nàng nếu không thích ngươi mới sẽ không như thế quanh co lòng vòng đi nghe n ó n g lao nương thở dài đều nói hoàn cảnh cải biến người ngươi tại mã tu anh nơi đó khẳng định thai nhiễm mắt thấy một chút việc không thể lộ ra ngoài để ngươi từ nhỏ đã trưởng thành sớm cho nên biến như thế hoa tâm mẹ không trách ngươi chỉ đổ thừa mẹ lúc trước không có năng lực không hào h ả o bảo hộ ngươi để ngươi bây giờ trở nên như thế hoa tâm không có trách nhiệm tâm ngài đừng nói mọi chuyện trước kia được không điều này cùng ta cô cô có quan hệ gì cô, cô ta đối ta từ nhỏ giáo dục rất tốt Ta hoa người đã hai mươi tám đã là trưởng thành hôm nay tiểu triệu nói với ta nàng là hy vọng cùng ngươi kết hôn ta nhìn nàng nói rất chân thành không giống như là làm ra vẻ nếu không hai người các ngươi liền đi đăng ký a đ ư ơ n g hưng nói mẹ ngài là không phải bị triệu thải hà đón mua nha chỉ như vậy một cái vòng tay thu mua ngài k a k a hiện tại không thể cùng với nàng kết hôn thế nào hai từ đều có không kết hôn làm gì mẹ ta hôn qua lên mạng nhìn năm ngoái mới l u ậ t hôn nhân hiện ra kết hôn trước đó tài sản thuộc về trước hôn nhân tài sản cho dù k a k a cùng với nàng kết hôn công ty của nàng biệt thự của nàng tài sản của nàng vẫn là chính nàng cùng k a k a không có quan hệ chỉ có cưới sau sáng tạo tài sản mới thuộc về cộng đồng tài sản nói cách khác ca ca cùng với nàng kết hôn theo đăng ký bắt đầu từ ngày đó người à n về tiền, sau ca ca nửa, kiếm mỗi một phần tiền. Có một phần h n có n đăng ký trước đó, tất cả tài sản vẫn là chính nàng,、cái、này gọi trước hôn nhân cá nhân tài sản. Mã nói, hương nhi, ngươi cả ngày trong đầu chứa thứ gì? Tuổi con nhỏ khác không học, liền học những này thứ môn tà đạo. Có tiền đều rất tinh minh, ý muốn n g gọi gì? g đó, đầu đạo. đều ký khác kẻ ý trước tất tài trước tài thứ Tuổi thứ tả rất ư cả cái cá cả chứa học, học Ca, có là hai hại vò Mã không thể có, ý đừng ề phòng pháp khác cũng không thể không. Nhiều học một chút kiến thức người cũng kiến luôn luôn、tốt. Ngươi một luật tốt. đ luôn cho là triệu thải hà người này đơn giản nàng một nữ nhân có thể mở lớn như thế công ty làm sao có thể là hạ người bình thường nàng muốn cùng ngươi kết hôn k h ẳ người định cũng biết muốn biết t làm r ớ c hôn nhân t nha n nhận, g không cho dù triệu đầu ể c này trong đầu cả ngày nghĩ gì thế、Cá、ca kỳ thật trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng chỉ là ngươi không muốn nói mà thôi ta trước kia liền cùng ngươi đã nói ta đương nhiên hy vọng ngươi cùng triệu thải hà kết hôn dạng này ta cũng có thể tranh với ngươi quang nhưng là ta cũng không thể bán ca ca à ta cũng hy vọng ca ca hạnh phúc cho nên ta cảm thấy vương d i ễ m mới là lựa chọn tốt nhất nàng càng đau ca ca bất quá nói đi thì nói lại bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau nghìn tính và tính triệu ra tài sản cuối cùng vẫn là ngươi mã ra lao nương nói hương nhi ngươi có ý tứ gì ngươi đến cùng muốn nói cái gì mẹ ca ca rất khó khéo đặc biệt đặc biệt khó khéo thế nào tinh minh rồi hắn cùng triệu thải hà còn có cái kia phương hiệu phượng không biết ly kaka h ô n t h nếu c là lại hao tổn nàng mấy năm chỉ sợ cũng không sinh ra hải tử chỉ cần hai người kia tái sinh không được hải tử như vậy các nàng hiện tại hải tử chính là duy nhất hải tử cho dù tương lai kaka cùng với các nàng chia tay các nàng lại tìm lão công lại tìm bạn trai vậy cũng không có khả năng có hải tử vậy ca ca hải tử chính là các nàng người thừa kế duy nhất triệu thải hà tinh minh như vậy người tài sản của nàng làm sao lại lưu cho người khác cuối cùng khẳng định là lưu cho mình nhi tử võ tác thiên cuối cùng chuyển v ị không phải cũng là chuyển cho nhi tử sao Ca ca một chiêu này triệu lao gia tử là không có cách nào phá giải đối ca ca mà nói trước hôn nhân tài sản giám định không có chút nào trọng yếu ngược lại đều là con của hắn k ị a phương hiệu phượng càng là con một tài sản của nàng càng không khả năng cho người khác cuối cùng còn không phải kk lão mã nhà mã vỏng bị vùi dập giữa chợ hương nhi n g ư ơ i cái này trong đầu cả ngày tính toán thứ gì đâu ca ca thật không nghĩ nhiều như vậy ta thuần túy là hoa tâm không bỏ được cùng với các nàng chia tay thôi đi ngươi đã sớm tính toán kỹ đừng không thừa nhận ngươi muốn không có tính toán kỹ ngươi sẽ để cho phương hiệu phượng mang thai vương diễm tỉ hoàng đạo tiểu vân ngươi sao không để các nàng mang thai còn không phải các nàng không có tiền nếu là vương diễm cũng là ước vạn phú bà ngươi sớm bảo nàng mang thai n h a đầu ta thật muốn đánh ngươi ca có nông cạn như vậy sao hhh ngươi đây không phải nông cạn ngươi cái này gọi đa miếu tốt trí mẹ ca ca là không phải phú nhị đại nhưng ca ca đã là phú nhị đại trà hắn hắn nhiều không k h e o a đi ngươi nha đầu này không cho phép nói như vậy ngươi ca không lớn không nhỏ lao nương lời mặc dù là nói như vậy kỳ thật nội tâm đã sớm trong bụng n ở hoa mã võ bó tay rồi đường hương nha đầu này quá thế lợi hương nhi về sau không muốn như vậy được hay không làm n g ư ờ i không nên quá bỡ đỡ làm việc tình vẫn là phải cần cụ chăm chỉ dùng chính mình lao động sáng tạo t à i phú ca nếu là lao động có thể sáng tạo t à i phú vậy ta hẳn là so triệu thải hà càng có tiền hơn mới là ta tại nhà máy tăng ca một tháng không bỏ được nghỉ ngơi một ngày mỗi ngày ít nhất bên trên m ộ ư ơ i giờ trở lên có thể ta có tài phú sao mụ mụ tại trại nuôi heo đi làm không có chủ nhật mỗi ngày làm việc lâu như vậy s ú khí hơn thiên một tháng đến cùng còn không mua được hai đầu heo chẳng lẽ là mụ mụ không cố gắng lao động còn chưa đủ hạ toàn thân la khi người không phải người nuôi tạm lao động sáng tạo tài phú chính ngươi tin tưởng sao mã võ bó tay rồi n h à đầu này đến cùng là cái gì làm nha cái này trong đầu đến cùng suy nghĩ thứ gì đồ chơi hương nhi ngươi đến cùng ở nơi nào học những n à y bằng môn tà đạo thuyết pháp hương nhi có ngươi có chìa ư khóa phòng a có vậy các ngươi lên đi ta liền không lên lâu ta buổi sáng ngày mai lại đến đón ngày ngày trước không cần ăn nhịp tâm khả năng bệnh viện muốn rút máu xét nghiệm muốn đ ụ n g rỗng hương nhi miệng gấp một chút hôm nay tại triệu thải hà ra sự không cần cùng vương diễm nói cái gì nàng nhắc lên ngươi cũng có thể sơ lược không cần trò chuyện chi tiết chớ đừng nói chi là vòng tay sự t ì n h biết sao biết ngươi là sợ vương diễm tỷ trong lòng khó chịu a không cần tại người khác trên vết thương sắp m ố i đi các ngươi lên đi a hai mẫu nữ xuống xe mã võ dao một chút đầu cho vương quý gọi điện thoại quý tử tối hôm qua ở tại khách sạn phòng ở tìm thế nào l ã o mã ta cùng tiểu thường đang xem phòng ở đâu nhìn chúng hai bộ còn không có quyết định tuyển cái nào một bộ xem trước một chút a Thuê h p ò n gặp ở còn có, có c h lại mã võ lai xe đi vào một nhà siêu thị muốn mua một thanh guitar đáng tiếc siêu thị không có bán đành phải chạy đến bán buôn thị trường đi nghe ngóng l ử a ngày mới tìm được một nhà đàn đi mua một thanh điện tử guitar sau đó mã võ đi vào văn q u y n t nhà tiểu võ ngươi đã đến ân thế nào người muốn ra cửa vốn muốn đi mua thức ăn hoan n h i đâu đến trường đi n h a hôm qua liền bắt đầu đi học a ta cho hoan n h i mua đem điện tử ghi ta lần trước đã đồng ý hắn q u ê n mất hai tử lắm miệng ngươi tin nhiều như vậy làm gì hai tử có yêu thích đây là chuyện tốt chỉ cần không chậm trễ học tập nhường hắn luyện một chút cũng rất tốt hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm dù sao cũng so cầm điện thoại chơi game mạnh hơn a vậy ta thay hắn cảm ơn ngươi hắn là con nuôi ta ngươi cảm ơn cái gì nha mau vào đi tiến vào phòng khách tiểu võ ngươi đi du lịch hắn là ta anh rằng em tốt đây là hai chuyện khác nhau hắn là anh em tốt ngươi có thể cung cấp hắn ăn mặc nhưng cũng không thể để hắn ngươi xấu chính sự sao. Hắn anh chuyện nhau, hắn là Đây hai ngươi khác có nàng sau, Liên một cầu thủ u ê hạ người liền hấp tấp đem sự tình l à m lại nói nàng là nhà đầu tư rất nhiều chuyện nhất định phải từ nàng đến làm mới thuận tiện mã vó gật đầu đi vậy những ngày ta đều để nàng để cho người đi làm tiểu võ vân nam chơi vui sao tạm được phong cảnh tú lệ không khí nghi nhân hắc hắc có hay không diễm n ộ nào có ta không có bản lãnh lớn như vậy đi ngươi bản sự khác không có tán gái bản lãnh lớn e m c h ẳ n g văn tỷ ngươi cứ như vậy cả ngày buồn bực trong nhà nhà không có xế chiều đi đánh một chút mặt t r ư ợ c có đôi khi cũng làm một chút mỹ dung lao trong nhà nhà rỗi ta cũng không chịu ngồi yên đi nơi khác là không đi được phải hướng đồn công an bảo đến mã v õ gật đầu ân dạng này cũng tốt đánh một chút mặt trượt cho hết thời gian tiểu võ ban đêm theo ta ở nhà ăn cơm hoan nhi không trở về sao hắn thứ sáu mươi về bình thường không trở về văn tỷ ngươi một người này qua ở lớn như thế phòng ở quá quẩn cụp é không có gì ta thích thanh gần ban đêm ở ta nơi này ăn đi được thôi bất quá ta ban đêm nhất định phải trở về văn quyên có chút bỏ mặt sợ ta giữ lại ngươi ở chỗ này qua đêm n h a tỷ thân bất do kỳ a đi văn tỷ ta tình huống ngươi rất rõ ràng ta hiện tại là tại mấy quả trứng gà bên trên khiêu vũ một cái cũng không dám dâm phá ta người này có cái tật xấu làm việc do dự lại hạ không được nhân tâm nhất là đối với người khác phái phương diện này chuyện ta cơ hồ là không có biện pháp ta hưởng thụ loại này quan hệ mờ mờ có thể ta biết đây là không đúng n g ư ơ i à chính là hoa tâm ham nhất thời vui thích n g ư ơ i lao tiếp tục như vậy tương lai khi nào là cái đầu a nữ nhân này một cái tiếp theo một cái lại không bỏ được chia tay ngươi thật muốn đem mình làm hậu c u n g a mã võ cười nói vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt c á hai sự đau lòng của ta cũng tỷ như văn tỷ ngươi đi hai ta nhận biết đã nhiều năm như vậy mặc dù xưa nay không can thiệp đối phương tự do nhưng nếu như ngươi thật tìm nam nhân khác ta còn là rất thương tâm tâm cũng biết mơ hồ làm đau có thể ta biết rõ cùng ngươi cũng sẽ không có kết quả gì đây chính là ta tự tư biểu hiện ta làm không được giống nam nhân khác như vậy thoải mái có thể chứa lây chưa hề xảy ra mặc kệ không hỏi ngươi à chính là đa tình nhưng lại không dứt tình ngươi người này tại cổ đại có lẽ rất có thị trường ngươi nếu là vương gia hoàng đế những cái kia hậu cung nữ tử có thể sẽ rất hạnh phúc ngươi là thật có thể làm được cùng hưởng ân huệ nhưng bây giờ không phải cổ đại ngươi đến thu hồi kia một bộ tư tưởng vẫn là tuyển định một cái thật tốt kết hôn sinh hoạt ta ai kết hôn là rất không có khả năng kết hôn cả đời này đều khó có khả năng kết hôn làm chuyện khác ta cũng sẽ không làm chỉ có thể dựa vào a n bám khả năng duy trì ta loại này cao tiêu phí không có nữ nhân ta sống không được ta hiện tại đã là được vọng tưởng chứng một thân là bệnh ta có phải hay không muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý à? văn quyên nói nếu như ngươi không khống chế được tâm tình của mình dạng này không giúp cha t ấ n chính mình cái kia hẳn là là một ít bệnh tâm lý ta đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý bây giờ nhìn bác sĩ tâm lý cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình ngươi không ngại đi thử một chút hoặc là cùng bác sĩ trò chuyện chút tâm tình liền mở rộng ta cảm thấy à ngươi cái này có điểm giống vọng tưởng chứng như thế không phải nói có cái gì yêu đương tổng hợp chứng sao n g ư ơ i đi xem một chút bác sĩ có phải hay không là được loại bệnh này n g ư ơ i cái này luôn t r e o chọc một đống nữ nhân lại không chịu trách nhiệm đây là không được chương bốn trăm bốn mươi bốn phái một người chương bốn trăm bốn mươi bốn phái một người tiểu võ người tinh lực là có hạn tâm lý sinh lý cũng không thể vượt qua phụ tải nếu không chính là bệnh trạng hơn nữa ta phát hiện ngươi bây giờ còn có chút lo nghĩ ngươi đừng cuối cùng đem chính mình làm bất ứ c vẫn là đi gặp bác sĩ a có muốn hay không ta cùng ngươi đi đừng đừng ngươi theo ta đi người ta bác sĩ làm sao nói ta còn là chính mình đi thôi ta biết một cái đại phu ta nhường nàng giúp ta liên hệ tốt nhất bác sĩ tâm lý có lẽ ngươi nói đúng nhìn xem bác sĩ tâm lý nói không chừng bệnh liền tốt ân như vậy cũng tốt có bệnh không cần hủy ý n g nên chị liền phải trị a văn tỷ ngươi chỉ nói ta thân thể ngươi thế nào bộ dạng cũng nha không có thay đổi gì ta tự mua huyết áp kế mỗi ngày kiểm chắc một lần huyết áp cũng bình thường văn tỷ có thể ngươi thận bên trên còn có tảng đ a à, thận kết sỏi nếu là phát đau lời nói vậy ai đều chịu không được không có việc gì bác sĩ đều nói tảng đá không lớn bình thường uống nhiều nước tạm thời không cần để ý nếu là lần sau lại làm đau liền dứt khoát làm giải phẫu đem nó lấy ra đúng không không có việc gì liền tốt tiểu võ ngươi ngồi xuống ăn hoa quả ta đi làm cơm rất nhanh Tốt. mã võ ngồi trên ghế s a lon hút thuốc văn quyên tại trong phòng bếp bận rộn chỉ chốc lát liền làm xong ba món ăn một món canh tiểu võ ăn cơm lúc đầu dự định đi mua món ăn ngươi chấp nhận lấy điểm văn tỷ ăn cái gì không quan trọng trọng yếu là bầu không khí ta đối ăn yêu cầu xưa nay không cao cái này đã rất khá tiểu võ mẹ ngươi tới chỗ này có phải hay không dự định trường kỳ ở tại thâm quyến ân trước mắt mà nói là như vậy à ta không có ý định n h ư ờ n g nàng trở về trong nhà cũng không có người nào nàng một người trở về có thể làm gì đâu cũng là mau ăn hai người không lâu liền cơm nước xong sôi mã võ ngồi trên ghế s a lon nghỉ ngơi một chút chuẩn bị đi văn quyên ngồi vào mã võ trong ngực tiểu võ ta muốn cho ngươi lưu lại t ỷ thật không được ta ngày mai còn phải đưa lão n ư ơ n g đi bệnh viện kia biết văn quyên bắt đầu hôn mã võ văn t ỷ tiểu võ ta không nỡ bỏ ngươi đi hô t ỷ ta cùng ngươi một lần a hôm nay ta bận điệu cả ngày chúng ta lên trước lâu được không ta tắm trước ân mã võ n ắ m văn q u y n tay hai người lên lầu tiến vào phòng ngủ chính văn tỷ cho ta cầm bộ đầu ngủ tới a mã võ tắm rửa xong tỉ ngươi cũng đi tẩy một cái đi ân mã võ đợi một hồi văn quyên bọc lấy áo ngủ đi ra trên mặt vẻ xấu hổ tiểu võ phiền chết thế nào ta thân thiết tới c h ẳ n g không có việc gì nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ta cùng ngươi tâm sự ân hai người ngồi dựa vào bên giường thật xin lỗi a văn quyên đừng nói như vậy cái này rất bình thường tiểu võ nếu không ta giúp ngươi văn tỉ không cần kỳ thật ta đã đủ mệt mỏi ta chỉ là sợ ngươi cô đơn cho nên mới lưu lại của ngươi ta ngồi sẽ liền đi trong nhà cũng có việc ân à ta hẹn vương quý qua mấy ngày chúng ta tụ một chút đem chuyện của công ty thương lượng một chút xuất ra một cái điều lệ đem tiền lương biểu cũng nhóm đi ra cụ thể phát nhiều ít tiền lương chiêu nhiều ít nhân viên trong lòng có cái phổ mặt khác chúng ta cùng đi cư xá nhìn xem nhìn xem những địa phương nào cần nhà đầu tư tới làm ân đi hai người nhân nhất nhòm mó sau một tiếng mã võ rời đi văn quân nhà lái xe trở lại bờ biển biệt thự tiểu võ ngươi ăn cơm tối sao ân ăn mã võ lên lầu triệu thải hà tại thư phòng xem văn kiện nàng dâu tiểu võ ngươi đợi ta một chút ta lập tức liền tốt a vậy ngươi bận điệu ta trở về phòng đi ngủ Tốt. mã võ trở lại phòng ngủ trực tiếp nằm trên giường chơi điện thoại cho lưu san gửi nhắn tin san nhi tới trường học sao tiểu võ ca ta đến sớm hiện đang ở ký túc xá a vậy là tốt rồi tiểu võ ca ngươi đang bận cái gì đâu ban ngày đang bận trong công ty sự tỉnh ban đêm không có việc gì a san nhi cha mẹ ngươi có hay không hỏi ta sự t ì n h cha ta không có hỏi mẹ ta hôn quá hỏi nàng hỏi ta có hay không tới tìm ngươi ta nói ngươi đi vân nam du lịch nàng liền không có hỏi a tiểu võ ca lần sau du lịch ngươi dẫn ta đi thôi được a chỉ cần ngươi có thời gian ngày mồng một tháng năm khẳng định có thời gian san nhi ngày mồng một tháng năm còn sớm đây ta biết ta cũng liền kiểu nói này ân ta sẽ dành thời gian đến quảng châu xem ngươi tiểu võ ca ta rất nhớ ngươi ân ta biết ta cũng nhớ ngươi thời gian không còn sớm ngươi đi ngủ sớm một chút ta ta ngày mai còn phải dậy sớm liền không hàn huyền với ngươi t ố t ngủ ngon triệu thải hà đi đến nàng dâu ngươi rút xong ân kết thúc nàng dâu ngươi ngồi ra cho ngươi đàm luận chút chuyện chuyện gì di tinh thôn cái k i a tòa nhà đến cùng lúc nào thời điểm có thể giao c h ẳ n g ngươi tại sao lại hỏi chấm nhất hai tháng nhanh nhất một tháng bây giờ tại làm sanh hóa nàng dâu công ty vật nghiệp đến cùng còn cần nào giấy chứng nhận triệu thải hà nói cái này liền tương đối nhiều ngươi muốn thao tác quy phạm phải có bằng buôn bán phải có ngân hàng ban phát mở ra hộ giấy phép để tài chính qua lại Nghiệp c ò nghiệp nàng m u dâu ta hiện tại vẫn chỉ là đăng ký một cái công ty đây thật là hai mắt đen thui không có việc gì ngươi từ từ sẽ đến thôi ngươi lại không cần cùng người khác đấu thầu ngược lại cư xá chỉ định cho ngươi công ty quản lý thiếu chứng kệ gì về sau bổ cũng không quan hệ nàng dâu ta tìm nhân viên đều là trước kia chưa từng làm vật nghiệp cái này vật nghiệp quản lý t r ư ớ c nghiệp giấy chứng nhận tư cách đi nơi nào tìm a hh ắ c ắ c ta đã sớm nói cho ngươi ta giúp ngươi ngươi càng muốn chính mình làm nàng dâu ta đây không phải cái gì cũng không hiểu sao ngươi cho ta phái vật nghiệp quản lý thôi bất quá ta có một điều kiện chỉ cấp ta làm hai tháng hai tháng sau ta liền sa thải hắn ngươi cái này không m ư ợ n t ố i say dứt lửa điện tích sao nàng dâu vạn sự khởi đầu nan nhưng mặc kệ lại khó công ty vật nghiệp luôn luôn như vậy điểm phá sự tình ta chỉ cần nhìn một lần ta liền biết đừng nói hai tháng Kỳ thật có cái mười ngày dưới nguyện ta liền biết chỉ cần đem tất cả giấy chứng nhận xử lý đầy đủ hết phù hợp quốc gia pháp luật pháp quy liền không cần người khác trợ giúp n g ư ơ i phái tới người khẳng định có vật nghiệp giấy chứng nhận tư cách dạng này đi công việc giấy phép những vật này cũng tương đối dễ dàng chương bốn trăm bốn mươi lăm hôn một cái chương bốn trăm bốn mươi lăm hôn một cái ta không phải mượn tối say d i ế t lửa điện tích ta chỉ là tạm thời mượn dùng người tại ta chỗ này chờ hai tháng làm theo về công ty của n g ư ơ i cái này thuộc về công ty điều động cũng không có thất nghiệp nếu như ngươi là để người ta xảo công ty của ta tiếp nhận vậy ta khẳng định không có khả năng hai tháng liền sa thải người ta vậy quá không chính cống triệu thải hà cười nói được thôi chỉ cần nguyên nguyện ý làm sự nghiệp ta đều duy trì ngươi bất quá chút chuyện nhỏ này không cần đến ta tự mình xuất mã ngươi đi cùng tiểu lưu nói một tiếng là được rồi liền nói ta đáp ứng nhường nàng tìm người sự t ì n h quản lý cho ngươi phái có kinh nghiệm vật nghiệp quản lý cảm ơn có cái gì tốt tạ ngươi làm sự nghiệp ta toàn lực ủng hộ nàng dâu ngươi t h ậ t ngoan tiểu võ ngươi nếu là đem cái này cư xá làm xong chủ xí nghiệp hài lòng ta cho ngươi thêm làm cư xá cảm ơn ta tận ca nàng dâu ta muốn sớm vào sân có thể chứ cùng lắm thì cho nhân viên nhiều mở hai tháng tiền lương thôi ta nghĩ tới hai ngày liền bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên tiểu võ cũng là không phải là không thể được nói một lời chân thật di tinh thành cái kia hạng mục ta đều rất ít đi chỉ là sống còn không có làm xong còn không có giao phòng còn có một số kết thúc công tác tại làm ngươi thông báo tuyển dụng nhân viên đi muốn ngàn vạn cẩn thận nhất là phải chú ý an toàn phòng ngừa không trùng rơi vật chờ một chút cái này ta biết ta sẽ chú ý dạng này ngươi cùng tiểu lưu đi nói một chút n h ờ n à n g thông chi di tinh thành hạng mục hồ quản lý ngươi cùng hạng mục quản lý bàn bạc một chút di tinh thành hạng mục đều là từ hắn phụ trách bao quát truyền hình khác gác cổng giám sát chờ một chút ngươi trực tiếp cùng hạng mục quản lý bàn bạc cần hắn làm cái gì ngươi có thể trực tiếp nói với hắn mặt khác ngươi công ty vật nghiệp khẳng định phải có phòng làm việc nhà thuận tiện nhường hắn đem vật nghiệp phòng làm việc cũng trang trí một chút dạng này tránh khỏi ngươi về sau chính mình trang trí mẹ nó m ở công ty vật nghiệp còn có nhiều chuyện như vậy bà bối cái nào một nhóm cũng không dễ dàng phải có, kiên nhẫn, phải có nghị lực làm một chuyện liền đem nó làm tốt muốn vượt khó tiến lên nhất định không thể bỏ dở lựa chừng ta lúc đầu lập nghiệp thời điểm lại gian nan tạ cũng tiên trì nổi ân biết nàng dâu tiểu lưu chỉ là cuộc sống của ngươi trợ lý nàng có thể q u ả n hạng mục quản lý tiểu lưu không phải quan chỉ là cuộc sống của ta trợ lý ta là đã xem nàng như thư ký lại đem nàng làm trợ thủ còn xem nàng như khuê mật nàng đi theo ta hơn mười năm tại toàn bộ tập đoàn người nào không biết nàng đại biểu chính là ta cho dù là lý nhạc vậy cũng phải nhường nàng ba phần tiểu lưu vẫn muốn đi thuê phòng ta đều không có đồng ý ta hiện tại thật sự là không thể rời bỏ nàng ngươi đừng nhìn nàng không đúng năng lực làm việc rất mạnh mã vo cười nói vậy ngươi cho nàng mở bao nhiêu năm tuổi không nhiều tiền lương gần trăm vạn a hai năm này tiền thưởng nhiều chút hàng năm tiền thưởng cho nàng mấy trăm vạn nghĩa nó cao như vậy à? mã võ thầm mắng cô gái này còn nói nàng chỉ là làm công thu nhập cũng không cao mã võ cười nói nói như vậy cái này tiểu lưu là thượng quan huyện nhi nha có ý tứ gì nàng dâu ngươi nếu là võ tắc thiên tiểu lưu chính là thượng quan huyện nhi mặc dù chỉ là trong cung bên trong môn khách nhưng trên thực tế đại đi thừa tướng chức quyền thay võ tắc thiên mô p h ỏ n g chiếu thư quản lý trong cung sự vụ trắng ta cũng không phải võ tắc thiên hhh đây không phải gọi so sánh đi chán ghét đi tắm rửa a nàng dâu ngươi trước tẩy thời gian còn sớm ta đi tìm tiểu lưu nói chuyện trắng ngươi đại nam nhân tối đi tìm người ta thích hợp sao cái này có cái gì ta đối tiểu lưu chỉ có tôn trọng không muốn ý đồ xấu ta tìm nàng đàm luận công sự chẳng lẽ ngươi còn không tin được nhà đi nàng dâu ngươi trước tắm rửa ta lập tức liền lên đến mã võ đi thẳng tới tiểu lưu cổng bình bình lưu thị ngươi đã ngủ chưa cơ mở tiểu lưu mặc vào một cái đai đeo sâu vé váy dài áo ngủ tiểu võ ta đang chuẩn bị đi ngủ ngươi tìm ta có chuyện gì không a đàm luận điểm chuyện làm ăn xin ngươi rút một tay Vào này đi. đi đi. đ nói Cái Chúng khách khách. phòng Phòng ta ê mã hôm khuya khoắt phòng như chờ chút, khoác phụ. một một này Vậy y ta lao ra ta tiến bộ cái Cái cái đại ngươi. ngươi gì? võ đi vào phòng khách chỉ chốc lát tiểu lưu đến đây trên áo ngủi bộ áo khoác có chút dở dở hơn hương hai người ngồi vào trên ghế salon tiểu võ chuyện gì không phải ban đêm nói sao lưu t ỉ di tinh thôn cái kia hạng mục nhanh hoàn thành cư xá vật nghiệp để ta tới làm công ty vật nghiệp ta đã sớm đăng ký tốt hiện tại còn kém ra t r ợ t bất quá công ty bằng buôn bán còn không có làm Các cư xá cũng không có xá ngươi không nghiệp thứ hai đem di tinh thành hạng mục quản lý hẹn ra ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần về sau rất nhiều chuyện muốn nói với hắn tỷ như cư xá nguyên bộ công trình gác cổng bảo an hệ thống v ậ t nghiệp phòng làm việc trang trí chờ một chút hắn đều phải cho ta chuẩn bị cho tốt tiểu võ việc này ngươi tìm đồng sự trưởng không tốt hơn sao ngươi tìm ta làm gì đâu ta chỉ là làm công đi ta đã đi tìm đồng sự trưởng nàng để cho ta tìm ngươi c h ú t chuyện nhỏ này còn có thể khó được đến ngươi sao chuyện một câu nói hh ắ c ắ c vậy sao ngươi cảm tạ ta c h ẳ n g mời ngươi ăn cơm được không ngươi làm ta gọi là ăn mày nha ở đâu không có cơm ăn trắng vậy ngươi để cho ta thế nào tạ tiểu lưu quay đầu nhìn một chút đằng sau không ai tới gần mã võ áp thai nhẹ nói hôn ta một cái c h ẳ n g ta có thể hay không đừng làm rộn nào biết tiểu lưu thừa dịp mã võ không chú ý ba trực tiếp tại mã võ trên mặt hôn một cái mã võ vội vàng n h tránh nương nữ nhân này đuổi nghịch lưu manh so nam nhân chỉ có hơn chứ không kém cái này nếu như bị triệu thải hà thấy được thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch lưu tỷ làm gì đâu tiểu lưu đứng người lên nói rằng được tôi h ta ngày mai giúp ngươi liên lạc một chút tạ ơn nào biết tiểu lưu lại rửa khẽ gần mã võ nói đồ hèn nhát sợ hàng thích ăn đòn nói xong cũng trở về phòng trắng cô gái này thật sự là im lặng chính mình cảm giác bị bị ổi mã võ h ú t điếu thuốc sau đó lên lầu đi vào phòng bà bối nhanh như vậy liền mấy câu còn có thể đảm luận bao lâu đâu ngủ đi ân n à n g dâu tiểu lưu chồng chức là cái dạng gì người ngươi hỏi cái này làm gì không có gì hiếu kỳ mà thôi hắn chồng chức tại thái nguyên một nhà sự nghiệp đơn vị hiện tại giống như mặc cho cái gì phó khoa trưởng ngươi cùng hắn chồng chức quen biết sao chương bốn trăm bốn mươi sáu thật thành cô nhi chương bốn trăm bốn mươi sáu thật thành cô nhi chưa nói tới quen thuộc trước kia tại thái nguyên thời điểm cũng thỉnh thoảng gặp qua còn đến qua mấy lần cơm những năm gần đây thâm quyến liền chưa từng thấy hắn c h ồ n g trước dáng rất rất văn tĩnh trung đẳng vóc dáng không nói nhiều có chút ngại ngủ không có gì trí lớn hướng thuộc về loại kia gặp sao yên vậy tính cách ta tiểu võ ngươi thế nào đống nhiên hỏi hắn c h ồ n g trước sự tình hẳn là ngươi đối tiểu lưu cảm thấy hứng thú nhìn lời này của ngươi nói con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng ta có thể đối nàng có ý nghĩ gì ta là đang nghĩ Tiểu rời đi lưu ồ nàng g chức l m sao lại sẽ lại k h ô tìm ta một chốt ta thấy trai. thích thôi, tìm, thể năm, nữa nha.、Hai、chúng ta cùng bốn liền nàng bạn Không nàng cũng đang tìm, có thể đụng nào Nàng Hai chưa qua phải hợp phải thích hợp nào có có có có. gặp đều dâu hiện tại có một ít tìm bạn trăm năm trang web cử hành nhỏ phờ liền ra mắt nàng tại sao không đi thử một chút ngươi hỏi ta ta hỏi ai đâu nếu không ngươi mang nàng đi thôi c h ẳ n g đâu có chuyện gì liên quan tới ta đi ngủ ân bà bối mong muốn không nàng dâu ta buổi sáng ngày mai sáng sớm liền phải mang lão nương đi bệnh viện hơi một chút để yên ngày mai à ân vậy thì đi ngủ một đêm vô sự sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ m ở sáng mã võ liền rời giường nàng dâu ngươi còn ngủ một hồi ta đi tiểu võ ngươi không ăn bữa ăn sáng sao không ăn làm không tốt còn muốn xếp hàng ta sợ chậm trễ thời gian tới bệnh viện ta lại tùy tiện ăn một chút cái gì là được rồi a có muốn hay không ta cùng ngươi đi không cần ta đã hẹn thầy thuốc mã võ rửa mặt nhanh chóng xuống lầu chỉ thấy lao ra t ử đứng ở trong sân luyện thân thể thúc thúc v ừ i sáng tốt lành sớm mã võ tiến vào nhà để xe lái xe trực tiếp đi đi vào nhà mình cư xá dưới lầu uy hương nhi ta đã tới dưới lầu ngươi nhường nàng xuống đây đi nhớ kỹ mang lên thẻ căn cước a cúc điện thoại lại cho tiêu n h ã đánh tới đại mỹ nữ lên rồi sao ân đang chuẩn bị đánh răng ta mang ta láo nương đã xuất phát được tôi h vậy ta lập tức tới bệnh viện ngươi tới phòng khám bệnh nơi đó chờ ta a t ố t đợi chút nữa thấy cúc điện thoại đợi đại khái mấy phút đường hương cùng lao nương đi ra hai người lên xe hương nhi ngươi cũng đi sao ca mẹ đi bệnh viện ta đương nhiên đến b u i tiếp nàng có một số việc nam nhân của người không tiện trắng thắt chặt dây an toàn a chỉ chốc lát mã võ liền dẫn hai mẫu n ữ đi vào bệnh viện xuống xe a mã võ trước xuống xe xếp sau lão nương xuống xe chân mềm lún kém chút ngã s ắ p xuống mã võ vội vàng bị nàng ngài thế nào bụng giống ngồi xe có chút say xe chân đ ố n g nhiên dẫm lên trên đông như thế mã võ nói khả năng này là đường máu thấp không có việc gì chậm một chút liền tốt đợi lát nữa hút xong máu liền có thể ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong liền tốt ân tiến vào môn trần bộ chỉ thấy tiêu nhã mặc đại quát phía dưới phối thêm quần dày cao gót đang đứng ở nơi đó chờ hắn phòng khám bệnh đại sảnh đã sớm dòng người quân v u ợ n tiêu nhã tiêu nhã nhìn thấy mã võ tới cười nói ta có thể so sánh ngươi còn tới trước đây là a dì a a dì n g à i tốt ta gọi tiêu nhã là bệnh viện này bác sĩ cũng là tiểu võ bằng hữu lao nương nhìn xem tiêu nhã nghĩ thầm thật xinh đẹp nữ tử tại sao lại là tiểu võ bằng hữu ngươi cũng tốt làm phiền ngươi mã võ nói đây là mội mội ta hương nhi hương nhi ngươi tốt tỳ tỳ tốt tiểu nhã chứ làm cái nào kiểm chắc nha còn không có ăn n i ệ m tầm vừa rồi kém chút té xịu ngươi đi theo ta chúng ta đi kiểm tra sức khỏe trung tâm trước treo hảo lại rút máu hút xong máu nếu như không cần làm vị kính liền có thể ăn điểm tâm mấy người đi vào thể nghiệm trung tâm tiêu nhã đi trước tiến vào phòng thầy thuốc làm việc không biết rõ trò chuyện thứ gì qua một đoạn thời gian mới ra ngoài sau đó chính là rút máu chờ một đống lớn kiểm tra mã võ ngồi khu nghỉ ngơi đợi các nàng lúc này hương nhi đi tới bất quá có cái bác sĩ làm chị dâu cũng rất tốt có cái ba bệnh hai đau đi bệnh viện thuận tiện n h a đầu chớ có nói hiệu nói v ư ợ n g h ắ c h ắ c ta cũng không có nói hiệu nói v ư ợ n g ta nếu là bảo nàng chị dâu ngươi nhìn nàng có cao hứng hay không nàng nếu không cao hứng cái này giải thích rõ trong nội tâm nàng không có n g ư ơ i nàng muốn trong bụng nở hoa vậy đã nói rõ nàng thích ngươi c h ắ n g n g ư ơ i n h a đầu này thật sự là ta kiếp trước thiếu ngươi thế nào như vậy muốn ăn đòn đâu Ca, ta thật sự là phụ ngươi ngươi tại sao lại nhận biết tiêu y hiệ sĩ nữa nha ca tại quảng châu lên đại học nhận biết lúc ấy nàng tại mặt khác một chỗ trường cao đẳng đọc tiến sĩ nàng vẫn là y học tiến sĩ a đó là dĩ nhiên có thể ở nổi danh như vậy tam giác bệnh viện làm thầy thuốc có mấy cái không phải tiến sĩ hơn nữa người ta vẫn là thần kinh ngoại khoa chơi g i a o giải phẫu lợi hại ca ta thật là sùng bái ngươi có cái gì tốt sùng bái hiện tại không chê ngươi ca ăn bám ca ta lúc nào thời điểm ghét bỏ ngươi ngươi là anh ta là nghèo là giàu đều là anh ta được được, được. ca kiếp trước thiếu nợ ngươi ngươi đi xem láo nương a ca không có việc gì tiểu nhã đang ngồi nàng làm tâm điện độ một hồi liền tốt ân ca mụ mụ khẳng định sẽ thích tiêu y n g h sĩ người lớn tuổi này sợ chết nhất trong nhà có cái làm thầy thuốc con dâu nàng còn không phải trong bụng n ở hoa trắng ở đâu cùng cái nào a ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượn g khiến cho tất cả mọi người xấu hổ h ừ n g ư ơ i a liền giả bộ a bất quá tiêu y nghệ sĩ tuy tốt người dáng dấp xinh đẹp nhưng t r u n g quy là bác sĩ không phải ông chủ lớn thuộc về cao cấp bạch lính giai cấp tư sản dân tộc mặc dù bây giờ bác sĩ thu nhập cũng rất cao nhưng cùng triệu thải hà là không cách nào so sánh được ai ca k h ổ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha đừng n ù suy nghĩ chỉ chốc lát lao nương cùng tiêu nhã hiện ra tiểu võ a dì trái tim không có vấn đề gì thận công năng có chút suy yếu nhưng vấn đề đều không phải là rất lớn uống thuốc điều trị là được chủ yếu là phải chú ý nghỉ ngơi không cần lại thân thể l ự c sống a a dì giảng kinh thường dạ dày không thoải mái bác sĩ đề nghị còn làm vị kính a dì hiện tại là b ụ n giống không bằng dứt khoát đem vị kính làm mã võ nói vậy còn chờ gì ta đi đóng tiền làm tôi h được tôi h a dì n g à i tại cái này ngồi một chút ta cùng tiểu võ đi đóng tiền、Tốt. tiêu ố t t nhã đem mã võ kéo đến một bên tiểu võ vừa rồi a dì tại có mấy lời ta khó mà nói thế nào mẹ ngươi khả năng có c u n g cảnh nham hơn nữa có thể là bên trong màn cối ngươi phải làm hào tâm lý chuẩn bị cái gì tiêu nhã ngươi cũng đừng làm ta sợ ta cái này thật vất vả có cái mẹ cái này sẽ không trong nháy mắt thật biến cô nhí a tiểu võ bác sĩ nói với ta có chín mươi phần trăm chắc chắn muốn xác định muốn cắt miếng tiến một bước kiểm tra nàng nói dạ dày không t h o ả i mái bác sĩ hoài nghi dạ dày bên trên cũng có khối u có thể là c u n g cảnh nham rời đi mã võ kém chút không có đứng vững chương bốn trăm bốn mươi bảy gọi mẹ chương bốn trăm bốn mươi bảy gọi mẹ tiêu nhã vội vàng vị mã võ tiểu võ đừng có gấp Vẫn là tiểu r ư ớ c đ ề u tra rõ bệnh tình à, đợi chút nữa làm vị kính thời rõ nữa bệnh kính à, làm đợi đ i vị m một ta chút, trong hay cùng bác có nói một chút, nhìn không sĩ dạ dày nhã ế u n ư nhường thư có, trực cắt chắc. ta tiếp Tiểu miếng kiểm phòng hắn ung n h làm ta hiện tại lòng có điểm hoảng đầu g óc có chút mơ hồ vòng nhờ ngươi nhất định phải tra rõ ràng nếu như xác thực có ung thư phải nhanh một chút nằm viện ta đã biết tiểu nhã chuyện này tuyệt đối không nên nói cho mẹ ta nếu không sẽ đem nàn g dọa sợ tiểu võ chỉ sợ lừa không được bao lâu à nếu là trần đoán chính xác lời nói tiên muốn giải phâu trước bỏ đi tử cung lại tiến hành hóa liệu đây là một cái rất thống khổ quá trình nhất là đánh hóa liệu tóc ân mã võ đi đường đều có chút đã có cái này tiện nghi lão nương chính mình kỳ thật không có gì ấn tượng nhưng khi nàng mắc bệnh ung thư thời điểm chính mình cảm giác trái tim tan nát rồi đóng tiền để mà sau trực tiếp đi làm vị kính không đau nhức vị kính còn muốn đánh thuốc t muốn ký tên mã võ ngồi trên ghế cầu nguyện tuyệt đối đừng có việc Đại khái lại đợi lại khái m ộ tiểu g võ nếu g h có cung cảnh nham lời nói trong dạ dày tức nục nếu có tế bào ung thư khuyết tán lời nói có khả năng sẽ chuyển thành u ác tính nhưng bây giờ không phải quản dạ dày thời điểm chủ yếu là điều tra rõ đến củng cổ tử cung khối u là ác tính vẫn là tốt bao siêu biểu hiện rất rõ ràng, có một cái khôi sinh kinh nghiệm, nói đã bằng hình ảnh học y sinh kinh nghiệm, hắn nói cho ràng, rất rõ một t có y có ác cắt thành tính. Tiểu nhã, bệnh nàng làm ngươi mang nàng đi làm bệnh lý cắt miếng đi A, lý l ạ i bệnh Bao này không thể đoán、mổ. Ơn. thể mổ. lâu mới có kết quả đồng dạng ba ngày trong vòng ta sẽ giúp a gì làm thần cấp tranh thủ trong vòng hai ngày ra kết quả kết quả hiện ra ta đi lấy đến lúc đó ta trước tiên thông chi ngươi tạ ơn tại bệnh viện vẫn b ậ n tới xuống buổi trưa một điểm lúc này bác sĩ đều tan việc tiểu nhã chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a thật sự là quá cảm tạ ngươi、đi. tiểu nhã cởi xuống bạch đại quát lộ ra d á người n g thon thả đầy đạn cũng lộ ra càng xinh đẹp mã võ lai xe bốn người tới một nhà tiệm cơm mã võ điểm bảy tám cái đồ ăn láo nương có lẽ là vừa làm vị kính kiểm tra không có gì khẩu vị ăn rất ít mã võ là trong lòng hốt hoảng cũng ăn không vô cái gì cũng là đường hương ăn say sương n g o n lành a gì trước mắt kiểm tra đến xem ngài thân thể không có gì lớn việc gì chính là thận công năng có chút giảm xuống nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng ngài muốn đúng hạn uống thuốc chú ý bảo dưỡng tuyệt đối không nên lại thân thể l ư sống tạ ơn tiểu nhã tiểu võ người sao không ăn a đang ăn lao nương b ỗ n g nhiên hỏi tiểu nhã năm nay bao nhiêu tuổi a gì ta so tiểu võ lớn hai tuổi hạn tại quảng châu học đại học thời điểm ta đều đọc tiến sĩ a người kết hôn sao không có chúng ta học y nghề này thời gian học tập tương đối dài ta tiến sĩ học tập năm năm kỳ thật tới này nhà bệnh viện công tác mới hơn nửa năm thời gian trước kia một mực tại quảng châu a dùng nữa tạ ơn ước chừng sau một tiếng cầm nước xong xuôi tiểu nhã ngươi chờ chút còn muốn đi cái nào sao không đi ta trở về ngủ ngủ ngày mai phải đi làm làm không hết giải phẫu vậy ta đem ngươi đến dưới lầu không cần n g ư ơ i đưa a dì về nhà a c h í n h ta đi qua là được rồi không có mấy bước chân đi vậy ta điện thoại liên lạc ngươi ân a dì ngài bảo trọng thân thể có thời gian ta đến xem ngài tạ ơn hương nhi gặp lại tỉ tỉ gặp lại mã võ lái xe đưa láo nương về nhà tiểu võ ngươi cùng tiểu triệu sẽ chia tay sao thế nào ngài vì cái gì hỏi như vậy ta cảm thấy tiểu nhã đứa nhỏ này không tệ y học tiến sĩ dáng dấp cũng xinh đẹp làm người cũng rất thân cùng ngươi muốn chia tay lời nói cùng với nàng kết hôn cũng là lựa chọn tốt trắng ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường mẹ cũng không phải mù l o à đứa nhỏ này đầy mắt là ngươi cái này rõ ràng là thích ngươi ngươi muốn cùng với nàng tốt đều không cần ngươi truy ngài thế nào cũng hoa tâm gặp phải một cái đã cảm thấy thật thích hợp ai ta cũng không biết nói thế nào ngươi đường hưng ơ nói mẹ ca là đại chúng tình nhân chỗ nào đều có nữ nhân của hắn không lo không có lo bà ngài cũng đừng quan tâm mẹ không quan tâm mẹ là lo lắng hắn quá hoa tâm cuối cùng tuyển hoa mắt cuối cùng liền một cái đều không có chỉ chốc lát xe xuống đất nhà để xe hai mẹ con xuống xe mã võ cũng nhảy xuống tới tiểu võ ngươi làm việc của ngươi a ta cùng hương nhi lên lầu ân ngài phải nhớ đến uống thuốc a biết lao nương đi về phía trước mấy bước đ n g nhiên mã võ nội tâm một loại nhói nhói xông lên đầu một cái bước xa xông đi lên một thanh ốm ấp ở lao nương mẹ ngài nhất định phải bảo trọng thân thể lao nương không nghĩ tới nhi tử sẽ như vậy thâm tình ốm nàng nhất thời đều có chút không biết làm sao chỉ cảm thấy ánh mắt có chút chua nước mắt đều chảy ra ân mẹ biết mẹ ngài đến sống lâu trăm tuổi nhi tử muốn đem cái này mất đi hai mươi nhiều năm bù lại ân mẹ trở lấy ca thế nào đống nhiên một chút như thế phiến tỉnh hương nhi mấy ngày nay đừng đi tập lái xe mẹ đang ăn thuốc h ả o h ả o ở tại nhà bồi t i ế p mẹ a không cần a mã võ lắc lư nói mẹ ăn dạ dày thuốc có ứng kích phản ứng vạn nhất nếu là té xịu làm sao bây giờ tiểu nhã cũng đã nói trong nhà phải có người bồi người tập lái xe lúc nào thời điểm không được a trước tiên đem mẹ nó trị hết bệnh lại nói a thuốc a à. à mẹ trong khoảng thời gian này ăn dạ dày thuốc tuyệt đối không nên ăn quả ớt không cần cay độc dầu mỡ biết mã vo quay đầu lên xe đi hắn sợ mình nước mắt nhường lao nương trông thấy hình ảnh học bác sĩ bằng kinh nghiệm tám chín thành là ưu ác tính nói chung tám chín phần m ộ mươi mã võ trong lòng rất rõ ràng mã võ giống như là mất hồn cái sắc không hồn như thế lái xe kém chút còn ra chuyện mã võ không biết hướng đi đâu đành phải trở lại bờ biển biệt thự chương bốn trăm bốn mươi tám bệnh tâm thần chương bốn trăm bốn mươi tám bệnh tâm thần không nói một câu trực tiếp lên lầu hai bật máy tính lên điên cùng tìm kiếm cả nước khối u bệnh viện xếp hạng thậm chí là toàn thế giới khối u bệnh viện xếp hạng sau hai giờ mã võ xuống lầu tiểu chức hỏi tiểu võ muộn như vậy còn ra đi a ân có chút việc ngươi chờ chút nói cho đồng sự t r ư ở n g ta ban đêm khả năng không trở về nhà ăn cơm a mã võ lái xe tới tới tiểu nhã thuê cư xá trực tiếp tiến vào thang máy bình bình tiểu nhã là ta tiểu võ cơ mở t i ể u nhã mặc một bộ đai đeo áo ngủ ánh mắt đều tựa hồ có chút không mở ra được tiểu võ ngươi tại sao lại đi lên tiểu nhã ta vừa rồi tại trên máy vi tính tra xét một chút cả nước khối u bệnh viện xếp hạng nếu như chẩn đoán chính xác ngươi đề nghị để cho ta mẹ đi bệnh viện nào tốt tiểu võ hiện tại thâm quyến bệnh viện chúng ta cũng rất không tệ nhà ngươi nhất định phải nói danh khí lời nói kia tiểu r u n g đ ạ khối nhã ngươi một h cũng thuốc, như nếu lúc đã ầ u ờ nói hình ảnh học y sinh nói tám mươi chín thành là ưu ác tính thứ này cũng ngang với cơ bản xác định người ta kinh nghiệm như vậy phong phú nhìn lầm khả năng không lớn tiểu nhã nước ngoài trị liệu khối u thế nào tiểu võ ta hiểu tâm tình của ngươi nước ngoài danh khí là lớn một chút nhưng chưa chắc phải nhất định sò、so、trong nước mạnh l i ê n kinh nghiệm lâm sàng mà nói trong nước bệnh viện miễu sát bọn hắn bởi vì trong nước nhân khẩu nhiều người bệnh cơ s ố lớn cho nên bác sĩ kinh nghiệm phong phú nhưng là tại dược vật phương diện chúng ta xác thực cùng bọn hắn có một ít tranh lệch chủ yếu là một chút mới ra dược vật thực sự quá mắc có chút thuốc một chi thân thiết mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hơn nữa lại không thể đi bảo hiểm y tế người bình thường căn bản dùng không nổi nếu như ngươi không quan tâm tiền hoàn toàn không cần thiết ra ngoại quốc chính mình dùng tiền mua thuốc là được dùng tốt nhất cái bia hương thuốc tiểu nhã tiền không là vấn đề dù là chính là tán gia bại sản ta cũng phải đem mẹ ta chữa khỏi tiểu võ nếu như ngươi muốn đi trung đại bệnh viện ta bên kia có đ ồ n g học ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút hiện tại giường ngủ đều rất khẩn trương có chút phải xếp hàng rất lâu liền hành lang đều trụ đầy nếu như quyết định tại thâm quyến t r ị lời nói vậy thì tại chúng ta bệnh viện a chờ kết quả hiện ra nếu như chẩn đoán chính xác ta đến liên hệ giải phẫu sự tình càng mau chóng làm càng tốt không thể lại kéo cụ thể đi bệnh viện nào liền xem chính ngươi lựa chọn cổ nhân đều nói sinh tử tư mệnh phú quý tại tiên h ngươi không nên quá sốt ruột đừng đem chính mình khiến cho quá lo âu có lẽ không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy bác sĩ nói tám chín thành cái kia còn có một hai thành đâu có lẽ mẹ ngươi chính là kia một hai thành bên trong mã vo gật đầu tựa ở tiêu n h ã trên bờ vai tiểu nhã ngươi nói xong kỳ quá nhà ngươi nói nàng nếu không tới tìm ta ta cho là nàng chết nhắm mắt làm ngơ có lẽ nàng chết về sau người khác lại nói cho ta nàng chết ta chỉ sợ liền một chút t ư ơ n g cảm cũng sẽ không có nhưng bây giờ nếu như nàng phải chết tâm ta thật là khó chịu tiểu võ nàng là mẹ ngươi ngươi đương nhiên sẽ đau lòng nàng nếu như không có nhận nhau ngươi cũng không biết nàng tồn tại mẹ đối với ngươi mà nói đây chẳng qua là một cái khái niệm ngươi đương nhiên sẽ không đả thương tâm nhưng hôm nay nàng thật sự tại bên cạnh ngươi ngươi thành có mẹ nó hài tử thấy được nàng muốn đi thế ngươi sao có thể không đau lòng tử muốn nuôi mà thân không đợi đây là bao lớn tiếng ố i tiểu võ không nên gấp gáp chỉ cần không phải màn cối cơ hội vẫn là rất lớn ân tiểu nhã ta muốn tại ngươi nơi này nằm một chút ân nằm a ta ôm ngươi ngủ ân Mã nằm võ lên, tiểu ạ t i ngã t đứng dậy ôm mã võ tiểu võ mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều bồi tiếp ngươi đừng có gấp được không tạ ơn ta đi trước mã võ cách tiểu n h ã nhà trọ lái xe trở lại bờ biển bí thư triệu t hải hà cũng vừa vặn trở về tiểu võ hôm nay đi bệnh viện kiểm tra mẹ ngươi thân thể thế nào không tốt lắm muốn chờ kết quả a nàng dâu ta lên trước lâu liền phải ăn cơm cơm nước xong xuôi lại đến đi ta đi nhà vệ sinh liền xuống đến a mã võ đi vào lầu hai ngồi phòng khách hút thuốc không bao lâu tiểu lưu đi lên n h a lớn x o á y ca ngươi có thể hay không bớt hút một chút khói a cái này nuốt mây n h ả khói h ô n g chết l ư u tỷ thế nào ngươi hôm qua năm chuyện của ta ta đã làm tốt di tinh thành hạng mục quản lý ta đã nói cho hắn biết đây là danh thiếp của hắn n g ư ơ i gọi điện thoại hẹn gặp mặt hắn là được rồi có chuyện gì đều có thể tìm hắn cư xá lắp đặt cái gì công trình ngươi có thể đề cập với hắn yêu cầu ngươi nói muốn quen thuộc quản lý vật nghiệp người giúp ngươi qua mấy ngày ta liền t h ô n g chi người tới tìm ngươi là được rồi trực tiếp hướng ngươi báo đến bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là trước tiên đem vật nghiệp phòng làm việc trùng tu xong dạng này cũng có cái chỗ làm việc có thể đàn luận xuống lầu ăn cơm đi n g ư ơ i đi xuống trước ta lập tức đến a mã võ xuống lầu ăn cơm thúc thúc ân tiểu võ ta ngày mai về thái nguyên thúc thúc thế nào đ ố n g nhiên muốn đi trở về qua hết năm trở về nhìn xem qua một thời gian ngắn lại đến cũng tốt mấy giờ chuyến bay ta ngày mai đưa ngài không có việc gì ngươi bận bịu chính ngươi ta đón xe đi sân bay là được rồi không có việc gì thúc ta cũng không chuyện gì ta ngày mai đưa ngài a vậy được buổi sáng mười điểm chuyến bay kết tốt chúng ta ngày mai ăn điểm tâm song liền xuất phát、tốt. sau khi cơm nước xong nàng dâu ta đi bờ biển tản bộ một chút ngươi đ ợ i ta một chút ta cũng đi ta đi đổi bộ y phục bờ biển lẹ ân không bao lâu hai người tới bên bãi biển tay nắm tay tiểu võ thế nào có tâm sự nha nàng dâu ta khả năng thật muốn trở thành cô nhi thế nào chương bốn trăm bốn mươi chín lý nhạc chương bốn trăm bốn mươi chín lý nhạc hôm nay kiểm tra làm b ê siêu thời điểm hình ảnh học y sinh nói mẹ ta có thể là cùng cảnh nham hơn nữa có thể là bên trong mặt gối tiểu võ chỉ bằng b ê siêu phán đoán ung thư kia là không chính xác không nghiêm trọng như vậy a Cái nàng y ta đ ư ơ n dâu nếu như chẩn đoán chính xác lời nói ta dự định đưa nàng đi quảng châu chữa bệnh ta tại trên mạng cha xét trung đại ung thư bệnh viện ở phương diện này tương đối quên uy đi ta ủng hộ ngươi nghe nói trên quốc tế có chút tiên tiến cái bia hướng thuốc hiệu quả trị liệu rất tốt đến lúc đó nghĩ biện pháp mua chút thuốc tới ân chỉ cần có một tia cơ hội ta khẳng định sẽ cố gắng một chút ai ngươi nói nếu là ta cứu cứu không tìm đến ta ta coi như nàng không tồn tại chuyện gì đều không có chết sống ta cũng không để tâm cho dù nàng chết ta cũng sẽ không có cái gì tiếc n u ố i hoặc là bị thương nhưng hôm nay giống hồn đều ném đi như thế tiểu võ ta hiểu ngươi nàng dù sao cũng là mẹ ruột ngươi cần ta làm cái gì sao có muốn hay không ta tìm quan hệ giúp ngươi liên hệ bệnh viện trước mắt không cần ta tại quảng châu cũng có chút quan hệ tìm phòng bệnh không khó có thể hay không chữa khỏi xem thiên y à. tiểu võ còn tốt mẹ ngươi tới sớm nếu là chậm thêm đến một năm nửa năm nói không chừng vậy thì thật kết thúc hiện tại mẹ ngươi trạng thái cũng không tệ lắm hẳn là có thể định qua cửa ả i này chỉ mong a nàng dâu chúng ta qua bên kia ngồi một chút ân ngồi vào hành lang bên trên nàng dâu lý nhạc hẹn ta cuối tuần gặp mặt a hắn hẹn ngươi làm gì có lẽ hiếu kỳ với ta a triệu thải hà cười nói ngươi bằng lòng gặp hắn sao thầy a ta là nhất thuần đàn ông làm sao có thể làm rùa đen rút đầu lại nói ngươi cũng cùng hắn ly hôn ta cũng không phải tiểu tam ta dựa vào cái gì không thể gặp hắn ta cũng là hiếu kỳ là hạ người gì mới thế mà hoa mười triệu mua người khác đi đập lao bà hắn vượt quá giới hạn chứng cứ đi lại sách việc này coi ta là không tồn tại sao nàng dâu không có việc gì nếu không phải là bởi vì hắn ra như thế tao chủ ý chúng ta còn sẽ không nhận biết đâu gặp hắn một chút cũng không cái gì hắn hiện tại là tập đoàn tổng giám đốc ngươi đem di tinh thành cái kia hạng mục vật nghiệp cho ta việc này cũng lựa không được hắn ta trực tiếp cùng hắn làm rõ miễn cho sau lưng của hắn tức thiệt đầu cát tử nàng dâu ta người này không sợ đối phương hung á c liền sợ đối phương để cho hắn hung á c ta so với hắn á c hơn nhưng người nào để cho ta ta sẽ càng nhượng bộ hơn ừ ngươi đầy người giang h ồ khí vốn là không thích hợp làm ăn có lẽ vậy tiểu võ ngươi sẽ không đánh người a trắng ngươi sợ ta đánh hắn nha ta mới không sợ đánh chết đáng đời ta là sợ ngươi bị tóm lên đến đi ngươi không phải là không nỡ tên vương bắt đạn kia a bệnh tâm thần nói cái gì đó hh ắ c ắ c ta đều không ngại ngươi để ý cái gì đi ta cũng không giống như ngươi hoa tâm đại la bạc nàng dâu lão gia tử về thái nguyên không phải là hướng mẹ ngươi chịu đòn nhận tội à. đi nói cái gì đó hắn thật lâu không có trở về muốn nhìn cháu thái nguyên có một ít l a o đồng sự l a o bằng hữu muốn trở về nhìn xem thôi ở chỗ này hắn cũng dành đến nhàm chán h ắ c h ắ c tình cảm thụ thương trở về tìm ngươi mẹ nó ấm áp ô m ấp đi không cho nói cha ta được được được, không nói lao ra t ử sự t ì n h đi thôi người con ta đại tỷ ta hiện tại toàn thân bất lực ngươi lớn lên a mập ta có thể còn không nổi ta nhổ vào chê tam ậ p hhh mập điểm tốt làn da tốt hơn được thôi ta cóng mã võ không lưng cóng lên triệu thải hà cóng nàng đi trở về nàng dâu hai ta bao lâu không có cãi nhau thử ngươi hỏi cái này làm gì cặp vợ chồng không thường thường cãi nhau sao ta thế nào cùng ngươi đều n h a u n h a u không nổi đâu đi ta mới không có thèm cùng ngươi n h a u n h a u một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai an điểm tâm xong mã võ liền đưa lão ra tử đi sân bay thúc an tâm trong nhà chơi không cần lo lắng bên này có ta ở đây đâu tiểu võ thải hà tính tình không tốt lắm ngươi nhiều bao dung một chút nàng ngài yên tâm ta biết ngươi đi, đi. ta lên phi cơ. Thúc thúc lên lại. phi gặp cơ. mã võ đưa ra xong láo tử, cúp điện thoại liền tiến về triệu thải hà công ty không bao lâu liền tới tới quán cà phê chỉ thấy tiểu lưu mang theo một người nam đang đứng tại quán cà phê cổng người tới chính là lý nhạc mã võ đến gần hai người chỉ thấy lý nhạc mặc một bộ âu phục lưu tỷ tiểu võ đây là lý tổng lý nhạc cũng nhìn xem mã võ nội tâm thầm mắng thật mẹ hắn lớn một bộ tốt tối ra khó trách triệu thải hạ như thế không nỡ tiểu tử này mã võ đưa tay lý tổng ngươi tốt lý nhạc cũng chỉ đánh nắm tay ngươi cũng tốt tiểu lưu nói rằng lý tổng tiểu võ các ngươi trò chuyện phòng làm việc còn có chút việc liền đi trước a mã võ nói lý tổng chúng ta đi vào bên trong ngồi một chú ta t Tốt. hai người tìm sang bên cái bàn ngồi đối diện lý tổng ta rất hiếu kỳ ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến h ạ n ta lý nhạc cười lạnh nói ta đối với ngươi càng hiếu kỳ là hạ người gì có thể đem triệu lớn đồng sự trưởng mê đến thần hồn như nào mã vo cũng cười nói cái này còn muốn b á i lý tổng ban tặng nhà lúc trước nếu không phải chịu ngươi nhờ vả ta cũng không có khả năng nhận biết thải hà tỷ hừ có thể nhưng ngươi thất tín tuy là thất tín có thể mục đích của ngươi cũng đạt tới nhà lý tổng ta muốn thật chụp hình giao cho ngươi hộp ngươi mười triệu vậy ta hiện tại chỉ sợ còn tại trong lao ngục dẫm máy may, may. n g ư ơ i đây là đào hố tự t r ô n ta n h a may mắn ta kịp thời phát hiện quay đầu là bờ ngươi một chiêu này có thể đến rồi n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta cũng chưa hề muốn đi cáo ngươi lúc này phục vụ viên đi tới mã vo nói hai c h é n cầm s á t t a ơn lý tổng ngươi gọi ta đến không phải muốn nghe chuyện xưa a hai ta mặc dù không phải cái gì cự nhân nhưng cũng còn chưa tới làm bằng hưu phân thượng a ta bảo ngươi đi ra không có ý tứ gì khác chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào nhường lao triệu cứ như vậy mê ta cùng với nàng đã ly hôn đối ngươi cũng không có áp ý ngươi nói chuyện không cần ép buộc cảm ơn ngươi để mắt ta ta không có n g ư ơ i nghĩ như vậy mơ hồ bình thường điệu t i một cái ta mặc dù trước kia chưa thấy qua lý tổng nhưng ngươi anh hùng cố sự ta có thể đã sớm nghe nói qua chương bốn trăm năm mươi không có gì để nói chương bốn trăm năm mươi không có gì để nói lý nhạc sắc mặt có chút khó coi mã võ đây là có ý chế nhạo hắn nhất thời không biết thế nào phản bác bầu không khí có chút xấu hổ lý tổng có chuyện ta phải cho ngươi chào hỏi chuyện gì di tinh thành cái kia tòa nhà vật nghiệp về ta quản ta thành lập một nhà công ty vật nghiệp tìm một chút việc để hoạt động n g ư ơ i thân là tập đoàn tổng giám đốc di tinh thành cái kia tòa nhà cũng thuộc về ngươi quản cho nên ta lẽ ra nên hướng ngươi lên tiếng kêu gọi không có việc gì đã ngươi muốn làm điểm hiện thực ta có thể duy trì ngươi muốn cảm thấy một cái tòa nhà thiếu đi còn có thể lại cho một hai tòa nhà cho ngươi cảm ơn ta trước kia cũng không làm qua vật nghiệp trước tiên đem cái này một cái sửa lại lại nói lý tổng nếu là không có chuyện khác ta liền rút lui chờ một chút tiểu mã ngươi cùng lao triệu ngươi cảm thấy có thể dài lâu sau mã võ nói bây giờ cái niên đại này ngày mai cùng ngoài ý muốn không biết rõ cái nào tới trước ai có thể cam đoan lâu dài đâu nhưng chỉ cần ta đi cùng với nàng một ngày ta liền sẽ toàn tâm toàn ý đối nàng tốt trên thực tế ta đi cùng với nàng cũng bốn năm ở giữa cũng cãi nhau náo qua cùng bình thường vợ chồng không có gì khác biệt có thể mỗi lần cũng còn sẽ ở cùng một chỗ ta có thể bao dung nàng tính xấu nàng cũng có thể bao dung ta là h ư n đản hai chúng ta hiện tại rất tốt tuổi tác thật không là vấn đề trên thực tế ta không thể rời bỏ nàng nàng càng không thể rời bỏ ta chúng ta cũng có con trai mặc kệ lại thế nào nào t u y ế n trảnh tại nàng nơi đó ta trốn không thoát lý tổng đã nói đến đây phía trên tới vậy ta liền mặt dạy vô sỉ nói vài lời tại các ngươi trong mắt ta chính là tiểu bạch kiểm cùng t hải h ạ cùng một chỗ trừ ăn ra cơm chùa chính là lừa gạt tiền có thể trên thực tế thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy mặc kệ người khác thấy thế nào có thể chính ta thì cho là như vậy ta cùng với nàng bốn năm nay thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đi ta thật không có chủ động hỏi qua nàng muốn qua cái gì ta ngoại trừ mua một bộ phòng ở cùng một chiếc xe ta danh nghĩa không có bất kỳ cái gì tài sản cũng không cái gì tiền tiết kiệm càng không có cái gì cổ phiếu quỹ ngân sách ta càng không lẫn vào các ngươi tập hợp sự tình ta đi cùng với nàng căn bản cũng không đàm luận chuyển tiền đã nhiều năm như vậy ta còn không có hỏi thế nào qua nàng đòi tiền cho dù nàng cho ta một chút tiền đó cũng là ba dưa hai táo nhiều nhất tính số không dùng tiền lý tổng ta như rời đi nàng không phải ta k h o á c lác ta trong nháy mắt liền có thể tìm một người khác phú bà bạn gái có thể nàng làm sao bây giờ tính cách của nàng ngươi rất rõ ràng ngươi bình thường t ă n bản đi không tiến lòng của nàng ta cùng với nàng cãi nhau thời điểm cũng nghĩ qua rời đi nàng có thể sau đó ngẫm lại ta không thể làm như vậy ta sợ nàng thật cô c ô độc sống quãng đời còn lại có lẽ ngươi cảm thấy ta đang hát cao điệu thổi ngư bức cái này địa cầu rời ai cũng làm theo chuyện đừng quá tự cho là đúng nhưng trên thực tế thải hà hiện tại tựa như lão hải nhi nàng căn bản không thể rời bỏ ta ngươi là nàng trong trước hiện tại cũng là đồng nghiệp của nàng đối tác tập đoàn phát triển tốt hai người các ngươi đều kiếm tiền phát triển không tốt hai ngươi đều phải thua thiệt nàng mỗi ngày đi làm đều rất mệt mỏi ta nhìn ở trong mắt cũng tương đối đau lòng liền khuyên nàng tìm chuyên nghiệp đoàn đội tới quản lý tập đoàn thành lập tổng giám đốc bộ chính là ta khuyên nàng thành lập nói ngươi khả năng không tin nàng đã từng hỏi ta do ai đảm nhiệm tổng giám đốc ta thứ nhất liền nghĩ đến ngươi về sau hai người chúng ta trải qua một fan phân tích cũng cảm thấy ngươi tương đối phù hợp vậy sao vậy ta không còn phải cảm ơn ngươi ngươi không cần cảm ơn ngươi là tập đoàn thứ hai đại cổ đông khẳng định sẽ vì tập đoàn suy nghĩ ta đây là bắt lính lý nhạc cười cười nghe nói ngươi đã từng ngồi tù đúng vậy tuổi nhỏ không hiểu chuyện cùng người khác đánh nhau hạ thủ độc các điểm đánh m ù người ta một con mắt rơi xuống tứ đ ẳ n g tàn tật bị phán án mấy năm lý tổng lưu tỷ cùng ngươi rất q u e n sao thiểu lưu năm đó là ta thông báo tuyển dụng làm tới chúng ta quen biết mười nhiều năm thế nào a không có gì đi lý tổng ta còn có chút việc chúng ta hôm nay liền hàn huyền tới cái này a có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta người ta hiện tại mặc dù còn không phải bằng hưu nhưng có thể hướng bằng hưu bên trên phát triển ta người này nguyện vì bằng hưu không tiết mạng sống đi phục vụ viên tính tiền ta đến mã võ buông xuống một trăm khối tiền rời đi quán cà phê đi sau đó lái xe đi mã v õ trở lại nhà mình tiểu võ mẹ ân người rốt cục chịu gọi ta mẹ mã v õ đỏ mặt ngài cho ta sinh mệnh liền thủy chung là mẹ của ta là mẹ có lỗi với ngươi mẹ chuyện trước kia ta không nói hương nhi đâu cùng vương diễm hai người xuống lầu giống như đi mua cái gì đi mẹ ngài thuốc c ũ n g sao ăn tiểu võ thế nào không có gì hôm nay không có việc gì ta ở nhà buổi ngài tiểu võ ta muốn thấy hải tử ngươi còn không có hai đứa bé sao mang ta đi xem một chút đi mã võ suy nghĩ một chút nếu là trần đoán chính xác vậy thì phải ở viện về sau muốn nhìn hải tử cũng khó khăn mẹ ta đánh trước điện thoại nói cho nàng một tiếng chúng ta buổi chiều liền đi được không Tốt. mã võ đi vào ban công cho phương hiệu phượng gọi điện thoại uy tỷ tiểu võ tỉ ngươi khi làm việc sao ở công ty thế nào tỷ mẹ ta muốn nhìn hải tử ta dự định xế chiều đi nhà ngươi ngươi có thể trở về hay không a gì tới ân tiểu võ vậy ngươi cùng a gì lúc nào thời điểm đến đâu ta ăn cơm chưa lại đi qua đi vậy các ngươi đi phòng ở mới a ta cùng ta mẹ đem hải tử cùng một chỗ dẫn đi chúng ta cùng một chỗ ban đêm ăn một bữa cơm tỷ ố t t ngươi cùng ngươi cha mẹ giải thích một chút trước k i a các nàng vẫn cho là ta là cô nhi ta không phải cố ý lừa các nàng yên tâm ta sẽ cùng bọn hắn nói ngươi có mẹ đây là chuyện tốt không cần để trong lòng tia đợi chút n ư ớ thấy ân cúc điện thoại mẹ chúng ta buổi chiều đi qua c á c nàng ở bên kia đợi n g à i đi không bao lâu đường hương cùng vương diễm trở về k a k a ngươi đã đến ân diễm nhi ngươi hôm nay không có tập lái xe sao không có luyện qua mấy ngày khảo thí hai ngày này nghỉ a vương diễm nói tiểu võ giữa t r ư a ở nhà ăn cơm đi ta đi nhặt rau mã võ nói rằng hương nhi ngươi đi nhặt rau nhường diễm nhi tỉ nghỉ ngơi một chút a vương diễm nói không có việc gì ta đến diễm nhi ngươi trở về phòng ta cùng ngươi có chút việc cần hương nhi Ca trưa buổi h ô mã nay ở nhà ăn cơm, ngươi nấu đồ ăn, muốn nếm nghề ngươi. ngươi ngài này nghỉ ngơi, không muốn vào phòng bếp, có khói đối thân thể không ca tay của vậy lấy. ở thử khói thể vào cơm, cái có Mẹ, m tại đối dầu đồ Tốt, tốt. bếp, trở võ cùng vương diễm đi vào phòng ngủ mã võ giữ cửa k h ỏ a trái tiểu võ thế nào đi khiến cho thần thần bị bí giữa ban ngày nhốt ở trong phòng làm gì đâu để ngươi mẹ còn tưởng rằng chúng ta làm loại chuyện đó nhiều e lệ a diễm nhi có chuyện ngươi miệng nhất định phải gấp một chút thế nào hôm qua mẹ ta đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói nàng khả năng co cung c ả n nham hơn nữa có thể là bên trong mặt cối a không có khoa t r ư ơ n g như vậy chứ chương bốn trăm năm mươi một sắc mặt không đúng chương bốn trăm năm mươi một sắc mặt không đúng diễm nhi đã làm cắt miếng kiểm chắc ta đoán chừng ngày mai liền có kết quả chỉ sợ tám chín phần một ư ơ i ta hiện tại có chút tâm thần có chút không tập trung có một loại cảm giác sợ hãi vương diễm nói khó trách ngươi vừa rồi bảo n à n g mẹ nếu không phải như thế ngươi có thể sẽ không tùy tiện mở miệng gọi mẹ diễm nhi nếu như trần đoán chính xác ta sẽ dẫn nàng đi quảng châu làm giải phẫu trước kia làm cô nhi cấp tốc bất đắc dĩ có thể ta hiện tại không muốn làm cô nhi chỉ cần nàng còn sống một ngày ta liền có mẫu thân cũng không phải là không có mẹ h ả i tử tiểu võ ngươi tỉnh lại một chút có lẽ không có ngươi nghĩ như vậy h ỏ n g bét ai diễm nhi ta có phải hay không khắc thân a cái này thật vất vả có cái mẹ đừng nói mỏ tiểu võ a dì hiện tại còn không biết chính mình tình huống a không biết rõ chỉ cho là chính mình là vị luet một khi trần đoán chính xác sớm tối là không đạt được tiểu võ đầu năm nay mắc bệnh ung thư quá nhiều người ngươi đừng lo lắng sẽ sẽ khá hơn ai phó thác cho trời a tiểu võ nếu như a dì đi quảng châu chữa bệnh nếu không ta đi cùng ân người. Người à. Võ, võ, sẽ, sẽ à. à diễm nhi ta lát nữa dẫn các nàng đi phương hiệu phượng nơi đó mẹ ta muốn nhìn hải tử nếu như ngày mai trần đoán chính xác lời nói về sau còn có thể hay không lại nhìn thấy hải tử cũng khó nói ân đi thôi ta hiểu tiểu võ chúng ta đi phòng khách ra đừng để mẹ ngươi hoài nghi ân hai người trở về phòng khách vương diễm trực tiếp tiến vào phòng bếp tiểu võ thần thần bí bí trò chuyện cái gì đâu mẹ chúng ta người trẻ tuổi anh anh em em ngài có cái gì tốt hỏi đi không bao lâu sau khi ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi hơn một giờ mã võ mang theo lão nương cùng đường hương đi phương hiệu phượng nhà làm khách trước khi đi mã võ cũng mua hai túi hoa quả đi vào phương hiệu phượng mua phòng ở cơm ở phương hiệu phượng vội và nói a gì ngài tốt thật ân hạnh gặp ngài người tốt phương h i ể u phượng mẹ của nàng thấy mã võ mẹ tới cao hưng nói bà thông ra hoan nghênh tới nhà chúng ta làm khách tạ ơn Quấy g i d y đường hương nói rằng a gì tốt người tốt đến mời vào bên trong ngồi ngồi mã võ lao nương nhìn thấy hai hải tử vội vàng ngồi sổm người xuống bà bảo phương h i ể u phượng nói bà bảo t ê u bà nội mãi mãi ai thật ngoan đường hương đùa đứa nhỏ bà bảo gọi cô cô cô cô người một nhà cười cười nói nói phương h i ể u phượng bắt đầu châm trả phương hiệu p h ư n g mẫu thân e gờ rất cao c ô ý có chút định vợ tiểu võ mẹ cho nên nói lời gì đều theo nàng mã võ nói phương tỷ thúc thúc đâu cha ta buổi sáng hôm nay thiên còn mới vừa sáng liền đi quảng châu quê quán có người xử lý chuyện vui trở về uống rượu người hôm qua không nói a gì hôm nay một tới nếu không liền không cho hắn trở về không có việc gì lần sau thấy cũng giống vậy phương hiệu phượng mẹ nói rằng bà thông ra tiểu võ đứa nhỏ này ta cùng hắn thúc đều đ ưa thích tạ ơn ngài sinh ra một đứa con trai tốt tạ ơn ngài để mắt hắn người một nhà nhìn như vui vẻ hòa thuận nhưng mã võ cũng hầu như cảm giác có chút không thích hợp phương hiệu phượng mẹ của nàng tự a hồ có chút lo lắng hải tử sẽ bị cướp đi đồng dạng luôn luôn cố ý không có ý nói nàng cùng hải tử thân năm giờ chiều người một nhà đi vào dưới lầu khách sạn phương h i ể u phượng điểm cả bàn đồ ăn người một nhà cũng coi như ăn bữa cơm đ o à n viên sau bữa ăn lão vũ mẫu thân nói rằng bà thông ra ngài mang hai cái bảo bảo quá cực khổ phương h i ể u phượng mẹ của nàng kinh hãi sợ bà thông ra đoạt muốn hải tử không khổ cực ta cùng tiểu phượng cha hắn đều vừa về hưu không lâu thân thể chúng ta cũng rất tốt mang hai đứa bé không có chút nào vất vả hiện tại hải tử lớn thoải mái hơn hiện tại mỗi ngày muốn dạy hải tử viết chữ mã võ mang theo lão nương về nhà tiểu võ cái này tiểu phương mẹ của nàng là có ý gì sợ ta đoạt hải tử sao vẫn là ám chỉ ta sẽ không dạy hải tử viết c h ứ mẹ tiểu phương là con một ba mẹ nàng sợ phương ra đoạn hậu đem cái này hai hải tử xem như tổ tông nhưng các nàng trong lòng cũng minh bạch các nàng chỉ là ông ngoại bà ngoại ngài mới là n ã i n ã i đương nhiên là có chút lo lắng ngài đoạt hải tử mẹ làm người muốn giảng lương tâm ta cùng tiểu phương đứa nhỏ này là làm ống nghiệm mới có người ta chịu nhiều đau khổ đánh rất nhiều kích thích tố kim trâm mập mấy chục cân mới đem hải tử sinh ra Cái này hai hải tử s i n họ ra ra sau ta không mang qua qua cha tay tay ta ta sao đều tiểu tiểu nuôi nhiều đâu. một tốn một tiền, tất thể đoạt tới đâu? tử không không phân phương phân như chúng Hải h ngày, nước lớn, người mẹ là vậy, cả có bỏ phương ta cũng là đồng ý qua mặc kệ hắn họ gì đều là hải tử của ta suy bụng ta ra bụng người đổi thành ngài là mẹ của nàng ngài sẽ nghĩ như thế nào ai mẹ cũng không phải không nói đạo lý ta cũng không định đem hải tử đ o ạ tới t chỉ là nàng cái này làm lấy trong lòng ta không thoải mái mẹ người ta đối chúng ta rất k h á c h khí mẹ của nàng đều rõ ràng có chút định bợ ngài ngài còn muốn làm gì ai sinh một đống hài tử liền một cái theo họ n g ư ờ i đều không có chuyện này là sao c h ẳ n g mà tại một bên khác phương h i ể u phượng nói mẹ n g à i hôm nay là không phải chút quá làm ra vẻ thế nào ngài là không phải lo lắng tiểu võ mẹ hắn đem hài tử c ấ ớ p đi ngươi đã nhìn ra đ ồ đ ầ n đều đã nhìn ra tiểu phượng cái này tiểu võ trước kia là cô nhi ta rất yên tâm thật là bỗng nhiên có thêm một cái mẹ ta có thể không lo lắng sao nói cho cùng mẹ hắn mới thật sự là n ã i mãi nàng vạn nhất nói muốn dẫn hài tử làm sao bây giờ mẹ ngài suy nghĩ nhiều tiểu võ không phải người như vậy lúc trước nhường bảo b ả o cùng ta họ phương người ta cũng không ý kiến hiện tại càng sẽ không dạng này chỉ mong a tiểu phượng mẹ là bác sĩ ta cảm giác tiểu võ mẹ hắn trên thân hẳn là có bệnh sắc mặt không đúng lắm vậy sao nàng tới nhà chúng ta làm khách có mấy lời mẹ không tiện nói ngươi nói cho tiểu võ nhường mẹ hắn đi bệnh viện tra một chút mặt mũi này mặt vàng k h ỏ e mắt có chút hơi sừng thật khả năng có vấn đề mẹ ngài không phải là bệnh nghề nghiệp phạm vào a xem ai đều giống như bệnh nhân ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện ta nói chính là sự thật xem bệnh giảng cứu chính là vọng văn vân t i ế t đi ta đã biết tiểu phượng cái này đột nhiên lại có thêm một cái bà bà về sau chỉ sợ càng không tốt ở chung được mẹ n g à i suy nghĩ nhiều ta cùng tiểu võ lúc đầu hiện tại cũng không cái gì đi không có gì hôm trước còn tại lăn ga giường hiện tại lại không cái gì mẹ n g à i thật không xấu hổ mẹ là người t ừ n g trải cái gì không biết rõ tiểu phượng hiện tại ngươi có con trai có con gái tuổi tác cũng lớn đừng lại mang thai miễn cho tổn thương thân thể phải chú ý an toàn mẹ đừng nói nữa mắc cỡ chết được bốn mươi nhiều tuổi người còn như cái tiểu cô lương tại mẹ trước mặt có cái gì tốt t h t h ù n g mẹ chương bốn trăm năm mươi hai vết s o n môi chương bốn trăm năm mươi hai vết s o n môi mã võ đem lão nương đưa đến cư xá tiểu võ ngươi không đi lên ngồi xe sao mẹ hôm nay ta bỗng nhiên cảm giác hơi mệt liền không đi lên ngài cùng hương nhi lên đi vậy ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi ân hai mẫu nữ xuống xe mã võ đốt một điếu thuốc trong xe rút buồn bực khói đêm lấy muộn mã võ lại không nghĩ về nhà lại lần nữa xuất phát mã võ lái xe tiến về con ngoại đi vào tiểu vân nhà bình bình cơ mở tiểu võ sao ngươi lại tới đây thế nào trong nhà có người không tiện sao nói cái gì đó mau vào đi người ăn cơm tối sao nến qua ngồi ta cho ngươi rót c h é n trà tạ ơn mã võ tựa ở trên ghế salon tiểu vân rót cho hắn c h é n trà tiểu võ thế nào tâm tình không tốt ta không có gì quả thật có chút tâm tình không tốt ngươi không phải nói đi vân nam du lịch sao đã trở về mấy ngày cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên ngươi đây là r ả n h đến hoảng không thiếu tiền không thiếu mỹ nhân ngươi còn muốn thế nào dọn có lẽ vậy tiểu vân giúp ta ấn vào bà vai đại ca ta đi làm một ngày m ệ n chết rồi còn giúp ngươi xoa bót Thế nào? không nguyện ý nha đi đem áo k h o á t thoát ta giúp ngươi ấn bảo ân n g ư ơ i chờ một chút trong nhà của ta có hoạt lặc dầu ta cho ngươi xóa một chút dạng này hiệu quả càng tốt hơn một chút a không bao lâu tiểu vân bắt đầu cho mã võ x ó a bót tiểu võ có phải hay không cùng cái kia họ triệu cãi nhau không có a ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta nhìn ngươi tâm tình tốt không có đ ỗ n g nhiên nhớ ngươi ghé thăm ngươi một chút tiểu vân ngươi nói người sống đến cùng vì sao tiểu vân nói rằng tuổi con nhỏ liền bắt đầu cảm lộ đời người chân lý nghĩ gì thế a nhẹ một chút cổ liền bật gãy trên người ngươi có khí ẩm muốn hay không n ổ lửa bình không nổ n ổ quen thuộc lao muốn d ấ t hơi mười mấy phút sau tiểu vân chớ có ấn ngươi ông ta ta muốn trong ngực của ngươi nằm một chút、hút. hôm nay thế nào sâu như vậy tình nữa nha đừng nói chuyện tiểu vân hai tay ôm mã võ mã võ tựa như một đứa bé như thế nằm tại trong ngực nàng ba tiểu vân tại hắn trên c h á n hôn một cái thân yêu ngươi có thể đến xem ta ta thật cao hứng thật hy vọng thời gian có thể ngưng kết chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ mã võ không ra say nằm ngủ trên gối mỹ nhân lại qua một hồi tiểu võ đêm nay chớ đi được không mã võ vẫn là không ra tiểu vân bắt đầu hôn hắn tiểu vân ta phải đi tiểu võ cho ta a o sau một tiếng mã võ mặc quần áo tử tế ta đi ngươi đã trễ thế như vậy còn trở về làm gì cứ như vậy không nỡ cái kia lão bà sao mã võ không ra mở cửa phòng nhấc chân đi lưu lại tiểu vân nằm trên ghế s a lon hai mắt đấm lệ sa mỏng mã võ ngồi vào trong xe cho tiêu nhã gọi điện thoại uy tiểu nhã tiểu võ thế nào tiểu nhã n g ư ơ i biết cái gì bác sĩ tâm lý sao thế nào tiểu nhã ta ta cảm giác có chút h ầ m hực có chút biến thái nói hiệu nói vượn n g ư ơ i làm sao lại bỗng nhiên nói như vậy tiểu nhã có rất nhiều sự tình ta giấu giếm n g ư ơ i không có nói cho n g ư ơ i bên cạnh ta một đống lớn nữ nhân ta nhìn như ai cũng yêu có thể kỳ thật h a i cũng không yêu ta đem các nàng đều đả thương mấy lần có thể mỗi khi lúc chia tay ta cũng rất thống khổ ta không nỡ rời đi các nàng mỗi một cái có thể cho dù là dạng này ta đụng phải nữ nhân xinh đẹp ta còn là không nhịn được đi vậy ta ta cảm giác chính là một loại bệnh trạng ta hiện tại không thiếu tiền cũng không thiếu nữ nhân có thể ta không có chút nào khoái hoạt làm chuyện gì đều không có k ì n h để không nổi tinh thần rất xoan suýt ta phát hiện ta dường như bất thức tiểu nhã nghe rõ ràng sao ân ta đang nghe ngươi ngươi nói trong lòng ta có phải hay không biến thái ta sợ ta phải bệnh trầm cảm tiểu võ không nghiêm trọng như vậy ngươi đừng có đón bỏ đã ngươi muốn nhìn bác sĩ tâm lý vậy thì xem đi ta có cái bạn rất thân cũng là ta học tỷ chính là tâm lý trưng cầu ý kiến sư a cảm ơn nếu không ngươi ngày mai buổi sáng tới tìm ta a ta dẫn ngươi đi nàng nơi đó không phải là đi bệnh viện đi tiểu võ chứ không cần đi bệnh viện chính là tùy tiện tâm sự ngươi chớ khẩn trương đi vậy ta ngày mai buổi sáng đến tìm ngươi ân của mẹ ta kết quả còn chưa có đi ra sao không có nhanh như vậy xem ngày mai buổi chiều có thể hay không đi ra tốt vậy ngày mai thấy ngày mai gặp mã võ trở lại bờ biển biệt thự tiểu võ thế nào m u ộ n như vậy mới về ân nàng dâu ta tắm rửa đi a mã võ cởi y phục xuống tùy tiện ném lên giường triệu thải hà thay hắn nhặt lên đ ỗ n g nhiên phát hiện trên cổ áo có một cái vết săn môi cầm lên vừa nghe mang theo một cỗ mùi nước hoa triệu t hải hà không có lên tiếng đem quần áo thu n ạ p lên chờ mã võ tắm rửa xong hiện ra tiểu võ hôm nay đi đâu đâu nàng dâu ta lúc đầu không muốn để cho ngươi biết ngươi đã hỏi như vậy vậy ta đã nói sáng hôm nay ta đưa ngươi cha đi sân bay về sau đi gặp lý nhạc cùng hắn nói bậy nửa giờ buổi chiều mang ta mẹ cùng hương nhi đi phương hiệu phượng trong nhà đi xem một chút hải tử ban đêm cùng với nàng cha mẹ cùng một chỗ ở bên ngoài ăn cơm hải tử sự tình mẹ ta đã biết ta cũng không dự định giấu giếm nàng không cho nàng nhìn xem hải tử trong nội tâm nàng sẽ có k ả m có lẽ ngày mai kết quả là có thể hiện ra ta hiện tại tâm tình không tốt lắm không muốn cùng ngơi ư nhau nhau những sự tình này hy vọng ngươi lý giải một chút ta ngủ trước hơi mệt triệu thải hà không ra hai người đều không nói lời nào nhưng lại nằm tại cùng một chỗ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai mã võ mở mắt ra trên giường không có triệu thải hà rửa mặt từng cái lâu tiểu võ buổi sáng tốt lành sớm lưu tỷ bộ quần áo này không tệ càng xinh đẹp vậy sao lúc mua ta còn cảm thấy không dễ nhìn đâu đẹp mắt mê chết một đống lớn vương lão ngũ đi có biết nói chuyện hay không nha đồng sự t r ư ừ n g đâu mới vừa rồi còn còn ở đây thế nào cãi nhau không có ta bao lâu cùng với nàng cãi nhau lưu tỷ ngươi hôm nay không đi làm sao hôm nay thứ bảy không đi làm a tiểu võ ngươi có thời gian không thế nào theo ta đi dạo p h ố à thời tiết trở nên ở m áp cùng ta dự định lại mua mấy bộ quần áo trắng đại tỷ ngươi đây thật là tìm n h ầ m người ta phải bồi ngươi đi mua quần áo kia như cái gì ngươi n h ư ờ n g tiểu lý tiểu trương các nàng cùng ngươi đi thôi chán ghét chương bốn trăm năm mươi ba trêu trọc chương bốn trăm năm mươi ba trêu trọc tiểu võ làm gì lao cự ta ở ngoài ngàn dặm thật giống như ta sợ ta ăn ngươi như thế mã v õ cười nói ngươi cũng nói ta là đồ hè nhát n là sợ hàng vậy ta còn không được tránh ngươi xa xa đi liễu tỉ n g ư ơ i đối với ta mà nói thuộc về cỏ gần hàng ta không ăn phi liễu tỉ ngươi có thể trêu cho ta nhưng không cần đùa bớt ta đem yêu cầu hạ thấp một chút không cần mơ tưởng xa vời tìm người gà à đều nhanh đoạn thủy cắt điện niên kỷ còn muốn cái gì xe đạp ta nhổ vào cặn bạn nam ngươi mới đoạn thủy cắt điện đi đi ta đoạn thủy cắt điện chưa già đã yếu được rồi mã võ tới gần một bước nói thật cho ngươi biết ta ta đã dương ủy ngươi muốn theo ta cùng một chỗ đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao có bệnh đáng đ ờ i không để ý tới ngươi nói xong tiểu lưu liền đi ra mã võ bó tay rồi cô gái này hiện tại hàng ngày đùa g i ỡ n chính mình không cho nàng hạ điểm mãnh liệu thật sự là càng ngày càng khoa trương tiểu võ an điểm tâm a lúc này triệu thải hà ô m nhi tử đi tới mã võ nói nhi tử đều bao lớn ngươi còn lao ô m hắn hắn không có chân sao triệu thải hà không để ý tới hắn b ả bảo đến mụ uy mã võ nói lớn ở phụ nhân c h i thủ hơn ba tuổi liền nuốt cũng sẽ không cầm tương lai sao không ăn thịt cháo người cứ như vậy nuông chiều hắn a tương lai dưỡng thành cái phế vật mẹ chiều con hư triệu thải hà nội t r ừ n g mã võ một cái nào biết tiểu tử này nói ba ba ông mã võ nổi giận nói về sau đừng cho người ô m chính mình ăn nói chuyện đừng ngọn đèn bên trong ngọn đèn khí như cái nước pháo không nghĩ tới tiểu tử này còn nghe l ọ t trực tiếp theo triệu thải hà trong ngực này xuống cầm lấy thịa chính mình ăn ân lúc này mới đối về sau không cần người khắc uy ăn không đủ no liền bị đói ta ăn đủ no đi còn có cứu tiểu lý nhìn xem mã võ lại liếc mắt nhìn triệu thải hà biết hai người này tại bực bội mã võ nói nhi tử về sau tại nhà trẻ không cho phép khóc ai muốn đánh ngươi ngươi liền đánh lại đánh không thắng liền t ắ n nếu là còn đánh không thắng vậy thì đáng đ ợ i không cho phép khóc sức m ư ớ t như cái đàn bà ngươi có bị bệnh không có ngươi như thế giáo hải t ử sao bà bảo đừng nghe ba ba của ngươi hắn nói hiệu nói vượng mã võ ăn xong đ i ể m tâm đi vào sân nhỏ chuẩn bị lái xe đi tiểu lưu hô tiểu võ hôm nay thứ bảy ngươi đi đâu ai càng ô n chưa định ngươi ta đều là hát mã vì mấy lượng bạc vụn người ta đều là trâu ngựa nào có ngày nghỉ a đi mã võ lái xe đi tiểu lưu hỏi đồng sự trưởng tiểu võ cả ngày không có nhà đang bận cái gì đâu trời mới biết hắn bận bịu cái gì có lẽ vội vàng hầu hạ những nữ nhân khác không giống đồng sự trưởng tiểu võ mấy ngày nay đặc biệt nhiều sầu t h i ệ n cảm sắc mặt cũng không tốt lắm không giống như là đang làm ngoại tình lại nói hắn không mỗi lúc trời tối đều trở về sao trở về thì thế nào làm ngoại tình không phải ban đêm sao đồng sự trưởng các ngươi lại cãi nhau không có ta không thèm để ý hắn ta còn không có hỏi ngươi ngươi thế nào nhường lý nhạc cùng hắn gặp mặt hắc hắn c h ắ cùng ngài nói h ừ hắn không nói gì muốn từ trong miệng hắn bộ một câu so với lên trời còn khó hơn kỳ thật cũng không cái gì lý tổng muốn gặp hắn để cho ta giúp hắn ước một chút ta hỏi tiểu võ có muốn hay không thấy lý tổng hắn nói không quan trọng hôm qua buổi sáng chúng ta gặp một chút cụ thể cho chuyện thứ gì ta cũng không biết ta đi ra bất quá lấy tiểu võ tính cách cùng e quờ chỉ sợ lý tổng không chiếm được lợi lộc gì Đồng sự tr n h i ê n k ỷ của hắn nhỏ còn có tính trẻ con để cho hắn đ i ề m thôi có cái gì tốt nhau nhau đây này triệu thải hà liếc nàng một cái ngươi bây giờ biến hóa đủ lớn nha trước kia lao nói hắn là gạt ta tiền khuyên ta không cần đi cùng với hắn hiện tại làm sao tới lớn nào ngược hẳn là hắn cho người chỗ tốt gì hắn có thể cho ta chỗ tốt gì trước kia đi ta cảm thấy hắn đúng là vì lừa gạt tiền của ngài tới chính ngài cũng không dám không thừa nhận ta ngài như không có tiền hắn có thể cùng ngài cùng một chỗ bất quá bây giờ đi ta nghĩ thông suốt tốn chút tiền trinh có thể khiến cho một cái mình thích nam nhân trở tại bên cạnh mình cũng không tệ kiếm tiền luôn luôn phải tốn như ta hiện tại liền muốn gạt ta tiền nam nhân đều không có quá bi hay trên thế giới này không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là nam nhân trên thế giới này thứ đáng giá nhất cũng là nam nhân tiểu võ hắn đáng giá nữ nhân vì hắn dùng tiền xài bao nhiêu tiền điều trị triệu thải hà mắng ngươi phát tình a ngươi ta cho ngươi b i ế ta t không cho phép tại tiểu võ trước mặt phát ao cách xa hắn một chút hai ta mặc dù tình như tỉ muội nhưng có một số việc còn phải phân rõ ràng nhìn n g a i lời nói này ta cũng không có đánh tiểu võ chủ ý hừ không có liền tốt ngươi không phải nói có họ phờ lìn ra mắt sao tội gì mà không đi thử một chút hôm nay vừa vặn thứ bảy đều là vớ va vớ vẩn không muốn đi nam nhân tốt đều bị người ta làm đi còn lại đều là một chút bệnh trạng hỏi ngươi có hay không xe có hay không phòng một tháng tranh nhiều ít còn có thể hay không sinh dục có hay không đã kết hôn ngài nói thô tục hay không có phiền hay không a giống buôn bán như thế đáng giận hơn là còn có một đám trẻ tuổi tiểu cô nương cũng tới ra mắt sự so sánh này ta liền ưu thế gì cũng không có đ ề u nhanh bốn mươi tuổi người ta còn đi thay cuộc sống khác hải từ không thành hơi có chút tiền dáng dấp còn không có trở ngại nam có h h mình nhiều, cho nhiều í n Ngươi n tìm lại tuổi. để thể mấy người này điều kiện chung vào một chỗ liền không có một người nam đối ngươi cảm thấy hứng thú tức chết ta rồi lúc này bên cạnh tiểu lý bật cười tiểu lý ngươi cười cái gì ngươi cảm thấy buồn cười sao điều kiện của ta rất quá đáng sao không quá phận không có chút nào quá mức bất quá ta nếu là nam nhân thân c a o vượt qua một m bảy mươi lăm lương tháng một năm năm không vạn tại thâm quyến có xe có phòng ta tuyệt sẽ không tìm tuổi tác vượt qua hai mươi sáu tuổi ta nhổ vào triệu thải hà nói người cái này đều đ ề thứ gì điều kiện à, tìm đối tượng tìm đối tượng nói cái gì thu nhập đi chiếu ngươi nói như vậy ta lương một năm hơn trăm triệu kia tìm lương một năm ngàn vạn không q u á phận à. ta mở r ộ i l ớ n h giỏi sơ tìm ở đại bôn không quá phận à. ta ở biệt thự tìm ở lớn bình tầng không quá phận a nhưng có điều kiện như vậy nam nhân người ta sẽ tìm ta sao người ơ i đối đối đi tìm tượng tìm đối tượng, đừng đổ ư n g tình a điều điều kiện, chỉ cần thấy thuẫn mắt, mặc kệ hắn điều kiện thuẫn kệ cần hắn chỉ mặc thấy mắt, g đều có thể tiếp ậ n Đồng sự ta r ư n nếu kiện không nói, g điều đều là một chút k h ô nguyện phải là cho người ta bạch chơi、sao. Chẳng, người tình người ngươi là sao. n g ta ta sự tình thế nào tới trong miệng ngươi liền biến khó nghe như vậy ta lúc đầu nhận biết tiểu võ thời điểm hắn còn tại trên công trường khiêng đâu ta có ghét bỏ qua hắn sao Trường tâm lý trị trường tâm lý trị、liệu. Tiểu tiểu không giống, tiểu võ hắn lý liệu, lý liệu. võ võ ta nếu là gặp phải tiểu võ người loại này ta lấy lại ta cũng làm thôi đi chính mình tội đã cao vẫn còn muốn tìm xoáy ca dễ dàng như vậy tiểu lý cười nói kỳ thật có một nơi rất nhiều xoáy ca muốn tìm một cái cũng không khó khăn cái nào nha đi nhà máy a trong nhà xưởng cái gì xoáy ca không có dây chuyền sản xuất đánh ốc vít toàn bộ là xoáy tiểu hoạ tử ta nhổ vào đều là chút chín năm giáo dục bắt buộc cá l ọ t lưới xuyên đầu còn ống loa liền cho rằng rất thời thượng bỏng hoang a o liền cho rằng xã hội đen một chút tố chất đều không có cái gì đồ chơi a một chút nội hàm đều không có liền điệu t i cũng không tính cái gì ánh mắt ta trắng triệu thải hà nói rằng đi nói chuyện nam nhân liền đến tỉnh hoa si như thế chưa từng thấy nam nhân sao đi ngài là đứng đấy nói chuyện không đau eo ngài nếu là không có tiểu võ cam đoan so ta còn gấp phi cẩn thận ta nệ ngươi mã v õ đi vào tiêu nhã dưới lầu trực tiếp đánh nàng điện thoại tiểu nhã ta đã tới nhà ngươi dưới lầu ta liền không đi lên ngươi xuống đây đi a không bao lâu tiểu nhã hiện ra trực tiếp lên xe tiểu nhã ngươi hôm qua không phải nói hôm nay đi làm sao đội ca buổi tối hôm nay t r ự ban ban ngày không lên tiêu trực ca đêm không phải rất thanh nhàn đúng vậy đồng dạng ban ngày giải phẫu ban đêm làm tương đối ít trừ phi là tình huống khẩn cấp nhưng cũng khó nói hiện tại bệnh nhân nhiều có đôi khi ban ngày bận b ệ u không xong vậy chỉ có thể ban đêm tăng ca tiểu võ ngươi thật đi xem bác sĩ tâm lý a ân thật đi ta gần nhất trạng thái không tốt trong lòng rất bối rối có phải hay không là ngươi mẹ cái bệnh này nguyên nhân không phải mẹ ta cái bệnh này hôm trước mới biết được ta loại trạng thái này rất lâu tiểu võ ta nhìn ngươi là quá hoa tâm không có gì khác bệnh tiêu nhã hoa tâm vốn chính là một loại tâm lý tập bệnh ta thật cần tâm lý khai thông đi kia đi thôi đi l n g hoa À, bằng hưu của ngươi là bác sĩ nàng không ngồi xem bệnh sao hôm nay thứ bảy ngồi cái gì xem bệnh à các nàng tâm lý học không giống chúng ta lâm sàng y học không cần tuần lễ sáu tháng ca ta cùng với nàng đã hẹn đi trong nhà nàng À, đi người ta trong nhà vậy ngươi không nói sớm ta cũng mua chút hoa quả gì gì đó sao có thể tay không vào nhà đâu đại ca ngươi là đi xem bệnh không phải đi thăm người thân mua cái gì hoa quả nhà vậy cũng không tiện tay không vào nhà phía trước có một nhà tiệm trái cây chúng ta đi mua một ít hoa quả a tay không vào nhà luôn luôn không tốt đi mua a a bằng hưu của ngươi có đứa nhỏ sao mua dương sữa bỏ người ta còn chưa kết hôn lấy ở đâu cái gì h ả i tử đi trắng hai người tới hoa quả siêu thị tiểu nhã bằng hưu của ngươi thích ăn cái gì hoa quả ngươi biết không trắng ta đây nào biết được A, ta lại không hỏi nàng bất quá ta lần trước trong nhà thấy được nàng trong nhà có sầu riêng đi vậy thì mua sầu riêng a mã võ làm việc cũng không nhỏ khí nhập khẩu hát sách anh đào quả cam như thế một ú i nhắc lại một cái lớn sầu riêng một tính tiền năm trăm tiểu võ ngươi là nhiều tiền nha thứ gì quý tuyển thứ gì mua không có chút nào sẽ sinh hoạt ta thật không nghĩ nhiều như vậy các lao ra làm việc không thể móc móc lục x o á t hai người tới một cái cũ kỹ c ư xá bằng hưu của ngươi ở lầu này lên a phòng ở tốt cũ a nàng mua xỉ cổ tàn p h ò n g giá phòng mắc như vậy mới mua không nổi ta còn là thuê phòng ở đâu đi vào trong thang lầu mã võ đem hoa quả bông xuống tiểu nhã ngươi sách ngươi có ý tứ gì nào có nhường nữ nhân khô sống ngốc hữu ta cùng người ta lại không biết đưa cái gì lễ nhà ngươi là nàng bằng hưu ngươi sách điều này nói rõ hoa quả là ngươi mua ta nói ngươi lớn như vậy vẫn là y học tiến sĩ thế nào liền không dài e cờ đâu đi ngươi thật là đủ t ì n h cùng hầu tử dường như đi vào lầu bốn bình bình xoáy tỉ cơ mở một ga tuổi t r ư ờ n g ba mươi tuổi mỹ nữ gần một m bảy vóc dáng làn da trắng nón khuôn mặt có chút g ầ y g ò dáng người rất lào cùng sông sơ ảnh có điểm giống chỉ có điều giữa ban ngày trong nhà xuyên tất chân còn phá hai cái lỗ có vẻ lớn sát phong cảnh xoáy tỉ tiểu võ nói ngươi tốt ngươi tốt mời đến tiểu nhã ngươi tới thì tới a còn tạ ơn ba người ngồi trên ghế salon cô gái này bỗng nhiên dùng tay đem tất chân lô rách chai khuất mấy phút sau tiểu võ tiên sinh dung mạo ngươi thật là đẹp trai người cũng rất tinh thần ta nhìn không ra ngươi có gì cần trợ giúp mã võ cười nói ngươi quá khen ta trong đầu giống bột nhão như thế mấy ngày nay còn mất ngủ a vậy ga vậy chúng ta liền tâm sự、tốt. tiểu ố t t nhã ngươi trong phòng khách ngồi sẽ tiểu võ tiên sinh ngươi đi phòng ta chúng ta thật tốt tâm sự Đi. hai người tới phòng ngủ phòng ngủ trang trí lại làm mỏ hầm phấn bên giường có một trường s o f a nhỏ mã võ ngồi dựa vào trên ghế salon mỹ nữ ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu ta gọi ấn na ngươi gọi ta na na tỷ là được rồi ấn na hữu tính ấn sao đương nhiên là có ấn họ cũng là một cái cổ lão dòng họ nguồn gốc từ tây chu họ cơ ấn tiểu thiên nghe qua sao a ta thật sự là cô lậu quả văn tiểu võ ngươi nói ngươi đầu v ó c giống một đoàn bột nhau như thế có thể cùng ta tâm sự sao ngươi yên tâm ngươi cùng ta lời nói cũng sẽ không chuyển đi ngươi không cần có chỗ lo lắng xin ngươi tin tưởng ta ngươi đối ta mở rộng cửa lòng ta có thể trợ giúp tới ngươi mã võ nói kia từ lúc nào nói lên đâu ấn n a ngồi vào mã võ trước mặt theo ngươi khi còn bé ký sự lên nói lên nhớ tới cái gì nói cái nấy đừng có chỗ lo lắng coi như là một lần nữa hồi ức một chút a từ nhỏ thời điểm nói lên a ân mã võ tựa hồ có chút thật không tiện lúc này ấn na cầm lấy một cái màu đen bị mắt bà bọc mã võ ánh mắt sau đó vịn hắn tựa ở trên ghế salon tiểu võ buông lỏng một chút không cần thần trường đừng có chỗ lo lắng mở ra nội tâm ta là người người nghe còn nhớ rõ bên trên nhà trẻ thứ nhất học kỳ lớp đầu tiên sao mã võ mang lên trên bị mắt thế giới đen kịt một màu giống như cái gì đều không để ý dường như không thèm đếm sỉa liền nghĩ tới cái gì lúc ấy khí trời rất nóng ta mặc vào đầu lớn của cậu ta tuổi tác cao bên trên nhà trẻ chỉ lên một năm tiếp lấy mã võ liền mở thao thao bất tuyệt chương bốn trăm năm mươi lăm toàn phương、ra. t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm t o à n p h ư ơ n gia không bao lâu liền nói tới t a m gia t a m gia nói với ta luyện tốt x u ấ t sắc khả năng hoành hành thiên hạ có một lần ta dùng một t r ư ơ n g bài b ổ kệ trực tiếp giết chết một cái rừng ở trên cây c h i m t a m gia đem l ô thai ta đều kém chút thu hạ tới t a m gia nói không cho phép s á t sinh không cho phép thấy máu muốn lòng mang từ bi ý niệm t a m gia nói với ta không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm mã võ thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa của hắn ấn na dường như tập trung tinh thần nghe không bao lâu chỉ thấy giảng tới chu dung ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm hai mắt tỏa sáng dường như trên đùi u của nàng tung b a y ánh t r ă n g sáng ngày đó về sau đổ mưa to ta không muốn đi ta một chút đều không muốn rời đi ta cả gan lưu lại nàng đối ta dường như có tâm linh cảm ứng biết ta đang suy nghĩ gì về sau nàng cho ta đưa tấm thảm ta ôm nàng đầu nàng không có t r á n h n ẽ hai chúng ta điên cuồng hôn ta một chút kinh nghiệm đều không có rất nhanh rất nhanh ta cảm giác rất mất mặt hai chúng ta đều cười đến p h o n g đãng một đêm kia ta cảm giác đặc biệt hạnh phúc ta biết ta trưởng thành chúng ta cơ hồ một đêm không có nghỉ ngơi khắp nơi đều lưu lại chúng ta dấu chân sáng ngày thứ hai tỉnh lại nàng lại cho ta mấy trăm khối tiền gọi ta về sau không cho phép lại tìm nàng ta nổi giận ta cảm giác chưa từng có vô cùng nhục nhã linh hồn của ta đều ố huế ta thứ nhất lần thành mua bán ta cảm giác đặc biệt buồn nôn về sau ta đi ngục giam trong thù ta luyện bốn năm tự do đối kháng ta bằng lòng lão lưu không còn đánh bạc ta không quên hắn được kia tuyệt vọng cùng chờ đợi ánh mắt đi vào thâm quyến ta tại ven đường đi dạo dự định đi mua sạp tin gặp phải có người c ấ p bóc ta cùng văn quên cùng một chỗ ta không xác định ta yêu hay không yêu nàng ta luôn luôn tại sòng bạc cùng nàng ở giữa bồi hồi nhiều lần xông vào sòng bạc lại muốn một vừa hai phải lòng ta cảm giác để ép một cái ma quỷ hoàng đào là cô nương tốt nhưng nàng là bản địa ta không muốn lại trêu chọc nàng không muốn rước lấy vô cùng vô tận p h i ề n thoái lại là một lần cướp bóc linh tính để cho ta hai mắt tỏa sáng ta không có tiền vì cứu nàng cha ta trực tiếp chạy tới sòng bạc ta biết ta có thể thắng mã võ nói nói t ự a n như mở ra máy hát vương diễm là cô gái tốt có thể ta đối nàng không có gì hứng thú tiếp lấy nói đến vương hiệu phượng sau đó lại là triệu thải hà làm ta nghe nói chụp mấy tấm hình liền có thể tranh mười triệu ta ức chế không nổi nội tâm xúc động ta quá nghèo ta sợ nghèo ta bằng lòng lão lưu ta đón lấy cái này sống ta vắt hết vóc thế nào tiếp cận nàng về sau ta cho nàng phát một đầu tin nhắn ta làm bộ là lâm phát ta không nghĩ tới nàng sẽ hồi phục cứ như vậy ta cùng với nàng câu được câu không trò chuyện mục đích của ta là tiền mà nàng lại toàn tâm toàn ý đầu nhập vào yêu về sau nàng khảo nghiệm ta ta chịu đựng buồn nôn xúc động cùng với nàng ngủ ở cùng một chỗ về sau ta từ bỏ m ư ờ triệu ta không biết là cái mục đích gì có lẽ ta cảm thấy thả dây dài có thể câu càng lớn cá lại có lẽ là ta lương tâm phát hiện không muốn đi tới phạm tội v ư ợ sâu mã v o bắt đầu kể hắn đến thâm quyến cái này bốn năm cố sự dường như thao thao bất tuyệt chỉ là trong lúc bất chi bất giác nước mắt cũng tại gương mặt trở xuống tiêu nhã ở phòng khách đợi rất lâu không nghĩ tới bọn hắn thế nào trò chuyện lâu như vậy thơm mắng sẽ không ở gian phòng làm cái gì nhận không ra người thành tựu a đều nhanh tới giữa t r ư a mười hai điểm ấn na nhẹ nhàng mở cửa phòng d ó n rén đi ra sư tỷ thế nào ngủ t i ế p đi người cho hắn thôi miên ấn na lắc đầu thế nào t i ê u nhã người t h ư a thích hắn sao tiêu nhã có chút bỏ mặt nhẹ gật đầu ai người hồn không được hắn trong lòng của hắn ở một cái ma quỷ thế nào tiểu nhã ngươi học được nhiều năm như vậy ý nghĩa nếu để cho ngươi không làm bác sĩ ngươi khó chịu sao đương nhiên kia so chết còn khó chịu hơn hắn học được chín năm đánh bạc lại cưỡng chế sự vọng động của mình cái này cần bao lớn n g h ị l ự c à? hắn hiện tại làm gì đều không có tinh thần không có tí sức lực nào chính là bởi vì hắn còn nghĩ đánh bạc hắn đem loại này đánh cược bắt d ụ c vọng cưỡng chế x u ố n g dưới nói chuyện tới đánh bạc hắn liền tinh thần phần chấn tiểu nhã nam nhân như vậy ngươi cảm thấy ngươi đ è ép được sao ngươi biết hắn kinh nghiệm bao nhiêu nữ nhân sao tiểu nhã lắc đầu tiểu nhã nội tâm của hắn không riêng đẻ ép một cái ma quỷ còn đã thủng trăm ngàn đã trăm lỗ. Vậy、sao? sư a o s tỷ ngươi nói cho ta một chút thôi không được người ta đều là học ý ỉ phẩm đức nghề nghiệp vẫn là phải kiên thủ ta đã lộ ra đủ nhiều rồi không thể lại nói sư tỷ ta đã rất ư a thích hắn làm sao bây giờ a ta tuổi tắc cũng không nhỏ tìm tới một cái thích hợp thật quá khó khăn cái này thâm quyến khác không có lớn tuổi thẳng nữ quá nhiều ưu tú nam hải tử đi nơi nào tìm a sư tỷ ngươi không phải cũng độc thân sao ngươi nói bỏ qua tiểu võ ta lại đi tìm ai đâu ai tiểu nhã ngươi bảo ta làm sao nói sao hắn đã có hải tử người không biết sao ta biết ta không quan tâm ai đã ngươi đều biết vậy ngươi vì cái gì còn muốn d ạ n g này thiêu thân lao đầu vào lửa thôi ấn na lắc đầu tiểu nhã ta thừa nhận nam nhân như vậy rất hấp dẫn người ta nhưng ngươi đem nắm được sao ta không quản được nhiều như vậy chuyện tương lai ai biết được tối thiểu ta bây giờ nghĩ đi cùng với hắn sư tỷ ngươi cùng hắn hàn huyên n ử a n g à y hắn thích nhất người là ai nói cho ngươi sao tiểu nhã hắn ai cũng yêu lại ai cũng không yêu hắn cho tới bây giờ còn không có chân chính hoàn toàn yêu hay trái tim của hắn thủy chung là b a vây lấy cũng không có toàn bộ r ộ n mở mỗi nữ nhân nàng đều không nỡ đây là hắn cực mạnh lòng ham chiếm hữu tại quậy phá loại nam nhân này nhìn như rất hoa tâm nhưng kỳ thật cũng rất yếu đuối hắn muốn chân chính yêu người nào có lẽ mới chính thức lớn lên thành t h ủ đáng tiếc nữ nhân này không phải là người tiêu nhã cùng hắn sinh con nữ nhân kia hắn đều không yêu sao đó là một loại ỷ lại cũng không phải thật sự lại yêu tối thiểu trong này xen lẫn quá nhiều lợi ích có lẽ nam nhân thế giới chỉ có bác gái t i ê u nhã nếu như ngươi yêu hắn ngươi phải làm cho tốt cô độc chuẩn bị hắn không thuộc về ngươi một cái ngươi có thể tiếp nhận điểm này sao không biết rõ ngược lại ta hiện tại cũng không có bạn trai t vậy, vậy hắn có bệnh trầm cảm sao không có chỉ là có chút mê mang có lẽ là đẻ nén quá lâu a tiểu nhã ta đi làm cơm đều mười hai điểm đã sớm hẳn là ăn cơm ta đói bụng rồi để cho ngươi chờ lâu sư tỷ không có việc gì ta không đói bụng ngươi đừng nấu chờ hắn tỉnh lại chúng ta đi bên ngoài ăn cầm đi hắn hiện tại là thổ hảo ngươi nhường hắn mời khách ấn na cười nói ngươi không phải là nhìn hắn có tiền mới muốn theo hắn cùng một chỗ a sư tỷ ta thừa nhận đàn ông có tiền rất có lực hấp dẫn nhưng ta cũng không nông cạn như vậy chính ta thu nhập cũng không thấp không cần thiết dựa vào nam nhân sinh hoạt sẽ không bởi vì hắn có tiền ta mới đi cùng với hắn vậy sao sư tỷ ngươi nếu không tin cũng đừng hỏi ấn na cười nói ta không có không tin chỉ là hy vọng ngươi không cần vi tình sở khốn trôi qua hạnh phúc tạ ơn ngươi chờ ta nấu cầm đi sư tỷ vẫn là đi bên ngoài ăn đi quá phiền thoái không cần ta hôm qua mua đồ ăn tùy tiện làm điểm người ngồi một chút、hút. ấn na chui vào phòng bếp bận rộn ước chừng qua gần một giờ mã võ tỉnh lại phát hiện chính mình nằm trên ghế salon ngủ t h i ế p đi trên thân đóng chắn nhỏ xem ra là ấn na cho mình đắp lên mã võ đứng dậy ra khỏi phòng chỉ thấy tiêu nhã ngồi phòng khách trên ghế salon tiểu võ người tỉnh ngủ rồi ân không biết thế nào liền ngủ mất mã võ nhìn xem đồng hồ dựa vào hơn một giờ tiểu nhã đói bụng đi chúng ta đi ăn cơm lúc này ấn na buộc lên một cái tạp dề đi ra tiểu võ ngươi đã tỉnh mã võ nói thực sự thật không t i ệ n vừa rồi ngủ thiếp đi không có việc gì cái gì phiến não ngủ một giấc liền tốt rửa tay ăn cơm đi đã làm tốt a tại trong nhà người ăn cơm cái này nhiều thật không t i ệ n đại gia là bằng hữu ăn một bữa cơm thế nào tiểu nhã ngồi đi t i ể u nhã cũng không còn g i ả g k h á c h khí trực tiếp đứng dậy ấn na phòng ở không lớn bình thường hai căn phòng phòng ăn rất nhỏ một chương tứ phương cái bản nhỏ ba người ngồi vây quanh lấy cà chua canh trứng ớt xanh thịt păm khoai tây muộn sương sườn, rau xanh xào rau xà lách bốn đồ ăn một chén canh tiểu võ không có gì chiêu đãi tùy tiện làm vài món thức ăn ta là hán trung người đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị à. ăn thật ngon ngươi quá k h á c h khí mã vo nói ấn na tỉ ta mới vừa rồi là không phải đều xấu không có không có trong lòng có phiền não sự t ì n h n h ả ránh một chút liền tốt ta cũng thường xuyên n h ả ránh ngươi không có cái gì bệnh trầm cảm chỉ là có chút phiền não người đều sẽ có phiền não tìm tới một cái thả ra con đường cũng liền dễ dàng có chút ý nghĩ không nên giấu ở trong lòng nói ra liền tốt tạ ơn bỗng nhiên ấn na cho mã vo gấp thức ăn tiểu nhã thờ mắng đây là cái gì thao tác ngươi không phải muốn nạy ra bạn trai của ta à? có lẽ là ấn na cảm thấy dạng này cũng không ổn lại cho tiêu nhã cũng g ấ p thức ăn tạ ơn ấn na hỏi tiểu võ cái này bình thường ước vạn phú hào đồng dạng ăn cái gì a ta còn không có đụng phải ước vạn phú hào ta rất y ế u k ỷ ước vạn phú hào trong nhà ăn cái gì mã vo cười nói uy con thỏ ý gì một bữa bảy tám cái đồ ăn trên cơ bản đều là thức ăn chay không phải lục chính là hoàng thiếu mới thiếu dầu chính là uy con thỏ thịt đồ ăn rất ít giảm t h i u cái gì dinh dưỡng cân đối đồ ăn sợi ăn thịt trắng ăn ít thịt đỏ thịt cá tương đối nhiều bất quá cũng bởi vì người mà gì a ta đi nơi nào đều là không thịt không vui không có chú ý nhiều như vậy không ngay ngắn mấy cái thịt đồ ăn ta bụng khó chịu kỳ thực hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt cái gọi là phú hào cùng bình thường thường, thường bậc trung gia đình kỳ thật ăn đều không khác mấy phần lớn cũng là đồ ăn thường ngày chỉ là nhà có tiền bên trong bình thường đều có bảo mẫu hoặc là nhân viên công tác mỗi bữa ăn đều tương đối cân đối sẽ không tùy tiện đối phó gia đình bình thường không có khả năng mỗi bữa ăn làm bảy tám cái đồ ăn cái này không riêng gì vấn đề tiền chủ yếu là phiền t h á i từng bữa ăn làm như vậy người đều sẽ làm t ắ n g mà những phú hào kia ngược lại cũng không phải chính bọn hắn động thủ làm đây chính là lớn nhất khác biệt đương nhiên kẻ có tiền không thiếu sơn chân hải vị ngẫu nhiên cũng biết ăn ăn một lần nhưng không hề giống người bình thường tưởng tượng như thế mỗi bữa ăn đều là sơn chân hải vị ăn uống thả cửa thêm kiến thức tiêu nhã cười nói ngươi bây giờ cũng là đại phú hảo ngươi cũng phải dưỡng sinh thiếu hút thuốc ta là cái gì phú hảo điều ti một cái nát mệnh một đầu không bao lâu cấm nước xong xuôi mã vò nói rằng tiểu nhã chúng ta là không phải nên rút lui ấn na nói gấp làm gì đi trong nhà chơi một hồi sư t h ngươi c h ờ k h á c h khí q u ấ y g i à y ngươi chúng ta đi trước ta đêm nay còn muốn trực ban mã võ nói ấn na tỷ vạn phần cảm t ạ quấy g i dày tiểu võ về sau nếu là có phiền não rồi có thể tùy thời tới tìm ta không cần trôi qua quá kiềm chế ta cầm tấm danh tiếp cho ngươi điện thoại liên lạc cũng có thể tạ ơn mã võ tiếp nhận danh tiếp hai người đi ra ngoài trực tiếp đi xuống thang lầu lái xe đi tiểu võ hai ngươi trong phòng hàn huyên nửa ngày hàn huyên thứ gì đâu không có gì cái này cái gọi là tâm lý khai thông ta cũng coi là thêm kiến thức kỳ thật cũng không cái gì chính là nghe ta kể chuyện xưa kể kể ta liền ngủ mất từ lâu đến cuối ta đều không nghe nàng nói mấy câu vậy sao ân a tiểu võ chúng ta mới vừa rồi là không phải quên đưa tiền mã võ nói tiền gì còn muốn cho tiền công sao đương nhiên người ta là bác sĩ tâm lý cái này nói chuyện chính là công tác theo giờ thu lệ phí c h ẳ n g ngươi không nói sớm tính toán ta nhất thời cũng quên đi ngược lại cũng mua nhiều như vậy hoa quả cũng không xê xích gì nhiều ha ha mã võ đ ỗ n g nhiên lên tiếng n ở nụ cười c á n bạn nam ngươi có phải hay không đưa tiền các lao ra sao có thể tùy tiện chiếm người tiện nghi đâu ta tại phòng nàng trên ghế s a lon thả một chồng tiền mặt đi lại tới đây một bộ tiểu nhã ngươi cái này sư tỷ học tâm lý học mặc dù bây giờ cũng có rất nhiều người nhìn bác sĩ tâm lý nhưng dù sao đây là con số nhỏ người ta đối một chuyến này mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng có thể khẳng định là nàng thu nhập tuyệt đối không có như n g ư ơ i loại này lâm sàng giải phẫu bác sĩ cao cuộc sống của nàng hẳn là cũng rất túng quẫn làm sao ngươi biết ta nhìn thấy nàng trên b à n trang điểm đồ trang điểm đều là tương đối giá rẻ hàng tiện nghi rẻ tiền đại khái là một hai trăm khối tiền một bộ có thể là trên mạng đãi những này đồ trang điểm cho ngươi ngươi cũng không biết dùng mặt khác trong phòng không có một món hàng xa xỉ nàng cũng không có mặc xa xỉ phẩm trong tủ giày không có một đôi nhãn hiệu giày xuyên t ấ t chân còn phá hai cái lỗ ta nhổ vào ngươi thứ cặn bán nam liên thi vớ phá hai cái l ỗ ngươi cũng phát hiện trắng mắt của ta lại không ngủ phá hai cái lớn như thế động ta có thể nhìn không thấy sao cặn bán nam không nghĩ tới ngươi còn có như thế tỉ mỉ một mặt nàng năm ngoái mua phòng còn muốn còn cho thế chấp bác sĩ tâm lý thu nhập xác thực muốn ít một chút trừ phi là rất nổi danh chương bốn trăm năm mươi bảy đưa tiền chương bốn trăm năm mươi bảy đưa tiền tiểu nhã ta rất h ế u kỳ ngươi là thần kinh ngoại khoa nàng là học tâm lý học hai người các ngươi đều không phải là một ngành học nàng thế nào lại là sư tỷ của ngươi đâu nàng không có đọc tiến sĩ lại học bản khoa thời điểm ta cùng với nàng có một đoạn thời gian cùng một chỗ lên lớp nàng ngồi bên cạnh ta khi đó bên trên g i ả n g bài không phân hệ đều có thể đi nghe ta liền cùng nàng quen biết nàng lớn hơn ta năm nhất lại là một trường học lại cùng nhau nghe g i ả n g bài cho nên ta vẫn bảo nàng sư tỷ kỳ thật càng phải gọi học tỷ nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp liền đến thâm q u ế n hẳn là dựa vào quan hệ mới tiến bệnh viện chúng ta bình thường cũng rất ít liên hệ ngẫu nhiên tại cờ cờ đã nói vài câu ta đến thâm q u ế n nửa năm này thời gian chúng ta gặp qua mấy lần kỳ thật ta đối nàng cũng không tín h h i ể u rất rõ chỉ biết là nàng là hán trung người cha mẹ cũng hẳn là công nhân bình thường a gia đình điều kiện hẳn là cũng rất bình thường nhìn ra được bất quá nàng đều mua nhà tối thiểu tốt hơn ta ta liền nhà cầu cũng mua không nổi mã võ nói nàng cái phòng này như thế cũ nhỏ như vậy không đáng mấy đồng tiền ta đoán chừng nàng cái phòng này cũng liền mấy chục vạn còn có cho thế chớp chỉ sợ tiền đặt cọc cũng không hoa mấy vạn khối tiền lại cụ nát đó cũng là phòng ốc của mình dù sao cũng so ta ở phòng thuê ta tiểu võ đi ta kia ngồi một chút ta không đi chán ghét ngươi sợ ta ăn n g ư ơ i à. ta còn thực sự sợ p h i theo ta đi trên lầu ngồi một chút đi bồi bồi ta ta ban đêm mới lên ban ngươi ban đêm trực ban ngươi buổi chiều không ngủ một chút không ngươi ngủ cùng ta thôi nếu không ta ngủ không được đại tỷ ngươi lấy cớ này quá b i ệ t c ư ớ c hai người mới thật ngủ không được tiểu võ ngươi theo ta đi mà đợi chút nữa lúc làm việc ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện ta giúp ngươi mẹ đi lấy kết quả ta đoán trường xế chiều hôm nay hẳn là hiện ra hhh hắc hắc, vậy sao ngươi hầu hạ ta thế nào đều được chỉ cần ngươi thích hhh đây chính là chính ngươi nói đừng nói cho ta không có đánh với ngươi chào hỏi tiêu nhã có chút đỏ mặt chán ghét theo ngươi hh ắ c ắ cái c này còn tạm được bất quá nói xong không cho phép làm đau ta yên tâm sẽ không mã võ sau khi hai người đi ấn na thu thập một chút đem hoa quả đặt vào trong tủ lạnh đi vào phòng ngủ vốn định sửa sang một chút ghế sofa thu hồi mã võ đóng chăn nhỏ vừa cầm lấy chăn mềm chỉ thấy phía dưới thả một chồng tiền mặt sợ ngây người đến một chút trọn vẹn năm nghìn khối ấn na nghĩ thầm đây là ý gì là cho xem bệnh phí vẫn là không cẩn thận rơi xuống nếu là xem bệnh phí cũng quá là nhiều ấn na suy nghĩ một chút vạn nhất nếu là tiểu võ rơi xuống lại không tốt ý tứ gọi điện thoại đến m u ố n vậy thì lúng túng cho tiêu nhã gọi điện thoại uy tiểu nhã sư tỷ thế nào vừa rồi tiểu võ rơi xuống đánh tiền ở trên ghế salon sư tỷ đây không phải là rơi xuống là tiểu võ c ô ý lưu lại xem bệnh phí ngươi liền thu cất đi a như vậy sao được chúng ta là bằng hữu ta sao có thể lấy tiền đâu sư tỷ hắn chính là sợ ngươi không thu mới c ô ý đặt ở trên ghế salon ngươi thu cất đi chớ cùng hắn khắc phí có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc lại ta cúc trước trắng trên mạng có một câu bằng lòng vì người tiêu tiền nam nhân không nhất định yêu người nhưng không nguyện ý vì n g ư ơ i tiêu tiền nam nhân là nhất định không yêu người n g ư ơ i dạng này sẽ cho nàng tạo thành hiểu lầm nói bậy bạn gì đó nha ta là cho nàng xem bệnh phí nàng là bằng hữu của ngươi ta sợ nàng ở trước mặt thật không tiện thu ta mới đặt vào trên g h ế salon không có ngươi nghĩ nhiều chuyện như vậy ngươi chính là cái t ê t nốc khắp nơi lưu t ì n h c h ẳ n g cái này cái nào cùng cái nào nha ta có thể cùng ấn na một câu mập mờ lời nói đều không nói giữ lại cái gì t ì n h a ngươi là không nói mập mờ lời nói có thể ngươi cùng với nàng hàn huyên bên trên hai ba giờ thời gian ngươi có phải hay không đem từ nhỏ đến lớn trong bụng lời nói toàn móc cho nàng đây không phải nhìn bác sĩ tâm lý tiếp nhận trị liệu đi nàng để cho ta toàn bộ nói ra nhà danh đi ra liền dễ chịu có thể ngươi tư ẩn nàng đều biết biết liền biết thôi người ta là bác sĩ tâm lý ta tin tưởng nàng sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sẽ không để lộ ra đi n g ư ơ i cũng là bác sĩ ngươi thay bệnh nhân làm giải phẫu ngươi sẽ đem bệnh nhân tư ẩn để lộ ra đi sao c h ẳ n g ta thế nào liền cùng ngươi nói không rõ đâu đây là hai chuyện khác nhau tiểu nhã ngươi cũng đem ta cho làm hồ đồ rồi tính toán không nói hiện tại cũng t r a ra được ngươi không có bệnh trầm cảm về sau đ ừ n g đi tìm nàng trắng ngươi sợ ta đi tìm nàng có phải hay không cho là ta sẽ cùng ấn na xé chút gì đi ra ân rất có thể a người suy nghĩ nhiều nàng biết ta có rất rất nhiều nữ nhân là thứ cặn b ả nam người ta sẽ còn thích ta có bị bệnh không tiểu võ ngươi không hiểu nữ nhân thật ưa thích một người căn bản liền sẽ không quan tâm hắn trước kia có bao nhiêu thiếu nữ quan tâm là lúc sau trước kia đều đi qua trắng không lâu hai người trở lại tiêu nhã lầu trọ mở cửa tiêu nhã tiêu nhã làm gì đi h ắ c h ắ c ngươi nói ta làm gì trắng ngươi tốt xấu là y học tiến sĩ có thể hay không thận trọng một chút h ắ c h ắ c y học tiến sĩ cũng là người ngươi thiếu đánh cho ta liếc mắt đại khái đi tắm rửa trắng ta có chút một ngủ muốn ngủ ừ hiện tại không cho phép ngủ tắm rửa xong ngủ tiếp mã võ đứng dậy vậy ngươi cho ta cầm bộ đồng ngủ cái này còn tạm được nhớ ký đánh răng miệng đầy mùi khói hút thuốc l à có hại cho sức khỏe nghĩ biện pháp từ bỏ trắng bỏ bài bạc giới sắc lại đem khói đi thay vậy ta dứt khoát không sống được chán ghét đợi chút nữa ta cho ngươi tìm bàn chải đánh răng a mã võ cầm răng mới soát đi vào phòng t ắ m mười mấy phút tắm rửa xong đi ra mã võ nằm ở trên giường tiểu nhã ngươi cũng đi rửa mặt một cái đi ta híp mắt một hồi ân không bao lâu tiểu nhã tắm rửa xong hiện ra tiểu võ nào biết mã võ ngủ thiết đi hừ lợn chết tiểu nhã nằm đến mã võ bên người c á p bạn nam thiếu cùng ta vợ ngủ mã võ không để ý tới nàng vẫn là đang ngủ đều đặn hô hấp lấy tiểu nhã mới sẽ không bởi vì hắn ngủ thiết đi cứ như thế mà bông tha hắn không biết qua bao lâu hai người ngủ thiết đi hơn năm giờ chiều tiểu võ rời giường ta một hồi phải đi làm hơi mệt không nghĩ tới tới tiểu võ ta trực ca đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm à cơm nước xong xuôi ta phải đi bệnh viện thuận tiện nhìn xem mẹ ngươi kết quả kiểm tra đi ra chưa ân n g ư ơ i đem quần áo đưa cho ta a tiểu võ n g ư ơ i giúp ta đem phía sau nút thắt cài lên chừng bốn trăm năm mươi tám luôn uống chừng bốn trăm năm mươi tám luôn uống c h ẳ n g sửa sang lại một chút mười mấy phút sau hai người xuống lầu tiểu nhã đi cái nào ăn cơm tùy tiện ta không quá đói rất lâu không ăn b ò bít tết chúng ta đi nhà hàng tây ăn chút b ò bít tết thế nào đi vậy ta muốn ăn hoàng yêu mã võ nói đồng dạng nhà hàng tây không có hoàng yêu đều cũng có là giả muốn ăn chính tông hoàng yêu muốn đi quỷ tử xử lý cửa hàng vậy sao xem ra ngươi là ăn giá kinh nghiệm kỳ t h ậ ta châu ú c phỉ lực bỏ bít tết cũng không tệ nhất là mắt phỉ lực cảm giác tinh tế tỉ mỉ chất thịt tươi non nhiều chất lỏng đi nghe ngươi ngươi chút gì ta ăn cái gì ân tiểu nhã mấy ngày nay có phải hay không kỳ an toàn ngươi hỏi cái này làm gì nói nhảm ta có thể không hỏi sao vừa rồi ta cũng không có bung rủ sợ hàng không có để tâm thiếu quan tâm cái này minh bạch hai người tới một tiệm cơm tây mã võ gọi hai phần bò bít tết ba bốn đồ ăn một phần chứng cá mới tiểu võ đợi chút nữa kết quả hiện ra ngươi có thể hay không k ẩ n trương đương nhiên Đây c gần một giờ hai người rời đi phòng ăn tiến về bệnh viện tiểu võ ngươi không cần xuống xe ngay tại trên xe chở ta ta đi lấy kết quả nhìn xem đi ra chưa tạ ơn t i ể u nhã tiến vào bệnh viện ước chừng mười mấy phút sau liền hiện ra cầm trong tay một cái tư liệu cái túi tiểu nhã lên xe t h ầ n s ắ c có chút nghiêm túc tiểu võ kết quả hiện ra thế nào tiểu võ sơ bộ trần bệnh cung cảnh nam h hai kỳ b bác sĩ đề nghị tiến thêm một bước ct kiểm tra nhìn xem phụ cận khí q u a n không có bạch huyết chuyển di hoặc thấm vào mã võ sắc mặt nghiêm túc tay có chút phát run t i ể u nhã ngươi là bác sĩ cái này hai kỳ b là có ý gì tiểu võ cung cảnh nam hai kỳ mặc dù không tính không còn sớm nhưng cũng không tính quá muộn nếu như tế bào ung thư có nhiều hạch bạch huyết chuyển di phủ cận bộ phận cơ thịt h ấ m vào tương đối sâu đồng thời rộng khắp vậy thì tương đối khó hai kỳ còn có thể trải qua giải phẫu bỏ đi t ử cung cắt bỏ h bệnh tiến hành trị liệu một khi đạt tới giai đoạn ba tay kia thuật liền vô dụng chỉ có thể thả hóa liệu chữa trị khả năng liền giảm mạnh tiểu nhã ta đầu góc có chúc động ta nghe không hiểu ngươi liền cùng ta nói mẹ ta còn có thể hay không t r ị đương nhiên có thể t r ị trước làm giải phẫu sau đó lại hóa liệu hai kỳ năm năm tỷ lệ sống sót vẫn còn rất cao lấy mẹ ngươi tình huống hiện tại năm năm tỷ lệ sống sót vượt qua sáu mươi bảy một mươi bất quá mẹ ngươi là hai kỳ b cũng chính là sắp tiếp cận ba kỳ hiện tại còn không thể khẳng định mẹ ngươi có hay không bạch huyết tế bào chuyển di cho nên nhất định phải toàn diện kiểm tra mau chóng giải phẫu không thể kéo dài được nữa mỗi kéo một ngày liền trì hoãn một ngày có khả năng chính là chuyển di chuyển biến xấu một ngày tạ ơn ta đã biết ngươi xuống xe a hôm nay ta ban đêm liền đi quảng châu ngươi quyết định dẫn mẹ ngươi đi tỉnh t h à n h trị đúng vậy ta tại trên mạng điều tra đối c h u n g đại ung thư bệnh viện vẫn tương đối tín nhiệm kia có muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ đồng học làm giường ngủ nếu không ta thẳng thắn cùng ngươi đi một chuyến quảng châu a ta hướng lãnh đạo xin phép nghỉ tiểu nhã ta tại tỉnh phủ trong nhà môn có chút quan hệ ta trước liên lạc một chút bọn hắn nếu là bọn hắn không thể giúp ta lại tới tìm ngươi ngươi tìm ngươi đồng học cũng rất phiền thoái cũng là nợ ân tình người ta ngươi cũng không cần xin nghỉ ta cùng ta mọi hai người đến liền đủ nếu như tất cả thuận lợi chờ ta mẹ làm xong giải phẫu sau ngươi nghỉ có thời gian đi xem một chút nàng a cũng tốt n g ư ơ i lái xe chú ý một chút a tuyệt đối đừng sốt ruột ta tin tưởng a gì sẽ chuyển biến tốt đẹp tạ ơn tiêu nhã xuống xe mã võ vội vàng cấp lao vương gọi điện thoại uy vương thúc tiểu võ vương thúc quay dày ngài a không có ta cùng ngươi a g ì ngay tại ăn cơm c h i ề u ngươi ăn trưa không có vương thúc ta có chuyện cần ngài hỗ trợ lão vương dứt khoát đưa di động bên ngoài âm mở ra nhìn thoáng qua bên người vương tuyết thánh tiểu nhã ngươi cần thúc thúc giúp ngươi cái gì sẽ không lại phạm tội đi vương thúc ta nói ngắn gọn ta đã từng là cô nhi là theo chân cô cô lớn lên ta vốn cho là mẫu thân của ta qua đời có thể trên thực tế mẫu thân của ta còn sống nàng đem ta đặt vào nhà cô cô năm ngoái ta về nhà cứu cứu tìm tới ta nói nàng còn sống chỉ là cải còn sinh hai cái nữ nhi năm ngoái ta bên kia mội tìm tới ta trước a là đã nhiên mấy ngày mẹ ta đ â y y là c h u ệ n thâm ố t n nhiều hai c á quyến ta mẹ nhìn nàng thân thể không tốt mang nàng đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra bác sĩ hoài nghi nàng có cung cảnh nham sau đó làm cơ thể sống cắt miếng kiểm tra ngay tại vừa rồi kiểm tra kết quả hiện ra sơ bộ trần bệnh cung cảnh nham hai kỳ muốn xác nhận đến cùng là trình độ gì còn muốn làm rất nhiều kiểm tra ta hiện tại đã luôn c uống không muốn ở chỗ này kiểm tra cũng cảm thấy không cần như thế ung thư là khẳng định thúc thúc ta tại trên mạng cha xét một chút trung đại khối u là cả nước trước mấy tên trị liệu ung thư quyền lùy bệnh viện nhưng là hiện tại bệnh viện giường ngủ khẳng định rất khẩn trương muốn làm giải phẫu nói không chừng còn phải đợi thật lâu mẹ ta đã là hai kỳ b không thể chậm chế nữa một khi tới ba kỳ tế bào ung thư rời đi kia chữa trị khả năng liền k ô n g lớn cho nên ta muốn mời thúc thúc giút đỡ chút có thể hay không giúp ta làm giường ngủ nhường bác sĩ mau chóng an bài giải phẫu càng nhanh càng tốt tiểu võ ta đã biết ngươi bây giờ người ở đâu đ â u ta còn tại thâm quyến bệnh viện ta lập tức đi đón mẹ ta ta muốn buổi tối hôm nay liền buổi tới tỉnh thành lập tức nhập viện tiếp nhận giải phẫu lão vương còn chưa lên tiếng vương tuyết đánh đoạt lấy điện thoại tiểu võ ngươi đừng có gấp ngươi trước tiên đem mẹ ngươi nhận lấy a ta đến an bài vánh ánh ngươi cũng tại nhà hôm nay thứ bảy ta trong nhà ăn cơm ngươi đem a gì nhận lấy a liền đến nhà ta vánh ánh đi nhà ngươi thì không cần trước nhập viện rồi nói sau đi vậy ngươi nhanh đến bệnh viện thời điểm gọi điện thoại cho ta ta tới cửa bệnh viện tới đón ngươi t ố t tạ ơn cúc điện thoại lao vương nói ngươi lão đ ầ u cũng còn không có bằng lòng ngươi liền phải đem người tiếp đến chương 459, n ó i láo chương 459, n ó i láo vương tuyết a n h nói cha đây là mạng người quan trọng đại sự ngươi không có nghe tiểu võ thanh em nói chuyện đều run dậy sao hắn khẳng định là sốt u ruột mặc kệ ta cùng tiểu võ về sau có thể hay không cùng một chỗ nhưng chuyện này ngài đều phải rút huống hồ cái này cũng không dính đến tiền tài không có nhường ngài tham ô nhận hối lộ ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện cha cũng không nói không giúp t a người gấp cái gì lúc này vương tuyết o á n h mẹ đi tới thế nào mẹ vừa rồi tiểu võ gọi điện thoại đến đây thanh âm đều run run dậy mẹ hắn mắc bệnh ung thư cần mau chóng giải phẫu muốn tới trung đại bệnh viện xem bệnh muốn cho cha cho hắn tìm giường ngủ cha giống như không quá tình nguyện ra sức khước tử nha đầu ngươi không cần đoan uổng lao đậu ta ố t t cha lúc nào thời điểm ra sức khước tử vương tuyết o á n h l a o mụ nói rằng tiểu võ không phải cô như sao tại sao lại nhiều cái mẹ tiểu võ cha hắn chết mẹ hắn đem hắn ném tới bác gái nhà sau đó liền cải tiểu võ cho là nàng không còn tại thế nữa nha có thể đi năm lại tìm đến con trai nữ nhân này đủ hung á c tâm nha l i ê n nhi tử đều vứt bỏ mẹ có lẽ người ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng không cần phía sau nói người nha đầu nói chuyện tới tiểu võ ngươi liền gấp lao vương nói oanh oánh có một số việc cha không tiện ra mặt ngươi chờ chút gọi điện thoại cho lục thúc thúc nhường hắn đi an bài nói chuyện huyện chuyển một chút biết sao minh bạch ai vương biết bánh mẹ nói rằng tốt nhất là đơn độc an bài một cái phòng bệnh dạng này chúng ta đi xem nàng thời điểm cũng thuận tiện nếu là tiểu võ mẹ không đi gặp thấy không tưởng nổi vẫn là mẹ đáng yêu ngươi nha đầu này cha liền không thể yêu h ừ lao của bản mà mã võ lại lập tức cho triệu thải hà gọi điện thoại uy nàng dâu h ừ ban đêm lại không trở lại ăn cơm ngươi muốn làm gì đâu nàng dâu ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi bực bội của mẹ ta kiểm tra kết quả hiện ra cùng cảnh nham hai kỳ ta là hiện tại đánh với ngươi cái bắt chuyện ta muốn dẫn lao mụ đi quảng châu chữa bệnh ta trong đêm xuất phát không thể kéo dài được nữa a trần đoán trinh sát sao ân tiểu võ ngươi đừng có gấp ta cùng ngươi đi quảng châu à chúng ta thật tốt cho a gì chữa bệnh nàng dâu cũng đừng đi đi cũng giúp không được cái gì Ta cùng Hương Nhi đến liền ngươi nhà đầy đủ,、Người、ở mã a ta ban nhanh an ta. n Nhi chuyện chúng điện thoại liên lạc. Vậy ngươi ngàn vạn không nên quá nhanh hơn, chú ý an toàn, tới gửi cái tin nhắn g gì gửi thoại chú chú cho lái tới cái tự Tốt. á, quá có lạc. Vậy đêm à, ý ý m xe võ cúp điện thoại thẳng đến chính mình cư xá đem xe dừng ở ga ra tầng ngầm sau đó lên lầu c ứ mở tiểu võ mẹ ngài ăn cơm sao vừa buông xuống bắt đua đâu ca hương nhi ca ca ngươi tại sao trở lại vương diễm nhìn thấy mã võ biểu lộ dường như minh bạch mã võ mẹ nói tiểu võ ngươi ăn cơm sao ta đã đến qua hương nhi n g ư ơ i đi theo ta căn phòng một chút ta cùng n g ư ơ i đ à m luận chút chuyện a mẹ của nàng nói chuyện gì còn thần thần bì bí, bí vương diễm vội và nói g n a gì m g ồ i m g ồ i là ca ca nhỏ hảo đông hai người bọn họ thân có bí mật nhỏ thôi đi vào khách phòng mã võ đóng cửa phòng ca thế nào hương nhi ta vừa mới đi lấy mẹ nó kết quả kiểm tra cùng cảnh nham hai kỳ cái gì n g ư ơ i nói hiệu nói vượt a mã võ lập tức dùng tay che miệng của nàng nói n h ỏ thôi đừng cho mẹ nghe được hương nhi ngươi cảm thấy ca sẽ cầm mẹ nó thân thể đùa g i n với ngươi sao Ta chúng ta phải nhanh một chút mang mụ mụ đi làm giải phẫu tế bào ung thư đang nhanh chóng tăng trưởng cho nên phải nhanh một chút giải phẫu cắt bỏ ổ bệnh không thể trí hoãn một khi kéo tới ba kỳ mọi thứ đều c h ậ m đường hương có chút nghẹn nào ca nếu như đi khối u bệnh viện này làm sao giấu giếm được ca mụ mụ cũng không phải đổ đần ai nếu là thực sự không g ạ t được vậy thì ăn ngay nói thật à giấu giếm bao lâu tính bao lâu hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là khuyên nàng đi bệnh viện làm giải phẫu chúng ta không có lựa chọn khác chậm trễ không nổi a ca hôm trước làm kiểm tra thời điểm có phải hay không liền phát hiện vấn đề đúng vậy đây chẳng qua là hoài nghi còn không có chẩn đoán chính xác về sau làm cơ thể sống cắt miếng mới chẩn đoán chính xác bởi vì muốn chờ kết quả cho nên ta cũng không có nói cho ngươi khó trách ngươi hôm trước xuống xe bỗng nhiên hôm ẹ ta đều cảm thấy kỳ quái ngươi thế nào cải biến nhanh như vậy hương nhi chúng ta không nói nhảm ngẫm lại thế nào cùng mẹ nói đi đến làm cho nàng tin tưởng cũng không cần quá lo lắng c k nếu không liền nói hôm trước kiểm tra thời điểm phát hiện khối u không biết là tốt vẫn là ác tính muốn dẫn nàng đi tỉnh thành lại làm kiểm tra ngươi đã liên hệ tốt bác sĩ người ta bác sĩ bề bộn nhiều việc chỉ có ngày mai mới có thời gian cho nên chúng ta nhất định phải hiện tại liền đi mã võ suy nghĩ một chút đi muốn hoàn toàn che giấu khả năng không lớn lấy cớ này còn có thể để ta nói ngươi rửa cái mặt đ ừ n g khóc nếu như ngươi ánh mắt xương đỏ mẹ xem xét liền hiểu biết sao ân vậy ngươi còn ở nơi này chờ một chút ta đi ra ngoài trước ca mẹ như thế số khổ nữ nhân vì cái gì vận r ù i hết lần này tới lần khác tìm tới nàng ai xét đánh thật h ế u tử tài quyết tâm lòng người dây gai chuyên chọn mảnh sử xong vận dùi chuyên tìm người cơ khổ lao thiên gia xưa nay liền không có mắt mã võ đi vào phòng khách lôi kéo lao nương mẹ n g à i ngồi nhi tử cùng n g à i trò chuyện chút chuyện chuyện gì mẹ hôm trước làm bê siêu thời điểm ngài còn nhớ rõ sao nhớ kỹ a bác sĩ có hay không cùng ngài nói cái gì không nói gì nàng liền nói có chút chứng viêm mẹ vừa rồi tiểu nhã đi bệnh viện bên trong cầm kết quả bác sĩ nói ngài trên cổ tử cung có cái khối u a tiểu võ ngươi nói là ta có cung cảnh năm sao mẹ ngài đừng hiểu lầm khối u có tốt có ác tính nếu như là tốt cắt mất liền tốt không có ảnh hưởng gì nếu như là á c tính vậy sẽ phải sớm phát hiện sớm trị liệu nếu như sớm trị liệu chưa trị khả năng vượt qua chín mươi trước mắt chỉ phát hiện ngài có khối u không biết là tốt vẫn là á c tính tiểu nhã đề nghị ta nhường ngài ở chỗ này tiếp tục kiểm tra một lần nhưng là bị ta bác bỏ ta thay ngài liên hệ t ỉ n h thành tốt hơn khối u bệnh viện kia là trong nước tốt nhất bệnh viện một trong mặc kệ ngài là tốt vẫn là á c tính hắn đều có thể trị Trưng trưng ta trên lẫn nhau diễn lẫn nhau diễn kịch, 460, lẫn nhau diễn kịch. Mẹ, ta ở đ bởi vì bệnh viện lớn hiện tại cũng rất chen chúc thường xuyên phải xếp hàng sắp xếp thật lâu đến lúc đó tìm nổi tiếng chuyên gia đại phu cho ngài nhìn mặc kệ là tốt vẫn là ác tính đã lớn khối u kia là khẳng định phải cắt đứt. c h o nên ta hy vọng ngài phối hợp bác sĩ trị liệu lao nương cũng không ốc tiểu võ ngươi cùng mẹ nói thật có phải hay không chẩn đoán chính xác là ung thư mẹ không phải ung thư không dễ dàng như vậy liền đã xác định làm b co sao có thể xác định đâu đây là y học thưởng thức ngài hẳn là có nhưng là ngài trên người có cái điệu ư n g đây là khẳng định ngài mớn trong bụng có cái khối u ta mặc kệ hắn là tốt vẫn là ác tính dù sao cũng phải cắt bỏ a lưu tại trong bụng từng ngày lớn lên loại này không được a tiểu võ ngươi không có g ạ ta t ta là con trai của ngài ta lừa gạt ngài làm gì đâu tiểu võ nếu như là ung thư ta liền không lấy r a thuật hương nhi đường bám mẫu là nhũ tuyến ung thư lúc ấy người khác bảo nàng đừng giải phẫu nàng l ệ c không tin càng muốn làm giải phẫu giải phẫu sau còn không có nửa năm liền chết bỏ ra hơn mười vạn trong năm việc nhà đều m ó c g giống cuối cùng người hay là không có lúc ấy nếu là bảo thủ trị liệu nói không chừng còn có thể sống lâu một chút mẹ ngài chớ tự mình dọa chính mình chúng ta phải tin tưởng khoa học phải tin tưởng bác sĩ phán đoán hiện tại ngài khối u liền tốt cùng ác tính đều không có xác nhận sao có thể bất trị đâu cái này không ra trò đ ù a sao mẹ lui một vạn bước nói ngài không phải hương nhi đường bám mẫu ta cũng không phải hương nhi đường huynh con trai của ngài có là nhân dân tệ mặc kệ là cỡ nào nổi tiếng đại phu cỡ nào xa hoa thuốc nhi tử đều có thể cho ngài tìm đến ngài có cái gì tốt lo lắng đâu ngài biết đến con trai ngài nàng dâu cùng cháu trai đều là ước vạn v h ông cho ngài chữa bệnh chút tiền đấy kia như chín trên thân trâu nổ một cộng đồng ngài không cần cân nhắc vấn đề tiền chỉ còn an tâm chữa bệnh、Ai? Ta biết t ngươi hiếu có â mẹ m ta không dài dòng ta đã đã hẹn đại phu người ta đang chờ chúng ta chúng ta đêm nay liền đi qua a tiểu võ vội vã như vậy sao cái này đêm hôn khuya khoác quá khứ vậy h viện đi làm sao trước đi qua nhìn xem tình huống có lẽ có bác sĩ đâu cho dù hiện tại không có bác sĩ vậy bây giờ chạy tới buổi sáng ngày mai đi xem bác sĩ cũng thuận tiện à? nếu là ngày mai lại đi kia không lại muốn chậm trễ nửa ngày sao ngài yên tâm cho dù là chủ nhật nhi tử cũng có biện pháp tìm chuyên gia cho ngài xem bệnh ta mặc kệ nó là tốt vẫn là ác tính đều coi trọng hắn thẳng đến chữa khỏi mới thôi tiểu võ có cần thiết này sao cái này bệnh viện lớn rất đắt đâu nếu như là tốt vậy cũng không cần đi tỉnh thành bệnh viện a ngay ở chỗ này tùy tiện tìm bệnh viện làm giải phẫu là được rồi mẹ ngài thế nào luôn cân nhắc vấn đề tiền con trai của ngài là có tiền có tiền cũng đừng tùy tiện lãng phí nha c h ẳ n g cái này tại lúc này vương diễm đem một t r ư ơ n g sổ tiết kiệm cầm tới giao cho mã võ xem ra vẫn là vương diễm biết nông thôn phụ nữ tâm thái mẹ ngài nhìn nơi này là một ngàn vạn định kỳ tiền tiết kiệm hàng năm chỉ là lợi tức đều có năm mươi vạn con trai của ngài hiện tại là ngàn vạn p h ông ta không thiếu tiền ngài chưa bệnh chút tiền ấy lợi tức cũng đủ lao nương tiếp nhận xem xét chủ hộ là mã võ đến một chút số không mười trăm ngàn vạ n thật sự là mười triệu a ngươi thế nào nhiều tiền như vậy ông trời của ta mẹ hiện tại tin tưởng con trai của ngài có tiền a ta không chỉ riêng này sổ tiết kiệm bên trên có mười triệu ta thẻ bên trên còn có hơn mười triệu đâu ngươi đứa nhỏ này ở trước mặt ta khoe của đúng không h ắ c h ắ c nhi tử ngay tại trước mặt ngài khoe khoan g một chút thôi mẹ con trai của ngài là ngàn vạn phu ông ngài có bệnh nếu như trễ trị liệu vạn nhất chuyển biến xấu làm sao bây giờ cho dù nhi tử là kẻ nghèo hèn chính là ăn xin cũng phải cho ngài chữa bệnh tôn tử của ngài còn không có lớn lên đâu ngài còn trẻ chúng ta phải thật tốt còn sống hưng ở phúc cũng tốt nhường nhi tử hiếu t h u ậ n ngươi đợi ngài khỏi bệnh rồi chúng ta đi thật tốt du lịch một chút nhường ngài cũng mở mang tầm mắt đi mẹ nghe ngươi lúc này hương nhi đi ra mặc dù tận lực che giấu nhưng ánh mắt vẫn có chút đỏ lên mẹ ca như là đã liên hệ tốt đại phu vậy chúng ta liền đi nhìn một chút mặc kệ có hay không khối u kiểm tra tinh tưởng luôn luôn tốt ta đi mẹ nghe các ngươi ai mã vo rốt cục thở dài một hơi hương nhi n g ư ơ i thay mẹ thu thập một chút quần áo chính ngươi cũng thu thập một chút tận lực đặt vào một cái dương bên trong chúng ta c h ờ một chút liền đi đừng để người ta c h ờ lâu a diễm nhi ngươi qua đây một chút ta có lời nói cho ngươi hai người tới gian phòng diễm nhi ta đi tỉnh thành mấy ngày nay khả năng không thể trở về đến ngươi ở nhà thật tốt nên tập lái xe vẫn là đi tập lái xe không cần chịu ảnh hưởng gì tiểu võ ta muốn theo ngươi cùng đi ta muốn hầu hạ a gì không cần ta cùng hương nhi đến liền đầy đủ đi lại nhiều người phòng bệnh cũng chở không dưới tiểu võ ngươi đừng hoảng hốt ta tin tưởng a gì sẽ, sẽ khá hơn mã võ ô m vương diễm diễm nhi ta biết ta biết n g ư ơ i ở nhà cũng muốn thật tốt ăn cơm không cho phép ngủ đối phó nếu là chính mình không muốn động thủ liền đi bên ngoài ăn không cho phép tiết kiệm tiền ta đã biết diễm nhi tiểu võ không phải nam nhân tốt nhưng ta sẽ tận lực đối n g ư ơ i tốt tốt ta đã biết ngươi cũng đừng thiên tình chờ a gì tốt ngươi trở lại theo ta ân a ngươi có muốn hay không mang chút thay giặt quần áo đi ta quần áo tất cả triệu thải hà bên kia tính toán không mang đi quảng châu mua cũng giống như vậy mã võ đi vào phòng khách không bao lâu đường hương liền thu thập xong mẹ vậy chúng ta đi thôi đợi chút nữa mẹ trở về phòng đổi một bộ y phục mã võ mẹ trở lại phòng ngủ đông nhiên nước mắt ào ào chảy r ò n g nàng sao có thể không biết do tiểu võ rõ ràng là nhạc tốt nói nếu không phải ư u ác tính làm sao lại đi khôi u bệnh viện thương nhi rõ ràng đều khóc qua nếu là không nghiêm trọng thương nhi không có khả năng gấp khóc cũng không có khả năng gái này đ ê m h ô m khuya khoát đi bệnh viện ai chính mình mệnh cổ lại sinh ra một đứa con trai tốt cũng coi là một loại an ủi hai tử đang diễn trò mình cũng phải phối hợp hắn nhi tử không muốn để cho ta thương tâm ta lại làm sao muốn cho bọn nhỏ thương tâm đâu lau khô nước mắt t h y một thanh mặt đổi ba ộ y phục, đi r cửa p h ò người Mã võ sách theo d ơ Hương Vương ngươi n hành Nhi thân, cũng Nhi, đừng tiện nữa, nhà ngày liền ngài nhất định trọng thân Ơn. n g gì, g theo thật phải thể. À lý, lôi lại. ư Diễm đi đi Diễm đợi, kéo bảo mô mấy tốt ta trở tốt ra. qua Ba ở đi vào thang máy đi vào bãi đậu xe dưới đất mẹ ngài ngồi à i n g hàng phía trước ca ngồi hàng phía trước bình thường sẽ không say xe a cất kỹ dương hành lý mã võ lên xe ba người thẳng đến tỉnh thành 461, nhân, 461, nhân. trên xe ba người ai cũng không nói lời nào dường như đạt thành một ít t á n ý mã võ muốn đánh vỡ loại cục diện này mẹ có chuyện ta muốn cùng ngài nói một chút ngài không cho phép mang ta chuyện gì ta ở trên đại học thời điểm kết bạn một người bạn gái nàng gọi vương tuyết thánh cũng là ta anh ngữ lao sư lớn hơn ta điểm cha của hắn là trong nhà môn phó bộ cấp cán bộ đợi chút nữa nàng sẽ đến cửa bệnh viện tiếp chúng ta ca ngươi cũng thật là lợi hại liền lớn như thế quan nhỏ tỷ đều bị ngươi làm xong ngươi đây rốt cuộc là ở trên đại học vẫn là đang nói yêu đương ai đọc sách cùng yêu đương hai không chậm trễ mẹ con trai của ngài không có bản sự khác chính là gây nữ hải tử ưa thích ta đây có tính hay không là quan g t ô n g diệu tổ phi hoa tâm đại la b ậ c làm hại mẹ đều muốn cùng ngươi diễn kịch lần này là tiểu triệu phụ thân một chút lại là tiểu phương mẹ bọn hắn đều gọi ta bà thông ra m ặ ta t đều cảm giác nóng bỏng ngươi nói ngươi thế nào như thế hôn đản hắc hắc nhường ngài làm khó ai cũng trách mẹ từ nhỏ không có giáo dục tốt ngươi để ngươi đi theo mã tù anh họ không đến tốt cái này vương cái gì nàng biết ngươi có con trai sao vương biết thoánh nàng biết ta có con trai cũng biết triệu thải hà nhưng là không biết do phương hiệu phượng ta kỳ thật đã cùng với nàng chia tay chỉ có điều ngẫu nhiên có liên hệ đã chia tay thế nào ngẫu nhiên lại liên hệ ngươi đ â y rốt cuộc chỗ quan hệ thế nào mẹ ta là có mục đích cái mục đích gì tiểu mội đường hoa còn không có tốt nghiệp ta không thể cùng với nàng toàn bộ chia tay cho dù cùng vương tuyết đánh chia tay ta cũng phải cùng cha mẹ giữ liên lạc con của ngươi là tục nhân không có cao thượng như vậy làm chuyện gì ít nhiều có chút mục đích tiểu mội đại học còn không có tốt nghiệp tương lai muốn tìm công tác a hiện tại tốt công tác khó tìm hơn a đều là thiên quân vạn mã qua cầu đợt một tiểu mội cũng không phải cái gì thanh hoa bắc đại không có nhiều như vậy tốt đơn vị đến nào có cái tầng quan hệ này ta tranh thủ nhường tiểu mội ghi danh công chức tiến bên trong thể chế bên trong thể chế nếu là vào không được tốt sự nghiệp biên chế nàng cũng chạy không được dựa vào Ca, n g ư ơ i thật là phân tâm lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt n g ư ơ i thế nào không cho ta làm chuyện gì nghiệp biên chế à? hương nhi n g ư ơ i tốt nghiệp trung học cho n g ư ơ i đi ngân hàng hoặc là làm lão sư n g ư ơ i làm được sao ta tìm quan hệ đó cũng là chuẩn bị bóng sát biên cũng không thể để người khác quá làm khó nhường đường hoa đi những n à y đơn vị kia là nàng bản thân liền có thể đảm nhiệm những công việc này chỉ là cho nàng cơ hội mà thôi người a liền thành thành thật thật cùng ta thu vật nghiệp quản lý phi a ca cũng không cho ngươi thiếu linh lương ca cho ngươi thêm tại thâm quyến mua phòng nhỏ cho ngươi thêm mua đ à i xe ngươi còn cảm thấy ca phân tâm sao hử phòng ở ta phải nốt bên trong hương nhi ngươi trước kia thật là nói quan ngoại là được kia là trước kia bây giờ là bây giờ trắng ngươi đây là được một t ứ c lại muốn tiến một t ứ c nhà hh ắ c ắ c ai kêu ta có cái có tiền như vậy ca ca ta không đánh t h ổ hảo ta đánh ai nha mẹ ngài nhìn ta hiện tại biến thành thổ hảo thân sĩ、si、vô đức hương nhi ngươi không nên h ổ nhỏ đi thâm quyến giá phòng đắc cỡ nào a người ca bằng lòng mua cho ngươi phòng ngươi còn chọn ba lời bốn n g ư ơ i cái này không làm khó ngươi ca sao mẹ t ố t về sau có chuyện gì nghe ngươi ca đừng làm loạn tuổi tắc cũng không nhỏ về sau để ngươi ca cho ngươi tìm bạn trai mẹ ta tìm bạn trai chính ta làm chủ ta mới không cần ca giúp ta tìm hai giờ sau đã là mười giờ tối mã võ cho vương tuyết bánh gọi điện thoại uy vánh vánh tiểu võ ngươi đến đâu rồi ta đã nhanh đến nội thành hạ cao tốc tiểu võ vậy ngươi trực tiếp tới bệnh viện a ta tại cửa bệnh viện chờ ngươi vánh v á n cái này đêm hôn khuya k h á t thực sự làm phiền ngươi không có việc gì ta lái xe tới ân ba người xuống xe đi ra bãi đỗ xe đi vào cửa bệnh viện vương tuyết t h n h liền vội vàng nên đón mặc một bộ màu lam lông dê vải nghỉ áo dài phối hợp một đôi giày cao gót lộ ra rất y nang tiểu võ vánh vánh đây là mẹ ta đây là mội mội ta hương nhi a gì ngài tốt người cũng tốt đường hương nói rằng tàu tàu ngươi tốt dựa vào nha đầu này thật sự là sẽ đến sự t ì n h vương tuyết oánh cười nói hương nhi tốt a gì một đường ngồi xe vất vả đi chúng ta đi trước ăn chút bữa ăn k i a không cần chúng ta vừa cơm nước xong sôi lại tới mã võ lôi kéo vương tuyết oánh tay vành oánh thế nào có liên lạc hay không bên trên bác sĩ tiểu võ hiện tại quá muộn bác sĩ đều tan việc chỉ có thể nhìn khắm gấp cho dù hiện tại nhập viện rất nhiều kiểm tra cũng không làm được buổi sáng ngày mai nhập viện lại làm toàn diện kiểm tra lục thúc thúc đã sắp xếp xong xuôi ngươi yên tâm đi tiểu võ nói có hay không dường bệnh đâu t i ê n tâm đi ngày mai sẽ có chuyên gia cho a dì hội trần khẳng định sẽ an bài phòng bệnh cảm ơn ngươi khách khí với ta cái gì a dì buổi tối hôm nay chúng ta liền không được bệnh viện buổi sáng ngày mai làm n à m viện thủ tục lại làm toàn diện kiểm tra ngày đêm nay ở nhà ta đi à đi nhà ngươi liền không tất yếu quá làm phiên ngươi chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ở là được rồi vánh á n h sáng mai mẹ ta liền làm kiểm tra liền không đi xa đối diện bên kia liền có tử điểm chúng ta đi khách sạn ở tính toán vậy được rồi đi thôi vánh á n h chúng ta đi khách sạn là được rồi ngươi cũng không cần đi a n g ư ơ i trở về đi a vương tuyết bánh bỗng nhiên n u lấy hắn cái bụng mã võ đau đến nghe răng trận mắt không dám la đau nhức hương nhi ngươi cùng mẹ chờ ở tại đây ta đi trên xe đem hành lý lấy tới a tiểu võ ta giúp ngươi hai người đi vào bãi đốt xe tiểu võ ngươi có ý tứ gì muốn đem ta cưỡng chế gì rời a vênh vánh ta là mang ta mẹ đến chữa bệnh cũng không phải đến cùng ngươi ước hẹn ừ ngược lại ta không trở về chúng ta ở cùng nhau khách sạn đại tỷ ngươi có thể hay không thận trọng một chút chờ ta mở tốt phòng ngươi lại đi vào cũng được à để cho ta mẹ nhìn nhiều không tốt、Phi. ta còn muốn nói cho mẹ ngươi ta là bạn gái của ngươi vừa rồi hương nhi không đều gọi chị dâu ta sao c h ẳ n g mã võ thầm mắng nhà đầu này quá thế lợi biết ngươi có cái làm quan l ừ a cha không cứ gọi chị dâu mới là lạ đừng nói gọi chị dâu kêu bà nội nàng đều bằng lòng vánh ớ vánh nhà đầu này nực ngậm ngươi đừng nghe nàng mã võ nâng lên dương hành lý đi thôi trở lại cửa bệnh viện mẹ chúng ta đi thôi đi đối diện khách sạn a chương bốn trăm sáu mươi hai ở một đêm chương bốn trăm sáu mươi hai ở một đêm bệnh viện phụ cận có không ít khách sạn mã võ lựa chọn một nhà tương đối lớn đi vào sân khấu mã võ mở hai gian phòng một gian xa hoa phòng đôi một gian hành chính giường l ớ n phòng mã võ đem hương nhi kéo đến một bên hương nhi ngươi cùng mẹ ngủ một gian nếu coi trọng mụ mụ biết sao a ta đã biết ngươi biết cái gì nha mụ mụ rất thông minh nàng đã minh bạch nàng là ung thư cái gì có thể là tốt nàng đều sẽ không tin chúng ta đang d i ễ n t r ò nàng cũng đang d i ễ n t r ò nàng không hy vọng chúng ta thương tâm c k vậy làm sao bây giờ nghĩ hết tất cả biện pháp hết tất cả khả năng đem mụ mụ chữa khỏi thôi ta cho ngươi biết ung thư người bệnh có chút có tuyệt vọng cảm xúc rất nhiều có tự sát khuynh ư ớ n g ngươi nhưng phải cho ta xem trọng nàng đùa nàng nói ra tâm sự tình không cho nói bi quan sự tình có nghe hay không muốn gọi lên nàng cầu sinh dục chỉ có thể là bảo trì tâm tình của nàng vui vẻ rất nhiều bệnh là bị chính mình ngủ chết không cần lo lắng mọi thứ đều sẽ sẽ khá hơn cảm ơn ngươi không k h á c h k h í mẹ vậy ta trở về phòng tốt các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta mã vô cùng vương tuyết bánh đi đường hưng ơ nói mẹ cái này làm đại quan nhà đại tiểu thư tại ca ca trước mặt cũng không có cái gì giá đỡ nhà người a gọi bậy kêu cái gì chị dâu đi mẹ cái này không lộ vẻ càng thân thiết hơn sao lúc này cũng không thể đắc tội cái này quan lớn tiểu thư hương nhi ngươi ca cái này hoa tâm đại la b ậ c hắn như thế làm khi nào là cái đầu a cùng cái này nữ bắt tay cùng cái kia n ữ ôm cái này bánh chỉ sợ đêm nay cũng sẽ không đi mẹ đều cảm thấy xấu hổ mẹ ca là nam ngài lo lắng cái gì hắn lại không lỗ lã hắn là không thiệt thòi có thể đây không phải trà đạp con gái người ta sao ngủ lại không chịu trách nhiệm cái này như cái gì lời nói mẹ hiện tại thời đại khác biệt tình cảm giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện ngài cho rằng ca là tại trà đạp các nàng nhưng người ta lại không cho là như vậy mẹ triệu thải hà vương diễm phương hiệu phượng tiêu y nghĩa sĩ còn có cái này hoành h n h ngài hy vọng các nàng cái nào khi ngài con dâu muốn nghe mẹ nói thật không ân đương nhiên muốn nghe ngài nói thật những cô gái này đều không thích hợp làm con dâu ta À, mẹ ngài có ý tứ gì cái này bốn nữ tử mỗi một cái đều so ngươi ca lớn tuổi các nàng cùng ngươi ca t ố t thời điểm đều đã nói qua bạn trai đã sớm không phải hoà mít mẹ ngài cái này tư tưởng cũng quá cũ kỹ à? cái này đều niên đại gì ừ mẹ chính là lão cổ đồng ưu tú như vậy soái tiểu tử tại sao phải nhặt người khác ăn tiểu cô nương không có sao c h ẳ n g ngài đây cũng quá bào c h e cho con ngươi biết cái gì nữ nhân này à nói thứ nhất người bạn trai nàng lĩnh viên quên không được mặc kệ nàng hiện tại như thế nào yêu tiểu võ nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cuối cùng sẽ có nam nhân kia cái bóng ngươi nhìn ngươi ca tìm đều là so với hà lớn hơn nữa đều là qua tuổi ba mươi theo nông thôn mà nói vậy cũng là phụ nữ trung niên đều xem như cô nương mẹ ta thật sự là phục ngài tính toán chỉ cần ngươi ca ưa thích là được rồi mẹ cũng tôn trọng lựa chọn của hắn ngươi đừng mù hỏi mẹ thiểu cô nương nàng không có tiền a ca làm sao lại ưa thích không có tiền nói hiệu nói vượn ngươi ca có nông cạn như vậy sao ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nha như thế hiện thực mẹ ngươi tại sao lại nói ta t u t không còn sớm ngươi tắm rửa ngủ đi a mẹ nếu không ngài trước t ẩ y a ta lấy cho ngài áo ngủ ân mà mã võ cùng vương tuyết bánh về đến phòng vánh vánh ngươi không mang áo ngủ tới sao không có mã võ nói ta đi gấp cũng cái gì hành lý đều không mang vậy thì không m ặ c thôi ngày mai ta cho ngươi đi mua vánh vánh ngươi nói ngươi không trở về nhà cha mẹ ngươi khẳng định biết hai chúng ta cùng một chỗ cái này nhiều xấu hổ nha xấu hổ cái gì nha bọn hắn cũng không phải không biết hai chúng ta sự tỉnh chắn bọn hắn cho là chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ ta lần trước đều cùng bọn hắn nói rõ ai cùng ngươi là bằng hữu bình thường a đ ỗ n g nhiên vương tuyết oánh ôm mã võ cổ cặn bạn nam đêm nay tiện nghi ngươi trắng vánh oánh ta hiện tại là thật không có tâm tình gì p h i cái này đối ta không hứng thú vẫn là để người khác cho ăn no vánh oánh mẹ ta mắc bệnh ung thư ta có thể có cái gì tâm tình nghĩ những thứ này sự t ì n h ai ta hiện tại nội tâm hoàng thật sự tiểu võ ngươi đừng quá lo lắng sẽ sẽ khá hơn hiện tại y học phát đạt sẽ không thúc thủ vô sách ngươi phải tin tưởng bác sĩ không cần bi quan cảm xúc ai tính toán phó thác cho trời a vánh oánh gần mười một điểm chúng ta tắm rửa ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm đi ngược lại không có quần áo ngủ chúng ta cùng nhau tắm á i chấp nhận một đêm ta ngày mai dành thời gian đi siêu thị mua cho ngươi hai bộ quần áo ân không lâu hai người tắm rửa xong mã võ thế nào đều ngủ không đến tiểu võ ngươi thế nào vánh oánh ta ngủ không được trong khoảng thời gian này trong đầu tựa như bột n h ã o như thế ta hôm qua còn đi xem bác sĩ tâm lý phun ra một hồi ránh cảm giác dễ chịu một chút hôm nay mẹ ta bỗng nhiên chẩn đoán chính xác tâm tình của ta lại loạn nguy rồi tiểu võ nghĩ thoáng điểm vánh Tiểu đã tại thâm quyến bệnh viện trần đoán chính xác lại làm ct t h a một chút là được rồi mẹ ta còn có vị luet hôm nay đi bệnh viện có thể muốn làm rất nhiều kiểm tra nếu như lại đói một ngày ai mà chịu được được Lại nói b ì bình bình. Đi chương t h chỉ c bốn trăm sáu mươi ba quan hệ chương bốn trăm sáu mươi ba quan hệ mã võ cùng vương tuyết bánh xuống lầu mã võ đi vào sân khấu lại nối tiếp một ngày tiêm phòng vương t u y ế t bánh nói a dì hôm nay liền nhập viện rồi ngươi còn tục tiền phòng làm gì hành lý còn để ở chỗ này xử lý nhập viện thủ tục còn không biết phải bao lâu tục một ngày nhìn xem tình huống thôi không kém điểm này ngươi nha luôn luôn lãng phí ha ha đúng nha tối hôm qua đều lãng phí đáng tiếc chán ghét vừa nôn chỉ chốc lát mã võ mẫu thân cùng hương nhi liền xuống tới mẹ a dì buổi sáng tốt lành sớm a dì chúng ta đi ăn điểm tâm hôm nay muốn làm kiểm tra có thể ăn điểm tâm sao mẹ hôm nay không làm vị tính không cần bụng rỗng không có chuyện gì a đi vào một nhà con trà quảng châu trà sớm rất ngon miệng không là bình thường phong phú đĩa lòng sủi cao t ô m gạch cua bao các loại dùng nhỏ đồng hấp chưng đồ chơi nhỏ đều rất mỹ vị ngon miệng tiểu võ a gì các ngươi ăn trước ta đi gọi điện thoại a vương tuyết đánh đi vào bên ngoài cho họ lục gọi điện thoại lục thúc thúc vánh v n h lục thúc thúc ngươi có thể tới hay không bệnh viện một chuyến a vánh v n h ta hôm qua đã giúp ngươi liên hệ tốt ngươi trực tiếp đi là được lục thúc thúc ta cùng bệnh viện cũng không quen ngài liền đến a ta mời ngài ăn cơm thế nào vánh v n hôm nay thật là ngày chủ nhật hh ắ c ắ c vậy thì nhọc đại giá ngài thôi ngài không muốn xem nhìn ta bạn trai a vánh ớ ánh ngươi thật là đi được thôi kia ngươi đợi ta một chút thúc thúc còn không có rời giường đâu a vậy ta tại bệnh viện chờ ngươi, ngươi nhanh g ư ơ i n lên a đi đi vương tuyết o á n h trở lại phòng ăn vánh ớ ánh ngươi nhanh ăn đi đều lạnh a tiểu võ chúng ta không nóng n ả y còn phải đợi một chút ta nhường lục thúc thúc cũng đến đây lục thúc là ai a trước kia là bí thư của bà ta về sau thăng t r ư c đ ề u đi a mẹ ngài ăn thêm một chút đã ăn no rồi không ăn được bốn người đến cửa bệnh viện cho dù là chủ nhật bệnh viện cũng là rất nhiều người đợi không sai biệt lắm hơn một giờ mã võ đều có chút không kiên nhẫn được nữa vánh o n h ngươi lục thúc không phải là thả chúng ta b ù câu a làm sao có thể có thể là buổi sáng trên đường có chút chắn đúng lúc này cái này họ lục xuất hiện không riêng tới hắn một cái còn có một cái bốn mươi nhiều tuổi nam trung đẳng vóc dáng làn da rất đen có chút béo phì vánh o n h đợi lâu a lục thúc thúc vánh o n h đây là lao lý ngươi gọi hắn lý thúc a lý thúc thúc tốt vánh o n h tốt đây là bạn trai ta tiểu võ mã võ vội bốn người tiến về khu nội trú vãnh vãnh kia họ lý ai nha ngươi cũng không biết sao không biết hẳn là vệ sinh của g a dựa vào vương tuyết bánh cùng mã võ cũng không biết chính mình đi cái nào lầu một là tốt dứt khoát ngay tại một lâu tiểu hoa viên trở t ớ c chừng lại đợi một giờ mã v õ t đều không kiên nhận được nữa cái này làm cái quái gì khỉ làm siết sao đúng lúc này hai người mang theo một cái năm mươi đến tuổi mặc bạch đại quát bác sĩ đi tới oanh g oánh đây là lưu chủ nhiệm lưu chủ nhiệm lúc đầu hôm nay nghỉ ngơi đây là tạm thời chạy tới n g à i tốt quá làm phiền ngài không cần k h á c h khí các người đi theo ta đám người đi qua một đầu hành lang tiến vào hậu viện đi vào hai lâu tiến về y tá đài lưu chủ nhiệm cùng một người trung niên nữ y tá hàn huyên vài câu cái này y tá đỉnh đầu đ ô i én mũ bên trên còn có một đầu cống nghĩ đến là y tá trưởng ngày tốt ngày tốt hàn huyên mấy lần mời đi theo ta ý y tá mở ra một cái phòng bệnh gian phòng mặc dù không lớn nhưng rất sạch sẽ gian phòng có hai tấm giường bệnh mời gia thuộc đem người bệnh tư liệu cho ta ta đăng ký một chút a họ lục đối mã võ mẹ nói rằng lão tỉ tỉ an tâm ở chỗ này chữa bệnh đừng có cái gì lo lắng nơi này chữa bệnh điều kiện rất tốt ta tin tưởng ngài nhất định sẽ khỏi hẳn tạ ơn oanh o n h tiểu võ kế tiếp nhường a g ì an tâm ở chỗ này chữa bệnh sẽ có chuyên gia tới cho a dì hội trần nên kiểm tra đều muốn kiểm tra ngay bác sĩ an bài có chuyện gì có thể hỏi y tá trưởng hoặc là trực tiếp đi tìm lưu chủ nhiệm tạ ơn lưu thúc làm phiền n g à i không k h á c h khí lý thúc thúc thật sự là làm phiền n g à i họ lý nói không cần k h á c h khí thay ta hướng ba bà của người vẫn an tạ ơn họ lý trước khi đi đối lưu chủ nhiệm nói lao lưu mọi thứ đều nhờ ngươi lý cục ngươi yên tâm mã võ thờ mắng lý cục sau khi hai người đi l ư u chủ nhiệm nói rằng người bệnh ra thuộc ngươi đi theo ta một chút mã võ vội vàng đi theo đi tới phòng thầy thuốc làm việc ngươi là người bệnh nhi tử sao đúng vậy là như vậy người bệnh biết mình tình huống sao các ngươi là tại thâm quyến làm kiểm tra vậy sao đúng vậy đã xác định là c u n g cảnh nham hai kỳ kết quả là hôn qua r a đi đã bên kia đã xác định chỉ là hai kỳ vậy vẫn là nếu lại là một m chút kiểm tra t r ư ớ c làm thải siêu cùng ct kiểm tra nhìn xem ổ bệnh tình huống xác định giải phẫu phương án mau chóng ăn bài giải phẫu chủ nhiệm vậy lúc nào thì có thể giải phẫu chờ ct kiểm tra phim đi ra còn muốn rút máu nhìn nàng thân thể phù hợp hay không giải phẫu chỉ tiêu thì như có hay không ngưng huyết c h ư ớ n g ngại chờ một chút nếu như tất cả bình thường vậy thì ngày mai buổi sáng làm a mã võ nói là ngài tự mình giải phẫu sao đúng vậy ta tự mình một chính nhưng giải phẫu còn có một số trợ lý bác sĩ còn có gây tê sư đến lúc đó giải phẫu thời điểm ta sẽ nói rõ với ngươi tạ ơn không cần k h á c h khí ngươi đi ở y tá đứng nơi đó cầm kiểm tra đơn a lại đi giao nộp làm kiểm tra có chuyện gì có thể hỏi trực ban y tá hoặc là đi phòng thầy thuốc làm việc t ố t tạ ơn l ư u chủ nhiệm đi mã võ ngầm đầu nhìn về phía trên vách tường treo bác sĩ sơ yếu lý lịch l ư u mẫu giáo thụ tiến sĩ sinh đạo sư mã võ trở về phòng bệnh mẹ đợi chút nữa muốn làm rất nhiều kiểm tra ngài hiện tại nghỉ n ơ i một chút ta ai ta không sao vánh ớ gánh ngươi hôm nay có chuyện gì sao hôm nay chủ n h ậ t ta không sao ta bồi át gì chỉ chốc lát y tá đưa một đống biên lai、like、đến đây lại cầm một bộ đồng phục bệnh nhân người bệnh da thuộc p h i ề n thoái đi nhà được phân viện tiền thế chấp đây là kiểm tra đơn một hồi muốn đi làm kiểm tra Tốt. p h i ề n thoái ngài nắm lại viện phục thay đổi tạ ơn mã võ nói hương nhi ngươi ở chỗ này bồi mẹ ta đi giao tiền thế chấp Tốt. tiểu võ ta cùng ngươi đi